Chương 934, trưởng lao Bái Sơn, đám người liếc bầu trời một cái, bảy màu tường vân biến mất không còn tăm hơi. Xem ra đoàn tiên cơ lên cấp kết thúc, Thiên Mệnh tông trưởng lão đã thu hồi. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền khắp trăm dặm. Thiên Thế tông, các ngươi khinh người quá đáng. Mau chóng trả ta tông chí bảo, bằng không tất nhiên thảo phạt sơn môn, không chết không thôi. Liền ta tông tiên gia đồ vật cũng dám đánh cắp, các ngươi quả nhiên điên cuồng. Hai cái trưởng lão tức đến nổ phổi âm thanh khắp bầu trời. Đám người sững một cái, hai mặt nhìn nhau, không ai quái hai vị trưởng lão phát rồ, loại này chí bảo, môn phái nào mất đi, đều sẽ nổi điên khen chốt còn chưa phải là thất lạc, mà là thiên thế tông mạnh đoạn. Thiên thế tông bên trong, ba cái trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vội vàng sử dụng thiên thế tông pháp khí, thôi diễn quan sát." Kết quả, mơ hồ thôi diễn đến, mệnh hổ bên trong có người cấp đi bảy màu tử vân. "Không đúng vậy, đây chính là tiên gia đồ vật, bị thiên mệnh tông tế luyện nhiều năm, còn là vật có chủ, cái kia năm, cái thí sinh, đều đoạn không đi à. Có phải hay không là đoàn thiên cơ lấy đi, bọn họ đang giẽ trò, cóưu đồ khác." "Không đến nỗi, loại này chuyện quá ngu." "Vậy sẽ là ai? Là Lý Thanh Nhàn. "Không có khả năng, nhưng Căn cứ hắn dĩ vãng tình huống phán đoán, hắn làm ra độ khả thì lớn nhất. Người lời nói này, cũng thật là lời nói thật, ngoại trừ hắn, không ai có thể làm được loại này chuyện. Chúng ta làm sao xử lý? Như không giao ra, Thiên Mệnh Tôngắt tông sẽ ra tay đánh nhau, loại này chỉ bảo, bọn họ không có khả năng giảng hòa. Như giao ra Lý Thanh Nhàn, vậy ta tông liền bằng bán đi ngoại môn thủ tịch, huống chi, hắn đóng góp trăm vạn tinh trận cùng tinh mỹ thuật. Vậy thì chết chung một cái. Không lâu lắm, Thiên Thế Tông bên trong truyền đến chấp pháp trưởng lão trưởng lão cùng đệ tử phá hoại tịch đấu, mệnh, hồ, mệnh hồ tự phát ra tay trấn áp 7 màu tường vân 10 năm. 10 năm phía sau, các ngươi tới lấy vật ấy. Mệnh Hổ trước mọi người vừa nghe, cũng hợp lý, Thiên Mệnh Tông lại mạnh, cũng không thể tại người khác trong tông môn sảng bậy. 3 năm phía sau, Thiên Mệnh Tông tới lấy tường vân, như ẩn nó không, dao, vậy liền làm qua một hồi. Huyền Tiên Long truyền truyền lên đến một tiếng ẩn chứa tức giận trả lời. Thiên Thế đại điện. Ba vị trưởng lão nhìn mệnh Hổ kính bên trong Lý Thanh Ản. Có thể kéo 3 năm, ra Thiên Thế Tông đã hết lòng rồi. Hắn được 7 màu 3 năm, đủ để ép khô bên trong linh khí. Tiểu tử này, không kích phát rồi thứ năm Mạnh Hổ, lớn, cổ kim thấy. Nhìn Hắn những thứ khác mệnh hổ chân châu cũng lục tục đốt sáng. Ba người nhìn Lý Thanh Nhàn, hắn đã hoàn toàn kích phát thứ tư, thứ năm, thứ bảy cùng thứ 8 mệnh hổ. Cái khác mệnh hổ chân châu cũng nỗ có kích phát, hiện tại bắt đầu tăng nhiều. Thứ nhất mệnh hổ kích phát một viên, thứ hai mệnh hổ kích phát hai viên, thứ ba mệnh hổ kích phát hai viên. Mỗi lần kích phát một viên chân châu hoặc kích phát toàn bộ mệnh hổ, mệnh hổ lực lượng thì sẽ chuyển vào Lý Thanh Nhàn trong thân thể. Trước chín mệnh hổ, viên, viên sáng, bốn toàn bộ mở, đã là từ cổ chí kim thứ nhất tịch, mặc dù Triệu Thành xuyên lần thứ nhất hạ mệnh hồ, cũng không đến cảnh giới như vậy. Không sai. Ngoài trừ thứ 10 mệnh hồ lực lượng, cái khác 9 hổ lực lượng cũng hao tổn được thất thất bát bát, cần đóng mấy năm sau lại mở ra. Đáng tiếc, hồi lâu chưa nhìn thấy thứ 10 mệnh hồ mở ra. Thứ 10 mệnh hồ không giống người thường, cần nắm giữ khai thác công đại hiện mới có thể kích hoạt, các thí sinh vẫn là. Thiên thế đại điện âm thanh im bặt đi. Mệnh hồ bên cạnh thiên thế tông các đệ tử sửng sốt một cái, đột nhiên cùng nhau đứng dậy, giương cổ lên nhìn phía thứ 10 mệnh hổ. 9 tòa nhỏ mệnh hổ vần quanh thứ mệnh Thứ 10 mệnh hổ thường thường vài chục năm khó động một lần. Mà hiện tại, thứ 10 mệnh hổ bề ngoài nổi lên tỉ mị gợn sóng, liên miên không ngừng, lập đi lập lại tuần hoàn. Khuyết chương đến bờ hồ biến mất không còn tăng hơi. Thiên địa chấn động mà thứ 10 mệnh hồ bất động, hiện nay, thứ 10 mệnh hổ động. Ai kích phát rồi thứ 10 mệnh hồ lực lượng? Thứ 10 mệnh hồ một lần kích phát, so với cái khác toàn bộ mệnh hồ thu hoạch đều cao. Tổ Hân biết rõ ràng, phàm lần thứ nhất liền có thể kích phát thứ 10 mệnh hồ người, bất luận là ai, khả duyệt khắp thiên thế tông tàng tinh các, phàm là mệnh thuật, toàn bộ có thể học. Không biết là Đoàn Tiên Cơ vẫn là Lý Thanh Nhàn. Rất nhanh, đám người tranh luận. Triệu Thanh Xuyên sững sờ tại trên ghế, một mặt mếch hoặc, nàng biết ngoại trừ Lý Thanh Nhàn không ai có thể làm được việc này, có thể Lý đến cùng như thế nào làm được? Tất cả chưa bê Quan Trưởng lão hoặc thượng phẩm, dồn dập vọt vào Thiên Thế đại điện, nhìn Mệnh Hồ Kính, không nói một lời. Chấp Pháp Trưởng lão Hồ Kính thiên lạnh rên một tiếng, nói, không muốn công ta Thiên Thế Tông thay hắn công nổi. Nói xong, đi ra ngoài, đi mấy bước, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, ly khai đại điện. Nay một ngày, các đệ tử phát hiện Chấp Pháp Trưởng lão tất cả trừng phạt đều đặc biệt nhẹ. Thiên Thế Tông đám người một bộ phận tụ tại Mệnh Hồ bên cạnh mở biện luận sẽ, một bộ phận tại Thiên Thế đại điện khoái trà chuyện. Chỉ có Lý Thần Thể tiếp tục tại thật giải trên sơn hết, ra vẻ hiện ra quang, mồ hôi thủy tinh ánh. Mệnh Hồ trải qua ngắn ngủi loạn phía sau, khu phủ Kiến Tĩnh. Ba người khác bị mệnh hồ đưa ra, chỉ còn Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Thiên Cơ. Đoàn Thiên Cơ lên cấp phía sau, nhắm mắt đả tọa, mệnh hồ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, sau cùng gần như cùng ngoại giới một dạng. Chuyện này ý nghĩa là mệnh hồ đã không lại vì hắn cung cấp bất kỳ lực lượng, hắn chỉ là ngồi trong hồ, củng cố tu vi. Lại qua một ngày, hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình đã ly khai vòng tròn thổ lâu, đưa thân vào mệnh hồ ven hồ. Hắn hướng mệnh hồ bên trong liếc mắt nhìn, Lý Thanh Nhàn còn tại bên trong. Tráng bại đã phân. Đoàn Thiên Cơ thở nhẹ nhõm, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn không chỉ có không có bị chính mình ảnh hưởng. Trái lại trở thành mệnh hồ số 1, trong lòng ngáy náy giảm thiểu rất nhiều. Đoàn Thiên Cơ lấy ra đưa tin phụ bản, đệ tử không có thể, mời trưởng lao trách phạt. Liệu tại Tiên Thế Sơn, lập đạo sơn quan, chứ người ra không còn có thể là ai khác. Đoàn Thiên Cơ thầm nói không tốt vội vàng hướng ngoài núi nhìn tới, tự gặp Huyền Thiên Long thuyền từ từ giáng xuống, rơi ở trước sân môn. Hai vị trưởng lão, dắt tay nhau bước sơn. Đoàn Thiên Cơ tối đầu, chết chết cắn răng, trên mặt hồng bên trong hiện ra xanh, xấu hổ khó làm. Hắn lại lần nữa đưa tin, Thiên hôm nay sở thất, đệ tử ngày mai nhất định có thể lệnh ngũ. Mong rằng hai vị trưởng lão về núi để tránh khỏi gợi ra tranh chấp. Chuyện này không thể tùy theo ngươi. Hai vị trưởng lão, mời tin tưởng thiên cơ. Ba vị trưởng lão mất tích, đại trưởng lão trọng thương, hiện nay Thiên Mệnh Tông lui thêm bước nữa, chính là hộ làng còn dính dở, bát phương tán xé. Đoàn Thiên Cơ ngốc tại chỗ, túi lầu buông xuống lông mày. Mệnh hồ bên trong, Lý Thanh Nhàn độc hưởng sau cùng lực lượng. Trải qua ngàn tiếng vạn hỏi ra sau, lại lần nữa trở lại thổ lầu bên trong, lầu một dọn sạch, không ngừng tại lầu 2 cùng tầng 3 học tập. Lý Thanh Nhàn rơi vào một loại kỳ lạ thái, tâm tình vướng vàng, tâm thái cu nhiệt, đang học thế cục con đường trên, hoàn toàn không dừng được. Theo mệnh hồ không ngừng nhỏ xuống lực lượng, Lý Thanh Nhàn đối với các loại thế cục lý giải, vượt qua đúng như nhân gian cùng thông long tích cảnh giới, tiến nhập một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất cảm nhận được đại mệnh thuật sư lời nói, nguyên lai, thế cục có tâm. Long này chính là thế cục thiên địa tâm. Tại hiểu được thiên địa tâm một sát na, Lý Thanh Nhàn rõ ràng cảm ứng được, được tự mệnh hộ lực lượng đang cùng sở học mình thế cục giao hòa. Nay mệnh hộ dường như là thiên địa tâm sinh trưởng nơi, tầm bổ chính mình thế cục học vấn. Chương 935: Thi đấu kết thúc. Lý Thanh Nhàn trong đầu không ngừng hiện ra thế cục chi thức bởi đối với chủ cốt thế cục chi thức đã biết hết toàn bộ giải, vì lẽ đó đầu góc bên trong kiến thức căn bản giống một đường tia, không ngừng đan sen, đan dệt ra kéo dài không ngừng chi thức lưới. Bất kỳ một đường tia không vững chắc, như vậy mảnh này chi thức lưới tiểu sẽ xuất hiện ra nước, lỗ thủng, thiếu hụt, tiến tới ảnh hưởng tiếp theo đang lệ. Nhưng, Lý Thanh Nhàn trải qua Thiên Tủy thư viện cùng mệnh hồ đại lượng tu luyện, từng lần từng lần một học tập cùng lý giải, căn cơ sâu, đã đến cực hạn. Một viên mệnh tinh lặng không một tiếng động tự thiên ngoại bay tới, rơi tại trung niên mệnh thứ 2 căn mệnh trụ trên. Thứ 3 căn mệnh trụ trên, viên thứ 3 mệnh tinh lặng yên hiện ra, bắt đầu thay Lý Thanh Nhàn đối với Thiên Điệu Tâm Lý giải càng ngày càng sâu. Cái gọi là thế cục vốn là thiên điệu đại đạo thể, tức có thể thấy được ngoại hình. Mà thiên điệu tâm chính là thiên điệu đại đạo lý, tức bên trong tại không thể nhận ra quy luật. Chỉ bất quá, thiên điệu tâm phản phất bị lớn lao vĩ lực che đậy, không thể nói nói, không thể định nghĩa, không thể biểu hiện. Nhưng, nhưng có thể hình thành loại nào đó cảm giác mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn từ từ mở mắt ra. Đến đây, hoàn toàn nắm giữ thiên điệu tâm, lại phía sau chính là cụ thể thứ tiến. 88 lầu sân hạ chính là nhân gian toàn bộ thành Thiên Điệu Tâm tuy rằng không thể nói nói, nhưng dùng nhân gian khái niệm, tựa hồ là tích thủ, dần chuyên cần sinh hợp, có ý tứ. Lý Thanh Nhàn phát hiện dù cho không đi trực tiếp định nghĩa Thiên Điệu Tâm, hình thành từ ngữ cũng cùng nhân gian bình thường khái niệm có chỗ bất đồng. Đã như vậy, liền không lại mới tạo danh từ, trực tiếp đem thích hợp 88 lầu sơn Hà Thiên Điệu Tâm, đặt tên là 88 lầu Tâm. Hiện đang nhớ lại tinh kỳ đại sư giáo dục, phát hiện mặc dù là hắn, cũng không có hiểu rõ tất cả đại thế cục Thiên Điệu Tâm. Chính hắn tổng kết nguyên nhân có 2 điểm, một là lúc còn trẻ không có đại sư chỉ đạo, đi rồi đường vòng. Thứ hai Hắn đem quá nhiều tinh lực dùng tại tinh kỳ xu hướng ổn định vật trên, chủ phải nghiên cứu làm sao bố trí thế cục, tăng cường nhiều tầng thế cục lực. Ta so với hắn may mắn, từ vừa mới bắt đầu liền học tập Triệu Di Sơn, cũng có nguyên hải bút ký, lại thêm các loại thời gian nơi tích lũy. Lý Thanh Nhàn tinh tế cân nhắc, đột nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu một nhìn, đã tại mệnh hồ ven hồ. Hoàn toàn quên ngoại môn thủ tịch thi đấu đã kết thúc. Lý Thanh Nhàn nhìn quét nhìn một chút, phát hiện đại đa số người đều mặt mỉm cười nhìn sang. Quên hết tất cả, chính là tu luyện trạng thái bình thường. Chúc mừng sư đệ, người kích phát nhiều nhất mệnh hồ, cũng kiên trì dài nhất thời gian không chỉ có trở thành lần này ngoại môn thủ tịch số 1, cũng trở thành lịch đại ngoại môn thủ tịch và nội môn thủ tịch thứ nhất. Thật sao? Lý Thanh Nhàn cười nhạt một tiếng, cùng hiểu được thiên địa tâm vui sướng so với thu được vinh dự cùng danh hiệu vui sướng thanh thanh thản thản, như lần nếm trải một đạo mới tinh mỹ thực, ăn hơn mấy khẩu, gắn bó lưu hương. Chúc mừng Khải Viễn Hầu, chúc mừng Lý sư đệ. Muốn gọi Lý thủ tịch đi, ở đây đám người dồn dập chúc. Cùng thí sinh so với, thiên thế tông nội môn đệ tử ngữ khí càng thêm kính cẩn khiêm tốn. Bọn họ xa xa so với người ngoài càng rõ ràng Lý Thanh Nhàn đến cùng làm cái gì. Cái kia thứ 10 mệnh hộ dù cho chỉ là kích phát một lần, chân dung cũng đủ để treo tại Thiên Thế Tông quần hiên diện, tại tông môn bên trong lưu lại điều tượng, cung cấp hậu bối chiêm ngưỡng cùng mãi. Đám người đồng thời trở về, cười cười nói nói, có người nói trước đoàn tiên cơ lên cấp tam phẩm cùng thượng cổ Tưởng Vân bị Thiên Thế Tông trấn áp việc. Triệu Thanh xuyên bí mật truyền âm. Thanh nhàn sư đệ, Thiên Mệnh Tông lục trưởng lão cùng bắt trưởng lão đã tiến nhập tông môn, mục đích của hai người rất đơn giản, mua người lập đạo sơn quan. Chỉ cần ngươi miệng, nhiên có sử đạo sơn đi không chậm. Không nên bị Tiên Mệnh Tông đe dọa, bái lập đạo núi cơ hội quý giá, khó có thể tưởng tượng. Này quyết định tương lai của ngươi." Triệu Thanh Xuyên lần thứ nhất thao thao bất tuyệt dặn bảo hồi lâu. Chờ Triệu Thanh Xuyên hỏi xong, Lý Thanh Nhàn truyền âm nói, "Cảm tạ Thanh Xuyên sư tỷ hảo ý, bất quá, nếu như Tiên Mệnh Tông đưa ra giá cao, ta tại sao không bán?" Triệu Thanh Xuyên sững sốt một cái, nói, "Đây chính là lập đạo sơn quan, để ngươi có thể leo lên lập đạo núi. Ngươi biết lập đạo núi là địa phương nào không? Mỗi một vị đều là mở mang một đạo tu đạo. Tuy nói trước mắt không có thống nhất mệnh học một đạo đại lập đạo giả, nhưng tùy tiện bái mệnh học một đạo lập đạo người, thậm chí cái khác đại đạo đại lập đạo giả, cũng đủ để để ngươi tương lai lên cấp siêu phẩm khả năng tăng cao gấp 10 lần. Gấp 10 lần ngươi hiểu không? Triệu Thanh Xuyên có chút không biết làm sao, thậm chí có chút giống hàng xóm bác gái càu nhau, nàng không cách nào lý giải Lý Thanh Nhàn tại sao muốn từ bỏ chân quý như vậy cơ hội. Lý Thanh Nhàn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt, mình chính là lập đạo người, đã sớm có tiến nhập lập đạo núi cơ hội, lập đạo sơn quan đối với chính mình mà nói liền vô bộ cũng không bằng. Ta hiểu được, đa tạ sư tỷ khuyến cáo, ta lại nghĩ. Âu Phi nói, ngươi chưa bao giờ là ngẻ quên người. Vậy phải nhìn khuyên ta chính là ai?" Lý Thanh Nhàn nói. Triệu Thanh Xuyên lắc lắc đầu, nói: "Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra nhất có lợi dụng sự lựa chọn của chính mình." "Đúng rồi, ngươi tại mệnh hồ tu luyện làm sao?" Nga tiếng bạn hỏi đối với ta trợ giúp rất lớn, rốt cục lĩnh ngộ thiên địa tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo bất luận là sử dụng thế cục vẫn là luyện chế thế cục, đều tăng cao một bậc giải. Chờ ta lên cấp tam phẩm, thế cục hiện ra, tất nhiên không kém gì bất kỳ đại sư." Lý Thanh Nhàn vừa nói, vừa hướng đi về trước, trong lòng còn đang suy nghĩ thế cục cùng thiên địa tâm. Đi rồi một hồi lâu, đột nhiên cảm giác được không đúng, quay đầu lại vừa nhìn Điều gặp Triệu Thanh Xuyên ngồi lên xe lăn, ngơ ngác mà ngừng tại tại chỗ. Đám người cũng đồng thời ngừng lại đến, nhìn phía Triệu Thanh Xuyên, sau đó, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn nhìn Lý Thanh Nhàn, nhìn nhìn Triệu Thanh Xuyên. "Thanh Xuyên sư tỷ." Lý Thanh Nhàn nói. Triệu Thanh Xuyên than nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi là ta sư tỷ. Đêm nay ngươi lưu lại, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo, là giao lưu mệnh thuật." Lý Thanh Nhàn nói. Đám người lại nhìn một chút hai người, trong ánh mắt thêm ra cái gì, sau đó cười cười nói nói đồng thời xuống núi. Đi đến nửa đường, bốn cái Thiên Mệnh thí sinh ngăn cản đội ngũ cùng nhau hướng Lý Thanh Nhàn khâm lưng thí lễ, nói: "Bái kiến Lý thủ tịch. Tệ phái lục trưởng lão cùng bắt trưởng lão, chính đốt hương bố trí trà, mong thân nên có ngọc." Đám người đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến Thiên Mệnh Tông như vậy kịp tổn, nhưng mọi phần hiếm thấy. Bất quá, vừa nghĩ tới Lý Thanh Nhàn sự tích, lại là truyền khắp thiên hạ thần ma minh minh chủ, thì cũng không kỳ quái. Xem ra Thiên Mệnh Tông cũng sợ Lý Thanh Nhàn người này một lời không hợp trực tiếp là bạn. Lý Thanh Nhàn hòa hòa khí, khí nói, "Hôm nay mệnh hổ, bị kinh sợ quá tâm thần an, khí huyết di động, cần nuốt nuốt vào tốt dược thương." Chờ ta an lòng, tất nhiên hai vị trưởng lão. Mọi người vừa nghe, khóc cười không được, không hổ là trong truyền thuyết cái kia Lý Thanh Nhàn, Gõ Thiên Mệnh Tông trúc rằng trăm năm khó gặp. Bốn cái Thiên Mệnh Tông đệ tử mặt không biến sắc, một người cầm đầu nói, chúng ta này tiểu hồi bẩm trưởng lão. Lý Thanh Nhàn cùng đám người trở lại thí sinh ký túc xá, đang chuẩn bị nội quan, nhìn nhìn tự thân biến hóa, bốn cái Thiên Mệnh Tông đệ tử lại lần nữa đến đây. Trong tay mỗi người đều nâng một cái khay. Chương 936, dấu đời cử mộ. Mỗi cái khay bên trên, các bày thả một cái bình sứ, trên nhãn mác khô heo vàng, chữ viết mờ. Bốn cái thiên mệnh tông đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lẫn lộn phức tạp cái gì, dường như không cam lòng, dường như tiếc nuối. Lý Thanh Nhàn ánh mắt quét qua bốn loại đan dược. Trấn hồn đan, hồi quang đan, thánh pháp đan và thiên mệnh đan. Lý Thanh Nhàn tầm mắt lưu tại thiên mệnh đan trên, ngẫy mắt minh bạch bốn cái thiên mệnh tông đệ tử biểu tình vì là gì phức tạp như thế. Này bốn loại đan dược đều là nhân gian đỉnh cấp. Trấn hồn đan, có thể hóa giải hết thệ tâm thần, thuật, một phủ, mấy năm bên trong không sợ bất kỳ tâm thần công kích. Năm đó liền vạn ma thiên hàng, phương Văn Thánh uống thuốc này, lấy tầng mây vì là cuốn sách, mua bút vẽ mực, tàn sát hết ma vật ở Cửu Thiên. Hồi con đan, chỉ cần một hơi vẫn còn tồn tại, mặc dù chỉ còn đầu lâu, cũng có thể khởi tử nhân, nhục bách cốt, toàn thân huyết nhục xương cốt một lần nữa mọc ra, một viên năng lượng, giá trị vạn và kim. Đã từng cổ Huyền Sơn cổ thánh độc chiến tà thần, Đông Nam là út, Lục Trầm Hóa Đạo, cuối cùng bởi vì thân thể sụp đổ bại trận. Đêm đó nuốt xuống đan này sau, sáng sớm tái chiến, tiêu diệt tà pháp, đan, pháp tu đan, phía sau, vào linh hải, mở rộng linh đài, tăng cường pháp lực, cũng chứa một đạo viễn cổ tinh khí có thể để linh đại cải thiên hoàn địa, để cao thật lớn lên cấp nhất phẩm thậm chí siêu phẩm cơ hội, tăng lên tiên tư. Đan này, hiện đã không cách nào luận chế, đã từng tìm mệnh thuật một đạo lập đạo người tiết lộ thiên cơ, tao ngộ trời phạt, linh đại khô héo, sau cùng uống đan này, phá tan phong cấm, tu vi nâng cao một bước. Thiên mệnh đan, trên bản chất không là thuần túy đan dược, mà là một loại kết hợp mệnh thuật lực lượng đan dược, thuốc này bên trong nhốt vào một đạo thiên mệnh tông siêu phẩm đại mệnh, thuật, sau, mệnh thân một ngày, như cùng thiên mệnh cục liên dùng, có thể nói một ngày thiên mệnh chi tử. Năm đó hướng hủy diệt, chiều chưa thấy, thiên địa đại loạn, Luân thu tàn phá, cái kia một đời thiên mệnh tông chủ nuốt phục thiên mệnh đàn, tận lên thiên mệnh tông đại thế cục, xuất thiên hạ tu sĩ trong một ngày tàn sát 300 luân thú, bù đắp nhân tộc. Thứ hai ngày, lực kiệt mà vẫn, mỗi một loại đan dược phóng tới võ lâm, đều sẽ gợi ra một hồi thượng phẩm tham dự gió tanh mưa máu. Mà hiện tại, lại bị thiên mệnh tông lấy nhận lỗi phương thức đưa ra. Lý Thanh Nhàn hờ hững nói, "Để xuống đi." Bốn cái thiên mệnh tông đệ tử khuôn mặt run rẩy, khom lưng, từ từ đưa để xuống trên Lý Thanh Nhàn lại nói, "Nếu muốn lập đạo quan, chỉ cần đáp ứng điều kiện." Lý thủ cứ nói đừng ngại. 1. Thiên mệnh quy thân đại thế cục 2. Thiên mệnh chính tông và thiên mệnh tông thượng phẩm toàn bộ pháp, bao quát đại thiên mệnh thuật. 3. Đảm nhiệm một siêu phẩm pháp khí mệnh khí. 4. Thiên mệnh bí khố chứa khóa một thanh. 5. Đỉnh cấp ngũ sát thủ một cái bổ lớn. 4 cái thiên mệnh tông đệ tử đối sắt mặt, cố nén tức giận, xoay người ly khai. Đi ra phòng ngoài, 4 người liền thấp giọng trừ tới. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút trên bậc thang 4 loại đan dược, xoay người đi vào phòng. Vũ Bình nhìn một chút bốn loại đan dược, nuốt từng ngụm viên, vậy đều không phải là áo cơm không lo, mà là mười đời phú quý. Khô, nước. Lý Thanh Nhàn tiến nhập phi không cát, chuẩn bị tại bên trong đả tọa nội quan, lại đột nhiên cảm giác phi không các bên trong linh khí xuất hiện biến hóa. Ít một loại thực vật mùi thơm ngát, nhiều một loại dược ác cảm giác, càng thêm sinh cơ bừng bừng. Hướng góc một nhìn, ban đầu cây cây non trên không biết làm sao nhiều một đóa tường vân. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước đám người nói qua, Thiên Mệnh tông thượng cổ tường vân bị Thiên Thế tông trấn áp. Nay không phải bị Thiên Thế tông trấn áp, đây là bị bản đảo cây non nở lấy. Nay thượng cổ tường công hiệu, ít nhiều gì cùng thần vật dính bên, nói không chắc này đóa vốn là thượng giới bản đảo viên một bộ phận. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ lại, Cái kia bảy mầu tường vân đã thu lại hào quang, hóa thành tấm tường mây trắng. Mây trắng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tích tích lịch lịch mưa phùn, kéo dài không ngừng tới nước bàn đảo cây non. Thần niệm quét qua, trong mây trắng tựa hồ lưu có thiên mệnh tông ấn ký, chính mình như mạnh đoán, sợ sinh cảnh giác, duy trì hiện trạng đi. Lý Thanh Nhàn ngồi tại bàn đảo cây non cái máng đá bên, đã toạ quan tượng. Linh hài hải tâm, chính là Lôi Long Hỏa ấn, đại biểu Lôi Tu bản nguyên, thứ hai chính là chủ tướng, đại biểu vị cấp lực lượng. Cho tới cái khác, như nội thần, bất quá là ngoại vật ở ngoài pháp. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ thủ Lôi Long Hòa ấn, đã hơi biến dạng. Bất luận là phía trên lôi long vẫn là phía dưới uy dấu lửa, bề ngoài đều thêm ra một loại nhàn nhạt lưu ly li quan sắc, làm sáng tỏ trong suốt, hơi sáng ôn hòa. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Niệm như lưu ly, li. thật không nghĩ tới, đang học thế cục trong quá trình, đem chính mình thần niệm rèn luyện đến tự hạ, tiến tới biến chất. Từ đó phía sau, thần niệm thông suốt, không nhiễm ngoại tạp. Hiện tại, mặc dù thiên ma mùa tung, ma âm rớt vào thai, cũng lủ lù bất động. Nhìn lên trên, mệnh đế tướng, lôi đình tướng, tinh đấu tướng và nửa cái quỷ trạng nguyên tướng, bề ngoài đều bao phủ nhàn nhạt lưu ly li quang dường như xuyên một cái lưu ly li y phục. Một tầng lưu ly li, 1 tầng hóa sinh, 4 tầng lưu ly tướng, hóa giải 4 tầng tiếp. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn quỷ trận Nguyên Hưng Bảo, cảnh giới của chính mình cùng lực lượng đã đến cực hạn, tùy thời có thể phá diện Hưng Bảo, lên cấp tam phẩm. Kéo quá lâu, trái lại không đẹp. Thần nghiệm ly khai linh hải, tiến nhập mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong, giống như có nhàn nhạt tiếng nổ và rền, giống như cự luân chuyển động. Lý Thanh Nhàn nhìn phía âm thanh nguồn gốc, rõ ràng là bên trong thế cục. Thế cục toàn bộ giải phía sau, thế cục xíng biến, tiến nhập thế cục hiện ra trạng thái. Đại mệnh thuật sư một trong ký hiệu, chính là thế cục hiện ra, lấy một người mà định ra một thành, lấy một thành vì làm một quân cờ đánh cờ thiên hạ, đánh cờ bác phương. Rất nhiều tam phẩm mệnh thuật sư cuối cùng một đời ở giai đoạn này. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh phủ nội bộ. Thiếu niên mệnh cùng thanh niên mệnh cũng không biến hóa, mà trung niên mệnh bên trong thêm ra hai viên mệnh tinh. Một viên vừa tiếp dẫn thiên mệnh tinh, một viên đang dự dục người mệnh tinh. Trung niên mệnh thứ nhất căn mệnh trụ trên, hung thế chiến chủ tỏa ra thao thiên chiến ý thứ hai căn mệnh trụ trên, pha lê trận mệnh tinh sắc ngoài bên trong, đại địa bằng thẳng, một tòa vạn trượng cự vật xứng xứng ở đại địa bên trên. Đột ngột cự vật như là một ngọn núi nhưng cẩn thận một nhìn, đó là một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm cự mộ. Cự mộ trước đứng thẳng không có chữ bia lớn, bên trên cổ sĩ dêo khô đàng leo lên, cổ xưa nhưng không mục nát, dàn môi nhưng bao hàm sinh cơ. Cự mộ bên trong, mơ hồ phun trào không tên khí tức. Mệnh tinh, dấu đời cự mộ. Lý Thanh Nhàn hai mắt lóe lên, trung niên cự mộ, phát tải vô số. Thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên cũng có thể đưa tới bảy kỳ một trong. Mộ loại mệnh tinh, là phúc, cũng là họa. Trung niên mệnh được này mệnh tinh, chính là ngày hợp. Dấu đợi cự mộ cực kỳ thấy, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ thay nén loại nào đó vận mệnh vĩ lực, tăng cường mệnh cách. Tại bảy kỳ mệnh tinh bên trong cũng thuộc về thượng thừa, nhưng tại dưới tình huống bình thường, thuộc về vô bổ, bởi vì dấu đời cự mộ thái quá to lớn, một loại chỉ có nhất phẩm hoặc siêu phẩm cao thủ hoặc thiên mệnh chi tử phương có thể gánh chịu. Nhưng thiên mệnh chi tử không thiếu này mệnh tinh, mà nhất phẩm siêu phẩm trên người mệnh tinh đã rèn luyện đến cực hạn, sử dụng dấu đời cự mộ cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại cứ những người khác hoặc phẩm chất thấp giai đoạn, không chiếm được dấu đời cự mộ. Ngoài ra, bảy kỳ mệnh tinh thần bí khó lường, ít có người được, không ai biết làm sao sử dụng. May mắn chính là, ta mệnh tinh chưa đầy, hơn nữa đang lúc nhanh chóng tăng lên trên kỳ không có gì bất ngờ xảy ra, lên cấp nhất phẩm, có thể được một lần vận mệnh vĩ lực. Chỉ cần thai ngén hai loại vĩ lực, này dấu đời cự mộ tác dụng tiểu không thấp hơn siêu phẩm mệnh tinh. Này mệnh tinh, làm thích đáng vận dụng. Chương 937, lên cấp tam phẩm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn viên thứ ba còn tại dựng dụng mệnh tinh, chậm rãi thôi diễn dấu đời cự mộ loại loại. Bất quá trước mắt, có liên quan dấu đời cự mộ tin tức, liền giống như bức tranh ở trước mắt triển khai. Nhìn một chút nhìn tận. Lý Thanh Nhàn tâm nói, xem ra đem thế cục một đạo biết hết toàn bộ giải sau, lại thêm nhiều năm tu luyện tích lũy, chiếm được loại nào đó gần như thần thông năng lực. Vậy thì gọi biết hết bước tranh đi. Nói như vậy, Triệu thủ phụ không biết nắm giữ bao nhiêu thần thông. Lý Thanh Nhàn vừa cẩn thận liếc mắt nhìn Mệnh phụ. Mệnh cách chỉnh thể lực lượng lại tăng lên nữa. Trong đó, hung thế chiến chủ tác dụng lớn nhất. Ngoại trừ tự thân Mệnh tinh cùng thực lực tăng cường, còn dính đến các thế lực lớn chống đỡ và chính mình thế lực phát triển. Khải Viễn thành tại một ngày ngày lớn mạnh. Thần cũng phái tại toàn quốc các nơi khai chi tán diệp. Hàn An Bắc đang giúp đỡ thành lập lính mới. Vạn hợp thương hội cùng các thế lực lớn hợp tác, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thần Ma Minh vừa cất bước, yếu nhất nhỏ Bởi vì những năm này loại loại sự tích và tu giới cùng mệnh tu giới người ủng hộ mình càng ngày càng nhiều. Nay chút, đều sẽ tăng cường mạng của mình cách. Lý Thanh Nhàn thôi diễn xong dấu đời cự mộ, lại thôi diễn tự thân lực lượng, rất nhanh ngừng lại. Còn chưa đủ, xa xa không đủ, nhưng cách bước thứ nhất càng ngày càng gần. Lý Thanh Nhàn trước mắt, hiện ra mới biết hết bức tranh. Bức tranh bên trên, hiện ra Lít nha Lít nhít màu sắc khác nhau đầu mũi tên đường nét, tất cả đầu mũi tên tất đầu, chỉ về Hóa Ma Sơn. Hóa Ma Sơn sau, sinh ra mới đường nét, sau đó cùng biết hết bức tranh cùng biến mất. Lý Thanh Nhàn cảm ứng được bên ngoài người đến, đi ra khỏi phòng. Cái kia bốn cái Thiên Mệnh Tông đệ tử, lại lần nữa đứng tại bậc thềm hạ, cất lực che giấu giữa lông mày tức giận. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Làm sao? Hai vị trưởng lao đồng ý?" Cầm đầu Thiên Mệnh Tông đệ tử Mục Thiếu Du lên trước một bước, chắp tay nói, "Lý thủ tịch, bốn viên thần đan, hiện lộ hết ta Thiên Mệnh Tông thành ý đối với bất luận người nào tới nói, này bốn viên thần đan, đều đủ để đổi một cái lập đạo sơn quan, mong rằng Lý thủ tịch thật trọng." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Này bốn viên thần đan, cũng chỉ có thể dùng đến trị liệu ta tổn thương, đổi lập đạo quan, đùa gì thế?" Hùng chi, ta tại mệnh thương, còn có những năm này tích lũy vết thương cũ kín." Cái kia cùng ta Thiên Mệnh Tông có quan hệ gì đâu? Nay Thiên Hạ chuyện, cùng ngươi Thiên Mệnh Tông không liên hệ chuyện, đã ít lại càng ít." Lý Thanh nhàn nói. Mục tiêu Du bình tĩnh nói, "Lý thủ tịch, về công, nên nói, không nên nói, đều nói hết. Về tư, ta lấy cá nhân thân phận khuyên ngươi một câu, làm người làm việc, nhất định phải để ý một cái độ, độ lượng chính mình, độ lượng đối thủ, bằng không, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục." Ta lòng tốt nói một câu, "Ngươi còn trẻ, không biết Thiên Mệnh Tông cường cùng thần uy, lịch hướng lịch đại, xôi, bao nhiêu người, cuối cùng hướng Mệnh Sơn ngối xuống sai lầm đầu lâu." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, rất hợp tình hợp lý. Nhưng dù sao cũng ta đã hãm sâu thử cục, cùng sợ hãi rủi rẻ, không bằng đánh cược một phen lớn. Cùng Thiên Mệnh Tông đánh cược, chỉ có thắng ra bại sản. Trước đánh cuộc nhỏ di tình mới thành, kết quả cũng không tệ lắm." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Mục thiếu Du thở dài, nói: "Lý thủ tịch, 5 năm sau, ngươi còn có cơ hội lại được lập đạo sơn quan, nhưng này thời gian 5 năm, ngươi tuyệt đối không chiếm được 4 đại thần đan. Bốn đại đan, không mua được ta 5 năm." Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi biết Thiên Mệnh ý trị giá bao nhiêu sao?" Mục thiếu Du hỏi: Ngươi biết Lý Thanh Nhàn tiện ý trị giá bao nhiêu sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. "Sư Vinh, nói như thế nhiều làm cái gì, trực tiếp." Mục Thiếu Du dơ tay ngăn cản sau lưng sư đệ, nói, "Chúng ta có thể lại thêm một điều kiện, đó chính là toàn lực cùng hộ ngươi tranh bổ thiên người. Ngươi muốn biết, một khi trở thành bổ thiên người, lại tiến vào mệnh thuật trà lâu, liền có thể thu được được ngọc bồi châm trà. Ngoài ra, còn có loại loại chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Dựa vào bổ thiên người thân phận, có thể viễn vọng lập đạo núi dư vị, số may cùng thân đăng lập đạo núi không khác. Ta đối với bổ người không có hứng thú." Lý Thanh Nhàn nói. Mục Thiếu Du thở dài một tiếng, nói: "Ngươi đây là tự tuyệt con đường phía trước a?" "Đúng rồi, trở lại với các ngươi trưởng lão nói một tiếng, các ngươi Thiên Mệnh Tông không cần, 3 ngày sau, ta đi Giang Nam Thương hội bán đấu giá lập đạo sơn quan, ai cho nhiều lắm, ta bán cho ai. Nếu như ban đầu giá giá cả quá thấp, ta giữ lại dùng riêng. Đương nhiên, các ngươi nếu như thỏa mãn đưa ra tất cả điều kiện, ta từ bỏ bán đấu giá." Lý Thanh Nhàn nói xong, xoay người trở về phòng, không tiếp tục nghe Mục Thiếu Du nói cái gì. Mục Thiếu Du bốn người đợi một trận, xoay người rời đi. Lại lần nữa tiến nhập phi không các, Lý Thanh Nhàn đi đến bàn đạo cây giống bên, gọi ra nội thần. Ngay tại chỗ ngồi xuống, tứ phẩm đã đến tự hạn, tích lũy đầy đủ, mài giũa đầy đủ, không cần lại kéo. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nghiệm vào linh đài. Mãnh liệt pháp lực tràn vào quỷ tràng nguyên hồng bảo bên trong. Ma thần thể xác đưa thân vào thiên ma liên tọa bên trên, 5 mặt cùng nhau mở miệng, nghiền ép thiên ma liên tọa bên trong tử ma địa quỷ khí lực lượng, cùng nhau nuốt vào quỷ trạng nguyên hồng bảo bên trong. Quỷ trạng nguyên hồng bảo cấp tốc bành trướng. Xì xì, từng cái từng cái vết rách hiện ra tại y phục bên ngoài, đó lấy, dây đai vải vóc tiếng vang lên. Hông bao nổ ra, vô số thật nhỏ vải đỏ cái bay múa đầy trời. Lôi Long Hỏa hấn phun nôn lôi hỏa, hỏa tan từng cái từng cái vải Vậy hóa thành giống như quỷ khí giống như pháp lực lực lượng, phân ba phần, phân biệt dung nhập mệnh đế tướng, lôi đỉnh sống trung tinh đấu trọng chúng. Tam đại chủ tướng từ từ lớn mạnh. Không lâu lắm, tam đại chủ tướng tấn thăng đến cực hạ, hơi biến hình, bụng căng lên, cảm phân tầng, biểu lộ ra khá là phúc hậu. Tam đại chủ tướng vốn là bị ma thần tướng chống đỡ toàn cục vòng, lại bị quỷ trạng nguyên tướng lại lần nữa chống đỡ lớn. Tam đại chủ tướng đỉnh đầu, bốc lên từng tia từng sợi bạch khí. Bạch khí lên tới giữa không trung, các ngưng kết một đóa trong suốt màu trắng cánh hoa. Bạch khí bốc lên không ngừng, Tam hoa ngưng tụ kéo dài, tam đại chủ tướng từ từ gầy go, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hồng bảo tàn dư lực lượng tràn vào trong đó, lại lần nữa chống đỡ lớn. Tam đại chủ tướng một lúc gậy một hồi mập, đỉnh đầu màu trắng cánh hoa từ nguyên bản 5 đấm lớn nhỏ, không ngừng trưởng thành bị lớn. Tam đại chủ tướng vốn là cao ngàn trượng hạ, còn tại không ngừng tăng cao, màu trắng kia cánh hoa cũng dần dần từ một cái bát nước lớn hình, trưởng thành lên thành lưu lớn hình, đón lấy hệt như cái bàn lớn, sau cùng so với một cái nhà còn lớn hơn. Cuối cùng, tam đại chủ sống chung ba đó bạch hoa đều bị chống đỡ đến cực hạn. Cái kia giống như quỷ khí giống như pháp lực lực lượng, dùng sức hướng Tam đại chủ tướng thân thể bên trong sông tới sông, nhét vào nhét, Tam đại chủ tướng bụng lại nhô lên một tầng lớn, cảm phân ra ba tầng, lại cũng không cách nào chứa đựng. Lý Thanh Nhàn nhẩm chú, còn dựa lại quỷ trạng nguyên tướng lực lượng đột nhiên hướng một điểm ngưng tụ. Tất cả tham dự lực lượng tập trung đến đồng thời, hóa thành một cái vô hạn nhỏ điểm, sau đó nổ ra vô tận hào quang, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được, chính mình lại được một đạo thần thông. Trước mắt hiện ra một đạo hắc hoàng cửa lớn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thần thông, quỷ phán quan. Tại thần thông ngưng tụ đồng thời, ba đóa bạch hoa ngoại phóng nhàn nhạt bạch quang. Chiếu sáng Lý Thanh Nhàn linh đại, toàn thân, kinh mạch. Chương 938, bàn Hoa tụ đỉnh. Bạch hoa long lảnh, thần quang huyền bí, toàn thân pháp lực, kinh mạch, huyết nộ, xương cốt, da rẻ các loại, đều tựa như hóa thành gào khóc đòi ăn chim non, hé miệng, điên cuồng tồn phệ khắp trời bạch quang. Lý Thanh Nhàn thân thể mỗi một bộ phận, đều tại bạch quang nuôi nấng hạ, khỏe mạnh trưởng thành. Tam hoa tụ đỉnh, đúc lại bằng ngã. Số lượng cao uy năng dắp vào toàn thân. Không lâu lắm, ba đóa tốn không lực lượng tiêu hao hết, từ từ xoay tròn, bắt đầu hấp thu giới lực lượng. Thạch trong máng Bàn đạo cây giống cùng thượng cổ Tường Vân cùng nhau phân ra hai đạo thượng giới linh khí, tràn vào Lý Thanh Nhàn mỹ tâm, chuyển vào Tam Hoa. Tam Hoa đột nhiên chuyển động, nháy mắt giống như điện quang hòa luân, ống ống chực hưởng, mài được gữa ra hỏa tính tử. Hai đạo lực lượng thái quá bá đạo, lại là thượng giới lực lượng, Tam Hoa dù vậy lớn, cũng không cách nào toàn bộ hấp thu, chỉ có thể toàn lực vận chuyển. Trước mắt sau, Tam Hoa tiểu bị chống đỡ no, không chỉ có bắt đầu khuyết đại, phiến la cũng biến được đầy đặn no đủ. Cùng Tam đại chủ tướngồ dạng, bắt đầu phát tướng. Mập mạp hoa không thể không đem tự thân lực lượng hóa thành càng mạnh màu trắng quang, soi sáng toàn thân. Tam Hoa thần quang bên trong Thêm gia thượng cổ Tường Vân cùng bàn đảo cây no lực lượng, nhất thời bất đồng. Lý Thanh Nhàn toàn thân bốc lên nhàn nhạt hơi nước, thân thể lên cấp tiến thêm một bước nữa. Ngoại trừ Lý Thanh Nhàn bản thể, vừa thành hình tám thủ lôi long hỏa ấn thậm chí ma thần thể xác đều bị vậy biến hóa. Tám thủ lôi long hỏa ấn bên dưới, thêm ra một đoàn pháp lực Tường Vân, nhận cầm lôi ấn, ngưng tụ pháp lực, để pháp lực tổng sản lượng gia tăng gấp đôi. Ma thần thể xác được tiên vật cọ rửa, ra rẻ lý càng có bóng. Theo bàn cây giống cùng lực lượng không ngừng, hoa tụ rất không đỡ nổi nữa. Ba đóa mập mạc bạch hoa không thể không phun ra ba đạo lực lượng, phát tiết ra ngoài phân vào tam đại chủ tướng, Lý Thanh Nhàn chính thức lên cấp tam phẩm, tam đại chủ tướng hạn mức tối đa lại lần nữa tăng cao, nguyên bản cái bụng cùng cảm biến mất không còn tăng lên. Mập mạp tốn không lực lượng một phát tiết, tam đại chủ tướng cái bụng lại nô lên, cảm lại phân tầng. Phi không cấp ở ngoài, Chu hận chau mày, làm sao vậy? Hầu ra lên cấp tam phẩm, không phải là chuyện tốt sao? Vu Bình hỏi. Chú hận nói, ngươi nhận biết được xung quanh thiên địa linh khí biến hóa sao? Không biến hoa? hay là ta phẩm cấp quá thấp, cảm giác không tới. Vu Bình hỏi. Ngươi còn nhớ đến lúc ấy đoàn thiên cơ lên cấp biến hóa sao? Nhớ được, hút hết xung quanh linh khí. Ta hiểu được. Ngươi là nói, hầu ra không có linh khí có thể hút, lên cấp có thể sẽ ra vấn đề. Đầu chỉ ra vấn đề, rất khả năng tam hoa tụ đỉnh vô lực, bị trở thành ốm yếu tàn hoa, suốt đời vô vọng nhất phẩm. Vậy làm sao bây giờ? Chu Hận lắc lắc đầu. Vũ Bình nhìn phía trên bậc thang bốn bình thần đan, nói, có muốn hay không cho hầu ra ăn vào? Ngươi dám ăn Thiên Mệnh Tông độ và sao? Không dám. Cách đó không xa một chỗ độc viện khách xá. Thiên Mệnh Tông đám người dương cao đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn nơi ngoại môn thủ tịch nơi ở cơ khẽ nhíu ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Thiên Mệnh Tông những người khác nhưng khỏe miệng ngầm lấy cười, lại nỗ lực khắc chế. Lục trưởng lão mỉm cười nói, "Đáng tiếc a, Lý Thanh nhàn người này, kỳ tài ngũ trời, nhưng lại đi nhầm một bước." Ngoại giới thiên địa linh khí bị không tên quét hụt, thiên thế sơn linh khí lại bị mệnh hồn hút đi, lúc này lên cấp, tất nhiên ngưng tụ tán hoa, như đoạn vực sâu, đáng tiếc. Hắn không uy hiếp nữa. Chúng ta không cần để ý hắn, trực tiếp tìm Thiên Thế Tông, chỉ cần Thiên Thế Tông từ bỏ che chở hắn, chúng ta liền có thể thuyền rồng tiến hành, nhẹ nhõm bắt lấy. Hắn như tướng tướng, giao ra lập đạo sơn quan, ngược lại cũng thôi, như ngu xuẩn mất đây chỉ có thể dùng chút thủ đoạn Cái kia Triệu thủ phụ, chúng ta chỉ trong mệnh phủ giở trò, Triệu thủ phụ lại há có thể làm sao?" Đoàn Thiên Cơ thấp giọng nói, "Hai vị sư thúc, loại thủ đoạn này cũng không phải là danh môn chính đạo." "Thiên Cơ a, ngươi còn nhỏ, này gọi lấy tiên thần từ tâm, làm thủ đoạn lôi đình. Chuyện này, ngươi tựu không nên nói nữa." "Hả?" Đám người cùng nhau hướng ra phía ngoài môn thủ tịch nơi ở, tựu gặp trên bầu trời, một đám tiên hạc miệng ngậm linh chi bay tới. Tiên hạc hạ ra, linh chi hóa thành đạo đạo linh khí, bao vây thủ tịch nơi ở. Hử. Thiên Thế đây là muốn chết bảo đảm lý thanh nhà sao?" Lục trưởng lão cùng tám trưởng lão sắc mặt âm trầm. Đoàn Thiên Cơ nhìn tiên hạc đưa linh khí, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác quái dị, tương tự đều là lão nhân, có thể vì sao Thiên Mệnh Tông cùng Thiên Thế Tông hoàn toàn không giống nhau? Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết xa xưa là thật? Truyền thuyết, Thiên Thế Tông cùng Thiên Mệnh Tông khai phái sư tổ, bạn là bạn tốt. Đột nhiên, hai vị trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười. Đáng tiếc a, trung uy đã muộn. Rơi vào thủ tịch trụ sở linh khí, dĩ nhiên nổi đồng bình bỉnh giữa không chung, không lúc đích. Mục thiếu Du thấp giọng nói, nếu như bình thường liên cấp, Tam Hoa cùng ba trụ tướng không có khả năng thạ như vậy nồng đậm linh khí không hấp thu. Xem ra là thang phẩm kết thúc, đã đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Hắn lên cấp thời điểm không thể hút đủ linh khí, hình thành tam hoa, é sợ còn không bằng anh quỷ lớn. Coi như phía sau lại làm sao, cũng không cách nào bù đắp căn cơ không trở vẹn. Người này, không uy hiếp nữa. Càng như vậy, Lý Thanh Nhàn càng khả năng chó cùng rất dậu. Tự biết nhất phẩm vô vọng, bán trao tay lập đạo sơn quan, tỉ như Giang Nam Mại Tông. Đi, chúng ta đi thiên Thế đại điện, tìm thiên Thế Tông các lao ra. Đoàn Thiên Cơ liếc mắt nhìn những ngưng tụ kia không tiêu tan linh khí, hơi tối đầu. Nếu ta không tại mệnh hồ lên cấp, mệnh hồn không hút đi những linh khí kia, Lý Thanh Nhàn đoạn sẽ không như vậy, là ta hại một cái tương lai đại mệnh thuật sư, nhân tộc lực lượng, bởi vì ta mất đi một phần. Trang ngập cái náy Đoàn Thiên Cơ ngơ ngơ ngác ngác theo hai vị trưởng lão, tiến về phía trước Thiên Thế đại điện. Hắn không hề nói gì, chỉ là giống như một mơ mơ hồ hồ người đứng xem một dạng, nhìn xung quanh. Vừa bắt đầu, Lục trưởng lão cùng bắt trưởng lão khách khí, nhưng Thiên Thế tông trưởng lão không hề bị lay động. Tiếp đó, hai vị trưởng lão tốt lời nói quấn bạo, Thiên Thế tông như cũ không hề bị lay động. Phía sau, hai vị trưởng lão ngứa khí trở nên mạnh mẽ, Thiên Thế tông vẫn là nhất thành bất biến. Sau cùng, hai vị trưởng lao rốt cục thực sự tức giận. Thiên Thế Tông chư vị, chúng ta hai tông những năm này minh tranh ám đấu, có một số việc đi qua cũng liền đi qua. Mặc dù mượn cớ trấn phong ta tông thượng cổ Tưởng Vân, cũng không đại sợ gọi là, nhưng các ngươi bao che Lý Thanh Nhàn cũng coi như hiện tại đã biết hắn tàn hoa tụ đỉnh, vì sao còn không đồng tay? Các ngươi, đến cùng là giữ gìn Lý Thanh Nhàn, vẫn là cố ý cùng ta Thiên Mệnh Tông đối đầu? Thiên Thế Tông các trưởng lão trầm mặc không nói. Bắt trưởng lao nói, vì là một cái tàn hoa tụ đỉnh Lý Thanh Nhàn, đã được cùng ta Thiên Mệnh Tông cắt đứt sao? Chư pháp trưởng lão Hồ Kính Thiên trầm rãi nói, không là giá trị không đáng giá vấn đề, mà là đúng sai vấn đề. Lý Thanh Nhàn Đường nói là tàn Hoa tu đỉnh, mặc dù bệnh thuật đoạn tuyệt cũng là ta Thiên Thế Tông ngoại môn thủ tịch. Hắn muốn bán lập đạo sơn quan, chúng ta quản không được, nhưng ai muốn đoạt hắn lập đạo sơn quan, ta Thiên Thế Tông tuyệt không cho phép. Dù cho phạt núi diệt môn cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần là đối kháng chuyện, mặc dù ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ không tiếc. Các người như cố ý như vậy, vậy ta tông liền chỉ có thể mời thiên đèn. Hồ thiên nhìn chằm hai vị trưởng lão, nói, ta Thiên Thế Tông đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Các ngươi Thiên Mệnh Tông, chuẩn bị xong chưa?" Hồ Kính Tiên nói, tay phải ngoại phóng màu vàng chín tầng mâm tròn chất pháp, kim quang xung quanh, ngân tinh hoàn lượn quanh. Thiên Mệnh Tông chúng đệ tử hơi biến sắc mặt. Một khi khai chiến, này chút người trước phải chôn thay nơi lay. Chương 939, tin tưởng mật miệu. Ngoại môn thủ tịch: "Các ngươi không nên quên, hắn là thần ma minh minh chủ, phương Bắc ma tu thủ lĩnh." "Hả? Thiên Mệnh Tông đây là chuẩn bị thảo phạt Huynh Bộ, san tông, đối lập đạo sơn quan tại được. Quan chuyện gì?" một mặt kinh ngạc, Đoàn Thiên Cơ nghe Song phương trưởng lão miệng lươi sắc bén như lao kiếm, không biết tại sao, càng ngày càng cảm giác được Thiên Thế Tông trưởng lão càng gần gũi Triệt, mà Thiên Mệnh Tông trưởng lão lời nói và việc làm, càng gần gũi Ma Môn. Hắn đột nhiên lại phát hiện, Lý Thanh Nhàn rõ ràng thành lập thần ma mình, nhưng lại cứu vớt mấy trăm nghìn mã tính, hơn xa chính mình. Đoàn Thiên Cơ trong đầu, hiện ra vô số hình tượng, có quá khứ các thầy giáo ân cần giáo dục, có trong sách thánh nhân lời nói, có thể quốc loại loại sự kiện, Thiên Mệnh Tông biểu hiện. Hắn càng là suy nghĩ, càng là nghi hoặc. Song Vương tranh đến sau cùng, Thiên Mệnh Tông lục trưởng lão bất đắc dĩ nói, "Nói đi, các ngươi Thiên Thế Tông muốn cái gì?" mới đồng ý từ bỏ lý thách nhàn. Chúng ta Thiên Thế Tông, cái gì cũng không muốn, chỉ đối kháng chuyện. Vì là một cái người, tổn thất càng nhiều người cùng vật, thật sự đúng không? Hồ Kính Tiên trầm rãi nói, nếu như hai tông đại chiến, các tổn hại 1000 tên đệ tử, tại năm nay nhìn, hình như là sai, bởi vì kết quả là 1010000. Nhưng qua 10 năm, bởi vì trận đại chiến này, tử vong Thiên Mệnh Tông đệ tử không cách nào lại làm ác, chúng ta giả thiết, gián tiếp cứu 100 người. Đó chính là 100 linh một so với 1000. Qua 30 năm, bởi vì trận đại chiến này, càng nhiều hơn Mệnh Tông đệ tử ý thức được, nếu như đi hại một cái người vô tội, rất có thể sẽ bị chết, cái được không đủ bù đắp cái mất, như vậy, Thiên Mệnh Tông giết người sẽ ít hơn, kết quả có thể có thể tới 500 so với 1000. Hồ Kính Thiên nhìn quét Thiên Mệnh Tông đệ tử, trầm rãi nói, lại qua 100 năm, càng nhiều hơn môn phái cùng thế lực ý thức được, nếu như học tập Thiên Mệnh Tông cách làm, tất nhiên sẽ đưa tới tương tự Thiên Thế Tông ngăn cản, như vậy, kết quả là 2000 so với 1000. 1000 năm sau, người đoán một chút kết quả là bao nhiêu so với bao nhiêu? Không là mấy ngàn so với 1000, không là mấy vạn so với 1000, thậm chí không là trăm vạn so với 1000, mà là mấy chục ức so với 1000. Một ít người ngạc nhiên, loại này so sánh pháp quá khoa trường. Đoàn Thiên Cơ nheo lại mắt. Hắn biết rõ, thả trên người một người nhỏ bé khả năng phóng đại đến hàng trăm triệu nhân thân trên, phóng đại đến mấy ngàn năm, vạn năm thời gian trên thì lại tất nhiên trở thành cực lớn khả năng. Các ngươi Thiên Thế Tông, nói nhiều rồi mạnh miệng, lẽ nào thật sự tin? Bắt trưởng lão cười gắn. Chúng ta Thiên Thế Tông, không phải nói mạnh miệng mới tin, mà là tin mạnh miệng mới nói." Hồ Kính Tiên nói. "Quá hoang đường." Hồ Kính Tiên chậm nói, "Hoang đường đúng không? 57 năm trước, có một người cũng như vậy nghĩ, bởi vì hắn người một nhà ra ngoài, bị sơn tặc sát hại, hắn bị phụ thân ép tại dưới thân, may mắn sống tạm. Hắn trong bóng tối điều tra kẻ thù, phát hiện đám kia sơn tặc là bản địa môn phái lớn nhất nuôi dưỡng, mà cái kia môn phái Võ Lâm cùng chi phụ quan hệ mật thiết. Hắn biết, chính mình suốt đời vô vọng báo thủ, thẳng đến có người vạch trần môn phái kia. Sau đó, kỳ quái chuyện xuất hiện, một ít võ lâm nhân sĩ tự phát nhằm vào cái kia nhất đại môn phái. Các người có lẽ sẽ cho rằng, những nhân sĩ võ lâm kia thành công, đúng không? Sự thực ngược lại, những nhân sĩ võ lâm kia tổn thất nặng nề, lục tục bị nhất đại môn phái tìm ra, may mắn bị giết một cái, bất hạnh bị giết cả nhà. Hồ Kính Thiên dừng lại một cái, nói: "Sự tình rất quái lạ, cái kia nhất đại môn phái, liên tục có đệ tử bị giết, liên tục tại giết người, nhưng liên tục không có độ. Đồng dạng kỳ quái là, nhất đại môn phái địch nhân, không ngừng bị giết, không ngừng tử vong, nhưng tử hình như vĩnh viễn giết không xong. Sau đến, cái kia bị sơn tặc hại chết cả nhà người ly khai, ra ngoài tu đạo, tu đạo không có kết quả, đổi tu mệnh thuật. Nhiều năm sau, người kia trở lại quê nhà, chuẩn bị giải quyết cái kia nhất đại môn phái, nhưng tiến vào thành không lâu, bị trong môn phái một cao thủ nhận ra được. Các ngươi biết tại sao nhận đi ra không?" Không người trả lời. Hồ Kính nói: "Bởi vì hắn nói Hắn năm đó phát hiện ta đang điều tra bọn họ môn phái, đã từng 4 lần muốn giết ta. Lần thứ nhất, hắn nhìn ta chân dung, mới vừa đi ra môn phái, liền bị gọi về, đi một nơi khác giết một cái khắc bát phẩm đạo khách. Lần thứ hai, hắn phục lệnh ra tay, ở trên đường nhìn thấy ta chính vác lấy mê lại giao hàng chỉ cần một đao, tự có thể giết chết ta, sau đó, môn phái tín hiệu cầu viện ở trên không độ vàng, hắn cảm giác được giết ta không nổi, liền đi cứu viện. Lần thứ ba, hắn tại hạ núi tìm trên đường đi của ta, bị một đám người ám sát, trọng thương trở về. Chờ hắn lại ta thời điểm, ta đã ly khai. Hắn năm đó một cái thất phẩm tu sĩ Liên giết một cái chưa nhập phẩm thiếu niên đều nhiều lần thất bại, vì lẽ đó hắn nhớ được vô cùng rõ ràng, vô cùng rõ ràng, bởi vì ta dáng vẽ thường thường tại hắn ký ức bên trong xuất hiện, mặc dù chúng ta gặp lại lần nữa thời điểm, ta đã năm qua 40. Đám người lặng lặng nghe. Một khắc đó, ta rốt cục minh bạch, một nhóm kia lại một nhóm sông hướng nhất đại môn phái người, cũng không có trắng trắng chết đi, bọn họ tại trong lúc lơ đãng, cứu đến không hết người. Thẳng đến có một ngày, nhưng đến không hết kia người bên trong, có một người, cùng theo bước chân của bọn họ, bước lên tuyết phái, giết sạch tuyết sơn phái sau, tự xưng tán sát môn khách. Đúng, danh hiệu này, là chính ta lấy. Bởi vì ta muốn để càng nhiều người biết, tại làm nhiều việc ác muốn phái, vậy thì rất khả năng gặp phải ta, gặp phải giống người như ta, sau đó giết sạch các ngươi. Ta không để ý, tiếp theo Thiên Thế Tông đánh với Thiên Mệnh Tông một trận, sẽ chết bao nhiêu người? Ta không để ý, có thể hay không cứu Lý Thanh Nhàn, ta thậm chí không để ý Lý Thanh Nhàn sau đó có thể hay không vì là người chết trận báo thủ, ta hoàn toàn không để ý. Nhưng ta có thể xác định, mấy nghìn năm hoặc là mấy vạn năm sau, nhất định có nhân tộc huyết mạch, bởi vậy chiến mà kéo dài. Bởi vì, chúng ta đều tại đối kháng sự tình, chỉ cần là đối với sự tình, tựu nhất định có thể tiếp tục kéo dài. Đây chính là ta may miệng." Hồ Kính Thiên cười cợt, trong ánh mắt lập loè không hề che giấu chút nào hung ý Thiên Mệnh Tông đám người không ghét mà run, câu kia giết sạch các ngươi, hình như không là nhằm vào Tuyết Sơn phái, mà là nhằm vào Thiên Mệnh Tông. Đoàn Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu, nói, "Nếu như, ta là nói nếu như, không có người lại giống như các ngươi đi đối kháng chuyện, nếu như người người đều làm ác, ngươi sẽ hối hận sao?" Hồ Kính Thiên mỉm miệng cười nói, "Ngươi biết người người đều làm ác hậu quả sao? Tỷ như, thế giới này có thể tùy tiện giết người, không ngừng giết, không giết, ngươi biết kết quả sẽ là dạng gì sao?" Đương nhiên sau cùng chỉ còn số ít người, cùng số ít người tuổi thọ trung kết, nhân tộc tiêu vong, bị trở thành tử giới. Nếu như mỗi người đều không đối kháng chuyện, đều làm sai chuyện, vậy thì thuyết minh, loại này nhân tộc đáng chết, cầu nhân được nhân, ta tại sao muốn hối hận? Ta rất cao hứng. Hồ Kính Thiên tại cười, giống một tôn đầy tay máu tanh ma tu. Ngươi thực sự là cái lao già điên. Lục trưởng lao thấp giọng nói. Hồ Kính Thiên nhưng chậm rãi đi ra phía ngoài, vừa đi một bên nói, cốt về tìm Lý Thanh Nhạn giao dịch đi, các ngươi này người, căn bản là không dám làm đối với chuyện, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục làm chuyện sai. Chương 940, nát ở trong nội. Thiên Mệnh Tông đám người nhìn Hồ Kính Thiên cách xa bóng lưng, trầm mặc không nói. Mỗi người đều biết, Thiên Mệnh Tông không có khả năng vì là một cái lý thanh nhàn, cùng thiên Thế Tông khai chiến. Trở về đi. Hai vị trưởng lao mang theo đám người trở lại khách xá, lấy ra đưa tin phủ bàn, đồng thời cùng Thiên Mệnh Tông chú đóng còn lại trưởng lao thương nghị, không bằng trực tiếp công kích mệnh phủ. Sau lưng của hắn văn tu thế lớn, huống chi giang nam Mệnh Tông cùng Tiên Thế Tông sẽ không ngồi xem không để ý, tất cả có thể bị phát giác thủ đoạn không thể dùng, chỉ có thể sử dụng rất lâu mới xuất hiện hiệu, nhưng thời gian đến không kịp. Cái kiết tựu càng cứng rắn hơn. Trưởng môn cùng đại trưởng lão không tại, có chút thủ đoạn bất tiện sử dụng, lại nghĩ nghĩ biện pháp khác, tiếp tục cùng hắn đàm phán. Hắn cũng không có căn cơ pháp, đành phải thượng phần pháp, cũng không sao. Thực tại không được, cứ để hắn học tập đại thiên mệnh thuật, lúc cần thiết khắc thu vào môn bên trong, thịt nát ở trong nổi. Ngoại môn thủ tịch nơi ở Lý Thanh Nhàn chính thức lên cấp tam phẩm, tinh tế cảm thụ toàn diện biến hóa. Toàn thân mình hình như trải qua tẩy, sạch sẽ thấu triệt. Ở vào linh đài ba đóa thấu minh bạch hoa, từ từ xoay tròn, không ngừng ngoại phóng tam hoa khí, dung nhập tự thân pháp lực bên trong. Tự thân pháp lực cũng không ngừng tràn vào thứ nhất đóa hoa bên trong. Theo loại này tuần hoàn không ngừng tiến hành, tích đến cực hạn, Trước nhất đóa bạch hoa cũng sẽ bị pháp lực đồng hóa, từ hư hóa thật. Bạch hoa từ hư hóa thật, tựu có thể trực tiếp ngoại phóng, cũng trực tiếp tăng cường tự thân pháp lực, đạo thuật cùng mệnh thuật. Trước đó, mệnh tu rất nhiều lực lượng không cách nào trực tiếp tác dụng ở mệnh thuật hoặc thế cục. Từ hiện tại bắt đầu, rất khác nhau dạng. Bất luận là treo Tam hoa, vai Nhật Nguyệt vẫn là lệnh thần, đều có thể giống như những tu sĩ khác, trực tiếp tác dụng ở thế cục. Tiến tới, hình thành đủ loại không giống với phổ thông võ tu hoặc pháp tu lực lượng. Lý Thanh tinh tế cảm ứng pháp lực của chính mình. Trải qua tam hoa soi sáng sau, pháp lực phát sinh biến chất, biến được đặc biệt dày nặng. Trước Lưu Như Giang, hiện nay Lưu như núi. Tuy rằng không rõ ràng loại pháp lực này tác dụng, nhưng có thể cảm nhận được, đi qua loại pháp lực này thôi phát đạo thuật cùng mạnh thuật, tất nhiên cực lớn tăng cường. Như bạch hoa từ hư hóa thật, tất nhiên uy năng càng hơn. Lý Thanh Nhàn ly khai linh hải, tiến nhập mệnh phủ, nhìn phía nhỏ phá phòng. Nhỏ phá phòng bản thể vẫn là nhỏ phá phòng, nhưng giờ khắc này thần quang vạn trượng, điểm lạnh rợn rợn. Không chỉ có tự thân mệnh phủ khí thế cực mạnh, trong cõi u minh cũng cùng cường đại cái khác mệnh phủ hoặc thế lực lực lượng lẫn nhau dẫn dắt. Nhỏ phá phòng rất nhỏ, nhưng tại Lý Thanh Nhàn trong cảm giác rất nặng. Tam phẩm, là thượng phẩm bắt đầu. Thượng phẩm thì lại có thể chính thức phóng tầm mắt thiên hạ. Lý Thanh Nhàn lui ra mệ phụ, ngẩng đầu nhìn phía trên không. Linh nhãn chợt mở, hai mắt phảng phất đưa thân vào trên bầu trời. Thiên địa các nơi, mây màu cuồn cuộn, đến không hết thế cục mây như rồng như sả, xô chào không ngớt. Nguyên bản không dám nhìn cũng không cách nào thấy rõ thiên hạ lại thế, có thể thấy rõ ràng. Thần đô phương hướng, một đoàn tử kim nồng mây bốc lên, phóng xạ toàn quốc các nơi. Nhưng tại tuyến nơi, nay tử kim vân tầng khắp nơi lỗ thủng, phủ các nơi nhưng không thể bao mỗi một tấc bầu trời. Toàn quốc các nơi đều có sự khác biệt tử kim mây, luận lý thế, đều không như quốc hoàn Tại cực xa xôi sông lớn phía bắc, tương tự tử kim lan lộn, yêu tộc tử kim thế cục mây phạm vì kém xa Tề Quốc Hoàng Thất, nhưng luận lượng tụ trình độ, còn tại bên trên, so với Tề Quốc Hoàng Thất càng thêm sien xét. Tại yêu tộc thế cục mây trung tâm, mơ hồ ẩn chứa một loại vượt qua tử kim thế cục mây lực lượng, siêu phẩm bên trên, không thể thăm dò. Bất quá, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Như phân tán nhìn, nhân tộc không có một chỗ thế cục vân siêu càng yêu tộc, nhưng nếu đem nhân tộc cho rằng một cái chỉnh thể, lại có thể nhẹ nhõm áp chế yêu tộc thế cục mây. Chỉ bất quá, Lý Thanh Nhàn nhìn phía mấy chỗ then chốt nơi, như Hóa Ma Sơn, tỷ như tà chiếu phái, những chỗ này ít nhiều gì cũng yêu tộc thế cục mây tương tự, thế cục mây nơi sâu xa ẩn dấu đi vượt qua tính lực lượng, nhưng lại không có như vậy nương tụ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được các đại thế cục mây sinh ra cường đại đối kháng lực lượng, đình chỉ nhìn trời hạ. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản, bắt đầu thôi diễn. Biết hết bức tranh hiện ra ở trước mắt, rõ ràng ghi chép nhìn thấy thiên hạ thế cục, cũng từng cái thôi diễn ly thanh. Nguyên bản một ít không rõ tình thế, càng thêm rõ ràng. Nguyên bản một ít suy đoán, tìm được chứng minh hoặc lật đổ. Một ít không thấy được lực lượng, cũng chính thức xuất hiện tại tầm nhìn. Rất nhiều nơi vẫn tứ hệt như đen kịt sương ngủ. Trong sương ngủ, tỏa ra quỷ dị bảng bạc vĩ lực, phản phất một thế giới khác. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn mừng lại, lại một lần đi ra phòng ngoài. Mục Thiếu Du bọn bốn người đứng ở ngoài cửa. "Chúc mừng Lý thủ tịch lên cấp tam phẩm." Bốn cái Thiên Mệnh Tông đệ tử cùng nhau thi lễ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì này bốn cái Thiên Mệnh Tông đệ tử ngữ khí bên trong, lẫn lộn cái gì, hình như có chút cao hứng gặp được chính mình. Thiên Mệnh Tông đáp rồi. Mục Thiếu Du khẽ mỉm cười, định liệu trước mà miệng. "Ta chính là Mệnh thuật chính tông, quản lý mệnh thuật giới, tự làm không thể yếu hơn Tiên Thế tông. Ngươi đã kích hoạt thứ 10 mệnh hồn, có thể học khắp thiên thế tông mệnh thuật, theo lý thuyết, ta thiên mệnh tông cũng có thể đối với ngươi mở rộng cửa lớn, nhưng tiếc rằng ngươi đối với tiên mệnh tông cống hiến thực tại quá ít. Ngươi cần mệnh thuật cũng tốt, mệnh khí cũng được, ta thiên mệnh tông hết thể đồng ý nhưng có một tiền đề, đó chính là ngươi đồng ý bái vào ta thiên mệnh tông vì là ngoại môn đệ tử. Vì là biểu đạt thành ý, trưởng lao trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm ngoại môn thủ tịch. Lý Thanh Nam nói, bái vào thiên tính toán. Lấy ta đối với thiên mệnh hiểu rõ, không thể có thể. Mục Du nói, ta biết Lý thủ tịch có lo lắng, nhưng ta có thể bảo đảm Chỉ cần ngươi bái vào Thiên Mệnh Tông, nỗi danh hào, hết thảy đều không bị ảnh hưởng, chúng ta chắc chắn sẽ không mệnh lệnh ngươi làm bất kỳ chuyện không muốn làm. Ta còn cần làm cái gì? Ngươi như không muốn làm, liền không làm, ngươi như muốn làm, ngươi cần thiết hết thảy, dễ như trở bàn tay." Lý Thanh Nhàn cười cợt, xoay người trở về nhà bên trong. "Chúng ta Giang Nam Mệnh Tông buổi đấu giá chưa gặp." Mục Tiếu Du đột nhiên cười nói, "Lý thủ tịch, ngươi thật không để ý Tàn Hoa tụ đỉnh." Lý Thanh Nhàn thân hình nhất định, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn phía Mục Tiếu Du, đầy đầu dấu chấm hỏi. "Cái gì Hoa tụ đỉnh?" Ta cái kia Tam Hoa bị sinh sinh dưỡng thành nhiều thịt, còn pháp sở quá khuyết đại đường định sai lầm, làm sao lại thành Tam Hoa? Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi thêm thôi diễn, cảm nhận được còn sót lại linh khí, tính ra kết quả, trong lúc nhất thời khóc cười không được. Mình không phải là không cách nào hấp thu ngoại giới linh khí, là bên người tiên gia linh khí đều hút bất quả đến, nơi nào chiếu cố được trên phía ngoài vớ va vớ vẩn. Mục tiêu Du nghiêm nghị nói, người nói ra điều kiện, ta Thiên Mệnh Tông toàn bộ đồng ý. Nhưng, không thể tất cả đều cho ngươi, cần từng bước giao dịch. Thì như ngũ sát thủ, bất cứ lúc nào đều ngươi. Nhưng Thiên Mệnh bí chìa khóa, cần phải ngươi ta tông. Giống Thiên Mệnh Chính Tông chờ thượng phẩm toàn bộ pháp, ngươi đều có thể học tập, nhưng siêu phẩm bảo vật cần ngươi vi sư môn làm công hiến. Thiên Mệnh Quy Thân đại thế cục đâu? Mục thiếu du lực do dự một chút, nói, điểm này ngược lại cũng không dấu ngươi. Các trưởng lão chỉ có đối với chuyện này phân kỳ, có trưởng lão kiên quyết bất chuyển, có nói có thể chuyển cho ngươi xây cấu phương pháp, bất chuyển ngươi thế cục thành. Kỳ thực, ngươi nên rõ ràng, Thiên Mệnh Quy Thân chính là ta Thiên Mệnh Tông căn cơ, chỉ chuyển ngươi xây cấu phương pháp, cần mấy trăm năm phía sau có thể dùng, là thật vô bổ. Truyền cho ngươi thành, ngươi là trực tiếp có thể dùng, nhưng Thiên Mệnh Tông quá lớn. Đương nhiên, ngươi như vào ta thiên Mệnh Tông, trở thành người một nhà, tự nhiên có thể chuyển cho ngươi ta tông môn những ngàn năm đại thế cục một tòa. Ta chọn cách lừa trễ, không cần thế cục thành. Chương 941: Thiên Thủy Hải Biến. Mục thiếu Du mang theo Lý Thanh Nhàn điều kiện trở về. Lục trưởng lão cùng bắt trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, trầm mặc. Bọn họ kế hoạch ban đầu rất đơn giản, bước Thiên Thế Tông lùi bước, sau đó uy hiếp Lý Thanh Nhàn. Nhưng, Thiên Thế Tông chết bảo đảm, như vậy quá độ uy hiếp ngược lại sẽ gây ra bất ngờ. Vạn nhất Lý Thanh Nhàn trực tiếp sử dụng lập đạo quan, hoặc là trực tiếp bắn đi, cái kia bố cục hủy hoại trong một ngày. Trưởng môn Bế Quan trước đã từng nhiều lần vạch ra thiên mệnh tông bố cục một ít trọng yếu phân đoạn, tỉ như Diệp Hàn cường đại, tỉ như Đoàn Thiên Cơ lập đạo sơ quan, tỉ như cướp đoạt trấn yêu tháp. Hiện tại Diệp Hàn đã chậm hơn kế hoạch ban đầu, như lại mất đi lập đạo sơ quan, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hai người trầm tư chốc lát, tiếp tục đưa tin cho cái khác trưởng lão, chậm rãi trao đổi. Đoàn Thiên Cơ đối với những việc này hoàn toàn không còn hứng thú, chỉ là càng ngày càng cảm giác được, thiên thế tông càng như là chính mình trong lòng thiên mệnh tông, mà mệnh tông loại loại hành vi, càng ngày càng giống như mình chán ghét môn phái. trước, gọi được tiếng từng trận, nhưng đến cuối cùng, tiếng lớn hạt nhỏ Hồ Bính Tiên mấy câu nói, đánh tan hai cái trưởng lao tín tưởng. Sợ trước Tiên Thế Tông, nghĩ mà sợ Triệu Di Sơn, là vì không đảm. Đối mặt Lý Thanh Nhàn loại loại thủ đoạn, Thiên Mệnh Tông cầm không ra bất kỳ hữu hiệu sách lược, từng bước từng bước bị nắm núi dẫn đi, là vì không ưu. Đoàn Thiên Cơ có chút mơ mịt, cách trưởng môn sư Tôn, Thiên Mệnh Tông càng suy sụp thành bộ dáng này, có phải là chỉ cần trưởng môn sư Tôn xuất quan, Thiên Mệnh Tông tựu có thể quét qua xu hướng suy tàn. Còn là nói, này chút người, kỳ thực đều là trưởng môn sư Tôn một tay tuyển ra tới, bọn họ chỉ là số nhỏ nhất trưởng môn sư Tôn, mà trưởng môn sư Tôn chỉ là lớn số một bọn họ. Nghĩ tới đây, Đoàn thiên Cơ vội vàng thu được ý nghĩ, không thể đối với Sư Tôn bất kính, có lẽ Sư Tôn lão nhân ra người, tự có giải quyết phương pháp. Nhưng mà, không chừa thủ đoạn nào đoạt lập đạo Sư Quan, cũng là trưởng môn Sư Tôn chính miệng hạ khiến. Đoàn thiên Cơ lại lần nữa rơi vào xoắn suýt bên trong. Không biết qua bao lâu, Thiên Mệnh Tông còn dư lại không nhiều các trưởng lão tỉnh lại đại trưởng lão, Hàn Nguyên một hồi sau, thương nghị ra một cái điều hóa phương án. Đánh đổi chính là, đại trưởng phun một máu, lại lần nữa hôn mê. Đoàn Cơ biết được sau, trong lòng càng sầu lo. Theo lý thuyết, Bất luận thương nặng hơn thế, lấy Thiên Mệnh Tông dấu đan, cũng có thể cứu trị. Tỷ Như biếu tặng cho Lý Thanh Nhàn bốn loại thần đan, đã thay phiên cho đại trưởng lão uống, nhưng hiệu quả rất ít. Rất nhiều người mơ hồ suy đoán, thương tổn được đại trưởng lão, không phải nhân gian lực lượng, mà là trên trời vĩ lực. Đến cùng là cái gì để đại trưởng lão như vậy? Trời phát sao? Là bởi vì Thiên Mệnh Tông hoạch tội ở ngày. Tại đoàn tiên cơ trong mơ mơ màng màng, hai vị trưởng lão để những đệ tử còn lại lưu tại ở xã, tự mình tiến về phía trước Lý Thanh Nhàn ở xã. Lý Thanh Nhàn không có thời gian chờ Thiên Mệnh người, cũng cố tu vi sau, lập tức dần dần từng bước làm việc. Trước tiên kiểm tra toàn thân lực lượng, đặc biệt là thiên ma liên tỏa, tránh khỏi ra bất ngờ. Sau đó học tập thượng phẩm mệnh thuật cùng thế cục. Sau cùng, tiến nhập Thiên Tụ thư viện. Mắt tối sầm lại sáng, Lý Thanh nhàn hơi nheo lại mắt. Thiên Tụ thư viện lại lần nữa biến hóa. Lần thứ nhất tiến nhập Thiên Tụ thư viện thời điểm, chỉ là một gian phòng học, một ngôi trường học. Tại quỷ trấn thời điểm, tuy rằng phòng học ra ngoài hiện rất nhiều đại mệnh thuật sư cái bóng, nhưng bản chất không có biến hóa. Khi đó, Tiêu Thần Phong, Trần Tinh Bình cùng Cao Ngọc Chiếu đều là hải tử. Thằng đến ly khai quỷ trấn phía sau, Thiên Tụ thư viện lần thứ nhất biến hóa. Thiên Tụ thư viện hóa thành phế tích Những người khác biến mất tiêu thần phong cùng Trần tinh Bình cao lớn cao Ngọc chiếu mất tiêu thần phong cùng Trần tinh Bình đã trưởng thành lên thành thanh niên tính trẻ con như có như không hiện tại thiên thủy thư viện xuất hiện lần thứ hai biến hóa sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng thanh phong thổi tan Phương xa xứ trắng xa gần đều núi xanh Thiên thủy thư viện địa chỉ cũ nơi núi nhỏ thêm ra một tòa mô hình nhỏ đại điện ngói đen xanh tường mặt đất lắc thành thô giáp xám đá trong bản cùngung quanh kiến trúc làm thành một cái tiểu cộng trường phu cận mấy tòa đỉnh núi nhỏ thêm ra rất nhiều nơi ở cùng tu lựa chàng hai bóng người thập cấp mà lên mặt lộ vẻ vui mừng đi nhanh lại đây uyên Hải, uyên Hải. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình trên mặt, tính trẻ con toàn bộ biến mất, từng tia phong sương khắc tại trên da thịt, nương vị là nhạt nếp nhăn. Hai người đã là trung niên. "Uyên Hải, người tiểu tử này, luôn yêu thích đi thẳng một mạch, cũng không biết sớm nói một cái. Chúng ta cũng đã lớn rồi." Lý Thanh Nhàn nói, "Những năm này, các ngươi thế nào?" Hai người ánh mắt hơi sáng. Hết thể cũng rất thuận lợi. Ta cùng sao bằng phẳng lý niệm vẫn là có sự bất đồng, nhưng nhận ngươi ảnh hưởng, chúng ta tại mệnh thuật tu hành một đạo, không chỉ có không có, có sự bất đồng, trái lại hợp tác vui vẻ. Chúng ta thẳng thắn chiêu thu đệ tử, lấy Thiên Tủy núi làm trung tâm, chia làm Nam tông cùng Bắc tông. Ta chấp trưởng Bắc tông, sao Bình chấp trưởng Nam tông? Ngươi là thật không biết khai tông lập phái có nhiều khó. Trước đây ta người cô đơn, các thế lực lớn đối với ta lễ kính có thêm, có thể chuẩn bị thành lập môn phái thời điểm, bọn họ liền do do dự. dự. Sau cùng hết các rồi, chúng ta quyết định hoán sư vương, quản tích lương. Trước bỏ qua khai tông lập phái, chỉ trong bóng tối lén lút phát triển, chờ lúc cần thiết khắc, lại chính thức treo lên tông phái tên. Hiện tại, chúng ta còn đang nghĩ môn phái tên. Lý Thanh Nhàn một bên nghe Tiêu Thần Phong kể ra, bù đắp hai người những năm này sự tình, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Thiên thủy thư viện đối với phổ thông mệnh thuật sư tới nói, là bí mật lớn, nhưng đối với cao thủ cùng đại tông phái tới nói, hầu như mọi người đều biết. Ta cùng Chu trưởng môn cùng rất nhiều người tán gẫu qua, bọn họ lời nói để lộ ra, Thiên thủy thư viện chỉ là một tòa thư viện cùng phòng học, bọn họ tại bên trong học tập. Có người đi bảo, chỉ học được rất trong thời gian ngắn tiểuu không cách nào lại tiến bảo. Giống Chu trưởng môn những đại mệnh thuật sư kia, đều học rất lâu, thu hoạch lớn. Nhưng mà, bọn họ từ trước đến nay không có đề cập Thiên Tủy thư viện biến hóa. Xem ra là ta thỏa mãn điều kiện gì, hoặc làm cái gì chuyện, kích phát rồi thiền thủy thư viện biến hóa. Căn cứ thời gian phản đoạn, cứ có thể là quỷ trấn trải qua cùng quỷ thế cục, cải biến hết thảy. Chờ Tiêu Thần Phong kể xong hết thảy sau, Trần Tinh Bình mỉm cười nói, hai chúng ta đều là nói đến cùng ngươi đồng thời học tập tháng này, hiện tại ngươi đã trở về, chúng ta tiếp tục học tập. Ta đều đợi không nổi." Tiêu Thần Phong nói. "Vậy chúng ta trước tiên học tập lại cùng ôn tập riêng mình mệnh học chính nghĩa, tiếp theo sau đó mới học tập." Lý Thanh Nhàn vốn tưởng rằng quá trình học tập sẽ phi thường nhanh, bởi vì mình đã đối với thế cục biết hết toàn bộ giải. Đối với mệnh thuật kiến thức căn bản cũng đi đến biết hết toàn bộ giải, chỉ là đối với mệnh thuật càng tinh thâm, cái khác lĩnh vực còn cần tiến một bước học tập. Mỗi tu luyện của cá nhân, nhất định muốn có lấy hay bỏ. Nhưng không nghĩ tới chính là, theo ba người lẫn nhau học tập giao lưu, và chạm ra vô số đống lửa. Loại cảm giác đó để mệnh học chính nghĩa cùng đi qua sở học như là một miếng đất cùng một loại, hiện tại, ba người đang thu hoạch mạch tuệ. Từ từ, Lý Thanh Nhàn rốt cục minh bạch chính mình biết hết toàn bộ giải bệnh học kiến thức căn bản kinh khủng nhất tác dụng. Chương 942, diệt hắn chính đời, đạo sinh nhất, nhất sinh tam, tam sinh Hiện tại, biết hết toàn bộ giải Vô quyết vô lậu tri thức, đang tự nhiên đản sinh ra đồng dạng vô khuyết vô lậu kiến thức mới. Liền giống với, học được một con số, học được con số cơ bản quy luật, lại học sẽ toàn cộng, chỉ này 3 điểm, thì tương đương với học được ngàn tỷ nói toàn cộng đề. Ba người trong Thiên Tụ thư viện, phản phất không cảm giác được thời gian trôi qua, không ngừng học tập. Thiên Mệnh tông lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão, chậm rãi hướng Lý Thanh Nhàn ở xá đi đến, vừa đi một bên thấp rộng thảo luận. Đột nhiên, Bát trưởng lão nhận được đưa tin, liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi, trầm mặc không nói. Có đại sự. Một nhóm mới nguyên hải bút ký sinh ra, hiện thế 3 quyển, căn cứ khắp nơi thôi diễn. Tổng cộng mới tăng thêm 12 quyển. Bắt trưởng lao sắc mặt nặng nghề. 12 quyển? Chuyện này ý nghĩa là nơi đó lại lần nữa tiến bộ. Này trước dự đoán được sao? Trưởng môn để ta giám sát việc này, nhưng trước diễn biến bên trong hoàn toàn không có. Cái này há chẳng phải là nói mệnh lý tuyến phát sinh biến hóa? Hy vọng biến hóa không lớn, sẽ không ảnh hưởng ta thiên mệnh tông bố cục. Bằng không, muốn mời trưởng môn xuất quan. Một hơi 12 quyển, ít thấy vô cùng, một loại mặc dù phổ thông lập đạo người xuất hiện, cũng chỉ là 10 quyển. Quỷ mệnh thuật một đạo, cũng không có khả năng vượt qua 10 quyển. Xem ra hoặc là mới chế một đạo, hoặc là dung hợp cái khác lực lượng. Quỷ mệnh thuật lập đảng người, còn không có tra được. Không có, nhưng nhất định cùng Lý Hư chung bọn họ không thể tách rời quan hệ, thậm chí khả năng chính là Lý Hư trùng chính mình, dù sao hắn đối với quỷ giới lý giải độc bộ thiên hạ. Ai, chúng ta thái quá ngu rốt, có vài thứ thật sự không học được, dựa cả vào trưởng môn chống đỡ. Trưởng môn cùng đại trưởng lão cũng hết cách rồi, thiên địa thiên biến, càng không văn hóa, nơi nào có thể cuối cùng hết thảy, rất nhiều lúc chỉ có thể làm hết sức. Nghe trưởng môn ý tứ, vị kia có thể sẽ nguy hại nhân tộc, chúng ta vì sao còn phải tranh ăn với hồ? Chúng ta cùng hoàng thất quan hệ quá sâu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nụ. Chỉ có bồi dưỡng mới thiên mệnh chi tử, mới có một tuyến sinh cơ. Thiên mệnh tông nhiều năm như vậy, đều là như thế lại đây. Có chuyện, ngươi đừng chuyển ra ngoài. Chuyện gì? Thiên mệnh chính tông truyền thừa, tiết lộ tăng lên, hiện đang học người, đã phá trăm, tối đa một năm, liền có thể có thể vượt nạn. Sao sẽ như vậy, không tra được sao? Bình thường thủ đoạn dùng hết, thậm chí lấy khâm thiên dám danh nghĩa mệnh lệnh thiên hạ quan phủ, đều không tra được. Cho tôi dùng mệnh thuật thủ đoạn. Ba vị trưởng lão biến mất, ai dám? Ai? Bất bền, thời buổi rối loạn a. Không sao, lại chờ một chút, chờ trưởng môn sư Minh Xuất Quan, lấy nửa bướ siêu phẩm thực lực, cùng thái thượng trưởng lão Liên Thủ, dựa vào ta thiên mệnh tông nhiều kiện siêu phẩm pháp khí cùng mệnh khí, tất nhiên có thể thôi diễn ra đánh các truyền thừa tiểu tặc, phía sau, diệt hắn chín đời. Đến rồi, hai người đạp lên một thang, đi vào Lý Thanh nhàn viện tử. Chu Hận cùng Vu Bình hai bên trái phải, đứng tại cửa. Chu Hận thân là tam phẩm, cùng hai vị trưởng lão đồng phẩm, không nói một lời. Vũ Bình vừa mới một khẩu yến Kẹo, mắt, liếc mắt nhìn Chu Hận, lại một khẩu, ngậm trong miệng, nhìn phía phương xa. Chu Hận đưa tay ra, Vũ Bình đưa ra đậu phộng rang kẹo, Chu Hận tiếp nhận, hai người ăn chung. Hai vị trưởng lão mặt không biến sắc, nói: mời bẩm báo Lý thủ tịch, Thiên Mệnh Tông toàn Mậu Sơn cùng liền ứng Vân tới chơi." Vũ Bình này mới chợt mắt nhìn về phía hai vị. Một vị một thân áo bào trắng, dâu tóc lẫn trắng, toàn thân quản lý được như là kinh thành trong cửa hàng sống trong nung lụa lao trường quý, vóc người trung đẳng, ánh mắt tối tăm. Vị này chính là Lục trưởng lão toàn Mộ Sơn. Một vị khác một thân huyền hắc bào, tóc ui, người mập, khuôn mặt gò, khuôn mặt là ngheo, như là hạ ngâm nước rất lâu tay, ánh mắt một dạng tối tăm. Vị này chính là bắt trưởng lão liền Cự Vân. Hai người quắt tháo phong vân nhiều năm, bất luận tại mệnh thuật giới vẫn là giang hồ, đều khá có nổi danh. Hai người tiêu diệt môn phái giang hồ, đại đại tiểu tiểu mười mấy. Hai vị mời hơi chờ. Vũ Bình chờ. Hai người đứng tại chỗ, nhắm mắt chờ đợi. Thiên tủy thư viện bên trong, Lý Thanh Nhàn tu hành hồi lâu, đem mệnh học chính nghĩa toàn diện ôn tập một lần, vừa học đến rất nhiều. Nhưng mà, dĩ nhiên không cảm giác được việc bại, liền tiếp tục học tập thế cũ. Nay một học, liền không biết đã học bao lâu, tại cảm thấy nhẹ nhàng người sau, lui ra Thiên Tụ thư viện. Trở lại phi không cát. Lý Thanh Nhàn hơi đầu váng mắt hoa, lập tức ăn đan dược cũng vận chuyển pháp lực khôi phục. Tiếp đó, đi chép sở học. Đi chép xong vừa so sánh, phát hiện hôm nay tại Thiên Tụ thư viện thứ học được, là trước mấy lần, chính mình tại Thiên Tụ thư viện thời gian học tập, lại lần nữa tăng cường. Lý Thanh Nhàn đi ra phòng ngoài, nhìn thấy toàn mậu sơn cùng liền Cửu Vân, chắp tay cúi nói, bài kiến Thiên Mệnh tông trưởng lão, hai vị mời đến. Hai người gật gật đầu, cất bước tiến nhập. Song phương đều rất minh mạch, trước một cái phái đệ tử, một cái lười được nhiều lợi, chỉ là dò xét lẫn nhau. Hai vị trưởng lão tự thân tới, hết thảy mới có đàm phán cơ sở. Song Vương ngồi xuống, Lý Thanh Nhàn tự mình cho hai vị châm trà, mỉm cười nói, "Mạt học sâu sắc ngưỡng mộ Thiên Mệnh Tông, tại Mạt học trong lòng, Thiên Mệnh Tông chính là trong thiên địa vĩ nhân, ngưỡng mộ núi cao, cảnh làm ngưỡng mộ." Chỉ bất quá, rất nhiều chuyện, Vãn Bối cũng là thân bất do kỷ, dẫn đến cùng Thiên Mệnh Tông chư vị lên hiểu nhầm, này chút, cũng không phải là Vãn Bối bản ý. Hai vị trưởng lao sắc mặt hoán hỏa. Toàn Mộ Sơn nói, "Lý thủ tịch, ngươi cũng không nhất định thái quá khiêm tốn, ngươi là Tản nhưng chung quy đã vào thượng phẩm, cùng chúng ta cũng không quá lớn khác biệt." Không chờ Lý Thanh Nhàn nói chuyện, bắt trưởng lão Liển đầu nói, "Chúng ta cũng biết Song Vương đều có chỗ khó xử, đều cần tranh một chuyến, nhưng vạn sự không thể quá mức. Ngũ sát tổ cùng Thiên Mệnh Chính Tông tất cả thượng phẩm toàn bộ pháp, chúng ta đồng ý, nhưng những thứ khác, chúng ta cần muốn nhìn thấy ngươi thành ý. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói: "Thành ý của ta, ta không hiểu lắm. Ta chỉ là một bán lập đạo sát quan, ai ra giá cao, chỉ bán cho ai. Đã có người ra giá, cùng quý phương sắp xỉ, ta còn đang do dự." Liên Cửu Vân đang muốn nói, Toàn bộ Sơn nói: "Thôi, chúng ta không cùng ngươi vòng quanh. Siêu phẩm bảo vật, đoạn không có khả năng. Thiên Mệnh bí khố chìa khóa, có thể, chỉ cần thông qua Thiên Mệnh cậu." Liền có thể thẳng vào trong đó, đảm nhiệm lấy một cái. Ngũ sát thổ cùng thiên mệnh chính tông tất cả thượng phẩm toàn bộ Pháp, cũng khả năng, chỉ cần ngươi không chuyển ra ngoài. Cho tới thiên mệnh quy thân đại thế cục, cách luyện chế có thể cho ngươi, nhưng ta phải đã luyện chế xong thế của thành, không được. Nghe nói thiên mệnh quy thân cần một ít đặc thù mệnh tài, thiên hạ hiếm thấy, ta muốn 3 phần. Lý Thanh Nhàn nói. Không thành vấn đề. Toàn mộ sân nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, nếu hai vị thoải mái như vậy, vậy ta cũng không thể nói lại nhại. Bốn thần đàn. Thiên mệnh quy thân đại thế cục, thiên mệnh chính tông thượng phẩm toàn bộ pháp, đẳng cấp ngũ sát tổ, thiên mệnh, cầu thuyền bài, năm cái một tới tay, ta liền dâng tặng lập đạo sơn quan. Ngày mai, Thiên Thế Tông sẽ đưa ngươi lập đạo sơn quan, chúng ta lập tức trao đổi. Tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng." Lý Thanh Nhàn nói. Hai vị trưởng lao đi rồi, Lý Thanh Nhàn ngay lập tức cho Chu Hiển Sơn đưa tin. Chương 943, Lộ Lương Sinh nghe bổ thiên người. U ám ánh đèn hạ, một già một trẻ lặng, lặng đang ăn cơm. Ăn xong phía sau, Lộ Hàn buông chén xuống, thối khẩu, lau miệng. Hai người đứng dậy, đi đến một bên phòng trà. Lộ Hàn trà, trầm trà, chấm dái uống sạch trong chén trà. "Cha, Lý Thanh Nhàn tại trấn Bắc Quân, không có việc gì, trấn Bắc Quân các anh em khá có phê bình kín đáo." Lộ Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Ti lễ giám trưởng ấn Thái giám, trong chiều đốc công lộ Lương Sinh. Lộ Lương Sinh khuôn mặt mệt mỏi, râu tóc tuyết trắng, trên mặt vĩnh viễn mang theo vô cùng nhạt mèo ý cười. "Gần đây thần đô không yên ổn, Triệu thủ phụ học sinh cùng họ hàng xa, đều bị người tố cáo, bằng chứng như núi." Lộ Lương Sinh nói. Lộ Hàn tao mày suy tư, không quá minh bạch chuyện này cùng mình liên hệ, không thể làm gì khác hơn là theo Lộ Lương Sinh nói, Triệu thủ phụ quyền khuynh chính những việc này, nhưng tập trung bạo phát, chẳng lẽ có người ở sau lưng thúc đẩy? Ngươi tính một chút hắn tại thủ phụ chỗ ngồi ngồi bao nhiêu năm?" Lộ hắn nói, "Vượt qua 5 năm." "Ý của ngài là muốn nhúc đích hắn?" Lộ Lương Sinh nhưng không đáp lời, nói, "Giải công cháu trai chính là cái kia giải an mang, tìm trên chúng ta, nghĩ muốn an bài cái việc xấu, ngươi nói có trách hay không?" Đúng đấy, giải Lâm phụ thân là thứ phụ, địa vị chỉ đứng sau Triệu Di Sơn, không đến nỗi không có cách nào an bài cháu trai, mặc dù hắn là cái võ tu. Xem ra, hắn có mục đích khác." Lộ Lương Sinh cười nói, Giải An Mang nói muốn một lòng vì nước, vậy không bằng để hắn đi trấn Bắc Quân. Lộ Hàn sững sốt một cái, trong đầu nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Giải Lâm phủ để cháu trai tìm Lộ Lương Sinh, vì không là cháu tiền đồ, mà là nhìn trong triệu thái độ đối với hắn, tiến tôi phán đoán hoàng thượng rốt cuộc là có phải hay không muốn thật sự tóm lấy Triệu Di Sơn. Lộ Lương Sinh đương nhiên phải giúp Giải An Mang, nhưng cũng không thể có thể toàn lực giúp đỡ, thẳng thắn phái đến trấn Bắc Quân. Lý Thanh Nhàn nếu không làm việc, cái kia hoặc là để Giải An Mang làm, hoặc là để Giải An Mang đi bức bách Lý Thanh Nhàn làm. Bất luận Triệu Di Sơn tại hướng không cầm quyền. Lộ Lương Sinh đều không nguyện ý trực tiếp nổi lên va chạm, nhưng để Văn Tu giải Lâm phủ cháu trai đi dàn bật lý thanh nhàn, đó chính là Văn Tu trong đó nội đấu. Lộ Hàn liên tưởng đến Triều Đình gần nhất những cử động này, đột nhiên ý thức được, hoàng thượng điều động lý thanh nhàn, không là nghị thăm dò lý thanh nhàn, mà là nghị thăm dò Triệu Di Sơn. Thái Ninh đế trước tiên muốn điều lý thanh nhàn đi phía nam, nhằm vào định Nam Vương phủ cùng Đông Đình quốc, Triệu Di Sơn phản đối, có thể lý giải, dù sao hiện ở bên kia rắc rối phức tạp. Sau đến Triệu Di Sơn đem Lý Thanh Nhàn điều động tới trấn Bắc Quân, Thái Ninh Đế vui vẻ đồng ý nếu như Lý Thanh Nhàn chuyên chuyên cần cần vì là trấn Bắc Quân làm việc, suy yếu thủ sông quân, vậy thì mang ý nghĩa Triệu Di Sơn tại giúp Thái Ninh Đế, bởi vì Thái Ninh Đế nghị thu hồi thủ sông quân quyền to đã rất nhiều năm. Nhưng vấn đề là, Lý Thanh Nhàn đến rồi trấn Bắc Quân sau, không chỉ có không quản không hỏi, không mẹn mẹn cố tu luyện, còn tận diệt bên kia Ma Môn, thậm chí thu được thủ sông quân trợ giúp, này tựu cùng Thái Ninh Đế dự liệu chống đánh xuôi, qua chuyện này, Thái Ninh dò đi ra, Triệu Di Sơn có hắn ý vì đó. Tự nhiên sẽ có người phỏng loạn trợ ý, bắt đầu vây công Triệu Di Sơn đệ tử cùng người thân, chỉ về Triệu Di Sơn. Nếu như Triệu Di Sơn hồi tâm chuyển ý, tiếp tục nhằm vào thủ xung quân, cái kia Thái Ninh Đế thì lại sẽ che chở Triệu Di Sơn. Nếu không, Thái Ninh Đế rất khả năng bức Triệu Di Sơn về vườn. Thủ phụ vừa đi, Thứ phụ Giải Lâm phủ tự nhiên thu được cơ hội, nhưng hắn không thể ngồi chờ ăn không, nhất định muốn vì là hoàng thượng phân ưu, đi làm Triệu Di Sơn không làm chuyện. Nghĩ tới đây, lộ hàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Giải Lâm phủ phái cháu trai tìm lộ lương sinh, không phải là vì muốn quan, mà là để tỏ lòng hắn đồng ý thay thế Triệu Di Sơn, giải quyết thủ xung quân không quản có thể làm được hay không, ít nhất sẽ đi làm. Mà không phải giống như Lý Thanh Nhàn, kéo bất động, cho tới sâu hơn, Lộ Hàn liền không nghĩ tới. Lộ Hàn suy nghĩ một chút, nói: "Cha, vạn dân giáp chuyện, nhi tử đã làm thỏa đáng, gần đây bên trong tuyệt không khả năng rèn đúc hoàn thành. Không còn vạn dân giáp, đại tướng quân Vương Cựu không cách nào qua sông lên phía bắc." Lộ Lương Sinh Như cũng không đáp lời, chỉ là hỏi: "Ngươi tại thần đô quá lâu, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Người và ngọc công tiểu thành đã lên cấp tam phẩm, cần phải đi bên ngoài rèn luyện một thời gian." Trước mắt một nam một bắc, ngươi muốn đi nơi nào? Lộ Hàn tinh tế suy nghĩ, do dự không quyết định. Phía Nam chiến tranh quy mô không bằng phía Bắc lớn, nhưng tình thế cực kỳ phức tạp, quy mô nhỏ xung đột cực kỳ nhiều lần. Song phương đều là nhân tộc, các loại âm nhu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, lại thêm Đông Định quốc có rất nhiều mệnh thuật sư toát chấn, đối đầu bọn họ so với đối đầu yêu tộc còn nguy hiểm. Nếu như lên phía Bắc chẳng qua là cho yêu tộc tác chiến, thì cũng chẳng có gì. Lại cứ đại tướng quân Vương cùng Thái Ninh đế cùng trong triều không hợp nhau, bên kia còn có một cái lý thế hai vị này, làm sao nhìn đều không như Đông đỉnh quốc dễ dàng đối phó. Nghĩ tới đây, Lộ Hàn trong lòng thở dài. Không nghĩ tới chính mình sợ Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên sợ đến trình độ như thế này. Cái kia Lý Thanh Nhàn, tại Tiên Thế Tông tấn thăng tam phẩm. Lộ Hàn không nhịn được nhìn phía Lộ Lương Sinh. Lộ Lương Sinh xúc động nói, "Ta không thể không bội phục Triệu thủ phụ, hắn nhìn người ánh mắt, thực sự là độc gá ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn mấy năm, Lý Thanh Nhàn tiểu có thể xông ra như vậy thành tựu." Gần đây triều đình khắp nơi đều đã nói, tuổi trẻ một đời, nhưng lại không có một người cùng Lý Thanh Nhàn sánh vai cùng nhau, chỉ có những thành danh kia nhiều năm các lão gia mới có thể ổn áp hắn một đầu. Lộ Hàn hơi cúi đầu. Đổi thành nửa năm trước, hắn sẽ khinh phục, sau đó trực tiếp lên phía Bắc tìm Lý Thanh Nhàn. Nhưng hiện tại, nhưng muốn lại suy nghĩ suy nghĩ, lời này có phải là tại điểm ta. Lộ Lương Sinh lấy ra đưa tin phủ bàn lại thả xuống, sửng sốt một hồi lâu, lắc đầu nói, ngươi đoán lý thanh nhàn lại được cái gì nhiều chỗ tốt? Cái gì? Lộ Hàn ngẩng đầu. Bản đời bổ thiên người, tuyển ra ba người, ngươi đoán lý thanh nhàn bại thứ mấy? Lộ Hàn một bên suy nghĩ một bên nói, chuyện này, ta cũng chú ý qua. Lập đạo người khó được, vì lẽ đó bổ thiên người cơ hội là mệnh thuật giới vinh dự cao nhất, hơn nữa, đại biểu đương đại đại đa số đại mệnh thuật sư thái độ lập trường. Mệnh thuật sư nhóm thậm chí tranh phá đầu. Có người nói đã từng có số ít mệnh thuật sư nguyên do bởi vì cái này tên gọi các đức, thậm chí náo được giữa các môn phái cả đời không qua lại với nhau. Lý Thanh Nhàn dù cho có thể trở thành là bổ thiên người, khắp nơi cũng phải bàn khoăn cân bằng, Lý Thanh Nhàn cần phải bài tại thứ ba. Lộ Lương Sinh nhìn Lộ Hàn, chậm rãi nói, bản đời ba vị bổ thiên người, theo thứ tự là Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn. Lộ Hàn ngồi yên, trong mắt ánh đuốc nhẹ nhõm. Sáng sớm, Thiên Thế Tông chúng đệ tử bộ phận sinh núi, hội thế đại địa trước, cử đệ tử triều Thu nghi thức. Triệu Xuyên thân là nội môn tịch, trì nghi thức Căn thư thi sinh thứ bậc, Triệu Thanh xuyên từng cái tuyên bố. Sau cùng, tuyên bố Lý Thanh Nhàn vì là bạn đời ngoại môn thủ tịch. Thiên Thế Tông trưởng lao đi ra, đưa ra Thiên Thế Tông tặng tặng lễ vật. Vàng lóe ánh hổ gấm trang phục lộng lẫy lập đạo sơn quan. Lụa đỏ bao gồm Thiên Thế Tông bí khố lễ bài, Đùa vàng bao trùm tiền thế khiến. một viên viết sách trữ tàng thư khiển, có thể bất cứ lúc nào vào tàng thư các, bất cứ lúc nào tiến về phía trước Thiên Thế Tông các nơi lớp học, duyệt khắp Thiên thư tịch, học tận Thế Tông thuật, còn có một chút nhiều vô số những vật khác. Lý Thanh Nhàn dần dần từng bước tiếp thu quà Vốn là một cái cao hứng chuyện, nhưng bất luận là Thiên Thế Tông trưởng lão, Thiên Thế Tông đệ tử, rất nhiều thí sinh vẫn là những người khác, đều dùng tiếc nuôi ánh mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Chương 944, Đoàn thiên Cơ bái lập đạo người. Tất cả mọi người đã biết, Thiên Mệnh Tông uy bức lợi dụng, Lý Thanh Nhàn bị ép giao ra lập đạo sơ quan. Đoàn thiên Cơ nhìn vạn người chú mục chính là Lý Thanh Nhàn, trong lòng tràn ngập xương mù dày giống như xấu hổ. Hắn đột nhiên cảm giác được, Lý Thanh Nhàn mới hẳn là thiên hạ thứ nhất đại tông chủ tịch, mà chính mình, càng như là ma tu. Lý Thanh lấy Thiên Thế tạo, cảm ơn, nghi thức thành. Lý Thanh Nhàn thu hồi tất cả mọi thứ, Hai tay nâng vàng nóng óng ánh huột gấm, đi đến Đoàn Thiên Cơ trước mặt. Tất cả mọi người ánh mắt hệt như mũi tên sắc bén bay bắn tới, đánh tại Đoàn Thiên Cơ trên mặt, hùng tử một mảnh. Đoàn Thiên Cơ trên mặt nóng hừng hực, hắn cắn răng, không nói một lời. Đám người nhìn phía hai người, trong đầu thậm chí hiện ra Lý Thanh Nhàn nghĩa chính tử nghiêm tiếng quá mắng. Đoàn Thiên Cơ khẽ rũ mắt xuống liêm, chậm rãi hít sâu, chuẩn bị chịu đựng tiếp theo chỉ trích thậm chí nhục mạ. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, hai tay dâng vàng gấm, đưa về phía Đoàn Cơ. "Ngươi mang, ta yên tâm." Tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Thanh Nhàn hào hiệp đi về phía trấn núi. Đoàn Tiên Cơ hai tay dân hoàng kim hộ gấm, ngơ ngác nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng tiêu sái, nội tâm dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt lưu. Thiên Mệnh Tông lúc trước tạo áp lực, chính mình trong cuộc so tài giở trò, sau trận đấu Thiên Mệnh Tông đe dọa Thiên Thế Tông, sau cùng bề ngoài thương lượng kỳ thực ra lời nói uy hiếp, nhưng Lý Thanh Nhàn không chỉ có không ghi hận, trái lại bảo toàn chính mình mà nuôi. Đoàn thiên Cơ tối đầu, đám người dồn dập than thở, chính là mệnh tu thủ tịch. Triệu Thanh Xuyên nhẹ giọng cảm khái. rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu. Đám người lục tục đi, Đoàn Tiên Cơ tại Thiên đệ tử Hạng, trở lại khách xá. Toàn Mộ Sơn cùng Liên Cựu Vân hai người cười lên tiếp, kiểm tra phía sau, mệnh mục thiếu du đem trước ước định cẩn thận hết thảy giao cho Lý Thái Nhàn. Thời cơ không thể mất, tại chỗ sử dụng, nhanh chóng hoàn thành. Liên Cựu Vân nói. Đoàn Thiên Cơ gật gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng, kiểm chế tinh thần, tập trung sự chú ý hai vị sư thúc, đều biết bái lập đạo núi tốt, nhưng lập đạo trên núi như vậy nhiều lập đạo người, ta cần phải bái vị nào? Toàn Mộ Sơn mỉm cười nói, nếu ta mệnh thuật một đạo có đại lập đạo giả, nhất thống toàn bộ nói, tất nhiên là bái đại lập đạo giả. Nhưng tức là, trước mắt cũng không đại lập đạo giả, vì lẽ đó trưởng môn sư tại bế quan trước, đã từng nói bài cũ không bằng bài mới." Liên Cửu Vân gật đầu nói, "Đúng thế, cũ mệnh thuật đã bị đào móc hầu như không còn, coi như ngươi kỳ tại ngũ trời, cũng khó có thể khai thác. Nhưng nếu bài mới nói, lấy thiên tư của ngươi trở thành bổ thiên người dễ như ăn cháo, như số may, thậm chí khả năng lại mở một đạo phân tri, tương tự có thể thành lập đạo giả. "Ta hiểu được." Đoan thiên Cơ gật đầu nói, "Chúng ta vì là ngươi hộ pháp." Hai vị trưởng lao đi ra phòng ngoài, thủ tại cửa. Đoàn thiên Cơ hai tay giơ vàng lóng ánh hộ gấm, trong đầu hiện ra vô số hình tượng. Khi còn vẻ giáo dục, Thiên Mệnh Tông biến hóa, Lý Thanh Nhán xuất hiện, Lưu Phi tiểu sư thúc nổi Hắn than nhẹ một tiếng, trung quy phụ sư thúc năng đợi. Lưu Phi Diệu vì là nhân tộc chính nghĩa, thủ vương trấn yêu Tháp, không tiếc đoạn tuyệt với Thiên Mệnh Tông. Chính mình nhưng làm cái kia rồi nhượng bộ cái việc, đoạt người lập đạo sơn quan. Nhưng, ta thiếu lý thanh nhàn một ân. Đoàn Thiên Cơ trầm dãi hít sâu, bình thản mở hộp ra, đưa hai tay ra, mang theo lập đạo sơn quan. Tại lập đạo sơn quan mang tốt một sát na, hắn chỉ cảm thấy trời long đất lở, đấu chuyện sao gì, vạn vật hư không, thân thể cùng ý thức dường như bị vô hình lực lượng quấn vì làm một điểm. Toàn bộ người phảng phất bị xé nát. Không biết qua bao lâu, trước mắt lóe lên, thiên thanh điểm minh. Đoàn Thiên Cơ trong mắt sẹt qua vẻ nghi ngờ, sau đó chuyển thành bình tĩnh. Chính mình ánh mắt nhìn thẳng chỗ, là đại dương vô tận, nhưng dư quang nhưng mơ hồ nhìn thấy một tòa mây trắng bao phủ xanh ngắt núi xanh, cao không gặp đỉnh, thẳng vào trời cao. Bất luận chính mình làm sao đi nhìn, đều không cách nào trực tiếp nhìn thấy cái tiên núi, chỉ còn lại quang có thể nhìn thấy, như ở trước mắt, nhưng lại không ở trước mắt. Đoàn Thiên Cơ nhớ tới Lập Đạo Sơn quan cách rủ, lúc này quỳ trên mặt đất, hai tay chỗ mai phục, đầu chán gõ. Đệ tử Đoàn Thiên Cơ đang lâm lập đạo núi, muốn bái quỷ mệnh một đạo lập đạo người, hắc pháp, truyền nói, hộ tộc, suốt đời không hối hận. Ầm ầm Đoàn Tiên Cơ bên thai chuyển đến tiếng nổ thật to, hệt như một tòa núi cao từ mặt đất từ từ tăng lên trên. Đoàn thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa núi cao nguy nga chân núi, cây xanh xanh ngắt, sương khói lượn lờ. Sau đó, trên sườn núi, xuất hiện một tòa pho tượng nền, nền trên, xuất hiện một tôn điêu tượng và áo bào. Đoàn thiên Cơ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lập đạo người điêu tượng hiện rõ, tựu thuyết minh bái lập đạo núi thành công. Hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, thẳng tắp thân thể, nhìn phía lập đạo người khuôn mặt. Đoàn Tiên Cơ thân thể run lên, như bị ngũ lôi hoành, có thể tin nhìn điêu tượng mặt. Lý, Thanh, nhàn. Trong đầu của hắn, hiện ra cái thanh âm kia. Người mang, ta yên tâm." Toàn thân phản phất nổi lên dẩm dặm chằng chịt điện lưu, thẳng xuyên vào não. Hắn muốn là đã gặp qua là không quên được, có liên quan Lý Thanh Nhàn, quỷ mệnh thuật, khảo thí cùng lập đạo sơn quan có liên quan vô số cũ hình tượng, cùng nhau tuân ra, cùng nhau độ ra. Hắn nháy mắt minh mạch, tại sao Lý Hư chúng đám người muốn ẩn giấu lập đạo người thân phận thực sự, tại sao Lý Thanh Nhàn có thể bù đắp quỷ mệnh thuật, tại sao thiên thế tông khảo sẽ bởi vì Lý Thanh mà sắp xếp lại, tại sao Lý đồng ý bán ra lập đạo sơn quan, tại sao Lý Thanh Nhàn sẽ nói câu nói kia? "Ngươi lai" like. Hắn vẫn luôn không có căm thù ta, ngược lại là ta thiên mệnh tông, liên tục nhìn hắn là kẻ địch. Bởi vì, như lập đạo người căm thù chính mình, chính mình căn bản không thấy được lập đạo người, bái kiến thất bại, tương đương với trắng trắng lãng phí lập đạo sơn quan. Đoàn thiên Cơ hai mắt ánh sáng nhẹ lấp loé. Trong cơn mông lung, cái kia điêu tượng phảng phát sống lại một hình dạng, khẽ mỉm cười, hai mắt ngoại phóng bạch quang, ba phủ Đoàn thiên Cơ. Sau đó, Đoàn thiên Cơ phát hiện xung quanh đen kịt một màu, ý thức của mình tiến nhập một người thể xác bên trong. Hắn nhìn đến thể xác đang nhất bút nhất họa, từng chữ từng câu viết thư. Tại viết trong quá trình Hắn cảm nhận được chính mình bắt đầu lại từ đầu học tập quỷ mệnh thuật, quỷ thế cục, luyện chế không ngừng quỷ thế cục, cũng không biết từ đâu tới âm thanh giao lưu. Hắn không cảm giác được thể sắc những thứ khác hết thảy, chỉ có thể cảm nhận được cùng quỷ mệnh thuật một đạo thuần túy chảy qua, hắn thậm chí không biết Lý Thanh Nhàn đã từng ở nơi nào, bái kiến, cái gì người? Đoàn thiên cơ tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý học tập. Càng là học tập, đoàn thiên cơ càng là kinh hãi, hắn không thể nào tưởng tượng được, một phẩm cấp so với mình còn thấp người, là như thế nào có thể dò móng đến quỷ khí bí mật, cũng thành lập ra quỷ thể cục. Khai sáng phổ thông mệnh thuật một đạo, càng nhiều hơn chính là cần đại trí tuệ, nhưng khai sáng quỷ mệnh thuật một đạo không chỉ có muốn đại trí tuệ, còn cần lớn dũng khí. Đoàn Thiên Cơ từ từ học tập, chậm rãi cảm nộ, theo cảm nộ học tập sâu sắc thêm, hắn đối lập đạo giả bản thân kính nghệ cũng tại không ngừng mực tăng cường. Không biết qua bao lâu, cái kia thể sắc viết xong một chữ cuối cùng, ngừng bút khép lại sách. "Ta nói không cô." Lý Thanh Nhàn âm thanh vang vọng lập đạo núi, thật lâu vang vọng. Đoàn Thiên Cơ con mắt một cái mắt, kịp thấy phía trước hiện ra hùng vị núi to, trên núi đứng thẳng Lý Thanh Nhàn tượng. Quỳ mệnh thuật đạo, tại Đoàn Thiên Cơ trong đầu rõ ràng hiện ra, không chút nào dấu làm của riêng. Hắn nhìn điêu tượng, trong lòng dâng lên không cách khống chế tình cảm quân Đoàn Thiên Cơ lại lần nữa không lưng giật đầu, không lưng thời gian, ánh mắt mê man, ngẩn đầu sau, vẻ mặt kiên định. Ta hiểu được. Chương 945, Vạn năm đại kế. Trước mắt Thiên địa biến hóa, Đoàn Thiên Cơ một cái trước mắt, lui ra lập đạo núi, trở lại chính mình ở xá. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lại tất cả cảm tình, hồi ức bái lập đạo người quá trình học tập. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra quá trình học tập, từng cái từng cái chữ, từng tờ từng tờ hình tượng, từng điểm từng điểm tri thức. Hắn ra rẻ bên trong pháp khí cấp tốc chuyển động, trong hai mắt kim quang chợt ẩn hiện, liên tục nhiều lần không ngừng nghi hồi ước. Cho tới khi toàn bộ quá trình lập lại hơn trăm khắc, đem hết thể triệt để chuyển hóa thành ký ức, đoàn thiên cơ mới dừng lại. Hắn một lần nữa hồi ức cùng lập đạo người cùng Lý Thanh Nhàn tương quan loại loại. Qua hồi lâu, hắn ánh mắt càng ngày càng kiên định, đẩy cửa đi ra ngoài. "Làm sao?" Hai vị trưởng lão cùng nhau hỏi giò. "Bãi được quỷ mỆnh một đạo, nắm giữ toàn bộ." Đoàn thiên Cơ mặt mỉm cười. "Tốt, tốt, tốt." Hai vị trưởng lão cẩn thận quan sát Đoàn thiên Cơ, phát hiện hắn hai mắt kim quang cảnh định, thân hình càng ngày càng tiến tượng, phản vừa đã trải qua một hồi thử thách cùng lỗ sắc. Chỉ này một ngày tu luyện, thoát thai hoàn cốt. Sau đó, Lục trưởng lão toàn mộ sơn than thở nói: Ngươi ngày hôm qua tu luyện đến nay, có thể biết đêm qua bổ thiên người đã công bố. Đoàn Thiên cơ nhẹ nhàng lắc đầu. Ba người đều vì là Lý Thanh Nhàn. Toàn Mộ Sơn thở dài một tiếng. Đoàn Thiên cơ sừng sốt một cái, sau đó bản năng lộ ra mỉm cười. Chính mình bái lập đạo người, được ba tầng bổ thiên người vị trí, đúng là bình thường. Tuyết Liên Vũ Vân lớn tiếng tán thưởng, ngươi biết được Lý Thanh Nhàn tin tức, không giận không nộ, trái lại mặt mỉm cười, thuyết minh ngươi không chỉ có thực lực tiến thêm một bước, thậm chí ngay cả tâm cảnh cũng nâng cao một bước. Ngươi thực lực bây giờ cùng tu vi đã vượt qua môn bên trong tất cả tam phẩm, đủ để cùng nhị phẩm sánh bay. Từ nay về sau, chúng ta làm nhìn ngươi vì là giải." Toàn Mộ Sơn than thở nói, "Không sai. Ngươi vốn là đại tu thân, thiên phú thực lực vượt xa đồng phẩm lúc chúng ta, hiện tại lại chính thức bái được lập đạo núi, tự nhiên vượt lên trên chúng ta. Bất quá, cũng không phải là lão phu ỷ lao bắn lao, ngươi một nhất định phải minh bạch, ngươi là Thiên Mệnh tông người, ngươi hết thảy đều là Thiên Mệnh tông cho, mà ngươi chắc chắn muốn cùng trưởng môn sư huynh một dạng, đẩy lên Thiên Mệnh tông." Đoan Thiên cơ mặt cười, nói, "Hai vị thúc, mà mở rộng tâm. Thiên cơ dạng này tu luyện thành công, đã hiểu ra loài loại, từ lâu minh bạch, ta hết thảy làm, đều chỉ về Thiên tông." Các ngươi đoán, ta kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Cái gì? Tiến về phía trước trấn Yêu Tháp, đoạt về trấn Yêu Tháp chủ vị trí. Đại điện. Hai vị trưởng lao vui mừng không thôi. Nhị sư Minh liên tục đang tìm kiếm truyền nhân ý bát, hắn vốn là hướng vào ngươi, ngươi như đi, nắm chắc. Có ngươi không chế trấn Yêu Tháp, ta Thiên Mệnh tông đại cục không lo. Đoàn Thiên Cơ quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn ký tốt xá phương hướng, nói, chúng ta đi thôi, ta muốn tổ chức thượng phẩm lớn nghị, dựa theo trước trưởng môn sư phụ kế hoạch, thu lấy hoàn chỉnh phong thần đại. Mà khác, ta muốn mời chư vị trưởng lão giúp đỡ. Ban tặng ta một cái siêu phẩm mệnh khí hoặc pháp khí, trợ ta thu lấy chấn yêu tháp. Có chút khó khăn, nhưng không sao. Người vừa vào ta phẩm, sợ là có người không phục." Đoàn Thiên Cơ mỉm cười nói, "Ta lấy siêu phẩm bảo vật, không phải vì là chính ta, mà là nghĩ biện pháp đi sông lớn một chuyến, giết yêu trừ mà, sau đó thu được bay tiểu sư tốc tín nhiệm, không, có có công lao, bay tiểu sư tốc rựa vào cái gì đem chấn yêu tháp giao trả cho ta. Muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Hai vị không cần có xử, đến thời điểm ta tới thuyết phục chư vị trưởng lão." "Thiện." Toàn Ngộ Sơn cùng Liên Cựu Vân liên tục gật đầu, trong lòng đặc biệt vui mừng. Đoàn Tiên Cơ đứa nhỏ này, rốt cục lớn rồi. Nguyên bản còn lo lắng đứa nhỏ này quá mức say mê mệnh thuật, không thông sự vụ, nhưng hiện tại tâm trí kiên định, không sợ trưởng lão, vừa vặn là thiên mệnh tông cần nhất. Trưởng môn bê quan, đại trưởng lão bị thường, đoàn tiên cơ muốn đẩy lên thiên mệnh tông. Hai người khỏe miệng không ngừng được lên cao, có lẽ đây chính là thiên mệnh tông một vòng mới lớn tiên vận bắt đầu. Đoàn thiên Cơ đột nhiên cao giọng nói, đoạn nào đó đã đã lệ quỷ mệnh một đạo lập đạo người, đời tiếp theo thiên người vị trí, tất nhiên thuộc đoạn nào đó. Lý Huynh Thanh Nhàn, ý mấy năm, chúng ta về tông. Đoàn Tiên Cơ cất bước hướng trước. Hai vị trưởng lão cười miệng toe toét, thỏa mãn đi theo. Đoàn thiên Cơ chủ động gọi chiến lý thanh nhàn, không lâu phía sau, tất nhiên có thể thắng. Thiên Mệnh Tông đoàn người xuống núi, cái kia Lý Thần thể một đường nhảy hết lên núi, tại trên bậc thang cùng đám người thác thân mà qua. Thiên Mệnh Tông đệ tử khe khe bàn luận những ngày qua chuyện, nhưng lập đạo sơn quy củ rất nhiều, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Đám người ngồi thượng Viễn Thiên truyền rồng, thẳng đến Thiên Mệnh Tông lớn trước cửa điện. Đoàn Tiên Cơ ở trước, hai vị trưởng lão ở phía sau, những đệ tử còn lại ở bên ngoài, thẳng đến Thiên Mệnh đại điện. Thiên mệnh đại điện bên trong, còn dư lại không nhiều trưởng lão cùng rất nhiều thượng phẩm các đệ tử dồn dập đứng dậy. Đời mặt tiểu dung, chúc mừng Đoàn Thiên Cơ. Một ít thượng phẩm đệ tử trên mặt, thậm chí hiện ra nhàn nhạt linh nợt. Mặc dù có ít người bối phận thậm chí tại trên trường môn, tam phẩm cũng được lập đạo sơn quan Đoàn Thiên Cơ, chính là chân thật đời tiếp theo trưởng môn không hai ứng cử viên. Đoàn Thiên Cơ thay đổi trước kia khiêm cùng, trước tiên hướng chư vị tiền bối hành lễ, sau đó việc nhân đức không ngừng ai, ngồi trên thủ tọa. Rõ ràng là trưởng môn hoặc đại trưởng lão chỗ ngồi. Ở đây đám người không chỉ có không có phản cảm, trái lại cảm giác vui sướng. Thiên Mệnh Tông rốt cục có mới người tâm phúc. Đoàn Cơ ngang mà ngồi, nhìn Trừng Trừng trưởng, nói: "Hôm nay Vì là ta thiên mệnh tông vạn năm đại kế, thiên cơ việc nhân đức không ngừng hay, mong rằng chư vị sư bá sư thúc sư thúc tổ thứ lỗi. Phải phải. Đám người dồn dập biểu thị trống đỡ. Đoàn Thiên Cơ nghiêm nghị nói, hiện nay thiên hạ, hổ lang còn dỉnh dập, long xà tranh hùng, nhìn như không có đầu mối chút nào, nhưng chính là ta thiên mệnh tông cấp lấy vận nước thiên mệnh tốt cơ hội. Đáng tiếc cái kia Lộ Hàn không hăng hái, xấu ta thiên mệnh tông bố cục, lại nhận thái giám làm phụ, quả thật không đỡ nổi gỗ mục. Lời này rất khó nghe, nhưng là lời nói thật. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thực mọi người ít nhiều gì đối với Lộ Hàn không hài lòng. Bất quá Vừa là trưởng môn sư tôn chọn lựa, ta cũng không tiện nói nhiều, chờ trưởng môn sư tôn xuất quan, lộ hàng việc làm tiếp định đoạn. Ở trước đó, thu hồi đối với lộ hàng hết thẻ trợ rút, nhìn một nhìn hắn đến cùng là gỗ mục, vẫn là Mỹ Ngọc. Gỗ mục thì lại hủy, Mỹ Ngọc có thể điêu. Không người phản bác. Đoàn thiên cơ nói, thứ hai chuyện, chính là ta tông truyền thừa tiết lộ, việc này không thể không đề phòng. Vì lẽ đó, thỉnh cầu chư vị tiếp tục quan tâm, không thể khinh thường. Cho tới thứ ba chuyện, khẩn yếu nhất. Thân là văn bối vốn không nên Nhưng Lưu Phi tiểu sư thúc độc chiếm trấn Yêu Tháp cũng không phải là thượng sách, bởi vậy, ta muốn lên phía bắc, lấy tin bay tiểu sư thúc, sau đó kế thừa trấn Yêu Tháp chủ vị trí, điểm này, chư vị có dị nghị không? Đám người cao hứng đều đến không kịp, nơi nào còn có gì nghị, dồn dập lắc đầu. Bất quá, chư vị cũng biết bay tiểu sư thúc tính bướng mình, đặc biệt là uống rượu say sau, đem thiên hạ lớn thú gặp lại, đều kéo hắn không về, vì lẽ đó, lấy tin ở hắn khôn khó từng tầng tầng. Vì là này, ta quyết định làm hai việc, số 1, đem toàn bộ phong thần đại toàn bộ thu vào thân thể, tăng cường thực lực. Thứ 2, lấy một trấn quốc siêu phẩm bảo vật lên phía bắc, giết yêu trừ mà, một là hiện ra ta thiên mệnh tông thần uy, trấn nhiếp bọn đạo trích, sợ bị Lý Thanh nhàn đám người cướp đi tốt danh tiếng. Thứ hai là lấy tin bay tiểu sư thúc, để hắn cam tâm tình nguyện đem trấn yêu tháp giao cho ta. Chương 946, đại thiên mệnh kiếm. Một ít thượng phẩm nhẹ nhàng gật đầu, còn có một chút do dự không quyết định. Đoàn Thiên Cơ mỉm cười nói, ta biết chư vị khá có lo lắng, mặc dù ta thiên mệnh tông, trấn chính trấn quốc siêu phẩm cũng không nhiều. Kỳ thực, ta vốn có thể đi mời sư tôn, hoặc là tỉnh lại đại trưởng lão, nhưng ta cảm thấy được, chư vị cũng là thiên mệnh một thành viên. Như vậy chuyện quan trọng, lẽ ra bây giờ ngày mở dạng cùng các vị thương lượng, được các vị cho phép. Như hôm nay điện bên trong quá bán người phản đối, Thiên Cơ Tuyệt Không lấy một vật. Chúng thượng phẩm vừa nghe, mở cờ trong bụng. Đây mới là tốt trưởng môn. Cái nào giống trưởng môn cùng đại trưởng lão, luôn yêu thích độc đoán. Nhìn nhìn đoàn thiên cơ, rõ ràng có thể trực tiếp mang đi, nhưng cùng đám người thương lượng. Người này như Nam Quỷn, Thiên Mệnh Tông làm sao không có thể hưởng thụ. Sư điệt nói đúng, vì là đoạt về trấn yêu tháp, đừng nói một cái siêu phẩm, hai cái cũng không có vấn đề gì. Cái kia phong thần đại vốn là định rồi cho ngươi, ngươi hiện tại lên cấp tam phẩm, theo lý thường nên tu lấy lên phía bắc khốn khó tầng tầng, này chút chỉ một hai kiện siêu phẩm làm sao đủ, lẽ ra đi đàn trong lầu nhiều lấy một ít đã được. Không sai, lại lấy một ít thượng phẩm công phòng pháp khí. Nếu nói là cường tráng ta thiên mệnh tông thanh uy, cái kia viễn thiên long truyền lẽ ra giao cho thiên cơ. Đám người vô cùng vui vẻ, dồn dập chống đỡ đoàn thiên cơ. Chỉ mấy vị trưởng lão nhẹ như mây gió, không nói một lời. Đoàn thiên cơ làm chủ, thương lượng xong loại loại hạng mục công việc sau, lưu lại tại chỗ trưởng lão. Đoàn thiên cơ nói, thiên cơ trung quy quá trẻ, có một số việc quá mức lỗ mãng, nhưng tuyệt vô tư thông. Này Thiên Mệnh Tông hằng ngày quản lý, vẫn cần chư vị trưởng lão lao tâm mất công sức. Mấy vị trưởng lão mặt trên chậm rãi hiện ra tiêu dung. Sau đó, Đoàn Thiên Cơ cùng chư vị trưởng lão thành thật với nhau, đem lời nói đấu, thắng được các trưởng lão nhất trí tán thành. Tiếp đó, tại các trưởng lão cùng đi hạ, Đoàn Thiên Cơ đi khắp Thiên Mệnh Tông mỗi một chỗ, cũng không nói nhiều, chỉ là tại một ít địa phương trọng yếu, biểu đạt ý kiến của mình. Các trưởng lão ít nhiều gì chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí lờ mờ vài nghi đều là trưởng môn sư huynh tính kỹ, xác định Đoàn Cơ làm việc rất có chương tại rất nhiều nơi lui nhường bước. Song phương đạt thành cơ bản hiểu ngầm sau, Đoàn Thiên Cơ bắt đầu từ Thiên Mệnh Tông trong bạc khố, lấy ra một cái lại một cái vật cần. Đầu tiên lấy ra đại lượng đan dược, mệnh tải, pháp khí cùng thế của thành. Bao quát một tòa ẩn ngưỡng ngàn năm Thiên Mệnh Quy Thân đại thế cục. Phía sau, liền thẳng vào phía sau núi, thế bái lịch đại tiền bố, tại các vị trưởng lao chứng kiến hạ, mở ra siêu phẩm bạc khố. Tại các vị trưởng lão trong ánh mắt hâm mộ, lấy đi Thiên Mệnh Tông trấn phái chí bảo, Thiên Hạ mạnh nhất mệnh khí, Đại Thiên Mệnh, thiên mệnh tam đại bảo, theo thứ tự là ngải diễn tinh bản, Thiên Mệnh cùng Đại Thiên kiếm. Vật ấy, chính là lấy một thượng cổ tàn tiên kiếm vì là phôi dung hợp nhã quốc vận nước trọng khí cùng lịch đại thiên mệnh tông đệ tử đại trảm lý kiếm mà thành, chính là một cái đồng thời kiêm cụ mệnh khí cùng pháp khí đặc tính thần vật. Nhìn thấy đoàn thiên cơ lấy vật ấy, các trưởng lao trái lại yên tâm. Bởi vì đại thiên mệnh kiếm khắc với tất cả mọi người. Vật ấy tại một nhân thủ bên trong, chỉ là một cái trí cường siêu phẩm mệnh khí hoặc pháp khí. Nhưng vật ấy như toàn lực tích phát, tại siêu phẩm bên trên. Chỉ bất quá, vậy cần sử dụng đại thiên mệnh thuật, nối liền lịch đại thiên phẩm đệ tử. Vật ấy được xưng chém hết thiên hạ vận vận. Cái gọi là lớn truyền thừa đại trảm lý kiếm, trên bản chất chỉ là vật này mệnh tại chỉ bất quá vật thấy uy năng quá thịnh, ngoại trừ thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn, cũng chỉ có Đoàn Thiên Cơ loại này ngưng tụ bản tông đại vận tương lai trưởng môn có khả năng sử dụng. Tâm Thương trưởng lão nếu như trâm nút, thậm chí khả năng bị kiếm khí gây thương tích. Vật thấy nguyện bị Đoàn Thiên Cơ lấy đi, vậy liền chứng minh Đoàn Thiên Cơ trong lòng hết sức chân thành, tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó, Đoàn Thiên Cơ lại lấy ra ba kiện vật phẩm, nói: "Thiên mệnh trong bí khố, bảo vật mặc dù nhiều, nhưng khuyết trong bảo." ba kiện siêu phẩm bảo vật, ra để xuống bí khố. Chúng trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, tiến vào thiên mệnh bí khố điều kiện phi thường khắc. Không chỉ có muốn lập xuống đại công thu được tư cách, còn cần có thiên mệnh cầu thuyền bài. Hiện nay trong môn phái, có tư cách, ít, có thiên mệnh cầu thuyền bài ít hơn, hai cái kiêm có, chỉ thái thượng trưởng lão, trưởng môn, đại trưởng lão cùng đoàn thiên, cơ bốn người. Nhưng mà, nếu dùng đầy đủ thời gian cùng thủ đoạn hoạt động, trưởng lão cũng có cơ hội lại vào thiên mệnh bí khố, thu được một cái siêu phẩm. Các trưởng lão mỗi người một ý, dồn dập gật đầu. Lão thành lời nói, thiên mệnh bí khố đồ vật là nên thay đổi. Đều là cũ đồ vật, cũng không cách nào kích phát đệ tử hăm hở tiến lên. Tại các trưởng lão ngồi bầu bạn hạ, Đoàn Thiên Cơ đem ba kiện siêu phẩm bảo vật để vào Thiên Mệnh trong bí khố. Đoàn Thiên Cơ lại lục tục lấy rất nhiều thứ, vì là lên phía Bắc sông lớn thu được trấn yêu pháp làm đủ chuẩn bị. Cùng ngay buổi tối, Đoàn Thiên Cơ leo lên Thiên Mệnh cầu, tiến nhập Thiên Mệnh bí khố, lấy đi một cái siêu phẩm trọng bảo. Lại qua 3 ngày, Đoàn Thiên Cơ an bài xong hết thảy, dẫn dắt bộ phận Thiên Mệnh tông đệ tử, cưỡi Huyền Thiên Long truyền, bay trên trời lên phía Bắc. Đồng thời, Thiên Mệnh tiến nhập trấn Yêu Tháp, gặp được Tháp chủ trên Bảo Tọa Thiên Mệnh Tông nhị trưởng lão Lưu Phi Diệu, Đoàn Thiên Cơ lấy ra Đại Thiên Mệnh kiếm, trầm giọng nói, "Sứ thúc, tân nhiệm trấn Yêu Tháp chủ người được chọn tốt nhất, Thiên Cơ đã tìm được." Thiên Mệnh Tông bên trong, một mảnh vui mừng khôn xiết, ảo tưởng Đoàn Thiên Cơ điều động trấn Yêu Tháp trở về chẳng diện. Thiên Thế Tông bên trong, rất nhiều đệ tử càng ngày càng động tình lý Thanh Nhàn. Ngắn ngắn mấy ngày, toàn bộ mệnh giới đều biết Lý Thanh Nhàn bị Thiên Mệnh, quan, nói, thiên mệnh toán, đỉnh, hết. Nhưng Lý Thanh Nhàn liên tục bế quan, ngồi tại bàn đảo cây giống bên củng cố thực lực bản thân. Không củng cố không được, ba đóa mập hoa thái quá cường đại, bất luận là tu luyện hay là thi pháp, đều cảm thấy vất vả. Liên giống với ba tuổi tiểu nhi gặp phải một thanh năm thức kiếm sắt, cầm lên đều khó, càng đừng nói vung dậy. Tại củng cố tu vi sau khi, Lý Thanh Nhàn nghiêm túc học tập Thiên Mệnh Quy Thân Đại Thế Cục, cũng mời nội thần thần đổi Thiên Mệnh Chính Tông. Như vậy, chính mình liền nắm giữ một bộ từ hạ phẩm đến phẩm tông, đưa cho ngũ sắc cây non mọc quan. Thiên mệnh phức tạp dị thường. Đổi thành trước, khả năng cần mấy năm mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng Lý Thanh Nhàn được Tinh Kỳ Đại sư thân truyền, lại trải qua Thiên Tuệ thư viện cùng mệnh hồ, tại thế cục một đạo đã đi đến biết hết toàn bộ hiểu trình độ, ngăn ngắn 3 ngày hiểu rõ thiên mệnh quy thân đại thế cục, tiếp theo chỉ cần tiến hành lựa chế. Pháp lực lại lần nữa vận chuyển 108 cái chu thiên, Lý Thanh Nhàn tâm thần hơi động, cảm giác toàn thân nguyên bản dày nặng như dầu pháp lực đột nhiên nhẹ nhàng, thở phào nhẹ nhõm. Tam phẩm tu vi chính thức củng cố, ba đóa mập hoa không lại tác động tự thân lực lượng, đó, dần dần từng tu luyện liền có thể. Lý Thanh Nhàn mở ra đưa tin bản, hơi nhướng mày, sau đó trực tiếp dùng pháp thuật phong chết. Trấn Bắc Quân giáng quân truyền lệnh 10 đạo, mệnh lệnh trở về Trấn Bắc Quân, bởi vì mạch đạo quân sắp xuất trình. Gia vệ trưởng vệ sư Tống Vương, truyền lệnh 3 đạo. Bộ binh truyền lệnh 5 đạo. Lý Thanh Nhàn hoàn toàn làm không thấy. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Vu Bình cùng Chu Hận âm thanh. "Chu tướng quân, ngươi nói hầu ra sẽ không đúng là tàn hoa tụ định chứ?" Bên ngoài những người kia truyền ra mơ hồ như vậy, nói được cái kia đáng tương dạng, giống như là Cường Phong tiên sinh sinh một con trai độc. Chương 947, được quân hùng nói, "Ngươi cũng không phải không có kiến thức đến hắn thượng giới pháp, cái gì tàn hoa không tàn hoa, ở thượng giới tiên pháp trước mặt, một điểm không trọng yếu." Có thể hắn không có hấp thu đầy đủ linh khí a." Vũ Bình nói, "Tiểu ngươi này đầu óc, thật muốn lăn lộn giang hồ, không sống qua ba ngày. Người đã quên phi không khắc nhiều một cái máng đá sau, bên trong linh khí cỡ nào đầy đủ?" Há, cũng vậy." Lý Thanh Nhàn đẩy cửa đi ra ngoài, Vũ Bình lập tức bỏ ra khuôn mặt tươi cười, nói, "Hầu ra, ngài tu luyện xong." Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hắn, nói, "Theo ta đi Thiên Thế Tông bí khố." Hai người theo Lý Thanh Nhàn, đồng thời tiến về phía trước Thiên Thế Tông bí khố. Phổ thông ngoại môn tịch nguyên bản không có tư cách tiến vào khố, chỉ có thể vào phổ thông bà Nhưng biết được Lý Thanh Nhàn muốn bán lập đạo sơn quan, Thiên Thế Tông các trưởng lão liền sửa lại khế hượng. Trong coi bí khố thượng phẩm đã sớm chuẩn bị, nên Lý Thanh Nhàn tiến nhập. Thiên Thế Tông bí khố từ bên ngoài nhìn thấy được rất phổ thông, chỉ là một cái sơn động cậu. Đi vào hang núi, phía trước sáng tỏ thông suốt, to lớn sơn động bên trong, và ngàn dạ minh châu cùng pháp khí đèn chiếu được đèn đuốc sáng rực. Một tấm trên bàn lớn bày thả nhiều loại bảo vật, nhiều vô số hơn 100 kiện. Lý Thanh Nhàn đang muốn gọi ra nội thần tìm kiếm, ánh mắt quét đến một vật, đi nhanh tới. Trước mặt trên bàn bày thả một viên lớn chừng bàn tay hắc thiết lệnh bài, trên lệnh bài viết một cái võ chữ. Nơi này làm sao sẽ có quần hùng lệnh? Lý Thanh Nhàn nhớ tới đi cổ Huyền Sơn tìm kiếm quần hùng lệnh trải qua, đương nhiên tỉnh ngộ. Cổ Huyền Sơn đem quần hùng lệnh thả tại Thiên Thế Tông. Nghĩ như vậy cũng hợp lý, thả tại Thiên Thế Tông, tổng mạnh hơn bị thế lực cướp đi hoặc bán đi tốt. Bất quá, Lý Thanh Nhàn ước lượng quần hùng lệnh, lại nhìn chung quanh Thiên Thế Tông bí khố. Nay bảo vật bên trong, thực tại quá nhiều, kém nhất cũng là một cái thượng phẩm pháp khí. Nhưng mình chỉ có thể lấy một cái, lấy quần hùng lệnh, liền bằng bỏ qua những bảo vật khác. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy mệnh tinh tử vi chiếu đến giống như có dị động, quay đầu nhìn về cái kia xúc động tử vi chiếu đến đồ vật. Đó là một tòa kỳ dị tự nhiên giả sơn, cao một trường hạ, quái thạch đá lởm chởm, loang loáng lỗ lỗ, lỗ to nhỏ không đều lỗ thủng. Tảng đá bản thể trình hơi trong suốt huyền hắc sắc, nội bộ giống như có từng cái từng cái đỏ tươi mạch máu đang chảy xuôi. Tượng đá bề ngoài vòng đi vòng lại hướng ra phía ngoài phun trào điểm điểm tinh quang, tinh quang tán mát như pháo hoa, bay ra sau, lại lần nữa trở lại tượng đá bên trong. Nay tượng đá phản phất tại không ngừng hơi thở cùng hắc khí, tràn ra thuần túy tinh đấu lực lượng. Lý Thanh Nhàn cảm ứng được, vậy thấy sợ là không thấp hơn bản đạo cây giống, chỉ quá, nhân gian tu sĩ sẽ không sử dụng. Lý Thanh Nhàn nhìn phía quần thủ lệ Có cái kia tinh thần thạch vết tưởng, không hẳn có thể làm được chính mình muốn làm chuyện, nhưng có quân hùng lệnh, cách mục tiêu của chính mình càng gần hơn. Huống chi, quân hùng lệnh không chỉ là một lần hiệu triệu vật phẩm, mà là một loại danh chính ngôn thuận thân phận. Bất luận võ lâm quân hùng có tới hay không, quân hùng lệnh chủ đều có tư cách danh chính ngôn thuận hiệu triệu. Đại nghĩa tại thân. Nhưng mà, luận quý trọng trình độ, cái kia ngọn núi giả giá trị càng cao hơn. Chọn càng quý trọng, vẫn là chọn càng chỉ về chính mình mục tiêu. Lý Thanh trầm mặc chốc lát, xoay người đi ra phía ngoài. Từng bước từng bước, trong lòng sinh sôi khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng nói. Bất quá trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn liền đi ra bí khố, cầm trong tay quần hùng lệnh đối với trong coi kho hàng thượng phẩm đệ tử nói, đây là ta lựa chọn đồ vật. Này. Lý thủ tịch tốt ánh mắt. Trông coi người có chút mơ hồ, làm sao sẽ có ứng cử viên cái này, đây chính là cổ Huyền Sơn đặt cọc ở chỗ này, trên lý thuyết vẫn là cổ Huyền Sơn đồ vật. Hắn vội vàng thông báo tiên thế tông trưởng lão. Thiên thế tông các trưởng lão đạt được tin tức sau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi. Hắn chỉ dừng lại mấy chục tức liền rời đi, thuyết minh hắn đối với quần hùng lệnh trí tại nhất định được. Liên hệ hắn thân thế cùng trải qua, sợ là có thể đoán ra một ít đầu mối. Chúng ta tổng không thể đòi về chứ? Quân hung lệnh ở trong tay hắn, tổng vượt qua trong tay cổ Huyền Sơn. Cổ Huyền Sơn bên kia làm sao bàn giao? Bồi siêu phẩm pháp khí, có chút thiệt thòi, đổi thêm phẩm, lại có chút không nể mặt cổ Huyền Sơn. Cửu đưa tòa kia thiên ngoại núi đi, cổ Huyền Sơn lịch đại trưởng lão ghi nhớ rất lâu. Tại thiên thế tông nhiều năm như vậy, chúng ta đều không tìm hiểu đầu đáo, hắn cổ Huyền Sơn như thường tìm hiểu không minh bạch. Lại qua mấy chục năm, bọn họ tất nhiên trả lại, đổi lấy vật cần. Không sai, thiên ngoại núi cửu rất tốt, tiếng tam lớn, nhưng không có tác dụng gì. Ta tự mình đi một chuyến. Một chiếc bay trên trời thật lớn, bay ra thiên thế tông, rơi tại cổ Huyền Sơn. Không lâu lắm lại bay đi. Cổ Huyền Sơn nhị trưởng lão Lương Khai Thế về bên mặt buông xuống xuống lông mi dài, mặt đụm mày chau. Rất ít có việc có thể để hắn chơi chính mình lông mày. Muôn bên trong đã làm tốt quyết định, chờ mấy ngày nữa Tụ Đi Thiên Thế Tông đem quần hùng lệnh đòi lại, kết quả bị người cầm đi. Đáng kia cả ngày không có chuyện gì thần thần bí bí thổi một chút sủi sủi mệnh tu, lại cứ sống chết không nói là ai lấy đi, nói muốn thay cái kia người bà mật. Lý Thanh Nhàn giúp Cổ Huyền Sơn đại ân, không, là lấy bản lực lượng đẩy Cổ Huyền Sơn, Cổ huyền sơn đều không cho được, Cổ Sơn đang lầm võ lâm thứ nhất vị trí, mặt mũi ở đâu? Trên chỗ hiện tại Lý Thanh Nhàn bước bên, lại là tao ngộ ma môn cửu thị, lại là tàn hoa tụ đỉnh, cổ huyền sơn như không thể hết sức giúp đỡ, cái kia cùng bỏ đá xuống giếng có cái gì khác biệt? Có thể vấn đề đồ vật không còn, coi như cùng thiên thế tông liệm mạng, thiên thế tông cũng không lấy ra được. Chính mình này nhất phẩm tu vi, nói tất cả đều là Lý Thanh Nhàn cho hơi cường điệu quá, nói chính thành là Lý Thanh Nhàn cho, cơ bản phù hợp sự thực. Lương Khai Thế nhìn tòa kia cổ huyền sơn tha thiết ước mơ mấy trăm năm thiên ngoại núi, một mặt thất vọng. Vật này trên lý thuyết giá trị rất cao, dù sao cũng là thiên ngoại thần vật, ít nhiều gì đổi tới giới dính bên. Có thể hiện tại người Lý Thanh Nhàn muốn là quần hùng lệnh. Lương Khai Thế tinh tế suy nghĩ, Lý Thanh Nhàn ngoại trừ quân hùng lệnh, còn cần gì? Cổ Huyền Sơn làm sao nếu không để người đâm sơn sống? Mỹ nữ. Hắn không phải là một tú nhân, lại nói lại mỹ cũng mỹ bất quá khuynh thành tiên tử. Quý vị. Hắn cũng không nóng lòng, ta Cổ Huyền Sơn từ trước đến giờ xa cách triều đình. Của cải, bảo vật, trang thư. Lương Khai Thế suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, tự gặp trong núi linh khí phong trào, lại có một người lên cấp nhị phẩm. Nhìn vị trí, là La Kinh lên cấp nhị phẩm, không sai. Đối thành trước kia Lương Khai Thế tất nhiên mặt mày hớn hở, nhưng hiện tại đừng nói hắn, mặc dù là những đệ tử bình thường kia cũng đã tư không kiên quán. Những ngày gần đây, Cổ Huyền Sơn đã biến thành lớn suối phun, các đệ tử dồn dập lên cấp, người tới ta đi, khí tượng thậm chí vượt qua đỉnh đỉnh thời kỳ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lương Khai Thế hai mắt sáng. Khải Viễn hầu tại sao muốn quần hùng lệnh? Là muốn bồi dưỡng thế lực, Tỳ Ma môn vị là Chu Xuân Phong báo thủ, hắn không thiếu bự bọn, thiếu người. Ta Cổ Huyền Sơn mấy ngày này đại lượng lên cấp đệ tử chính luyện, mà quân, ở đơn bạc, nhất cần nếu tin được thân vị quân. Lương Khai Thế liếc mắt nhìn thiên ngoại núi, tìm đến Lã Kinh. Thăng cấp thành nhị phẩm Lã Kinh vui sướng, vui cười hớn hở nói, "Sư đệ." Lương Khai Thế nói, "Ngươi có thể biết công pháp mới bắt nguồn từ người phương nào?" "Đương nhiên là Lý Thanh Nhàn Lý hầu gia." Lương Khai Thế gật gật đầu, nói, "Ta phái quý củ, lên cấp phía sau, cần đi ra ngoài lịch luyện, hiện nay yêu tộc dục già dục dịch, sông lớn chiến sự liên miên, ngươi có thể nguyện đi xung lớn hiệu lực." Việc nhân đức không ngừng ai. Lã Kinh nói, "Chương 948, vạn tượng phong lôi. Ngươi nảy tiểu đi chọn 100 tập được công pháp mới đệ tử, mang theo thiên ngoại núi, đi thiên thế tông tìm Lý hầu gia." nói các ngươi là cổ huyền sơn phái. Không, các ngươi chỉ nói là đưa tiên ngoại đối. Sau đó, bọn ngươi lên phía bắc, tìm tới người cái kia bà con xa Biểu đệ lự văn hoa, hắn là mạch đạo quân tả quân tướng quân, cầm danh thiếp của ta, hắn thì sẽ an bài các ngươi tham gia quân ngũ. Các ngươi liền trong bóng tối tu luyện, tại thích hợp thời điểm, ra tay giúp đỡ lý hầu gia, lấy ra thân phận. Nhớ kỹ, không tại thời khắc nguy nan, không được ra tay, giúp người cũng phải để ý giúp thế nào. Là Lã Kinh hơi làm chuẩn bị, chọn vừa lên cấp 100 cái đệ tử ưu tú, cưỡi môn phái phi hành khí, tiến về phía trước Tiên Thế Tông. Lương Khai Thế tiếp tục quản lý môn phái công việc hàng ngày. Bởi gần đây bê quan đệ tử quá nhiều, môn bên trong gấp thiếu nhân thủ. Sau bữa cơm chiều, hắn liên tục phân công mấy cái nhiệm vụ, kết quả phát hiện người không tại, nhiều lần mấy lần, Lương Khai Thế giận dữ, tìm đến môn phái đại quản sự. "Ta chọn mấy người này, không là vừa vừa xuất quân sao, làm sao đều không tại? Đều bị lã sư Vinh mang đi." Hắn mang đi 5 vị thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Môn kia phái làm sao làm? Lương Khai Thế một mặt mở mịt. "Này ngay phải hỏi hắn đi." Đại quản sự đầy mặt bất đắc dĩ. Cổ Viển Sơn mấy ngày này mặc dù dồn dập lên cấp, nhưng rất nhiều người còn đang bế quan, này hơn trăm người cao thủ, chiếm chưa bế quan thượng phẩm trung phẩm một nửa còn nhiều. Nay trăm người liên thủ, đủ để hủy diệt thiên hạ 99% môn phái, tuy nhiên cũng để Lã Kinh một người mang đi. Lương Khai Thế lấy ra đưa tin phù bản, lại từ từ thu hồi. Này hai ngày ngươi nhiều vội một vội. Thiên Thế Tông, Lý Thanh Nhàn đi vào tàng thư lâu, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đối với bất kỳ mệnh thuật sư tới nói, mặc dù là Mệnh Tông truyền Thế Tông thư cũng là thánh địa. Thế cục thứ nhất vì là Thiên Thế. Thiên Thế Tông tàng thư quá phàm phú, mấu là Thiên Thế Tông dĩ nhiên cho phép chính mình học tập tất cả đại thế cục, bao quát mạnh nhất tam đại thế cục, Thập Nhật Mạch Nguyệt Chấn Thiên Đình, Ngàn Châu Văn Thành, Vạn Tượng Phong Lôi. Lý Thanh Nhàn thẳng tắp hướng phía trong đi. Tang thư các tử bên ngoài nhìn bất quá là một tòa ba tầng lầu gỗ, nhưng đi vào, nhưng là một tòa thật to cung điện. Cung điện bên trong đứng thẳng đến không xuể giá sách, bên trên thư tịch như rừng. Cung điện bốn vách tường trên, mang theo từng cái từng cái thế cục bản cùng thế cục đồ. Lý Thanh Nhàn không ngừng đi về phía trước, cuối cùng lại đến tận đầu. Tàng thư các tận đầu, nam ngang ba tòa thế cục thành. Bên trái thế cục trên thay, mặt trời ngang trời, trăm Vạn sao tại hạ. Thứ nhìn một cái, tâm thần phản phất bị vũ trụ tinh không hấp dẫn, cảm nhận được tinh không mênh mông vô ngần, lại liếc mắt nhìn, liền sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được hào hùng, phản phất chắp trưởng tinh không, nhìn thứ ba mắt, đột nhiên tâm sinh thương sót, nghĩ phải bảo vệ vùng thế giới này. Lý Thanh Nhàn lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhìn phía ở giữa thế cục thành. Thế cục bên trong thành hết thảy, cùng thiên hạ địa đồ giống như lúc, bên trên thành lập nhân gian các quốc gia các thành thậm chí bị yêu tộc chiếm lĩnh người, bởi vì bản năng cảm thấy, này tòa thế cục thành lực, vạn ở trước thập nhật của thành. Tuần luân thế cục khí tức mạnh, thậm chí vượt qua chính mình tại tử giới gặp qua cự đỉnh trấn quốc đại thế cục cùng Thiên tụy thư viện gặp qua 9 tầng đại thế cục. Không đúng vậy, thập nhật bạch nguyệt trấn thiên tinh không là thiên hạ thứ nhất thế cục sao? Nay tòa ngàn châu vạn thành khí tức cùng lực lượng, tại sao như vậy mạnh? Xem ra, những truyền thuyết kia cùng suy đoán là thật. Lý Thanh Nhàn không khỏi nghĩ tới mệnh thuật giới truyền thuyết. Năm đó Thiên Thế Tông thành lập thời điểm, đại mệnh thuật sư nhóm nghị muốn rèn loại có thể hộ vệ toàn bộ nhân thành, nhưng thôi diễn đến tôi diễn đi, làm sao đều làm không được đến, sau đến coi như tôi. Nhiều năm sau, Bệnh thuật giới nghe đồn trải qua lịch đại đại mệnh thuật sư nỗ lực, đã giải quyết vấn đề này. Chỉ bất quá, này tòa hộ vệ toàn bộ nhân tộc đại thế cục, chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa phí tổn to lớn, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, kích phát điều kiện cực kỳ hà khắc. Xem ra, các tiên hiền trung kỳ thành công, chỉ là không biết, này chân chính ngàn châu vạn thành đại thế cục đến cùng làm sao. Lý Thanh Nhàn tự biết vật này chính là thiên thế tông căn bản, cùng mình quan hệ không lớn, nhìn phía tòa thứ ba đại thế cục. Vạn tượng phong lôi. Từ chính độ nào đó tới nói, này tòa thế cục đối với chính mình so với hai người trước đều trọng yếu. Hai người trước bất quá là mạnh, nhưng Vạn Tượng Phong Lôi trọng tại một cái biến. Tinh kỳ đại sư Tinh Kỳ tu hướng ổn định thuật thứ nhất hạch tâm là 88 lầu sơn hà, thứ hai hạch tâm chính là này Vạn Tượng Phong Lôi. Có Vạn Tượng Phong Lôi, chính mình 9 tầng đại thế cục thậm chí 10 tầng đại thế cục cũng có thể thích làm gì thì làm bổ trí, bằng không một đời cũng chỉ có thể sử dụng một loại 9 tầng đại thế cục, không cách nào thay đổi. Mặt khác, Thiên Thủy thư viện những hắc ảnh kia từ đại mệnh thuật sư nhóm, đang nghiên cứu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục, mà căn cơ chính là này Tượng Phong Lôi. mệnh sư nhóm vì là xây cấu Cửu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục, làm rất nhiều thứ Trong đó bước thứ nhất thử, chính là hoàn thành vạn tượng phong lôi. Mệnh phật giới, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu sát phạt đại thế cục. Như có thể luyện chế ra cựu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục, liền có thể bù đắp thế cục sau cùng tiến bước. Tuy rằng không biết Thiên thủy thư viện bóng đen tử nhỏn cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành cựu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục, nhưng này vạn tượng phong lôi là cơ sở, học càng sớm càng tốt. Lý Thanh Nhàn không có đi trước học tập Nhật Bạch Nguyệt Chấn Thiên Tinh cùng Ngạn Châu Văn Lôi Thế Cục bản bên cạnh trên giá sách, bay thả Thế Tông Lực đại cao nhân đối với Vạn Tượng Lôi đại thế cục tất cả phân tích. Lý Thanh Nhàn cầm lấy giá sách bên trái nhất cái kia bản sách Vạn Tượng Phong Lôi chú, thứ 34 bản, Bính Thần năm, Lý Thanh Nhàn cầm ở trong tay, than khẽ. Năm đó từng có người xương tán Bính Thần Tam Tử. Rời núi không thay đổi, ban đầu tâm bất quyết, Xuân Phong không ngừng. Bây giờ lại chỉ còn lại Triệu Di Sơn một người. Sau đến, lại có người lời nói, Xuân Phong hóa vũ, ban đầu tâm hỏi thành, rời núi ở đâu. Hồi lâu phía sau, Lý Thanh Nhàn tập trung ý chí, học tập Vạn Tượng Phong Lôi. Thân là Tam phẩm cường giả, mệnh cách siêu tuyệt, lại trải qua không biết trăm ngàn năm khổ học, Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng dù vậy, Lý Thanh Nhàn cũng không có nhanh chóng lật xem, mà là từng tờ từng tờ nhìn, một câu một câu nhìn, từng chữ từng chữ nhìn. Phạm là nhìn tới chỗ nào không minh bạch, liền dùng rời núi đọc thư pháp, từ toàn bộ sách thứ nhất chữ một lần nữa nhìn. Bởi vì, nơi này mỗi một bản sách đều là tiên hiền liên thủ sáng tác, mỗi một chỗ đều triệt triệt để để giảng đấu. Phạm là chính mình đột nhiên không lý giải, cái kia tất nhiên là không lý giải trước mặt một cái nào đó điểm, hoặc là hiểu sai lầm, tiến tới gợi ra vấn đề. Vạn quả đều có bởi vì, một bởi vì sinh vạn quả. Mệnh thuật sư kiến thức cơ bản, chính là gặp quả bởi vì, gặp bởi vì diễn quả. Bất kỳ không làm được rời núi đọc thư pháp mệnh thuật sư, tất nhiên có thiếu. Lý Thanh Nhàn chậm rãi học tập, nhưng bởi vì căn cơ thâm hậu, chỉ là nhiều lần nhìn 20 khác, liền hoàn thành đối với vạn tượng phong lôi cơ bản học tập. Sau đó, Lý Thanh Nhàn từ trên giá sách lấy ra một bộ có liên quan vạn tượng phong lôi đề thi, nhanh chóng bắt tay vào làm. Lần thứ nhất, sai rồi 10 đạo đề. Lần thứ hai, toàn bộ đúng, nhưng một ít đề thi đáp án mơ hồ. Lần thứ ba, toàn bộ đúng, toàn bộ lý giải. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn xem cái khác phân tích thư tịch. Trời tinh quang khắp trời, Lý Thanh Nhàn cười đi ra thư các. Đi về viện tử Liên nhìn thấy cổ Huyền Sơn Lã Kinh đang cùng Chu Hận đứng tại chỗ, chậm chậm vung tay, chậm đấu luận bàn. Hầu ra, Lã Kinh vội vàng thu tay lại. Chương 949, Tân phái cử tiêu, Khải Viễn Thành. Mới thành đã dựng thành, thứ hai mới thành sắp làm xong. Dân bản sứ nói, Khải Viễn Thành tự giống một đầu bịt mắt vọt tới trước lần dừng, ai cũng không biết sau cùng có thể xông bao xa, có thể đụng vào cái gì. Khả năng va chết từng tổ con chuột, cũng khả năng va tại voi lớn trên đùi. Dân bản sứ vốn tưởng rằng Lý Thanh Nhàn bước chân khá lớn, nhưng cái nào biết mới Huyện lệnh Ca bước chân càng lớn. Tống Bạch Ca rất rõ ràng Khải Viễn Thành chứa nhân số có hạn, vì lẽ đó, thẳng thắn tại Khải Viễn Thành tứ phương 20 km ở ngoài, chuẩn bị các tiến tạo một tòa vệ thành. Chuyện này, tương đương phạm vào kỷ hủy, nhưng Tống Bạch Ca dám làm, đám người cũng trang không hiểu, theo làm. Khải Viễn Thành phảng phất có tiền tiêu không hết, huyện lệnh Tống Bạch Ca có thể không kiêng dè chút nào làm bà chuyện, xây thành, phát tiền, buộc trong huyện tất cả mọi người nghĩ biện pháp từ các nơi thu nạp nhân khẩu. Thêm vào một nhóm kia bị thần ma minh đưa tới kém một chút bị hiến tế người, đã thống kê đến, bởi vì căn bản không nhân thủ nhiều như vậy. Khải Viễn Thành ngày so với một ngày loạn, Nhưng loạn bên trong có thứ tự. Khải Viễn Thành tất cả thế lực lớn đều bị vô hình lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, bất luận phát sinh cái gì đều sẽ được giải quyết rất nhanh. Bất luận là ngoài thành chủ quân, vẫn là bên trong thành bang phái cùng Khải Minh thư viện, tại thời khắc mấu chốt đều đồng ý ra tay toàn lực. Gần đây những ngày gần đây, Khải Viễn Thành nhiều hai chi kháng yêu nghĩa quân, mỗi chi đẩy biên 5000 người, nhưng thực tế nghiêm trọng vượt biên chế, sắp xỉ hai và người. Cổ Huyền Sơn danh hiệu mọi người đều biết, đương kim võ đạo đệ nhất đại phái. Vừa bắt đầu, mọi người đầy chắc, Cổ Huyền Sơn phát hiện Thành là khối bảo địa, chuẩn bị chấm nút nơi đây. Bởi cổ Huyền Sơn quá mạnh, mạnh đến rất nhiều tu sĩ vài đời đều là nghe cổ Huyền Sơn tên lือ lên, dẫn đến rất nhiều người thậm chí làm tốt nương nhờ vào cổ Huyền Sơn chuẩn bị. Đám người chờ à chờ, đợi một hồi lâu mới phát hiện, làm sao Thần Cung phái, Khải Sa quân cùng một ít Khải Viễn Thành người, tiến nhập kháng yêu nghĩa quân đảm nhiệm cao cấp tướng lĩnh. Lại đợi một trận mới phát hiện, làm sao hai chi cổ Huyền Sơn kháng yêu nghĩa quân cùng Khải Viễn Thành tốt được mặc chung một quần. Không có qua mấy ngày, rất nhiều không phải Khải Viễn Thành trực hệ thế lực hiện, trực lực, bao thần tông, quân, Thần Cung phái, yêu nghĩa cùng mấy đại chủ muốn muốn phái. Đệ tử tu vi làm sao trả sát bút lên. Cùng năm đó thần cung phái không tên quật khởi giống như lúc, Tiểu hình như hết mấy vạn người đồng thời rơi vào vết núi, đồng thời nhặt được bí tịch võ lâm, sau đó không hiểu ra sao tiểu bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Khải Viễn Thành bên trong, các thế lực lớn bao quát triều đỉnh thám tử nhiều lần điều tra, mặc dù cào phá đầu, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, bọn họ suy đoán, Khải Viễn Thành trực hệ thế lực thu được thần bí công pháp cùng thần bí chiến kỹ. Cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ có Lý Thanh là biết, bởi vì năm đó thần cung phái chính là như thế của thời. Là mọi người ánh mắt còn tập trung tại Khải Viễn Thành truyền thống trực hệ thế lực thời điểm, một cái gọi Cửu Tiêu phái đạo tu môn phái, tại Khải Viễn Thành Lãng Yên thành lập. Người cả thành không hiểu ra sao bị các thế lực lớn kiểm tra rồi đạo tu tư chất, đó lấy, đạo tu tư chất tốt nhất nhóm người kia, dồn dập đi vào Cửu Tiêu phái. Cửu Tiêu phái cùng sở hữu 5 cái phân chi, theo thứ tự là Lôi tông, Đấu tông, Hỏa tông, Thủy tông cùng Ô tông. Lôi tông chủ tu Lôi pháp, Hỏa tông chủ tu Hỏa pháp, Thủy tông chủ tu Thủy học tập các loại ôn dịch độc thuật, tu trị liệu phương pháp. Đấu tông so sánh đặc biệt, tu chính là trận pháp, chủ yếu phụ trách phụ trợ những tu sĩ khác sử dụng trận pháp chiến đấu. Tiểu Tiêu phái ngoại trừ chiêu thu một ít có thiên phú đệ tử mới, còn chiêu thu một chút thiên phú bình thường phổ thông đạo tu, đặc biệt là chiêu nạp rất nhiều đàn tu. Bất luận là Khải Viễn thành người vẫn là ngoại lai tháng tử, coi như là Khải Viễn thành thành viên dòng chính, tất cả đều ngơ ngơ ngắc ngác. Bất quá, Khải Viễn thành thành viên dòng chính qua được rất thoải mái. Đài nội xa xa tốt qua triều đình cùng các đại môn phái, mỗi cái tháng tiền tới tay lương không xài hết, người người đều có tiểu kiến cố. Bất luận là nam hay nữ, chỉ muốn trở thành Khải thành thành viên dòng chính. Người làm muối lập tức đạp phá ngửa cửa. Mấu chốt nhất là, người người đều có triển vọng, coi như kẻ ngu si cũng phát hiện, Khải Viễn Thành trực hệ lực lượng tốc độ tu luyện vượt xa môn phái bình thường, thậm chí vượt qua một ít trong truyền thuyết trụ trời đại phái. Kháng yêu nghĩa quân. Mười mấy cổ Huyền Sơn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, hàng ngày tàu nhở. Ai, ngày hôm qua lại bị lao bà cợ trách một lần. Ta cái kia biểu đệ, đi qua mọi thứ không bằng ta, ta đều lục phẩm, hắn còn lưu tại bát phẩm, có thể tiến vào Khải Viễn Thành môn phái sau, Ngăn ngắn ngắn 2 năm, cũng là 2 năm, lục phẩm, các ngươi giảm tin. Ta cái kia ngày lén lút phụ một tay, Nội công dĩ nhiên không bằng hắn chất phác, các người dám tin. Tin, ngươi đều nói rồi 80 khắc. Chúng ta nhưng là đường đường cổ Huyền Sơn a, mặc dù xa sút, đó cũng là đường thời có tên đại phái. Hắn bỏ thêm cái gì thần công phái, làm sao lại kém như thế nhiều? Khang lão nhị, lời này ta chính mình người nói một chút làm, ngàn vạn đừng ở bên ngoài nói thần công phái không là. Ta nào dám a, ta chỉ là trong lòng nẹn được hở sợ. Chúng ta đám này đến Khải Viễn Thành, ai trong lòng không lập lấy? Nguyên bản cho rằng đường đường cổ Huyền Sơn đệ tử đến chỉ đạo một đám nông thôn đứa nhà quê, kết quả, nhân gia căn bản là không học chúng ta công pháp. Không học thìu được rồi. Còn đánh không lại bọn hắn. Toàn bộ Khải Viễn Thành đều rất kỳ quái, căn bản là không giống như là thế quốc địa giới. Đâu chỉ không giống thế quốc, đều không giống người. Cái kia Vạn Hợp Thương Hội, tổng có thể bán ra các loại các dạng mới mẹ đồ chơi. Đám kia Khôi Tu nói thế nào, bọn hắn bây giờ, hoặc là tại vì là Vạn Hợp Thương Hội làm thuê, hoặc là sắp sửa vì là Vạn Hợp Thương Hội làm thuê. Không thể không nói, Vạn Hợp Thương Hội những người kia đầu gốc thật là lợi hại. Ta nghe có người nói, Vạn Hợp Thương Hội cũng là mấy năm công phu, đã trở thành đương thời thứ nhất cửa hàng lớn, chỉ là rất biết điều, đều không thế nào tuyên truyền. Ai dám nói lung tung? Hiện tại toàn bộ thiên hạ bao nhiêu người dựa vào vạn hợp thương hội ăn cơm. Nghe nói tại một ít thành thị, vạn hợp thương hội hầu như một con đường một con đường mua đất, rất nhiều mới mẻ cửa hàng, dù cho nhìn không có quan hệ gì với vạn hợp thương hội, nhưng sau lưng đều là vạn hợp thương hội người mở. Ta có một thân thích cùng thương hội hợp tác, nghe nói vạn hợp thương hội chia thành tốc nhỏ. Hiện tại liền thủ sông quân lương bổng đều dựa vào vạn hợp thương hội. Lữ sư thúc đưa tin nói gần đây đến nhìn nhìn, hy vọng hắn có thể cho chúng ta cổ Huyền một hơi. Hắn đã lên cấp nhị phẩm, mặc dù là Khải Viễn Hầu, gặp được hắn cũng phải lấy lễ tương đãi. Thủ xung quân Độc quân sư Âu Dương Ly là xem xong hồ sơ, nhìn phía quyền vương Cao Thiên Khoát. "Ngươi đừng nhìn ta, tướng quân nói để ngươi quyết định." Cao Thiên Khoát lông mày rậm trên mặt chữ điền, mang theo hiền hòa tiêu dung. "Khương Ấu Phi muốn tự xây một chi vạn người cùng tu đại quân. Nàng xây đạo tu kiếm tu đều được, dù cho bình thường võ tu ta đều không kỳ quái, này vạn người cùng tu, ta nghĩ nghĩ." Thần cung phái. Âu Dương Ly hỏi. "Tướng quân cũng là nói như vậy." Âu Dương Ly nói, "Nếu ta nhớ không nhầm, Vương quân bên kia cũng lén lén lút lút một chi kháng yêu nghĩa quân, 5000 người." nhưng bọn họ tu không là công pháp, mà là chiến trận cùng đạo pháp, đầu lĩnh là Hoàng Thiên Đạo, cũng cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ không ít. Cao Thiên khoát gật đầu. Lại cứ cổ Huyền Sơn tại xây hai chi kháng yêu nghĩa quân, địa điểm vừa vận tại Khải Viễn thành. Tướng quân kết quả điều tra làm sao? Khắp nơi đều tại Khải Viễn thành điều tra, mặt ngoài kết quả là những thế lực này thu được không biết từ đâu tới bí tịch, truyền thương nghiêm mật, không cách nào tiết lộ. Chỉ có thể suy đoán cùng Lý Thanh Nhàn sau lưng môn phái lánh đời có liên quan, chỉ bằng vào một mình hắn, không làm được. Tướng quân nói, khắp nơi đều đoán không được Lý Thanh Nhàn sau lưng có ý gì, vì lẽ đó đều không dám minh động trên 950, Cửu Vương được gọi. Ngươi nói Lý Thanh Nhàn có ý gì? Âu Dương Lý hỏi. Ngươi hỏi ta? Cao Thiên Khoát cười ha ha. Đúng, thời điểm như thế này, muốn hỏi ngươi. Âu Dương Lý nói. Cao Thiên Khoát trầm tư chốc lát, nói, ta cảm giác hắn rất tốt. Ngươi nhìn người từ trước đến giờ rất chính xác. Khương Âu Phi một vạn người làm sao đủ, chiêu mộ 50.000 lính mới đi, đi Khải Viễn thành bảy 1 chiêu mộ điểm, còn có. Lê xã bên kia dị động, nếu đã xác định cùng Lý Thanh Nhàn có quan hệ, vậy thì phải người đi bên kia cũng bảy 1 chiêu mộ điểm. Cao Thiên nói, tiếp tục như thế, ta thủ sông tránh không được bách gia quân. Âu Dương Ly ngón trỏ nhẹ nhàng đánh bàn, nói: "Ngươi tìm phần biển, nói có thể giả được thôi. Không cần nhiều, đem cái kia hai ngàn nhất có thiên phú, một nửa thả tại Lĩnh mới, một nửa đi khai viện thành." Cao Thiên Khoát sắc mặt liền biến, cuối cùng nói: "Vị kia muốn đối với cựu vương quân đội tận giết tuyệt. Đường Kiếm Nam đã phái giải An Hoài Nam hạ." Âu Dương Ly nói: "Cao Thiên Khoát không quen Âu Dương Ly gọi thẳng thành tự tên, nhíu nhíu mày nói: "Cái này có quan hệ gì? Một cái trấn bắc quân giám sát sứ mà thôi." Triệu Di Sơn tâm kinh doanh nhiều năm, chuyển tốt, các châu dân tình gấp 10 lần so với những năm trước đây. Bước kế tiếp, tất nhiên muốn nhúng tay quân vụ, bởi vì các quân dường như động không đáy, thôn phệ toàn quốc của cải. một khi chỉnh đốn quân vụ xong xuôi, nắm đại quyền, hắn tất nhiên trở tay cách tân toàn quốc, trước tiên cầm ma tà khai đao, trừ tận gốc mối họa, mới có thể bảo đảm quốc các dân, bằng không, hắn chính là may may vá vá thợ chắc vá, sinh sinh mệnh chết cũng không giải quyết được một nước hỗn loạn. Này chút, đều là minh bài, hắn chỉ có con đường này có thể chọn, bằng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tệ nga xuống. Âu Dương Li mắt nhìn Cao Thiên khoát, tiếp tục nói, đường kiếm nam cái kia loại độc đoán cương tính tình, hắn đã làm gì, ngươi rõ ràng Hắn tại sao không lên phía Bắc Đoạt giải quản quân thành, tại sao ở trong cung làm bữa bộ chuyện? Đều nói ta Âu Dương Ly độc, hắn mới là thiên hạ thứ nhất độc. Triệu Di Sơn là văn tu cấp tiêu, há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần khoan dung đường kiếm nam họa loạn thiên hạ. Vì lẽ đó, mặc dù đường kiếm nam lại ngu xuẩn, cũng sẽ tại Triệu Di Sơn đem bàn tay đến quân đội trước, để xuống hắn, thay mới thủ phụ. Giải An Hoài là giải lâm phụ cháu trai, hắn tại sao đi trấn Bắc quân? Người sâu một nghĩ, liền minh bạch. Cái kia Triệu thủ phụ làm sao làm? Cao tiên giọng nói. Hôn quân ngồi kim loan, trung nghĩa khó xong toán. Tận trung, vậy thì trơ mắt nhìn tề quốc hủy diệt, thủ nghĩa, vậy thì đi chết, sát thân, tự muốn tạo phản. Chiều Di Sơn dù có tài năng kinh thiên động địa, cũng chỉ có thể đánh minh bài. Có thể. Thánh thượng tại sao muốn làm như thế, đầy chiều văn võ tại sao muốn làm như thế, bọn họ không biết, bọn họ làm là sai sao. Không biết. Bọn họ như vậy thông minh, làm sao khả năng không biết. Mỗi người tự sinh ra được, liền gặp nguyện rùa, đó chính là, chúng ta chỉ biết chúng ta biết đến, không biết chúng ta không biết, nhưng chúng ta nhưng dù sao là sai coi chính mình biết những không biết kìa. Tổng tưởng nhầm người khác cần phải biết mình biết lại thường thường tưởng nhầm người khác biết đến so với mình ý. đây chính là tuyệt đại đa số sai lầm mạng nguồn người sẽ cảm giác được ở võ đạo người không bằng không có phẩm chật tiểu bình sao. cao thiên khoát trầm mặt chốc lát nói sẽ không tại chị quốc trên đường kiếm năm sẽ cảm giác được không bằng người sao sẽ không cao tiên quá nói người cảm giác được bảo vệ thiên hạ bách tính mới là chính đạo nhưng tuyệt đại đa số người chính là cảm giác được được người sinh tử không có quan hệ gì với chính mình người có thể nói bọn họ sai sao Âu Dương lý hỏi cao thiên khoát ngậm miệng không nói Ngươi còn nhớ được ngươi tại sao muốn bảo vệ Thiên hạ bất tính?" Âu Dương Lý hỏi. "Nhà ta đồng ruộng bị từng lần từng lần một gieo vạ, sau cùng cửa nát nhà tan, ta không hy vọng Thiên hạ là bộ dáng này, ta muốn người người đều có loại. Ngươi nhìn, ngươi coi tất cả mọi người là người, vì lẽ đó ngươi sẽ như thế nghĩ. Ta chưa bao giờ coi tất cả mọi người là người, ta từ trước đến nay đều không để ý Thiên hạ người chết sống, vì lẽ đó ta có thể không kiêng dè chút nào dùng dùng được kế. Vậy ngươi tại sao tại thủ xung quân? Ta chỉ coi muội muội là người, ta không thể mua cho nàng đến áo bông thượng, chỉ có thể làm điểm khác để bù." Tỷ như nàng nói muốn hại tử đều có thể cao lớn, cho tới những người khác chết sống, không liên quan ta chuyện. Cái kia thánh thượng đâu? Hắn a, không có coi người khác là người, cũng không coi tự mình là người. Vì lẽ đó, hắn có thể làm chuyện, ta không làm được. Năm đó, giết nhỏ Hiền Vương là mẫu thân của Vương phi, vẫn là ngươi. Ta là đại tể trung thần, dạ vệ thủ sông quân chỉ huy sứ, hoàng thượng để ta giết tính vương, vậy ta tiểu để cho nàng đi giết. Cái kia Vương phi thương tổn được nhỏ Hiền Vương, có phải là ngươi an bài? Nàng một cái ma môn nữ tử, tại tướng quân bên người lâu như vậy, thần ta là thuộc hạ, khuyên bảo không có kết quả chỉ có thể sử dụng phương pháp này bởi nàng đi. Ta muốn để thiên hạ tất cả đứa bé đều sống sót, nếu như tướng quân bị ma nữ hại, ai tới thủ sông?" Âu Dương Ly nói. "Vậy ngươi có biết không nói nàng lúc đó mang thai tướng quân hải tử?" Cao Thiên Khoát nhìn chằm chằm Âu Dương Ly. Âu Dương Ly mỉm cười nói, "Ngươi không cần dọa ta, ta lúc đó thật không biết, ta chỉ là một tối quân sư, cũng không phải đại phu, cái nào có thể nhìn ra nàng là không có mang thai. Cái kia nàng hạ ngục sau, đến cùng là ai bức chết nàng trong bụng hải tử, giá họa cho tướng quân, bức cho nàng trốn đi đại lao, xin thể báo thủ?" Cao Thiên Khoát trầm rãi hỏi. Âu Dương Ly mỉm cười nói, "Ta hỏi ngươi Tướng quân tại sao tới đến thủ sông quân? Bởi vì quán quân thành bị yêu tộc cướp đi, nhân tộc nhất định muốn tại bờ phía nam thành lập phòng tuyến, ngăn cản yêu tộc nam hạ. Yêu tộc tại sao có thể cướp đi quán quân thành? Nhân tộc thực lực yếu, cộng thêm nội gian bán đi. Nội gian là ai? Cao Thiên Khoát trầm mặc không nói. Nếu như không có cái kia nội gian, tướng quân cùng quan tâm hồ hài tử sẽ chết sao? Ta từ trước đến nay đều nói bất quá người. Cao Thiên Khoát giận hờn đi ra phía ngoài. Đi rồi ba bước, Cao Thiên Khoát đột nhiên chuyển đầu, nhìn phía Độc quân sư. Tiểu vương quân phía sau, thủ sông quân cũng cần đứt đôi sao? Âu Dương Ly suy nghĩ một chút, nói, chuyện này Tư tướng quân quyết định, tướng quân nghĩ muốn đứt đuôi, tiểu đứt đuôi, tướng quân không nghĩ đứt đuôi, tiểu không ngừng đuôi. Ngươi còn tại bức tướng quân cần vương. Âu Dương Ly chỉ mình đầu, chậm rãi nói, cái kia muộn chôn xuống muội muội sau, ta mỗi ngày đều sẽ hỏi chính mình một vấn đề, Âu Dương Ly, ngươi làm sao mới có thể để thiên hạ hài tử đều dài lớn? Ta mỗi ngày nghĩ một cái biện pháp, sau đó sẽ đi suy nghĩ làm sao từng bước từng bước hoàn thành. Mỗi ngày một vấn đề, một cái trả lời, chưa bao giờ gián đoạn. Trong đầu của ta, nghĩ qua hơn 10000 loại phương pháp, có đại khái giống nhau, có muốn nổi bận. Đáng tiếc, ta chỉ là phàm phu tục tử, trước mắt xem ra nhất có thể để thiên hạ hại tử đều lớn lên phương pháp, chính là trước tiên giải quyết này thiên hạ lớn nhất ác, sau đó, chờ càng ngày càng nhiều hài tử cao lớn, bọn họ từ từ có thể để càng nhiều hại tử cao lớn. Cho tới nay mới thôi, chân chính có thể giúp ta làm được, chỉ có tướng quân. Người có thể hay không đổi cái người? Tướng quân khổ quá." Cao Thiên khoát trầm giọng nói, "Ta chỉ coi mọi mọi là người." Cao Thiên khoát trầm mặt hồi lâu, xoay người ly khai. Âu Dương Ly lật mở danh sách, ánh mắt rơi tại Lý Thanh tên trên. Chương 951, trở về hồ phố, Âu Dương Ly lẳng lặng, lặng nhìn danh sách. Cương Phong chi tử Xuân Phong Chất, Dạ vệ xuất thân, Hàn An Bắc Hữu, Triệu Di Sơn học sinh, Khương Ấu Phi sư đệ. Không thể tùy theo ta không nghĩ nhiều, cũng không thể tùy theo Đường Kiếm Nam không nghĩ nhiều. Chỉ là không rõ ràng, cái kia một thanh đem đoạn mệnh kiếm, có hay không có chân chính chém gãy mệnh số. Không, lấy Đường Kiếm Nam, Chu Văn Đồng cùng Lộ Lương Sinh đám người đầu góc, tại phát hiện Lý Thanh Nhàn triêu binh mãe mã thời điểm, Cửu đã đoán được một ít khả năng. Chỉ bất quá, Lý Thanh Nhàn để lộ ra bối cảnh thật là đáng sợ, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, âm thầm lôi kéo cổ Tông, chí không Cử động có chút kỳ quái, thậm chí không tên lưu truyền ra một ít tin tức, tỷ như Thiên Mệnh Tông không lại giống như kiểu trước đây chống đỡ Lộ Hàn, lời này phi thường có ý tứ. Can tứ loại loại dấu hiệu phán đoán, Thiên Mệnh Tông nguyên bản bồi dưỡng Lộ Hàn vì là Thiên Mệnh chi tử, này Lộ Hàn tuy rằng kỳ tại ngút trời, nhưng một đường gặp gềnh chật trở, khí vận có thiếu, bước được Thiên Mệnh Tông không thể không tạm thời buông tay. Mặc dù có chút đồ vật ta còn nhìn không thấu, nhưng Lý Thanh Nhàn nói những câu nói kia, làm những chuyện kia, giống như ta trung thành, trợ giúp Lý Thanh Nhàn, không hẳn có cái gì nhiều chỗ tốt, nhưng dù cho dùng đến kiềm chế, cũng đủ rồi. Đối với ta mà nói, Người này tại rất nhiều phương diện có lẽ không bằng Tướng quân, nhưng có một chút vượt xa, cái kia là đủ rồi. Bất quá, hắn trung quy tuổi quá trẻ, vô luận như thế nào, cũng sẽ không trở thành Đường kiếm nam trước hết diện trừ người, có thể ngay cả mười vị trí đầu đều không xếp hạt tới. Cũng tốt. Tướng quân nhiều lần ở trước mặt ta nhắc lên Lý Thanh Nhàn, Cao Thiên Khoát nhìn không thấu, nhưng ta trong lòng biết rõ, hắn để ta tận lực bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Dù sao, hắn từng cùng Lý Cương Phong kể vai chiến đấu, cùng Chu Xuân Phong tương giao nhiều năm, nhìn Triệu Di Sơn vì là ân sư, lại là Phi. Chính mình rõ ràng đã bị sư tử hồ báo nhìn chằm, chằm nhưng dù sao nghĩ che chở người khác Thật là ngu. Âu Dương Ly lại nhìn một chút danh sách, lật tới bị gạch bỏ Diệp Hàn danh nghĩa, lại tại Lý Thanh Nhàn phía sau, một lần nữa viết xuống Lộ Hàn hai chữ. Thiên mệnh tri tử. Âu Dương Ly nheo lại mắt, trong khỏe mắt giống như nát băng bạt bà phủ. Thiên Tuyết Tông. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Lá Kinh, nhẹ nhàng gật đầu. Lá Kinh nói, nhị trưởng lao phái ta tới, là đưa ngài một món đồ, bù đắp chưa có thể cho ngài quần hùng lệnh tức với. Lý Thanh Nhàn cười nói, lương trưởng lão quá khách khí. Lá Kinh khoát tay, thiên ngoại núi rơi trong sân. Xinh đẹp. Vũ Bình mắt lên tinh tế quan sát. Chu Hận nói, vật này là tiên thế tông thiên ngoại núi đi, làm sao đến rồi cổ huyền sơn trong tay. Ta đây cũng không biết, là trưởng lão để đưa. Lý Thanh nhàn mặt không hề cảm xúc, trong lòng hơi thêm tôi diễn, liền tính ra loại loại khả năng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, chính mình chỉ là chọn quần hung lệnh, nhưng sinh ra này chút khúc chết, mong muốn hai việc vật đều tới tay, phi thường hoàn mỹ một ngày. Giúp ta cảm tạ lương trưởng lão, vật ấy thật là quý trọng." Lá Kinh nói, cùng ngài đối với ta cổ huyền sơn giúp đỡ xo so ra, này cũng không coi vào đâu. Tại hạ còn có sư môn nhiệm vụ, bất tiện dừng lại, mong rằng hầu ra thứ lỗi. Không sao. Đưa đi Lã Kinh Lý Thanh Nhàn đem thiên ngoại núi thu vào phi không cát, thả tại bàn đá cây giống một bên, sau đó gọi ra nội thần, hỏi dò lai lịch. Nội thần nhóm nhìn một vòng, dồn dập lắc đầu. Vật ấy ẩn trước khi tức thần bí khó lường, khó có thể định luận. Mặc dù vật ấy thuộc về thượng giới, cũng có thể cùng đấu bộ tương quan, chúng ta đều thuộc nội bộ, nhìn không đấu. Vật ấy nhất định bất phàm, thả nơi này thả, có lẽ có thể phát huy tác dụng. Chờ chúng ta về thượng giới cha tìm một phen. Vật này chất liệu, ta đổ nhận được, là đại tinh tịch diệt sau khi ngưng tụ hình thành sản phẩm, hẳn là năm loại tịch vật một trong tịch diệt trọng kim, chỉ một khối này, đủ để ép sụp vùng thế giới này chỉ bất quá, bị cao nhân tế luyện thành bảo vật, cho nên mới có thể di chuyển. Phun ra tinh quang, ẩn chứa chu thiên tinh đấu đại đạo, lúc rảnh rỗi có thể quan sát học tập. Vật này không cần lung tung động, ta mơ hồ cảm thấy ẩn chứa kinh khủng tịch diệt thiên uy, một khi bất ngờ kích phát, có thể bang diệt mở hư Lý Thanh Nhàn sau khi nghe xong, thả tại cái máng đá bên bất động, sau đó đạt tỏa tu luyện, tiếp tục vững chắc tam phẩm tu vi. Tại trong quá trình tu luyện, thiên ngoại ngoài núi thả ra điểm điểm tinh quang, soi sáng tứ phương. Lý Thanh Nhàn cảm giác tâm thần điên ổn, khóe miệng nổi lên nụ cười như có như không, tu luyện càng thêm lưu loát. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, cảm thấy toàn thân khoái khoái, nguyên bản điên cuồng học tập mang tới vẻ ngoài quét đi sạch sẽ xanh, liếc mắt nhìn thiên ngoại núi cùng bản đồ cây giống, tiến nhập Thiên Tủy thư viện. Tiến nhập phía sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cùng Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình học tập, phân tích, luyện chế vạn tượng phong lôi đại thế cục, dường như hải tử liên tục nhiều lần luyện tập bước đi, rất phiền phức chơi một cái chơi cổ mở rộng. Trải qua không ngừng nỗ lực, Lý Thanh Nhàn tượng phong lôi đại thế cục đi đến đúng như nhân gian cùng thông lòng tích cảnh giới. Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình nhìn Lý Thanh Nhàn, sắc mặt của cậu, nguyên hải của ngươi phát triển quá nhanh. Đúng đấy chúng ta một mới đầu còn lo lắng ngươi tẩu hỏa nhập ma, có thể phát hiện ngươi quá ổn. Này vạn tượng phong lôi lấy biến hóa trừ danh, tổng cộng 1.024 thế cục khối, khí cơ đoàn qua 100.000, chính là phức tạp nhất đại thế cục một trong, ngươi càng có thể nhanh như vậy nắm giữ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, này mười mấy vạn khí cơ đoàn xây dựng khí cơ, xây dựng phương thức, ta đa số học được, chỉ số ít biến hóa mới học, tự nhiên rất nhanh học thành. Bất quá, điều kiện phương pháp cần tự tiến, muốn nhiều luyện nhiều tập. Tiêu Thần Phong đầu nói, nay tượng lôi, cường đại nhất địa phương chính là mô phỏng theo thiên địa vật lấy giả đánh tráo, từ trình độ nào đó rằng So với cái khác thế cục đều khó đối phó, chúng ta luyện tập lại một phen. Ba người không ngừng sử dụng Vạn Tượng Phong Lôi đại thế cục, giao lưu với nhau thực chiến tâm đắc. Lý Thanh Nhàn lưu tại Thiên Thế Tông, căn bản không để ý tới Triệu Đình cùng trấn Bắc quân mệnh lệnh, đào tạo sâu thế cục. Nếu như nói tại đến Thiên Thế Tông trước, chính mình đường hướng tu luyện là chuyên tâm, cái kia hiện tại thì cần muốn thích hợp mở rộng một cái nguyên bắc trình độ. Được lợi từ tại mệnh hồ cùng tiên tu tự viện cấm xuống cứng rắn không thể phá vỡ vững cơ, bất luận là cái nào loại đại thế cục, chỉ cần đến trước mắt, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút nhìn tấu chính thành. Trải qua xem học tập sau, thì sẽ nắm giữ 99 Sau cùng mới tinh độ vật không tới 1%, tiến nhập Thiên Tụ Thư Viện sau, một lần liền có thể toàn bộ học đấu. Lên cấp tam phẩm cộng thêm Thiên Tụ Thư Viện lần thứ 2 sau khi biến hóa, Thiên Tụ Thư Viện thời gian học tập lại lần nữa tăng cường. Một lần Thiên Tụ Thư Viện học tập, hầu như tương đương với ngoại giới học tập 1 năm. Lý Thanh Nhàn mỗi ngày tại Thiên Tụ Thư Viện hoặc học tập hoàn toàn mới thế cục thành, hoặc củng cố cũ thế cục tỉ như 4 quỷ địa thế cục, ly khai Thiên Tụ Thư Viện sau, liền tu tập Lôi đỉnh Ngọc Kinh, cũng kéo dài không ngừng sử dụng Ma Lương Pháp, hóa tự ma địa. Ma Lương Pháp chính là thượng giới tiên pháp, từ ma địa lực lượng lại cực kỳ dồi dào. Mặc dù đại bộ phận lực lượng chuyển hóa thành thiên ma liên tọa, ma thần thể sắc cùng công đức vòng tròn, chỉ từng chút một lực lượng tiến nhập thân thể, đối với tam phẩm tu sĩ tới nói, cũng chống đỡ muốn chết. Cộng thêm bàn đạo cây, thượng cổ tường vân cùng thiên ngoạn núi, vì lẽ đó Lý Thanh Nhàn mỗi ngày lớn phần lớn thời gian đều dùng để tiêu hóa quá nhiều lực lượng. Chương 952, Lộ Hàn Dương Hưu. Tình cơ thật tại không tiêu hóa nổi, tản mát đến phi không cát, liền để Chu Hận tiến vào tu luyện. Xấu tin tức là bàn hoa tụ đỉnh làm sao cũng gợi không tới, hóa hư làm thật sẽ tương đối chậm, tốt tin tức là, mặc có mập chỗ tốt. Cái này cũng là Lý Thanh Nhàn không đi chấn bác quân nguyên nhân, chính mình hiện tại liền căn cơ đều không tốn sức, làm sao có thể tùy tiện lộn sột. Đó là đối với Hoàng thượng không chịu trách nhiệm, đối với Trấn Bắc quân không chịu trách nhiệm, đối với chính mình cũng không chịu trách nhiệm. Chấn bác quân. Giám sát sư phụ. Giải an hoài một thân tứ phẩm võ tướng quan phục thân thể cường tráng, hai mắt có thần, diện mạo bất phạm. Chỉ bất quá, con mắt của hắn nơi sâu xa, tình cờ sẹt qua vẻ bất đắc dĩ. Trước khi đi Bá phụ giải Lâm phụ tinh tế nói rõ ràng, làm sao làm sao tại trấn Bắc Quân Đạc Trần, làm sao làm sao cùng giáng quân sát phú lý hợp tác, làm sao làm sao giao hảo nguyên soái Trần Nương Dương, làm sao làm sao suy yếu thủ sông quân, đặc biệt là trọng điểm dạy làm sao bức lý Thanh Nhàn ra tay. Dại An Hoài than nhẹ một tiếng, học một thân đồ lâm phật, có thể rồng đâu. Lý Thanh Nhàn ép căn tựu không đến. Quản ngươi cái gì trấn Bắc Quân, bộ binh, Nam quân phủ Đô đốc, vẫn là nội các thứ phụ thân xét mệnh lệnh, hết thảy không để ý bộ binh thân tìm triệu thủ lệ, triệu thủ phụ hoài chí hoài nghi, sau lưng có phải hay không có thủ bày mưu kế. Này chiêu rút tủ dưới đáy nổi trời quá tốt rồi. Nghĩ rất lâu, giải An Hoài không thể không đưa tin cho được xưng nhất hiểu Lý Thanh Nhàn Lộ Hàn. Lộ lao đệ, lão ca ta thật sự là không có biện pháp, ngươi có thể hay không cho ra một chiêu? Giải An Hoài trước khi đi, tại kinh thành cùng Lộ Hàn liền uống 3 ngày rượu, bởi vì cộng đồng mục tiêu nhất trí, hai người cũng đều nghĩ kết giao sau lưng đối phương người, bởi vậy rất nhanh xưng huynh gọi đệ, quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Lý Thanh Nhàn còn trốn tại Thiên Thế Sơn. Đúng đấy, ta ngày ngày phái người đi Thiên Thế Tông lệnh, có thể Thiên Thế Tông chính là đóng cửa không tiếp, còn để ta thế nào? Ngươi là toàn bộ thiên hạ duy nhất có thể cùng Lý Thanh Nhàn qua chiêu mà không bại người, giúp ta ra chủ ý." Giải An Hoài còn thật trong bóng tối đã điều tra Lý Thanh Nhàn cùng Lộ Hàn, kết quả phát hiện, Lý Thanh Nhàn gây thù hằn rất nhiều, từ Dạ vệ tiểu quan bắt đầu, đến lúc sau khải viện thành bàn phái, thậm chí đến đại phái Ma môn, nhưng kẻ địch kia không có một cái tốt hạ chẳng, thậm chí ngay cả Thiên Mệnh Tông đều ăn qua Lý Thanh Nhàn thiệt tỏi. Lại cứ Lộ Hàn tốt như cái gì chuyện đều không có, phần cấp cùng ngồi phi kiếm tựa như đi lên lên, so với Lý còn sớm lên cấp tam phẩm. Nha, không đúng, Lộ Hàn cả nhà chết sạch, nhưng Lộ Hàn không có chuyện gì. Giải An Hoài càng ngày càng cảm giác được lộ hàn sâu không lường được, cùng Giải Lâm Phụ sau khi thương lượng, hình thành nhất trí quan điểm, lộ hàn người này có siêu phẩm tư chất. Lộ hàn nghe Giải An Hoài, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Những năm này trải qua khúc chết, lại thêm phụ thân lộ lương sinh tự mình chỉ đạo, lộ hàn đã nắm giữ cơ bản nhìn người thuật, phát hiện Giải An Hoài người này xác thực rất kính trọng mình, cùng người bình thường bán tín bắn nghi bất động. Vì lẽ đó, lộ hàn cũng chân tâm đối đãi Giải An Hoài, huống chi, vị này chính là tương lai thủ phụ chất, nhất phẩm thân thiết. Giải Lâm Phụ nhìn nữ cũng không được ý, lại cứ này Giải An Hoài các phương diện cũng không tệ tương lai rất có khả năng kế thừa giải Lâm phụ giao thiệp, đối với chính mình có tác dụng lớn." Lộ hắn nói, giải lão ca, ta trước hữu từng nói với ngươi, vĩnh viễn không cần xem nhẹ lý Thanh nhàn. Xem nhẹ lý Thanh nhàn đối thủ, đều chết hết. Ta cũng không nghĩ tới hắn gan to như vậy, một điểm không đem triều đình mệnh lệnh để ở trong mắt. Sau lưng của hắn là Triệu Di Sơn, lại là tam phẩm mệnh quan sư, hơn nữa còn là thiền tiêu phái trưởng môn quan đệ tử, cái nào một cái thân phận cách triều đình ăn không mở. Các ngươi dùng đối phó phó thông quan viên thủ đoạn đối phó hắn, không dùng được." "Ồ, người nói một chút dùng biện pháp gì?" Lý Thanh nhàn người này Tuy nói có loại loại tối hư tật xấu, nhưng có một chút ăn ngay nói thật, người này ít nhiều gì có chút chính khí, thượng phẩm tu sĩ, ai còn không có giết bừa điểm vô tội. Có thể hắn giết mượn đều là ma tu tà phái, đối với Bạch tính luôn luôn rất tốt, cùng Cường Phong tiên sinh một mạch kế thừa. Bất luận tại Khải Viễn thành vẫn là tại Đại Động huyện, hắn đều bởi vì bảo vệ đại để con dân tu được văn tu tán thành. Giải An hoài nói, xác thực, vừa bắt đầu đám kia văn tu chỉ bởi vì Cường Phong chi tử thân phận chống đỡ hắn, tại Khải, sát ma tu phía sau, văn tu đơn giản tính toán một chút, Lý Thanh Nhàn cứu Bạch so với cha hắn đều nhiều, tại Khải, Viễn huyện cũng có giáo hóa đại công. Đem Khải Minh thư viện nâng đến cùng chiều đình ngự dạng. Bá phụ ta thủ hạ cũng có một chút hù nho, bất luận nghe ai nói Lý Thanh Nhàn không tốt nhất định vô bàn đứng dậy, liền bá phụ ta đều không làm gì được bọn họ, dù sao phải dùng bọn họ. Lộ Hán mỉm cười nói, "Phụ thân nói qua, thiên hạ vật vật, có dương liền có âm, có trắng liền có hắc. Vì lẽ đó, lấy ta góp nhìn, bức Lý Thanh Nhàn về trấn Bắc Quân, căn bản không cần gì có lệnh, chỉ cần hai điểm." Dựa hai lắng nghe. Số 1, để hắn gánh vác cứu dân trách nhiệm, hắn không là đã cứu Khải Viện thành sao? Hắn không là đã cứu Yến Châu nhiều cái kém một chút bị ma môn hiến tế huyện thành sao. Vậy thì tìm cái bị yêu tộc thường thường quấy rầy tiền tuyến thành thị, phân tán tin nhảm, nói Lý Thanh Nhàn muốn tới, nâng hắn, thưởng về chết rồi nâng hắn, đem hắn nâng thành nhân gian chúa cứu thế, trên đất thành hoàng ra. Sau đó, nghĩ biện pháp để hắn biết, đó lấy, lại đem mạch đào quân đi tới. Giải An Hoài liên tiếp liên tiếp gật đầu, tâm đạo quả nhiên nhất hiểu rõ một người thường thường là đối thủ, Lộ Hàn này một chiều, đã thoát ly âm u phàm chủ, là chân chính dương lưu, xem ra, hoặc là ngoại giới đối với Lộ Hàn đánh giá sai lầm, hoặc là Lộ Hàn gần đây lại có thành giải. Lộ Hàn tiếp tục nói, thứ hai để mạch đạo quân hoặc mạch đạo quân tương quan trấn Bắc quân rơi vào nguy cơ, không phải hắn không thể cứu. Sau đó, biện pháp cũ tiếp tục nâng, không là nâng hắn, mà là nâng đến toàn bộ trấn Bắc quân, thậm chí thủ sùng quân đô tin tưởng chỉ có hắn mới có thể cứu người. Người nghĩ một nghĩ, nếu như hắn không cứu, sẽ là hạng nào hậu quả? Thân bại danh liệt, nghìn người chỉ, vạn người thóa mạng. Giải An hoài nói, "Đúng. Thêm hộ Bạch Tính là lý thanh nhàn ưu điểm lớn, nhưng cũng là khuyết điểm của hắn. Giống như cùng đại tướng quân Vương, kháng yếu là ưu điểm của hắn, nhưng cuối cùng một đội bị hỗn sông lớn." Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta cùng thủ sông quân đối lập về đối lập, nhưng ngươi không cho phép nói đại tướng quân Vương nói xấu, Cao Thiên Khoát tướng quân năm đó đã cứu ta." Giải An hỏi nói, "Ngươi yên tâm, ta cũng kính nể đại tướng quân Vương, nhưng chúng ta muốn nghe hoàng thượng lời, muốn nghe triều đỉnh nhất định muốn giải quyết thủ sông quân loại này quân thiệt, để triều đỉnh tiếp quản thủ sông quân." "Đúng, công và tư muốn tất ra." Lý Thanh Nhàn loại này, liền quân lệnh cũng không nghe giang hổ dân gian, nên sớm một chút rút khỏi quân, cho tới đại tướng quân Vương, sai là hắn thủ hạ, hắn binh sẽ không sai, đây là cao tướng quân chính nói." Giản An hỏi nói, "Lộ Hàn nhũ môi Tâm đạo giải an hoài người này cái gì cũng tốt, chính là bị Cao Thiên Khoát đổ thuốc mê. Đại tướng quân Vương, độc quân sư cùng Bến Vương thủ sông tam kiệt cái người anh hùng, bị độc quân sư rót mê hồn đúng là bình thường, có thể bị Cao Thiên Khoát rót thuốc mê người, giải an hoài là độc nhất hảo. Thiên Thế Tông. Lý Thanh Nhàn học xong Thiên Thế Tông mạnh nhất 30 nói đại thế cục, cậu thêm Thiên Mệnh Tông Thiên Mệnh Quy Thân cùng Thiên Mệnh Chính Tông thượng phẩm mệnh tuật, cũng thêm thâm tu luyện tinh kỳ xu hướng định, xu hướng định thuật, có thể bố tầng đại cụ, tầng tầng, tầng tầng lượng chất, chính là đương mạnh bố thế thuật. Đã lên cấp tam phẩm. Liên có thể phát huy thế cục chân chính uy năng, mặc dù còn chưa thành đại mệnh tọa sư. Chương 953, thần công lớn phổ cập. Lý Thanh Nhàn thả xuống đưa tin phù bản. Bất luận là chính thức công báo vẫn là dạ vệ tin tức, hay là Hàn An bác, Vương Bất Khổ, Tống Bạch Ca đám người chuyển tới tin tức, đều tại Tuyên Minh, triều đình tranh càng ngày càng kịt liệt. Triệu Di Sơn tại quá khứ, vốn là nhận trong triều cùng thái Ninh đế áp chế, đi lại liên tục khó khăn. Hiện tại, thái Ninh đế lành bệnh trên triều, từ tắt đèn chuyển cảnh minh, đè thêm Triệu Di Sơn một đầu. Biết được Thứ phụ Giải Lâm phủ cháu trai Giải An Hoài đến trấn Bắc Quân đảm nhiệm giám sát sứ sau, Lý Thanh Nhàn liền biết, trên triều đình là Triệu Di Sơn cùng Giải Lâm phủ thủ phụ thứ phụ tranh, cái kia Giải An Hoài tại trấn Bắc Quân, tất nhiên sẽ nhắm vào mình. Vì lẽ đó, Lý Thanh Nhàn không cho Giải An Hoài bất kỳ cơ hội, trước tiên củng cố tu vi lại nói. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn liên tục quan tâm thuộc hạ thế lực biến hóa, thần cung phái mở rộng, Hàn An Bắc phủ trách 50.000 lính mới xây dựng thêm, phát triển, cùng Sơn nghĩa hợp tác, hợp thương hội mở rộng. Tại lần trước Tiết Hà Sơn sinh ngày sau tiệc, Lý Thanh Nhàn liền cùng quyết một chi mới kháng nghĩa quân hợp tác. Trên danh nghĩa là Cựu vương quân, nhưng thực tế công pháp cùng lương động đều do Lý Thanh Nhàn ra. Bất quá, Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, Thủ Xung quân không chỉ có đồng ý Khương Lâu Phi thành lập Cung thần quân, thậm chí còn chủ động khuyết đại đến 50.000, thậm chí phái người đi khai viện thành trư mộ. Lý Thanh Nhàn suy tư loại loại khả năng, lại liên tưởng đến khắp nơi hướng đi, thôi diễn ra, Thủ sông quân cũng đang liên hiệp các thế lực lớn, một là tăng cường bản thân, hai là qua sông Bắc phạt, ba vì là lưu lại mầm dự bị. Chính mình phát triển không dấu được thủ sông quân, vì lẽ đó thủ sông quân thẳng thắn biết thời biết thế, chỉ cần có thể chịu yêu, căn bản không quan cái kia 50000 lính mới là ai không chế. Hơn nữa, Khương Âu Phi bản thân tin được. Ngoài ra, nhất định còn có ta thôi diễn không ra cái gì nguyên nhân, dẫn đến thủ sông quân đồng ý thành lập này 50000 lính mới, thậm chí không để ý ta hướng về trong quân xếp vào thủ hạ. Có thể là bởi vì Khương Âu Phi, có thể là bởi vì Triệu Di Sơn, cũng có thể là cái khác. Nếu đối phương đồng ý hợp tác, Lý Thanh Nhàn cũng không khí, an bài đại lượng Khải thành nhân viên nhập thủ sông quân. Thần cung phái, Tiêu phái, Khải Minh thư viện, Khải Sát Quân, trong thành các môn phái chờ chút quên góp hơn 10.000 tinh anh. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Thủ sông quân cùng triều Đình dị động, thỏ rõ gió báo mưa tức sắp giáng lâm, như vậy, thần công lớn thông dụng bậc thứ nhất kế hoạch liền có thể tiến hành. Lý Thanh Nhàn lại một lần cầm lấy đưa tin phù bản. Hàng ca, nghe xã người như vậy nhiều, công pháp rõ ràng không được à. ta chỗ này có một nhóm thượng cổ công pháp, các ngươi tu luyện thử một chút. Hạn chế sao? Chính là hướng tiên đỉnh cùng lôi bộ xi thể, tạm thời không thể chuyển ra ngoài, không thể làm nguy hại nhân tụ việc, bằng không hình hồn phản liệt. Không là ta nói lời khó nghe, nghe à? Có lúc quá cẩn thận rồi, hiện tại biết điều không thành vấn đề, nhưng nên cứng rắn thời điểm, được cứng rắn một cái. Chu Trường môn, nghe nói các ngươi cùng Trâm Khí Tông quan hệ không tệ. Trước vạn hợp thương hội cùng Trâm Khí Tông hợp tác rất vui vẻ, nhưng ta cảm thấy chưa đủ thâm nhập, ta ngẫu nhiên đạt được một bộ thượng giới luyện khí thuật, còn có một chút pháp khí đặc biệt, xem bọn họ có hứng thú hay không sâu sắc thêm hợp tác. Điều kiện rất đơn giản, không cùng làm hại nhân tộc thế lực hợp tác, cũng pháp khí ta quản không được, chỉ cho đem tân pháp khí bán cho có trợ giúp nhân tộc thế lực. Triều đình. Triều đình cũng phải phân thời điểm, phân người à, Đông đỉnh quốc Triều đình sát thực có trợ giúp nhân tộc. Đúng rồi. Còn có Đan Nguyên Tông, ta chỗ này còn có thuật luyện đan cùng đại lượng phương pháp luyện đan. Âu Phi tỷ, chính phủ phái cùng ta Thiên Tiêu phái như thể chân tay, ta tại thị trường trên đảo được một bộ thượng cổ phù pháp, ba quát thiên đỉnh lôi bộ, hỏa bộ, đấu bộ, ôn bộ chờ rất nhiều tiên bữa chú chính pháp. Không có gì hạn chế, chính là không cho phép cùng làm nhiều việc các thế lực hợp tác, ta vạn hợp thương hội theo giá thị trường thu mua một nửa mới phụ lục. Ta đã nói với ngươi lôi bộ tiên thuật, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Đáng tiếc ngươi không hoàn toàn nắm giữ Thiên Tiêu phái, nếu không ta sẽ trước tiên tại Thiên Tiêu phái mở rộng. ta biết trong phái trưởng lão đối với ta khá có phê bình kiến đạo. Vì lẽ đó ta lười được thâm nhập hợp tác. Lương trưởng lão, ta chỗ này có một nhóm thượng cổ võ tu công pháp, ta là mệnh tu, giữ lại không dùng, loạn cho người đi, khả năng lòng tốt làm chuyện xấu, không bằng tiểu giao cho các ngươi cổ Huyền Sơn. Các người hỗ trợ phân phát cho một ít đồng ý chủ động kháng yêu môn phái, đặc biệt là những bởi vì kia kháng yêu suy sụp võ tu môn phái. Yên tâm, những công pháp này đều ẩn chứa cấm chế mạnh mẽ, không xin thể không thể tu luyện. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái lôi bộ thiên tướng tiêu chuẩn, các ngươi môn ai khả năng lên cấp siêu phẩm, có thể tìm ta thử một chút. Lão cái Cầm người Phong Mệnh Tông những năm này lén lén lút lút, thật không có ý gì, ta chỗ này có một ít mệnh tu chân pháp cùng đạo môn tiên pháp, ngươi an bài một cái, mở rộng Phong Mệnh Tông. Đúng, này chút tiên pháp đều có lợi thể giáng ngược, không thể làm ác. Thả xuống đưa tin phù bản, cái Phong Du Hữu Hí Quỷn không nhịn được nắm chặt, trên mặt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn. Đế quân rốt cục phát huy. Chính mình phán đoán một điểm không sai, vì lẽ đó trong bóng tối tan hết của cải, chiêu thu đại lượng mệnh tu cùng đạo tu lệ tử, một là đánh cược đế quân ra tay cần người, hay là Phong Mệnh trải qua nhiều năm như vậy ngủ đông, cũng có thể thử khôi phục trước kia vinh quang. Cái Phong Du lập tức đưa tin cho các đệ tử. Phong Mệnh tông đại vận sắp tới, tất cả mọi người nhất định phải toàn lực phối hợp, ta Phong Mệnh tông có thể không bước thẳng lên, liền nhìn một lần này. Ai đoạn ta Phong Mệnh tông tiền đồ, ta cái Phong Du, giở hai cửu tộc." Lương Khai Thế cầm trong tay đưa tin phù bản, mặt mỉm cười. Lý Hầu ra lên cấp tam phẩm, rốt cục tích lũy đầy đủ thực lực, bắt đầu tham dự tranh giành thiên hạ. Nếu hắn không tiếp như vậy, vậy ta của Huyền Sơn cũng làm gánh lấy võ đạo nhất đại phái trách nhiệm, để những đã từng kia bởi vì kháng yêu cùng kháng ma mà suy sụp võ đạo thế lực, tái hiện huy hoàng. Đương nhiên phải lấy lý thanh nhàn danh nghĩa để cho bọn họ biết là ai trợ giúp bọn họ, chỉ là không thể tuyên dương khắp chốn. Lương Khai Thế thở dài. Lịch đại người làm việc lớn, như tính sâu nhất người có, độc trưởng quyền to người có, thần công tuyệt đỉnh người có, vì dân vị nước người có, nhưng giống hắn loại này chuẩn bị phạm vi lớn phủ cập phương pháp tu luyện, nhưng không tưởng thấy. Hắn tuy rằng không có nói thẳng, nhưng nói để ta đi tìm trăm khí tông, đan nguyên tông trở, cái kia Thiên Minh, hắn rất khả năng không ngừng trợ giúp ta của Huyền Sơn một nhà. Không biết hắn bước kế tiếp sắp sửa làm sao. Sơn Mệnh Huyền Sơn một bên chờ đợi chúng trưởng lão, một bên suy nghĩ. Thế lực sau lưng hắn rốt cục chính thức ra tay rồi, Cổ Viển Sơn biến hóa người khác nhìn không tấu, ta nhưng nhìn một chút nhìn ra, phải là đích thân hắn ngồi dưỡng. Hiện tại, hắn dĩ nhiên trực tiếp trợ giúp trăm khí tông cùng đàn nguyên tông, loại này khí phách, loại này lực lượng, không phải chuyện nhỏ. Dù sao cũng này thiên hạ đã bị tà ma méo nói dằn vật được không ra dáng tử, không bằng để Lý Thanh Nhàn đại náo một hồi. Hắn dùng Sơn Linh Mệnh Sơn đổi lấy đại lượng môn phái tín vật, chờ đợi đúng là hiện tại sao? Lý Thanh Nhàn lại tiến hành một phen tô diễn, quan sát thiên hạ thế cục một sau đó đứng lên, mới vừa đi ra môn. Triệu Thanh Xuyên tiến nhập, mỉm cười nói, "Thanh nhàn sư đệ, trưởng lão phái ta cùng với ngươi lấy một vật." Chương 954, gánh chịu chủ thế cục. "Vật gì?" Lý Thanh Nhàn theo Triệu Thanh Xuyên đi ra phía ngoài. Đến thời điểm liền biết rồi. Lý Thanh Nhàn theo Triệu Thanh Xuyên đi về phía trước, hai người một đường trò chuyện thế cục. Chỉ một lúc, Triệu Thanh Xuyên gần giống như học sinh khiêm tốn tỉnh giáo. Lý Thanh Nhàn biết gì đều nói hết không giấu giếm. Triệu Thanh Xuyên học có thành, đặc biệt vui vẻ, tình cờ cũng sẽ nói ra một ít đặc biệt kiến giải, để Lý Thanh Nhàn có thu hoạch. Triệu Thanh Xuyên mang theo Lý Thanh Nhàn Các, trực tiếp tiến về phía trước nơi sâu xa nhất. Thanh Nhàn sư đệ, ngươi có thể biết ta Thiên Thế Tông thí luyện, ngoại trừ ngoại môn thủ tịch, còn có một chút ẩn dấu thử thách. Nghe nói qua, nhưng cụ thể là cái gì, nhưng không biết. Ngươi kích phát mệnh hồ, vừa xa lịch đại thủ tịch, hoặc có lẽ là, lịch đại đệ tử tại lên cấp đại mệnh thuật sư trước, không một người kích phát mệnh hồ cùng ngươi đánh đồng với nhau. May mắn mà thôi. Mệnh hồ có thể không phải là cái gì may mắn, mà là lịch đại tiên hiền thu lấy thiên địa kỳ vật sau liên thủ luyện chế chí bảo, Thiên Mệnh Tông thậm chí đồng ý dùng hết thảy để đổi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, không lên tiếng. Xe đẩy chậm đi về phía trước, Triệu Thanh Xuyên chậm nói, chi tiết cụ thể Ta không thể nói, thậm chí cũng không biết, chỉ là nghe trưởng lão nói, 10 tòa mệnh hồ bên trong, có một tòa mệnh hồ phi thường trọng yếu, chỉ có kích phát tòa kia mệnh hồ, mới có thể bị thiên Thế Tông thừa nhận, chấp trường một ít đặc biệt cường đại lực lượng. Thì như, thì như ngàn Châu Vạn Thành chủ thế của thành. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn tới. Phía trước ở giữa, chiếm giữ giống như sơn hà bản đồ địa hình ngàn Châu Vạn Thành chủ thế của thành. Mỗi lần tới tàng kinh các, đều sẽ cảm nhận được cái kia loại tuyệt ép hết thảy thế cục lực lượng, nhưng cũng trong lòng biết rõ, đó là Tiên Thế Tông trấn tông độ vận, không có quan hệ gì với chính mình. Đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Thanh Xuyên ngừng tại Ngàn Châu Vạn Thành chủ thế cục thành trước nói, trưởng lão nhất chí quyết định, này Ngàn Châu Vạn Thành chủ thế cục, giao cho ngươi chấp trưởng. Căn cứ ta thôi diễn, các ngươi Thiên Thế Tông, tại mấy ngàn năm thời gian, luyện chế đến không hết Ngàn Châu Vạn Thành thế cục thành, cũng giấu tại toàn quốc các nơi thành thị. Nay chủ thế cục thành, chính là vô số Ngàn Châu Vạn Thành thế cục thành ngầm tâm, đúng không? Đúng là như thế. Thiên Thế Tông, tại sao đem cái thứ này cho ta? Chủ thế cục thành tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cũng hội tụ vạn ngàn thế cục thành lượng, tích lũy ngàn năm. Điều động lực lượng thậm chí ngang hàng đế quốc và nước, một khi mất khống chế, đủ để mai táng thiên hạ. Vì lẽ đó, chỉ có kích phát một cái nào đó mệnh hồ người, mới có tư cách chấp trưởng. Thả tại Thiên Thế Tông không tốt sao? Triệu Thanh Xuyên trầm mặt chốc lát, nói, đi qua Thả tại Thiên Thế Tông không sai, nhưng hiện tại không hẳn thích hợp. Lý Thanh Nhàn đăm chiêu, "Ngươi thu lấy đi, Thiên Thế Tông sẽ không cần ngươi bất luận là đồ vật gì. Nếu như nhất định muốn, chính là hy vọng ngươi có thể thủ vương bản tâm, tâm chính làm nghĩa." "Tốt, ta cảm tạ vị trưởng lão." Lý Thanh Nhàn đang muốn thu lấy, Triệu Thanh Xuyên nói, vở ấy 10 phần cùng đại, ẩn chứa ngàn năm vạn thành khí vận mệnh số, như lần này không cách nào thu lấy, đợi người lên cấp nhất phòng sau, có thể lại thử. Ta trước tiên thử một chút." Lý Thanh Nhàn nói, đưa tay lên trước, vận dụng pháp lực, thu lấy ngàn châu vạn thành chủ thế của thành. Cuồn cuộn pháp lực phun trào, Lý Thanh Nhàn quanh thân quần áo cổ đãng, kình phong bạo phát. Triệu Thanh Xuyên càng bản năng hơn những người, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn lực lượng dĩ nhiên có thể áp chế chính mình, chính mình nhưng là thiên thế tông nội môn thủ tịch, mặc dù đan điền cơ đều không cách nào làm được. Vô hình pháp lực tràn vào ngàn châu vạn thành bên trong, hệt như dòng lũ ào, ào quay đi quay lại cỏ giữa này tòa thế của thành. Theo từng đạo pháp lực tràn vào, hệt như sơn hà bản đồ địa hình thế cục thành bề ngoài càng ngày càng sáng, sau cùng bạch quang long lánh, phóng ánh tràn đầy, hóa thành một đạo thần quang, bay vào Lý Thanh Nhàn mi tâm. Triệu Thanh Xuyên giơ tay làm chuẩn bị, tránh khỏi Lý Thanh Nhàn bất ngờ. Bởi vì không cần nói nảng, mặc dù là thiên thế tông tam phẩm cao thủ, đều thu không lên, chỉ có nhất phẩm mới có thể nhẹ nhõm gánh chịu. Nàng nàng Châu Vạn thành chủ thế cục thành lực lượng vượt xa một tòa mệnh sơn, bất luận là mệnh phủ, pháp lực, tu vi, phẩm cấp, vị cách một phương diện nào xuất hiện điều yếu, đều không cách nào tu lấy. Giang rắc, Lý Thanh Nhàn hai đầu gối hơi một cong. Dưới chân sàn nhà giáng nức, tàng kinh các đại trận vận chuyển, nhận nâng lên Lý Thanh Nhàn. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn sau đầu công đức tròn quang thần hoa tỏa sáng, Triệu Thanh Xuyên vẫn chưa nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, đứng ba hơi thở sau, một cái chớp mắt, thẳng tắp thân thể, sau lùi một bước, sàn nhà không lưu vết. Chúc mừng Thanh Nhàn sư đệ. Triệu Thanh Xuyên tự đáy lòng than thở. Kỳ thực Thiên Thế Tông cũng có một chút trưởng lao ông có nghi ngờ, cũng không đồng ý đem vật ấy cho Lý Thanh Nhàn, nhưng bởi vì vật ấy quá khó chịu, dù sao Lý Thanh Nhàn vừa tân phỏng, không có khả năng lấy đi vật ấy, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng không có phản đối. Nhưng không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn làm xong rồi. Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Lý Thanh Nhàn chợt mở hai mắt, tựu gặp chính mình phảng phất đưa thân vào trên không, phía dưới chính là hoàn chỉnh nhân tộc đại địa. Đại địa bên trên, dựng đứng từng tòa từng tòa thành thị. Thành thị bên trong, đến không hết người sinh sôi sinh sống. Chỉ bất quá, mảnh này nhân tộc đại địa đang lấy vượt qua vạn lần thời gian ra tốc để mạnh. Đại lượng có liên quan này tỏa thế cục tin tức tràn vào đầu óc. Lý Thanh tiến hành thử, có thể tăng nhanh, có thể chậm lại, có thể tùy chọn một chỗ một cái thời gian điểm cẩn thận quan sát. Này ngàn vạn thành đại thế cục chủ thành. Dĩ nhiên ghi chép ngàn nhiều năm qua rất nhiều nhân tộc quý tích. Lý Thanh Nhàn thử quan sát qua đi một ít lịch sử sự kiện, có chút trải qua như ở trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy những người đó biểu tình, nghe được những người đó mỗi một câu nói, nhưng cũng có một chút vượt cùng cường đại nhân vật lịch sử sự kiện, quá trình phi thường mơ hồ, thậm chí bị thần bí lực lượng bao phủ không cách nào quan sát. Ở mảnh này nhân gian trên mặt đất, có vài chỗ thành thị tối đen như mực, bên trong hết thể đều không thể nhận ra. Một tòa là Thần Đô thành, hoàng quyền treo cao, không thể nhòm nó. Một tòa là Lệ Châu Đông Châu thành, Ma khí bao phủ. Cái kia một đoàn đoàn đen nhánh địa phương, không giống nhân gian. Lý Thanh Nhàn một cái trước mắt, đừng lại quan sát, bởi vì này Ngạn Châu Vạn Thành ghi lại lượng tin tức quá lớn, chính mình trong thời gian ngắn bên trong không cách nào tiêu hóa. Triệu Thanh Xuyên nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn tại trận mắt trong né mắt, trong hai con người, hình chiếu ra cả tòa nhân tộc đại địa, Ngạn Châu và Vạn Thành, mảy may hiện Nàng hai mắt nghi hoặc, bởi vì cái khác trưởng lao cánh chịu, đều chỉ là từ nhất thời một chỗ một thành bắt đầu, chậm rãi thăm dò, đến nay không có trưởng lao nam giữ toàn bộ Ngạn Châu và Vạn Thành. Này Lý Thanh Nhàn dựa vào cái gì có thể nhìn một chút mong tận thiên hạ? Bất quá tâm phẩm, liền đã có thể thân như người chơi cờ, lấy thành vị là tử, đánh cờ thiên hạ. Đưa đi lý thanh nhạn, Triệu Thanh xuyên bước nhanh chạy tới Thiên Thế lại điện, sau đó đem chọn cái quá trình tinh tế thuyết minh. Sau cùng nói, "Chư vị trưởng lão, hắn trong hai mắt hiện rõ thiên hạ toàn cảnh, đây là gì giải?" Chúng trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút. Một lát sau, Lục trưởng lão nói, muốn nói không biết, là có chút hoang đường, chỉ có thể nói, người này tất nhiên thân bác loại nào đó kỳ lạ lực lượng, có thể trực tiếp gánh chịu ngàn châu vạn thành chủ thế cục. Chuyện này ý nghĩa là, hiện nay thiên hạ, chỉ có hắn có thể phát huy ngàn châu vạn thành toàn bộ lực lượng, vậy ấy, nên về hắn. Chương 955, từ bạch hạ Nhan Châu Vạn Thành chủ thế cục bị nhân tộc khí vận xâm nhiễm, không chỉ có dày như sân hải, càng ẩn chứa bộ tộc vĩ lực. Như Lý Thanh Nhàn chính là kẻ xấu, Nhan Châu Vạn Thành đoạn không thể đàng hoàng để đánh trịu. Xem ra, tiểu tử này lá bài tẩy, còn có sau lưng hắn ẩn thế đại tông, so với chúng ta tưởng tượng cường đại. Nhìn hắn cái kia nhập sử dụng tinh mệnh thuật tiếp dẫn chu thiên vạn sao dáng vẻ, lại thêm loại loại nghe đồn, cơ bản có thể kết luận, hắn nơi tông môn phải là có thể tấu lên trên. Đúng đấy. Thiên Thế Tông các trưởng thương lượng nửa ngày, trái lại đều cảm giác được trước lựa chọn đều là đúng. Triệu Đình bên kia dị động liên tiếp liên tiếp, Triệu Di Sơn một ít môn sinh người nhà gặp phải công kích, từ Bạch hạc Tử Quan, sợ sẽ gợi ra một hồi xung đột lớn. Toàn bộ giải công đồng môn, nhưng cũng tự xưng tích một ở môn hạ cho săn, tự xưng Di Sơn công thủ đồ, có thể nói là đối với Triệu thủ phụ trung thành nhất cũng nhất được Triệu thủ phụ yêu thích học sinh, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn Tử Quan, ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Tại sao Tử Quan? Gần đây ta không quan tâm trên Triệu Đình chuyện. Còn có thể vì sao sao, Tân Quốc cứu diễn kịch thổ địa, những tay địa phương tất cả ngành nghề, trêu chọc được Bạch Tính tiếng oán hờn khắp nơi, một điểm đường sống cũng không cho. Từ Bạch Hạc thân là một tỉnh tuần phủ, một nhẫn nhịn nữa, sau cùng không thể nhịn được nữa, thu thập tội trạng 300 cái, chứng nhân ghi chép 2 xe ngựa. Hắn học Triệu Di Sơn, một bên đưa chứng cứ phạm tội kinh thành, rêu ra một đường, mọi người đều biết, sau đó vọt vào quốc cứu phủ, bắt người cứu người, đốt cháy khế đất. Tân quốc cứu cũng không phải kẻ tầm thường, hôm trước tiên hoàng hậu bài vị, tại hoàng cửa thành dập đầu được vỡ đầu chảy máu, xinh xinh mất đi. Thái Ninh đế giận dữ, trước tiên tiền phi pháp tân quốc cứu bộ phận tài sản riêng. Sau đó mượn cớ ngự xử kết tội, tại trên Kim Loan Điện, trước mặt mọi người chỉ trích từ Bạch Hạc không nghĩ đến hoàng gia tình xưa, để tiên hoàng sau tại ngày chi linh bất an, làm mất đi hoàng gia thể diện, trước mặt mọi người cắt từ nhị phẩm quan phụ, liền biếm cấp 5, cho đến ngũ phẩm, cũng bao vây từ Bạch Hạc ở nhà tình lại. Các đường đường nhị phẩm đại nho kiêm nhị phẩm quan to quan phụ. Đây là hoàng đế vẫn là thổ phỉ. làm Kim Loan Điện là giặc cấp hộ sao? Các ngươi cho rằng chỉ là như vậy? Không ngừng từ Bạch Hạc chính mình, từ Bạch Hạc một nhà, đều tao ngộ tân quốc cũ đám người thế lực nhâm vào, đặc biệt là từ Bạch Hạc đối thủ chính trị. Từ Bạch Hạc 8 tuổi tốt tử, lại bị một đám con nít bức được kém một chút uống nước tiểu, từ phu nhân sinh sinh khí mất, nghe nói gặp Luân Phiên đả kích, sợ là sống không lâu. Còn có loại loại rẻ pha, xấu hổ ở xuất khẩu. Cuối cùng Từ Bạch Hạc treo ấn từ quan, mang theo một nhà ly khai thần đô, nói là đi vạn dặm đường, du lịch núi sông, nhưng ta đoán chừng là bị trọc tức, chỉ có thể dựa vào du lịch thiên hạ thư giải. Đám này chơi quân ưu, so với ta chơi mệnh thuật bận nhiều. Từ Bạch Hạc khí không là tân quốc cứu, thậm chí không là thái Ninh đế trước mặt mọi người nhục nhã, hán khí chính là, như thế xử trí quốc bị thái Ninh đế ngăn cản, cả nhà của hắn gặp công kích. Thái Ninh Đế không quản không hỏi. Hoàn gia cậu so với trung thần cả nhà đều trọng yếu. Đây chính là cho hoàng đế làm việc kết quả. Người từ Bạch Hạc không chỉ là quan, vẫn là nhị phẩm văn tu, nếu ngươi Thái Ninh Đế như vậy, chẳng qua đi thẳng một mạch. Không đi, lẽ nào chờ người một nhà bị gieo vạ. Từ Bạch Hạc đi rồi, Văn Tu đâu? Văn Tu há sẽ bỏ qua. Toàn quốc các nơi Văn Tu đều tại công kích Tân Quốc Cứu, Tân Quốc Cứu không nhận tội, Văn Tu lửa giận không ngừng, Tân Quốc Cứu nhận tội, Thái Ninh lại thật mất mặt, dự tính cuối cùng vẫn là giống như trước đây, sống chết mặc bay. Thái Ninh Đế đoạn sẽ không như vậy ngu xuẩn, cái kia mục đích gì rõ rõ ràng ràng. Hiện ra quyết tâm của hắn, trước tiên nổ Triệu thủ phụ vây cánh, lại nhìn Triệu thủ phụ phản ứng. Nếu như Triệu thủ phụ ly khai, hết thảy dễ nói, nếu như Triệu thủ phụ không đi, cái kia Thái Ninh đế sẽ đi bước kế tiếp. Đáng tiếc từ mệ hạ, hắn chỉ hạ ngoại trừ một ít thế lực cũ nơi, lại đa số địa phương đều đổi diện mặt mới, dân phong một thanh. Hắn lần này đối với Tân Quốc cứu động thủ, cũng mang ý nghĩa Triệu thủ phụ nhất hệ, chuẩn bị gầm các nơi cứng rắn xương cốt. Đáng tiếc, bọn họ làm xong cường hào phản công, lại không nghĩ rằng sau lưng bị tiên tử kiếm đâm xuyên. Thái Ninh đế cùng Triệu thủ phụ mâu thuẫn, sẽ không thể điều hòa. Triệu thủ phụ trung uy lòng mang tiến hạ, Hắn hiện tại đoạn không thể đi, thật đi rồi, Si Mị vong lượng đem triệt để độc đoán triều đình. Những năm này, hắn chỉ quốc công phu chỉ phát huy không tới 3 phần 10, còn giữ lại tinh lực, toàn bộ dùng để đối phó yêu ma quỷ quái. Cái gọi là yêu ma quỷ quái đều là có người nuôi cầu thôi. Triều đình chuyện, chúng ta quản không được, một khi Triệu thủ phụ dồn sĩ, đưa tới phản ứng dây chuyển, mới đại sự hàng đầu. Triệu thủ phụ như ly khai đầu mối, cũng là mang ý nghĩa thái Ninh để cháy nhà ra mặt chuột. Nay thành ngữ dùng trên người hắn, thật là trăn trọng. Những năm này ta tông đổi dưỡng thế lực, chấm tụ tập lại đi. Chúng ta đồng thời thôi diễn cũng làm tốt đầy đủ kế hoạch. Thiên thế đại điện bên trong, từng đạo hào quang phô trào, từng mảng từng mảng kỳ lạ trận pháp hiện lộ, từng kiện bệnh khí hiện ra, chư vị các trưởng lão dồn dập ra tay toàn lực. Thang đến sáng sớm, rất nhiều trưởng lão mừng lại, bắt đầu giao lưu tâm đắc. Không lâu lắm, Triệu Thanh Xuyên nói, "Chư vị trưởng lão, Lý Thanh Nhàn cầm lấy ngàn châu vạn thành rời đi, hắn nói học có thành, chuẩn bị tiếp tục đi vạn giảm đường." Đồng thời ở trên đường tu luyện, hắn lưu lại mấy bộ sách, quản sự đệ tử chính đưa qua đến. Các trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút. Hắn thiên tư thông minh, nhưng lại đi học có thành, có phải là quá không đem thiên thế kinh các để ở trong mắt? Triệu Thanh Xuyên nói, cái kia thiên đệ tử cùng hắn giao lưu, hỏi mấy cái khó hiểu vấn đề, sau đó, đệ tử thu hoạch rất lớn. Chúng trưởng lão trầm mặc không nói. Tại chỗ thượng phẩm mệnh thuật sư bên trong, tối đa hai vị dám nói tại số ít thế cục trên vượt qua Triệu Thanh Xuyên, chỉnh thể mà nói, Triệu Thanh Xuyên thế cục trình độ tại trưởng lão bên trong cũng là số một số 2. Để Triệu Thanh Xuyên nói thu hoạch rất lớn, cái kia liền có chút do người. Chỉ có trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão có thể làm được. Hắn lẽ ra có lúc ở nơi đệ người ước ao. Hắn đi vạn dặm đường cũng rất tốt, dù sao hắn quá trẻ tuổi, mặc dù đọc lại nhiều sách, nhưng không biết nhân gian khó khăn cũng đối với nhân tộc vô ích, trái lại tai hại. Đúng rồi, hắn lưu lại cái gì sách? Phía trên có cấm chế, chỉ có ta mới có thể mở ra." Triệu Thanh Xuyên nói. Các trưởng lão nhìn Triệu Thanh Xuyên, sau đó lẫn nhau nhìn nhìn, trong ánh mắt ý tứ sâu xa. "Ho, Thanh Xuyên à, ngươi thế cục thiên phú phóng tầm mắt ngàn năm, cũng là cao cấp nhất, tối đa trong năm, liền có hy vọng xung kích lập đạo người. Bất quá, ngươi trung bi lâu tại núi sâu, qua chút ngày, ngươi đi phía bắc thủ sông, du lịch một phen, làm tốt sau đó đánh cơ sở. Không sai, ngươi muốn đi trấn Bắc quân vẫn là thủ sông quân." Triệu Thanh Xuyên mua nhẹ nhàng mí một cái, nói, ta cùng với Âu Phi hẹn cẩn thận, như lên phía Bắc thủ sông, định làm trợ nàng. Ồ. Các trưởng lão trong giọng nói tràn ngập tiếng vui. Đệ tử bái kiến chư vị trưởng lão, Lý thủ tịch Lưu Sách đưa đến. Ngoài cửa âm thanh cắt đứt mọi người đối thoại. Triệu Thanh Xuyên ngồi lên xe lăn đi ra ngoài lấy sách, sau đó chậm rãi đi vào. Chương 956, Lý Hiền người. Thiên Thế Tông các trưởng lão cười nhìn phía Triệu Thanh Xuyên song trên đầu gối bửa vàng phong màu xanh lam bao vây, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn người này, trong lòng vẫn là có chúng ta Thiên Thế Tông, này mấy bản sách, tất nhiên là hiếm thấy mệnh sách. Không sai. Hắn tất nhiên nhớ trong tàng thư các mục lục, biết chúng ta thiếu cái gì. Hắn là cái có tâm, không giống có chút ngoại môn đệ tử. Lễ người tuổi trẻ ý trọng, không sai. Triệu Thanh Xuyên mở ra bùa vàng Lam bao Vây, giải tại trên hai chân, lộ ra bảy bản sách. Các trưởng lão một nhìn cái kia bảy bản dùng pháp lực viết thư tịch rất mới, liền biết là Lý Thanh Nhàn mới chế luyện, cũng không phải là nguyên bản sách cổ. Các trưởng lão như cũng mặt mỉm cười, tuy rằng giá trị không bằng sách cổ cao, nhưng có này tâm so với cái gì đều mạnh. Làm có hắn, phóng tới trong tàng thư cấp Một vị trưởng lão nói. Nhưng mà, Triệu Thanh Xuyên hai tay thả ở trong sách, sững sờ một hồi lâu từng cái cầm lấy thư tịch, từng cái niệm tụng tiền sách. Đấu bộ siêu thần lục quyển một đấu bộ thỉnh thần pháp chú giải và chú thích tam đại tình quân bảo lục đấu bộ uy nghi kinh. Triệu Thanh Xuyên từng cái niệm tụng xong bảy bản pháp văn kinh thư, ngồi yên bất động, thẳng tắp nhìn. Thiên Thế Tông các trưởng lão hai mắt trừng lớn như đèn, một câu nói cũng không nói được. Ngồi yên rất lâu, Thiên Thế Tông các trưởng lão cùng nhau đứng dậy, hệt như một bầy sói đói, nháy mắt bước đến Triệu Thanh Xuyên người. Thiên Thế đại điện bên trong lấy, nổ vang liên trước mắt sau, bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, mặt già đỏ ửng, thân hình đổ lùi, trở lại ngồi. Đang lùi lại trong quá trình Có người yên lặng thu hồi chính mình tay phải cụp. "Này mấy bản sách, có chút không giống nhau a?" "Là có chút không giống nhau." Triệu Thanh Xuyên hé miệng nở nụ cười, nhìn phía Trư vị trưởng lão. "Này chút tu vi cao thâm các lao ra, toàn thân khí huyết sôi trào, trên mặt một mảnh hường hào, hai tay mạch máu gân xanh lộ, hai khỏe môi hướng lên trên cong lên, cười không lộ rằng, khuôn mặt hình như vậy lên một tầng thật mỏng nước sau đó đông cứng. "Thanh Xuyên a, Lý thủ tịch đặc biệt nói cho ngươi." "Ừm." "Cấm phía trên chỉ có ngươi có thể mở ra." "Ừm." "Vậy ngươi thể không thể lạnh lẽo Lý thủ tâm." Sau đó nhớ được nhiều đi vòng một chút, không thể để người nói ta Thiên Thế Tông không hiểu cái trả lễ lại. Mấy vị trưởng lão lật một cái khinh thường, "Lý Thanh nhàn lễ là này mấy bản sách, Thiên Thế Tông trả lễ lại để Triệu Thanh Xuyên đi là có ý gì?" Triệu Thanh Xuyên mí mắt giun lên, bất đắc dĩ nói, hắn vốn là Thiên Thế Tông đệ tử, cùng Âu Phi cũng coi như nửa cái thanh mai trúc mã, đương nhiên, chính hắn nói, "Chúng ta vẫn là tâm sự này mấy bản sách đi." "Đúng đúng đúng, sách cho yếu, sách cho yếu. "Các ngươi cảm giác được, cái nào bản quan trọng nhất?" "Đương nhiên là uy nghi kinh, chỉ cần là thật sự, chỉ bằng vào một bản, cũng đủ để khai tông lập phái." Này bộ sách vừa ra, đủ để bù đắp ta phái. Không, là mệnh giới thêm đạo môn uy nghi. Ta cảm thấy được siêu thần lục càng quan trọng, nhân gian cùng thượng giới người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, rất nhiều chuyển thừa gián đoạn, như biết thần tiên họ tên, sợ là có thể tiếp tục chuyển thừa. Luận Thật dùng, vẫn là thỉnh tân pháp. Này sách một khi học thành, bất luận là mời thần học trận, vẫn là chứ ma vệ nói, đều không tại lời hạ, đền bù chuyển thừa đoạn tuyệt vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ lâu dài đến nhìn, bạo lục càng dai, trong sách tất nhiên ghi chép ba máy tinh quân tu luyện đại đạo, chỉ cần nhiều nhiều tìm hiểu, chúng ta đều có hy vọng nhất phẩm trộm chí sở một cái siêu phẩm nước cửa. Lý Thanh Nhàn thực sự là ông mất cân rõ bá thỏ trai rượu. Không đúng, là trộm đào báo cây ăn quả núi a. Cái gì Lý Thanh Nhàn? Là Lý thủ tịch, ta phái ngoại môn thủ tịch. Kiếm thứ 10 mệnh hồ mở ra người, lập tức. Không, hôm nay muốn vào ta thiên Thế Tông tuần hiền điện chủ đại vị. Đúng đúng đúng. Hiện tại liền để người vẽ Lý thủ tịch. Không, là Lý hiện người chân dung. Triệu Thanh Xuyên hơi cúi đầu, tiếp tục hé miệng cười. Một khi tiến nhập tuần hiền điện, Lý Thanh Nhàn thì sẽ bị Tiên Thế khí vận ba phủ, cái khắc phương diện tác dụng độ một loại. Nhưng tiến nhập tuần điện chủ đại vị Đó chính là hiền nhân, bối phận thẳng định vì thái thượng trưởng lão. Sau đó Thiên Thế Tông tất cả mọi người gặp được đều được hành lễ, trưởng môn cũng không ngoại lệ. Bất quá, nếu bạn về đối với Thiên Thế Tông công lao, không từ mà biệt, chỉ riêng này bảy bản ngày sách, khả năng chỉ đứng sau khai phái tổ sư, bối phận cao đúng là bình thường. Một khi tiến nhập quần hiền điện chủ đại vị, vậy thì không phải là một loại khí vận báp phủ, mà là bị Thiên Thế Tông khí vận bảo vệ quanh, rất khác nhau dạng. Sau đó Thiên Thế Tông có bận rộn, được chuẩn bị cẩn thận một phen nhằm vào mới hiền nhân đại lễ. Trước nghe đồn lý thanh nhàn cùng cổ Huyền Sơn cùng một ít thế lực hợp tác, để những thế lực kia đệ tử dồn dập phá phá, sợ là có nhiều chỗ tốt, nguyên bản trong lòng ít nhiều gì. Ho, hiện tại một nhìn, là đo bụng có tử." Không sai, bây giờ nhìn lại, nhờ có hồ trưởng lão thủ Vương Chính Nghĩa bảo vệ lý Nhi người, nếu thật sự đưa cho Thiên Mệnh tông, một bản sách cũng không chiếm được không nói, còn sẽ đem loại này đại tài chắp tay nhường ra. Xem ra hồ sư huynh lời nói, làm chính được chính, quả thật nhân gian đại đạo. Triệu Thanh Xuyên một các trưởng lão không để yên, bất đắc dĩ đưa tay bắt được Tam đại tình quân bảo lục, nói: "Này bản bảo lục, đệ tử trở lại học tập, cho tới cái khác sáu bản." Tĩnh xin chư vị trưởng lão tự hành phân phối, Thanh xuyên cáo tử. Triệu Thanh xuyên tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, màu xanh lam bao quần áo hành tại giữa không trung, sáu bản sách trình hình quạt trải ra. Đối diện, ngồi tám vị trưởng lão. Cơ quan ghế tựa vèo một tiếng bay ra thiên thế đại điện. Thiên thế đại điện cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Đang quan bế trước, mơ hồ nghe được bên trong lộn xộn tiếng gào. Không cần cướp. Xin lỗi các vị. Các người, đừng động thủ. Thiên thế bên ngoài đại điện đệ tử nghi hoặc mà nhìn phía đại điện, tự nghe bên trong nộ vàng từng trận, mơ hồ truyền đến pháp lực kích động âm thanh, tình cờ bước lên thần quang, trong trấn áp quần ma. Tiên thế trong thành. Lý Thanh Nhàn vừa từ vạn hợp thương hội đi ra, cảm giác mệnh phủ có biến, xoay người trở về, đi dưới mật thất bế quan, bước vào phi không cát. Lý Thanh Nhàn niệm vào mệnh phủ, cẩn thận quan sát. Mệnh phủ các nơi đều không có biến hóa lớn, chỉ là bình thường tăng cường. Nhưng, mệnh phủ chỉnh thể khí tức không tên tăng cường một đoạn dài. Sáng tạo thần ma minh, thành lập mới thành viên nòng cốt thời điểm, mệnh phủ lực lượng đều có chỗ tăng cường, có thể hiện tại những thế lực kia cộng lại, cũng không bằng hiện đang ra tăng nhiều lắm. Lý Thanh Nhàn lên không, tại mệnh phủ hư không quan sát. Chính mình mệnh phủ xung quanh, tinh thần xoay quanh. Từ kim khí hệt như tinh thần sương mù vần quanh, một cái siêu phẩm thế lực, toàn lực che chở chính mình mệnh phủ. Không, không là che chở, là chính mình trở thành cái siêu phẩm thế lực người chấp chưởng một trong. Lý Thanh Nhàn bấm chỉ tính toán, khẽ mỉm cười. Sau đó, tiểu thấy trung quanh đại biểu thiên thế tông thế cục lực lượng từ kim tinh vân tử từ, từ xoay tròn, từng đạo mạnh mẽ khí vận lực lượng, rót vào mệnh phủ bên trong. Mệnh phủ các nơi đều bị này lực lượng hoán rửa đổi mới hoàn toàn. Từng đạo âm thầm đối địch khí vận, bị thiên thế khí vận được bẩy lẹ quân lính tán Toàn bộ mệnh phủ cơ cùng lực lượng, càng thêm tụ tất cả mệnh cách lực lượng cũng để cao hơn một tầng, trung nhân kia mệnh phụ thứ hai mệnh tinh tăng thế cự mộ bên trong, đại mộ cái nắp hơi di chuyển, lao ra vạn trượng thần quang, soi sáng bầu trời. Thứ ba mệnh tinh cũng thai ngén hoàn thành. Chương 957, vận mệnh vĩ lực. Lý Thanh Nhàn đi vào nhỏ phá phòng, nhìn phía trung nhân mệnh. Trung nhân mệnh bà viên mệnh tinh. Hung thế chiến chủ y thế vô cùng. Tang thế cự mộ bên trong, mộ xê từ từ chật mở. Tang thế cự mộ vốn là to lớn, dài đến mấy vạn trượng. Mộ xê mở sau, một tòa cự vật thừa thần quang từ từ tăng lên trên. Lý Thanh Nhàn híp mắt một nhìn, đó là một cái trâu chạm vật, vàng chóe lỏi, bề ngoài điêu khắc cây dụ tiền, nguyên bảo hảo, hoàng kim truyện, ngân phiếu phường trâu vật. Đột ngột một nhìn, như là tụ bảo buồn, nhưng này tụ bảo buồn là từ vạn trượng đại mộ bay ra, có chút quá đáng lớn. Lần này tàng thế cự mộ hình thành lực lượng, cần phải chính là tụ bảo buồn, không, này cùng tụ bảo buồn mệnh tinh không giống nhau, tụ bảo nổi. cũng quá nhỏ, quả thực chính là tòa hồ nhỏ, vậy thì, tụ bảo buồn đi. Tưu gặp hoàng kim trạng tụ bạo buồn bay đến thế cự mộ bên trên, từ từ xoay tròn, khắp trời kim ngân bỗng dưng xuất hiện, rơi ở trong đó. Vấn này, tục là tụ điểm, có chút làm bẩn vận mệnh vĩ lực. Nhưng tại hòa bình nhân đại, loại này vĩ lực có thể thôi sinh phú khả định quốc một giới nhà giàu nhất, hô mưa gọi gió, vừa xa tiểu quốc con vương. Đối với ta mà nói, đơn nhất tụ bảo buồn hữu dụng, nhưng không lớn, tối đa chính là kiếm nhiều tiền một chút đến điểm tiểu bảo bối mà thôi. Ta hiện tại chỉ là tam phẩm, lực lượng chế ngự, chờ ta lên cấp nhị phẩm, tầng thế cự mộ dựng dục ra vận mệnh vĩ lực sẽ căn mạnh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía viên thứ 3 vừa dựng mệnh tinh. Mệnh tinh phân trên trời thiên hạ. Trên trời, chu thiên tinh đấu hết hiện, chớp nhích bầu trời đêm, giống như vô hạn lớn khai bạc. Mặt đất Dòng sông sân mạch, con đường tuần hành. Vùng đất trung tâm, hội tụ thủy lộ cùng con đường khởi điểm, thiên hạ ngàn muôn, nhân gian chỗ chen chốt. Khắp trời tinh quang chiếu hạ, tinh quang tụ tập ở đại địa trung tâm bầu trời, nhưng chậm chạp không rơi. Xa xa nhìn tới, thiên hạ dường như bàn cờ, vạn vật như con cờ. Người mệnh tinh, thiên địa bàn cờ. Lý Thanh nhàn nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Đây là thượng phẩm người mệnh tinh, bản thân cơ tốt, một khi có, liền bằng thoát khỏi quân cờ, nắm giữ cùng vùng thế giới này tất cả mọi người đánh cờ tư cách. Đầy đủ quý giá. Có này mệnh cách sau, mặc dù thiên mệnh chi tử ra tay, cũng phải dựa theo này phương thiên địa quý củ, mà không phải tùy ý đánh giết. Trúc Lý Thanh Nhàn lại mạnh, trên bản chất chỉ là quân cờ, miễn cưỡng coi là một xem đánh cờ người, vẫn chưa bị này phương thiên địa minh minh vĩ lực tán thành. Bây giờ dĩ nhiên bất động. Thiên địa bàn cờ tiến thêm một bước, chính là thiên kinh địa vĩ, giờ khác này chỉ là người chơi cờ, như nắm giữ thiên kinh địa vĩ mệnh cách, vậy liền chân chính cũng có lật tung bản cờ thậm chí trùng kiến bàn cờ khả năng. Trọng yếu nhất, là hoàn mỹ dung nhập nền phương thiên địa. Nhìn thiên địa bản cờ, Lý Thanh Nhàn trong lòng bình phục. Chính mình khoảng thời gian này nỗ lực cùng bố cục, rất nhiều là vì thời khắc này. Thiên mệnh chi tử chính là thượng thiên lựa chọn, người phàm ít khả năng cướp đoạt, bằng không tất nhiên gặp phải phản vệ. Cái này cũng là Lý Thanh Nhàn liên tục không ra tay với Diệp Hàn Nguyên Nhân. Nhưng hiện tại nắm giữ thiên địa bàn cơ, bị này phương thiên địa tán thành, cái kia mặc dù gặp phải thiên mệnh chi tử, cũng có chính thức một đấu tư cách. Như đấu bại thiên mệnh chi tử, vùng thế giới này sẽ hỗ trợ chống đối tuyệt đại đa số phản vệ, tự thân chịu được ảnh hưởng cực nhỏ. Tóm lại, còn được đi. Lý Thanh Nhàn khai thiên thế thành, vừa tu luyện, một bên tiến về phía trước tiếp theo từ ma Điện. Tại Lý Thanh Nhàn không cách nào cảm thấy mệnh bên trong, to lớn kia tụ bạo buồn trầm sinh kim bảo ngoại trừ thế tục kim ngân tài bảo, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một đạo như sao rơi hào quang. Có chút hào quang thái quá cường đại, không có trực tiếp tiến nhập vàng lóng lánh tụ bà buồn, nhưng cũng sượt qua người. Bác Tê gia, Tiết phủ đại quản gia Tiết Nghĩa mang đứng tại kho hàng, nhìn một nhóm mới cầm làm ti tơ sinh chủ, sắc mặt tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ép xuống trong lòng lửa giận, nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, "Lại quá mấy ngày, chính là Lao phu nhân đại thọ, gia chủ trí hiếu, vì là lửa Lao phu nhân cao hứng, để lão phu tự mình chủ lý đại thọ. Các ngươi, chính là như vậy lửa gạt lão phu." Đám người nhìn Cẩm Lam Titer sinh chủ trên khô héo lồng lổm, như hến. Một khắc chung bên trong tìm tới giải quyết cách, nếu không, tất cả cốt đi thủy lao. Một cái tiểu quản bận chuyện nói, khởi bẩm đại quản gia, làm ti tơ xanh chủ công nghệ phức tạp, tồn thế đòi, hiện điều hàng rất khó, dự tính chỉ có Vạn Hợp Thương Hội có thể làm được. Ồ. Nhọ trước nghe người ta nói, Vạn Hợp Thương Hội dành nghĩa một ít tơ lั่ว xưởng, phẩm chất vượt xa giang nam một vùng, hơn nữa đều là khôi tu thăm dự, bảo chất bảo lượng. Người lập tức đi trong thành Vạn Hợp Thương Hội hỏi do, nếu thật sự có thể giải quyết Cẩm Lam Titer xanh chủ chuyện, sau đó toàn phủ cho mua, phân cho Vạn Hợp Thương Hội một thành. Tiết nghĩa mang nói. Tiểu nhân đi luôn hỏi. Sau hai cách giờ, Tiết Nghĩa mang cầm lấy Vạn Hợp Thương Hội Cẩm Lam Títơ thành chủ, tinh tế quan sát, mặt lộ vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn nhớ tới Vạn Hợp Thương Hội hậu trường một trong người chủ sự, chính là vị kia tại Tiết Hà Sơn tiệc mừng thọ trên gặp qua Lý Thanh Nhàn. Bắc Tiết ra cùng cái kia Lý Thanh Nhàn liên tục duy trì khoảng cách, dù sao Lý Thanh Nhàn cùng Triệu Di Sơn đi được gần quá. Bất quá, Vạn Hợp Thương Hội bối cảnh rắc rối phức tạp, bác Tiết ra cũng có một chút hợp tác thế lực gián tiếp vào một điểm cốt, thậm chí một ít chi nhánh cũng có Bắc Tiết gia cổ phần. Sau đó này chút tinh tế đồ vật, phàm là Vạn Hợp Thương Hội có hàng, đều cầm đến để lão phu nhìn nhìn so một lần. là quần sơn trong pháp khí đối với nơi này có phản ứng, nơi này tựa hồ có khoáng. Mọi đều sẽ mệnh thuật xuất đến, nhìn một chút như thế nào. Nửa ngày phía sau, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là một tòa linh kim lớn khoáng. Hơn nữa còn có rất nhiều bạn sinh bảo kim. Chờ chút, bên trong tựa hồ ẩn chứa linh truyền cùng linh dược. Chúng ta lập công lớn, nhất định phải gạt triều đình, nếu không ngày mai liền đại quân áp cảnh. Công phu trong phường. Mười mấy tên trợ thủ công một lúc ngẩng đầu nhìn trời, một lúc nhìn phía cầm trong tay gương tròn pháp khí, mỗi cái đầy mặt hưng phấn nhu gặp gương tròn trong pháp khí, hình tượng ở vào cao mấy chục trượng không, hiện rõ mặt đất dáng vẻ. Thành công, mới bay trên trời một điều thành công. Này bay trên trời một điều chi phí rẻ tiền, khen chốt chỉ cần nhập phẩm liền có thể điều khiển, lại cứ có thể phóng ra linh phủ, có phòng ngự công năng, có thể tránh né tầm thường mũi tên, một khi đại lượng xuất kích, đủ để trở thành phổ thông địch nhân áp ngột. Yêu tộc vu sư ý đòi, không tới thượng phẩm, rất khó tìm thấy bay trên trời một điều. Chúng ta trước liên tục cầm đánh lén chim yêu không thể làm gì, hiện tại là khiến chúng nó nếm thử cơ quan uy lực. Cũng không biết ai phát minh, còn muốn thành lập cái gì mộc điệu tập bầy, một khi thành hình hoàn toàn thay đổi chiến tranh. Nghe nói là tổng hội trưởng phát Minh. Tổng hội trưởng thực sự là lợi hại, biết làm thơ, biết đạo thuật, biết mệnh thuật, còn biết cơ quan thuật, khủng khiếp. Ta nhất bội phục hắn chính là dĩ nhiên có thể lấy được huynh thành tiên tử. Hả? Hai người kết hôn rồi? Coi như không có, cũng sắp rồi. Ngươi có thể thật có thể kéo. Hừm, cái kia người đến, hắn không là rất kiêu ngạo sao, ỷ vào tổ truyền cơ quan thuật, liên tục không lọt mắt chúng ta Vạn Hợp Thương hội khôi tu. Thôi rồi, đừng nói châm chọc. Hắn nếu gia nhập, chúng ta Vạn Hợp Thương hội cơ quan thuật nhất định sẽ nâng cao một bước. Ra gia hắn dù sao đã từng tại thập điện Diêm Vương bên người làm việc, nắm giữ khôi tu thủ đoạn quá mạnh mẽ. Chút tin tức thực sự là lần lượt từng món a. Chương 958 của cải khí vận. Cam Châu, cắt vàng khắp trời. Đội một xe ngựa từ từ đi về phía trước, một chiếc dài xe ngựa bên trong, mấy vị phụ nhân ngồi cùng một chỗ tán chuyện. Lao phu nhân, ngài yên tâm, Lân Kỳ nhất định sẽ tốt. Vương thần ý tiểu ở phía trước chăm an phủ, rất nhanh. Ngài cứ an tâm, có lao đại nhân nhị phẩm Hạo nhiên chính khí che chở, nặng đến đâu bệnh không gấp, chỉ cần một đến, tất nhiên có thể trị hết, huống chi chỉ là bệnh nhẹ. Nói không chừng bị hạo nhiên chính khi ôn dưỡng mấy ngày là được rồi. Đột nhiên, bên ngoài một tên gia đình chạy tới, tại bên ngoài xe ngựa bẩm báo. "Khởi bẩm lão phu nhân, lão gia nói, Vương thần y không tại trăm an phủ, đi Khải Viễn thành, hiện tại muốn lên phía bắt chuyển đường đi Khải Viễn thành." Lão phu nhân gật gật đầu nói, "Biết rồi." "Khải Viết thành, danh tự này có chút quen hay." Một cái lão mụ tử thấp giọng nói. Lão phu nhân nói, lão gia thường thường nhắc lên, bất quá bị vướng bởi một chuyện, không tốt đi. "Bất quá?" Lão gia liên tục muốn đi nhìn nhìn, Lăng Kỳ cũng liên tục cảm thấy thú, này một lần, đổ làm thỏa mãn bọn họ ông cháu hai người nguyện. Hả? Nghĩ tới, là Khải Viễn Hồ vị trí, hắn chính là thủ phụ đại Lao gia đệ tử. Ừm. Lão phu nhân nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hình chiếu trên trời nhàn nhạt mây đen. Từ Bạch Hạc Hạ đoàn xe, tại cái tiếp theo giao lộ lớn nói, tiến về phía trước Khải Viễn thành. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian như thoái đưa. Xe ngựa đến mới từ ma địa, Lý Thanh Nhàn ngừng lại tu luyện. Xuống xe trước nhìn một chút này tòa từ ma địa, sau đó giống như lần trước, thiết lập trận hình trận pháp, tận thân trong đó. Sau đó, Lý Thanh nhàn đi xem những truyền thành kia chữ viết đưa tin. Tin tức có chút nhiều, tất cả đều là tốt tin tức. Hả? Từ Bạch Học tại Khải Minh thư viện đảm nhiệm dạy. Không sai, Lý Thanh Nhàn bị cái này tin tức nho nhỏ khiếp sợ một cái. Từ Bạch Học nhưng là Triệu thủ phụ đồng môn, tuy rằng tự xưng Triệu Di Sơn đệ tử, nhưng mối phận cùng Triệu Di Sơn ngang ngửa, tại Văn Tu bên trong sức hiệu Triệu to lớn. Hắn vốn là đảm nhiệm qua lễ bộ thượng thư cũng trước sau hai châu tuần phủ, môn sinh chi giao khắp thiên hạ. Hắn một khi tại Khải Minh thư viện đảm nhiệm dạy, sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn người đọc sách. Tuy rằng lần này để Triều bộ phận người thêm kiêng Thành, nhưng Văn Thành kinh doanh nhiều năm, lại có thể kiểm chế ma môn yêu tộc, đối với những thế lực khác tới nói đều là ích lớn hơn tệ hại. Mặc dù là nhát ngáo trong từ Bạch Hạc người chết, cũng không nghĩ từ Bạch Hạc thật chết làm tức giận Triệu Di Sơn, để hắn tại thư viện dạy sách, khắp nơi nhạc kiến kỳ thành. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại lật nhìn cái khác tin tức. Gần đây vạn hợp thương hội kỹ thuật mới mới thương phẩm, có chút lớn phun ra ý tứ a. Lý Thanh Nhàn là biết rất nhiều thứ mới lạ, có thể hai cái thế giới chung quy bất đồng, rất nhiều thứ không có khả năng nói ra có thể làm được, liên quan đến phi thường phức tạp chuyển đổi quá trình. Lý Thanh Nhàn hoa gia cao, Mọi rất nhiều khôi tu nghiên cứu cơ quan thuật, nguyên bản cho rằng các loại kỹ thuật ít nhất phải qua 3 năm rưỡi mới có thể bạo phát lớn. Không nghĩ tới, mấy ngày nay càng dồn dập bạo phát, đặc biệt là liên quan với các loại thương nghiệp cơ quan, chế tác các loại hàng ngày dụng cụ hiệu suất, thường thường tăng gấp mấy lần. Lý Thanh Nhàn trong đầu bộc lên một cái tử, cơ quan cách mạng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại lật nhìn cái khác tin tức, không nghĩ tới, chính mình cấp dưới rất nhiều thế lực đều phát tài rồi. Ngoại trừ cơ quan kỹ thuật đột phá, còn phát hiện rất nhiều quí hiếm khoáng sản, hàng năm thu vào chí ít tăng gia sản xuất trăm và cấp. Tề Quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, nhân khẩu cực nhiều, nhưng trăm vạn hai đã có thể so với nhỏ tiết kiệm thuế má. Ken chốt đây chỉ là hiện tại, sau đó tăng trưởng càng nhiều. Cái này còn không có tính tu sĩ cần linh truyền cùng bảo kim, nay chút đều không thể dùng phổ thông bạc để cân nhắc. Vạn Hợp Thương hội mấy năm qua phát triển quá nhanh, tuy rằng cùng một ít thế lực lớn hợp tác, nhưng cũng tại hết sức lần tránh tiên mệnh tông, Ma môn, Tiết ra, Hoàng thất chờ thế lực, ít nhiều gì nhận được trở ngại. Mấy ngày này không biết xảy ra chuyện gì, một ít thế lực đột nhiên phát hiện Vạn Hợp Thương hội đồ vật rất tốt, dồn dập quy mô lớn chọn mua Vạn Hợp Thương hội hàng hóa. Bao quát phụ trách cho hoàng thất chọn mua thương phẩm nội vụ phủ. Nghe trong cung người nói, Thái hậu chỉ tên muốn một ít vạn hợp thương hội đồ chơi mới mấy đây, nghe nói là cùng thương ấu phi đưa vật có liên quan. Thái hậu một phát lời, nội vụ phủ người chỉ có thể nghe theo. Trong cung thu mua từ trước đến giờ là các nơi cường hào phong hướng tiêu, liền, vạn hợp thương hội thương phẩm lại lần nữa như tiêu, rất nhiều hàng xa xỉ bởi vì đánh khôi tu tự mình chế luyện khẩu hiệu sản lượng có hạn, giá cả tăng gấp đôi, kết quả nghĩ người mua càng nhiều. Bất quá, này đều không phải là Lý Thanh Nhàn chú ý nhất. Lý Thanh Nhàn chân chính để ý là, không ngừng từ Bạch Hạc Thế lực của chính mình đều sẽ không hiểu ra sao xuất hiện một ít thiên tài trẻ tuổi hoặc là rách nát thế lực đời sau. Nay chút người cùng các thế lực lớn hạch tâm đệ tử không cách nào so sánh được, nhưng nếu tiếp tục tiếp tục trưởng thành, không thể đo lường. Lý Thanh nhàn nhớ tới tụ bảo buồn. Cẩn thận nghĩ cũng phải, nhỏ tụ bảo buồn chỉ có thể tụ tiền nhỏ, tụ bảo buồn đương nhiên tụ lớn tiền, mà lớn tiền có thể hình thành ảnh hưởng, vừa xa tài vật bản thân, kỹ thuật phát triển, nhân tài lưu động, thương nghiệp chuyển hình, chính trại qua biến hóa, tất nhiên sẽ bị lớn tiền trực tiếp ảnh hưởng. Thiên hạ vật vật hỗ trợ lẫn nhau, một cây khó vững. Chuyện này ý nghĩa là Lý Thanh Nhàn lập tức thôi diễn tự thân khí vận, phát hiện mình khí vận tăng trưởng so với trở thành Thiên Thế Tông Thái thượng trưởng lao sau, lại tăng nhanh dòng ra 2/10. Hiện tại 2/10 là tam phẩm trước gấp 10 lần trở lên. Vận mệnh vĩ lực quả nhiên không đơn giản. Lý Thanh Nhàn rất vui sướng biết đến chính mình khí vận hạch tâm nguồn gốc, cũng không phải là của cải bản thân, cũng không phải là mệnh tinh bản thân, mà là chính mình đem của cải dùng tại nhất có thể đẩy nhân tộc tiến bộ về sức mạnh, kỹ thuật phát triển. Kỹ thuật phát triển tất nhiên sẽ chậm tăng nhanh nhân loại đối với đại đạo tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có đại đạo mới có thể từ trên căn bản thay đổi nhân tộc, tránh khỏi nhân tộc rơi vào các loại chết tuần hoàn. Như chính mình đem tất cả tiền tài chữ hàng lên, hoặc là thuần túy dùng đến chiêu binh mãi mã, hoặc là chỉ là tiền đẻ ra tiền, mà không phải phát triển kỹ thuật, vậy mình tuyệt đối sẽ không thu hoạch nhiều như vậy khí vận. Thậm chí có thể sẽ tại khí vận tăng lên dữ dội sau, đưa tới to lớn phản vệ. Của cải quá độ tập trung, tất nhiên tạo thành đại thai nạn. Của cải chỉ có thể mang đến của cải, nhưng đối với tài phú lợi dụng thì lại quyết định một chủng tộc tương lai. Lý Thanh Nhàn như có ra, lập tức triển khai thôi diễn cũng lập ra mới kế hoạch, đem mới kiếm được tiền bạc, lại phân ra một phần, tăng nhanh thúc đẩy nhân tộc tiến bộ. Có càng đầy đủ của cải, liền có thể tăng mạnh chính mình lên mới, kháng yêu nghĩa quân, Khải Viễn thành bát vãi, Khải Sa quân các thế lực lớn. Đặc biệt là Khương Ấu Phi tại thủ sông quân mới xây ngải tiêu quân, ở bề ngoài là thủ sông quân, sâu một tầng là Khương Ấu Phi tứ quân, nhưng thực tế là chính mình xuất lực bỏ tiền. Thủ sông quân đám kia khổ khắc, trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền bạc đến toàn diện vũ trang một chi quân. Lại xử lý một chuyện Lý gọi ra Thiên liên tọa cùng ma thần xác, tiếp tục hấp thu tử ma địa lượng. Chuẩn bị thu lấy đến Thiên Ma Liên tọa bên trong. Chờ thu lấy xong, chính mình tựu về mạch Đao Quân, tiếp tục tu luyện. Này tòa Tử Ma địa rất nhỏ, liền Ma cũng không đóng cửa chú, lại thêm Lý Thanh Nhàn đã lên cấp Tam phẩm, Thiên Ma Liên tọa chính là chân thật siêu phẩm, chỉ dùng 15 ngày, liền nuốt lấy này tòa Tử Ma Điệu, lặng yên rời đi. Thứ hai tòa Tử Ma Điệu biến mất, trước tiên chấn kinh rồi Ma Môn, sau chấn động kinh thiên hạ. Một tòa Tử Ma Điệu biến mất, tất nhiên là bất ngờ, nhưng liên tiếp hai tòa, ý nghĩa vượt xa trước. Triệu Di Sơn nghe được thứ hai tòa Tử Ma Điệu biến mất tin tức, ngồi tại bàn sau trầm tư. Chương 959, dồn dập chiến hàng. Thứ hai tòa tử ma điệu biến mất, phản phất một cây đuốc, châm đốt từng cái từng cái ấn dấu dẫn tin. Từng cái từng cái không nhìn thấy dẫn tin đang chầm chậm, chậm tiêu đốt. Từng cái từng cái tin tức tại các thế lực lớn cao tầng giữa dòng chuyển. Năm đại ma môn trưởng môn đã cách nhiều năm, tại Hóa Ma Sơn tổ chức một hồi bí ẩn hội nghị. Trưởng môn hội nghị nội dung không người tiết lộ. Một ngày sau, năm đại ma môn đại bộ phận trưởng Lao tụ hội Hóa Ma Sơn, tổ chức một hồi từ trưởng môn cùng trưởng Lao tham dự hội nghị trưởng lao. Sau đó, để lộ ra một ít mơ hồ tin tức, ma đối với tử ma điệu biến mất Tinh cũng cùng chấn động lớn hơn phấn nộ, nhưng vẫn là nghiêng về ngăn cản Tử Ma địa biến mất. Ma Minh thành lập, lại lần nữa tăng nhanh, thanh âm phản đối càng ngày càng ít. Ma môn quân bắt đầu khuyết chương chiêu. Từ tại Ma môn hội nghị trưởng lao thứ hai ngày, bốn đại thư viện, võ đạo chủ trời, đạo môn thủ lĩnh, mấy tông liên minh chờ chút nhiều cái thế lực từng nhóm tổ chức hội nghị. Chưa qua mấy ngày, các loại tiểu đạo tin tức tại thiên hạ truyền lưu. Tất cả mọi người chỉnh tệ như một không đề cập tới Lý Thanh Nhàn. Chính phái lo lắng quá độ thổi phồng đến chết Lý Thanh Nhàn, ta phái thì lại không nghĩ quyết đại Lý tốt danh tiếng. Mặc dù song phương đều tin chắc, hai tỏa tử ma địa biến mất, đều là lý Thanh nhãn tác phẩm. Thiên Mệnh Tông. Đoàn Tiên Cơ độc thân trở lại Thiên Mệnh Tông, đầy mặt nghiêm nghị. Chư vị trưởng lão, tử ma địa liên lụy cực lớn, sơn vũ dục lai a. Đám người từng từng gật đầu. Ta tại trấn Yêu Tháp quan sát nhiều ngày, phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, trấn Yêu Tháp 30000 tiên mệnh quân, chỉ biết bay tiểu sư thúc, chỉ biết thủ xung quân, không biết làm lượng, không biết ta Thiên Tông, đây là họa lớn, không thể không đề phòng. Đoàn Tiên Cơ lời nói ý vị sâu xa nói. Chư vị trưởng lão đầy mặt bất đắc dĩ. Chuyện này Chúng ta cũng biết, năm đó bởi vì loại loại nguyên nhân không thể xuất thủ, hiện đang ra tay hơi chậm một chút. Thiên Cơ Hiền Chất, ngươi có gì cao kiến? Đoàn Thiên Cơ nghiêm nghị nói, ta trong bóng tôi tham dò qua, như phân hóa lôi kéo cũ Thiên Mệnh Quân, cần thiết tài vật tinh lực cùng thời gian không hề tầm thường, thậm chí khả năng thất bại. Nhưng, ta có một cái sách, nhất định có thể thành công. Chúng trưởng lão nhìn phía Đoàn Thiên Cơ. Ta tông kháng yêu nghĩa quân tiêu chuẩn còn có 5 vạn người, vậy thì bù đắp 50.000 mới xây Thiên Quân. Trên danh nghĩa cũng là thủ hộ trấn Diêu Tháp, liên hợp thủ xung quân, nhưng trên thực tế, hoàn toàn thuộc về ta Thiên Mệnh Tông. Cho tới các quân thủ lĩnh chưa ra làm hay, chưa làm thiên mệnh thủ lĩnh cùng võ tu thủ lĩnh, thiên mệnh thủ lĩnh đảm nhiệm giáng quân, mời các vị trưởng lão phái người, võ tu thủ lĩnh phụ trách tu luyện, từ cấp giới thế lực hoặc giang hồ mời người. Giáng quân quyết định đánh ai, võ tu thủ lĩnh quyết định làm sao đánh. Nhất định phải làm đến mệnh thuật chỉ huy binh. Đại diện, chư vị trưởng lão liên tục cả đầu. Thiên cơ hiền chất đã lại lập đạo phía sau núi, rực rỡ hẳn lên, thật đáng mừng, ta Thiên Mệnh Tông có người nối nghiệp. Chúng mở cờ trong bụng, ở trong lòng họ, Lưu Phi sư minh. ít nhiều có chút an muội, thậm chí đại trưởng lão cũng như vậy. Có thể đoàn Tiên Cơ hoàn toàn không giống nhau, chính mình ăn về ăn, nhưng nghĩ tất cả trưởng lão, chuyện này quả thật là đời tiếp theo trưởng môn không có hai nhân tuyển. Đoàn Tiên Cơ nói, ta cũng biết, mọi người đều bảo vệ đệ tử, không nghĩ để đệ tử ăn quá nhiều khổ. Nhưng, ta Đoàn thiên Cơ từ thô tục nói tại phía trước, mới Thiên Mệnh Quân là vị thủ hộ Thiên Mệnh Tông, là vì Thiên Mệnh Tông đối kháng tương lai vi hiệp, có thể tranh quyền, nhưng không thể đột lợi. Vì lẽ đó, tất cả muốn đi vào Thiên Mệnh Quân Thiên Mệnh Tông đệ tử, nhất định muốn chính tâm thành ý, cần phải thông qua chính tâm động. Chúng trưởng lão do dự. Bọn họ này chút trưởng quá khứ là thông qua chính tâm động Nhưng vậy cũng là lúc còn trẻ, một lời nhiệt huyết vì là tông môn, hiện tại lại đi chính tâm động, số may chỉ là thất bại, vận khí không tốt không chừng sẽ bị làm phản đồ bắt lại. Đạo Thiên Mệnh Tông góc tường việc này, mọi người có thể không làm thiếu. Ngay cả mình đều như vậy, nhà mình đau lòng nhất cái kia mấy đứa trẻ làm qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, chính mình có thể không biết. Để cho bọn họ đi chính tâm động, nhẹ thì tâm thần gặp cản trở, nặng thì nhập ma. Đoàn Thiên Cơ tiếp tục nói, giờ khác này bất đồng trước kia, thiên hạ hỗn loạn đã hiện đầu mối, ta Thiên Mệnh như không cách nào thành lập cường đại lực lượng tự vệ, cực có thể trở thành rất nhiều chấm luân mệnh tông trong. Ta lập xuống quân lệnh trạng, cho ta thời gian 5 năm, 5 năm phía sau, như mới thiên mệnh quân không thể để chư vị thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau, trừ vị có thể thay đổi giám quân. Các vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Hết thảy liền theo thiên cơ hiền chất nói làm. Chúng ta đều là qua chính tâm động người, tự nhiên minh mạch, chỉ có qua chính tâm động đệ tử mới càng có bảo đảm. Nay thiên mệnh quân, liên quan đến ta thiên mệnh tông tương lai, tất nhiên muốn toàn lực vun bón. Ta tông bên trong phẩm chất thấp pháp khí bạo vật rất nhiều, lưu vô dụng, không bằng phân phát cho mới mệnh quân. Cũng phải vì giám quân phân phối một ít thượng pháp khí mệnh khí. Thiện 3 ngày sau, Đoàn Thiên Cơ mang theo một nhóm thông qua chính tâm động chính phái đệ tử xuống núi, tại trấn Diêu Tháp cùng thủ sông quân trong đó Thiên Bắc Thành ở ngoài, thành lập mới Thiên Mệnh Quân đại doanh. Cùng lúc đó, Đoàn Thiên Cơ tự mình tiến về phía trước phương Bắc các thành phố lớn, chiêu thu Thiên Mệnh Quân đệ tử. Trong đó một cái chủ yếu mộ binh, chính là Khải Viễn Thành. Hai thành cách nhau 150 dặm. Khải Viễn Thành bách tính nhiệt tình tăng vọt, chỉ ba ngày thời gian, liền chiêu mộ đầy một vạn người, hơn nữa đa số võ nghệ cao cường, nhập phẩm rất nhiều. Có đệ tử hoài nghi, nhưng Đoàn Thiên Cơ biểu thị không sao, chỉ cần tiến vào Thiên Mệnh Quân, hắn dựa vào phong thần đài cùng đại kiếm định có thể để này chút người khăng khăng một mực. Đám người vừa nghĩ tới Đoàn Tiên Cơ nắm giữ nhiều kiện siêu phẩm, lại tinh thông mệnh thuật, cũng là không hỏi nghi nữa. Cũng không lâu lắm, Đoàn Tiên Cơ liền chiêu mộ đầy 50.000 Thiên Mệnh quân. Thiên Mệnh Tông đệ tử phát hiện, mới Thiên Mệnh trong quân có một ít người nắm giữ thượng cổ truyền thừa, liền đăng báo. Đoàn Tiên Cơ cho phép bọn họ ở trong quân truyền thừa võ đạo, nay chút thượng cổ truyền thừa liền tại mới Thiên Mệnh quân khai chi thuật, đạo, luyện, đến, chủ yếu tu luyện học tập thuật, nghe Cơ giảng bài. Mỗi ngày nhập trình tràn đầy áp, Vị La Thiên Mệnh tông, hết thảy nỗ lực đều đáng giá được. Đoàn Thiên Cơ nói được lắm, đều là qua chính tâm động đệ tử ưu tú, há có thể giống như đệ tử bình thường tranh quyền đoạt lợi. Trở về trấn Bắc Quân trên đường, Lý Thanh Nhàn xem tình báo mới nhất đám này, người luân phiên đi Khải Viễn Thành nhập hẳn sao? Mới Thiên Mệnh quân năm và người, 10000 là Khải Viễn Thành người, mặt khác 10000 nhưng là nơi Sa An cá vào. Nếu không phải là Khải Viễn Thành những năm này phát triển mạnh, khả năng bị khắp nơi móc sạch. lại đến tiền, Lý Thanh Nhàn để hắn trực tiếp tìm thương hội trưởng quý. Vương bất khổ rốt cục không kiềm chế nổi, ý thức được đi qua nắm giữ công pháp Lạc Hầu, liền ám chỉ nghị thử công pháp mới, Lý Thanh Nhàn biểu thị tùy tiện chọn. Thân mệnh tông có thứ tự phát triển, bất quá Lý Thanh Nhàn cầu ổn, đệ tử tu vi đều rất bình thường, ngoại trừ cái kia hơn 3 cái nơi bên trong quỷ hải tử. Cái kia ba đứa bé, không biết là bởi vì ăn quá nhiều khổ biến được hiểu chuyện, vẫn là tại quỷ trấn thu được không muốn người biết chỗ tốt, học tập cực kỳ khắc khổ, lên cấp cũng rất nhanh. Không tới 10 tuổi ba đứa bé đã lên cấp tiểu phẩm, đây là Lý Thanh Nhàn hết sức gắp chế kết quả. Khen chốt bọn họ tại quỷ mệnh thuật một đạo có thiên phú kinh người. Nếu không phải là Trấn Bắc Quân thế cuộc hối loạn, Lý Thanh Nhàn rất muốn mang thần mệnh tông đệ tử tại bên người tu hành. Trên triều đình minh tranh ám đấu, từ từ ảnh hưởng đến Trấn Bắc Quân. Trường 960, tại Châu Mang Tò. Thứ phụ giải lâm phụ cháu trai giải an hoài tại mới tới Trấn Bắc Quân thời điểm, đê điều làm người, cao điều làm việc, lắng lại một ít lâu 5 tướng quân hoạt khí. Nhưng tiểu trước đây không lâu, giải an hoài liên tiếp liên tiếp bái phòng Trấn Bắc Quân các quân đầu. Trì trấn Bắc quân đã sớm chia ra làm hai, đại bộ phận tử trong triều giám quân sát phủ Lý năm giữ, một bộ phận tại trấn Bắc Đại Nguyên soái Trần Nưng Dương dưới trướng, một loại xưng người sau vì là Nguyên soái quân, song vương vết rách càng ngày càng lớn. Trần Nưng Dương cùng Giản Lâm phủ, không thể nói là thủ sâu như biển, nhưng cũng tiếp cận không đội trời chung. Năm đó Trần Nưng Dương cùng huynh đệ kết nghĩa lên phía Bắc Hàng Ưu, cần gấp lương thảo, bởi vì chính kiến cung hợp, Giản Lâm phủ thủ săn lương thảo không thả, đi tế, giã, bị yêu trí. Độc thân nhảy vào như đại dương yêu tộc bên trong, lực kiệt mà chết, bên người thân binh, toàn bộ chiến chết Trần Nùng Dương biết được tin tức sau, giận râu tóc dựng lên, nổ đom đó mắt, vọt tới Yến Châu tìm Giải Lâm phủ, Giải Lâm phủ sớm chạy mất dép. Giải An Hoài tiến nhập Nguyên Soái quân đại tướng mất quá 30 hơi thở, liền bị Nguyên Soái quân chúng tướng mắng ra, nhìn tư thế kia, chỉ cần chậm hơn một bước, Giải An Hoài tiểu khả năng nằm ngang ra ngoài, thậm chí khả năng ra không được môn. Dù sao, Lý Thinh Nhàn không ngừng nhận được sát phù lý, năm quân phủ đô đốc cùng bộ binh mệnh lệnh, thậm chí ngay cả thánh chỉ đều có, nhưng trước sau không nhanh không chậm, một đường nhàn nhã đi về phía trước. Buổi sáng đi tiên tụy thư viện tu luyện đại thế cục cùng tinh kỳ xu hướng ổn định vật, còn lại thời gian luyện chế đại thế cục, buổi chiều tu luyện lôi đỉnh ngọc binh, còn lại thời gian tại phi không các sân luyện công tu luyện lôi pháp, chờ quanh thân lôi khí rồi rảo, liền lợi dụng thiên ma liên luyện hóa tự ma trước tiên xem đọc lòng hồi ức mệnh thuật chi thức, lại học tập đạo thuật tương quan. Đi ngang qua thành trấn Tô Lãng thì sẽ ngừng lại đến, cùng dân bản xứ tán chuyện, quan sát dân phong tục thế, tăng trưởng hiểu biết mươi mấy ngày, liền lợi dụng đưa tin phù bản, cùng mình thuộc hạ thế lực các đầu lĩnh giao lưu, quản lý các thế lực. Lý Thanh Nhàn trước sau nhớ kỹ, mệnh thuật số 1, đạo thuật thứ 2, còn lại đều tại phía sau. Bàn hoa tụ đỉnh lại mập lại lớn, tuy tiện một đóa đều có thể để phổ thông tam phẩm hao tổn cả đời đều không cách nào ngưng tụ, nhưng được lợi từ thiên ma liên tỏa, công đức vẫn sáng, bàn đào cây non, thượng cổ tường vân, thiên ngoạn núi, lôi đỉnh mộc kinh, thiên thủy thư viện chờ rất nhiều lực lượng hoặc nhiều hoặc ít giá trị, không tới 2 tháng, thứ một đóa hoa liền có sắp ngưng tụ xu thế phía sau một đóa hoa so với một đóa chậm, nhưng nhìn dáng dấp như vậy, hai năm bên trong ngưng tụ thành hình cũng không khó. Một khi ngưng tụ thành ba đóa, liền muốn tiến hành ba cùng ngối hoa, phía sau liền tiến một bước luyện hóa, tụ thành nhật nguyệt. Lý Thanh Nhàn trở lại mạch đao quân thống lĩnh phụ sau, toàn bộ trấn Bắc quân đều sôi trào. Vị đại gia này rốt cuộc đã tới. Mạch Đao quân lên tới phó thống lĩnh kiêm trung quân tướng quân Phùng A Lăng, xuống tới mũ trưởng, chen chúc mà đến, đem thống lĩnh phủ được nước chảy Chính đường phòng khách bên trong, trong quân tượng phẩm cùng trung phẩm quan chức cùng nhau đứng, nhìn mặt mỉm cười Lý Thanh Nhàn. Phùng An Lăng cười khổ nói, thống lĩnh nhân Chúng ta nhìn sao trời nhìn mặt trăng, rốt cục đem ngài trông mong đến. Hà báo hệt như hình người bắt trên núi, quanh thân cục sắt vụn giống như bắt thịt của du lên, Cao mày nói, ngài đều không biết giải an hoài cháu trai kia. Phong An lăng bến nhọn ánh mắt đảo qua. Ho khục. Đem chúng ta bức thành dạng gì? Ngài không tại, liền muốn buộc chúng ta xuất binh, mắng chúng ta nửa tháng. Mẹ, nếu không phải là hắn có một tốt bá phụ, lao tử một truy đập chết hắn. Ai đặc biệt biết cái kia đến cùng là Hàn bá phụ, vẫn là hắn tiện nghi thật trà, như thế bao che. Đại nhân, xếp tại mạch Đao quân quân lệnh đều có thể lập một cái đại trướng, ngài nhìn nhìn làm sao làm? lại không xuất chiến, phía trên sẽ phái người chém của chúng ta đầu. Sát Phú Lý đại nhân tính khí vẫn luôn tốt vô cùng, có người nói bị chuyện này tức đến trên cổ giãy hai lần nhọn. Mạch Đao quân tướng giáo nhóm mất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn. Vị đại gia này có thể quả thần, trấn Bắc quân. Không, là tề quốc kiến quốc nhiều năm như vậy, dù không thấy qua như thế châu tất tướng quân. Mệnh thuật sư Gregory a. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta lần này một đường mua không ít đặc sản địa phương, nguyên bản muốn ăn đuổi vị, nhưng vị chủ động đến đây, vậy thì tiện đường mang đi." cứ gặp Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, một rọ rọ đặc sản địa phương từ cán khôn chạc bên trong bay ra. Các huyện táo ta, rõ ràng hồ cà khô, chất châu cẩmet, bảo đảm phủ thịt lừa. Vũ Bình một mắt tiếc hận, trong lòng kêu lên nói, sắp xỉ được rồi, lại đưa ta tiểu không có ăn. Tướng ta nhóm nhìn thấy tình cảnh này, ít nhiều gì có chút ngỡ. Vị này Khải Viễn Hầu thực sự là lưu manh, một điểm không coi quân pháp là sự việc. Chỉ có nho tướng Lữ Văn Hoa không nói một lời, đứng lặng lặng. Đám người một bên linh lễ vật, một bên một nói ta một lời, hòa quán giận hòa bảo. Sau cùng, Phong An Lăng nói, thống lĩnh nhân, nếu ngài đã trở về Qua mấy ngày tiểu xuất binh đi, Lý Thanh Nhàn ngồi tại trên ghế dựa lớn, hỏi: xuất binh, ra cái gì binh?" Đương nhiên là tiến về phía trước Thái Lan thành, phòng ngự yêu tộc chiếm lĩnh này toàn trọng trấn. "Hừ, đây là người nào mệnh lệnh?" Trấn Bắc quân Giang quân, Nam quân phủ Đô đốc cùng bộ binh mệnh lệnh. "Có Trấn Bắc đại nguyên soái Trần Hưng Dương quân lệnh sao?" "Không có." Bạn quan thân là Trấn Bắc quân một thành viên, suất binh trước không có nguyên soái quân lệnh, các ngươi muốn hại chết bản quan sao?" Lý Thanh Nhàn đột nhiên vô bàn một cái, rộng mở đứng lên. Đám người sợ hết hồn, thậm chí không có phát hiện Lý Thanh Nhàn đột nhiên hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Lý Thanh Nhàn chỉ vào Phùng An Lăng núi, gào gào nói: "Phùng An Lăng, ngươi thân là Mạch Đao quân phó thống lĩnh, bản quan trước khi rời đi, đem lớn như vậy Mạch Đao quân giao cho ngươi, ngươi tên khốn tiếp này làm cái gì?" Đường Đường tam phẩm võ tu, mệnh quan triều đình, hướng một cái kinh thành đến mò công trận đồ bỏ đi cầu khẩn nhiều lần. Trán bác quấn mặt, đều mẹ hắn để ngươi vứt sạch. Lý Thanh Nhàn vận dụng hết pháp lực, tiếng truyền mới dặm. Tất cả tướng tá ngốc tại chỗ, không dám thở mạnh. Lại không nói làm thống lĩnh, bối cảnh hậu, mấy ngày này giải quyết ma địa sát mấy chục ma cử, cũng đủ để uy quân. Phùng An không nói. Sạm mặt chỉ là nhẹ nhàng biến đổi liền khôi phục bình thường. Ở trong quân, loại này chửi ẩn lên thường thường là ôn nhu nhất giao lưu, hơi hơi thô bạo giao lưu, chính là đánh một trợ, sinh tử vô luận. Lý Thanh Nhàn tiếp tục bằng nói, các người đám này xám cháu sinh, lão bãi xám nuôi con chó con, để một cái văn tu tư thông em dâu sinh ra đồ chơi cười ở trên đầu địa phân đi tiểu, còn có mặt mũi tới gặp bản quan. Thực sự là đao nhỏ là cái mông, mở mắt. Lao tử Lý Thanh Nhàn, vọt qua hình bộ, duyệt qua mấy trăm ngàn yêu tộc, giết chóc 50 ma tu, cái gì cũng làm qua, tiểu không có kinh sợ qua. Các người đám này cho mẹ sinh kẻ vô dụng, cả ngày dàn rủ kêu loạn, đụng tới một cái kinh thành tới cữu nhỏ, tự cái bụng trứng đồng thời lộ ra ngoắc ngoắc cái đuôi để người sợ bướt. Còn gọi ta thống lĩnh, các ngươi cũng xứng. Luận dật yêu, luận đồ ma, luận quân công, các người đám này rác rời toàn bộ cộng lại, làm sao cùng lão tử so với? Cả ngày ở sau lưng không phục bản quan, cho rằng bản quan không biết, các ngươi có tư cách gì không phục? Xem các ngươi một chút đám này xuống nước hàng, đều bị người đâm vào mông đít con mắt, còn hắn sao bị sử dụng như thương hại ta. Tin không tin lão tử đem các ngươi đồng thời ném vào ma khí bên trong luyện thành cậu bộ đái. Thống lĩnh cửa phụ ở ngoài, chuẩn bị vào cửa giải an hoài ngốc tại chỗ, trên mặt xanh hồng một mạnh. Chương 961, bị đánh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía hệt như loại nhỏ bắp thịt núi man tộc tướng Linh Hà Báo, đi tới, ngẩng đầu cũng chỉ có thể đến trước ngực của hắn như vậy cao, giống người đứng ở cửa thành hạ. Lý Thanh Nhàn không khách khí chút nào mà nói, "Tự ngươi gọi trong núi gấu Hà Báo a. Ta nhìn ngươi chính là cái thối gấu chó, gặp phải một cái thứ phụ con riêng dọa được tiến vào trong ổ, gặp được lao tử chơi con chuột vắt thương đấu tranh nội bộ." "Ta không là." Hà Báo lớn như vậy mâm tròn mặt tự hồng một mạnh. "Không là mẹ ngươi cái chân, gặp ai tiểu nghĩ đấu lực tay?" gặp được Giải An Hoài làm sao lại đầu gối mềm nhũng gọi cha. Cái khác tướng tá phẩm cấp thấp, có thể lý giải. Các người các quân tướng lĩnh, một cái so với một cái bất ức, một cái so với một tên rác rưởi. Có lớn cái mặt to đến đoán giận. Ta mẹ hắn. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhấc chân, phía sau đột nhiên hiện ra ma thần thể sắc bóng mở, ngoại phóng hắc quang, bao phủ Lý Thanh Nhàn toàn thân, cường điệu bao vây đuổi phải. Lý Thanh Nhàn chiếu hà bảo cái bụng, đột nhiên đạp đi. Chúng tướng kinh hãi, bởi vì bọn họ trong nháy mắt liền nghĩ đến Lý Thanh Nhàn bị Hà báo gậy ngựa bắn bay chẳng diện, bởi vì bọn họ tận mắt thấy, một đầu tứ phẩm dế tộc xông lại, sau đó bị hà báo một bụng hư bay, giữa không trung dê sừng nổ tung, ngã xuống đất, dọa được be be be be chạy trốn. Đám người muốn ngăn cản, nhưng đã tới không kịp, liền hà báo đều trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chân khí bản năng hội tụ ở bụng. Nguyên một cái mệnh tu pháp tu, data. Wen. Lý Thanh Nhàn chân phải đột nhiên tuôn ra một đoàn màu trắng phá âm khí vụ, hệt như búa lớn đánh tại hà báo trên bụng. Wen. Hà báo theo tiếng bay ngược, thân thể cao lớn đánh bay nhiều cái tướng tá, sau đó va tại đối diện chính giữa trên núi giả, va được giả sơn tung tóe, sau cùng lồm mèo, ngã tại trước cửa, hai cái búa lớn lăn bay ra đi. Hà báo ngã vó lên trời ánh mắt đờ đẫn, ta để mệnh tu đánh, con bị đánh bay. Tại đám người không rõ thời điểm, Lý Thanh Nhàn đi đến Tạ quân tướng quân Lữ Văn Hoa trước mặt, cười gần nói, "Tiểu ngươi gọi đầu đuốt lông thương Lữ Văn Hoa à. Nói xong lại là một cước, đám người tiểu gặp Lữ Văn Hoa rên lên một tiếng, theo bay ngược ra ngoài, lại va đổ mấy cái tuấn tá. Tuấn tá nhóm dồn dập lùi hướng hai bên, nương tựa vết tượng. Lý Thanh Nhàn lại đi đến Hữu tướng quân Khôi Tu đinh tuổi tọa trước người, nói, "Tiểu Nói cước đã bay, đón lấy đi đến Hậu tướng quân trước, nói, "Tiểu nói, nói xong lại là một cước Mạch Đao quân năm đại tướng quân, 4 người bị đá đến viện tử bên trong, toàn trường trầm mặc. Còn lại tướng tá nhón lén lút lẫn nhau nhìn một chút, ngay lập tức chuyển âm đều không dám. Bọn họ đột nhiên phát hiện, người Khải Viễn hầu nói những câu tại lý, giải an hoải có lớn mối cảnh, Lý Thanh Nhàn Tửu dễức hiệp. Biết rõ là phía trên minh tranh làm đấu, phía dưới theo vội làm cái gì? Thờ ơ lạnh nhạt không tốt sao? Lý Thanh Nhàn lạnh lùng nhìn váng qua Phó thống linh kiếm chúng quân tướng quân Phùng A Lăng, đô thành quân, trở lại cấm đoán 3 ngày, không cho phép ăn uống, tốt, tốt tỉnh lại." Mặt tướng tuệ lệ Phùng An Lăng vừa chắc tay, xoay người ly khai, từng bước đi về phía trước, áo giáp lên keng, đám người nghe vào trong hai, cảm thấy dị dạng. Phung An Lăng trong chuyện lần này, đóng vai cái gì nhân vật? Ở trong quân tới nói, Lý Thanh Nhàn bề ngoài đá bay bốn người, chính là biểu thị phát số hỏa, sau đó không truy cứu, cũng không có thật lưu ý bốn người khuyết điểm. Có thể để Phùng An Lăng giam lại, ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Lý Thanh Nhàn hô to nói, sau đó giải an hỏi cái kêu ô đồ con rửa lại loạn quân tác khí, để hắn trực tiếp tìm đến bản quan, nhìn bản quan đem hắn đánh ra cửa đến. Bản quan giết yêu đồ ma, ý là một cái gọn gàng nhanh chóng. Nhất Thiếu Kiên nhẫn rồi nhặng bù quanh em như quỷ tính, lần sau gặp được cái kia ô đồ con rùa, ta trước tiên thưởng hắn 3 đòn tiên lôi. Cút cút cút, đều cút ra ngoài, ý tại lão tử trước mặt ngoằng ngoẵng kêu loạn chọc người phiền. Mặt tướng táo tử. Chúng tướng giáo như được đại xá, dồn dập ly khai. Lữ Văn Hoa, Đinh Quệ Thọ cùng đám nhiệm mười hạo đã sớm đứng dậy, chỉ có Hà Báo còn nằm trên đất, ánh mắt mê man. Ta để mệnh tú đánh. Để mệnh tu đánh. Đám người kéo voi lớn tựa như Hà Báo đi ra phía ngoài, phía sau truyền đến Lý Thanh thanh. Văn Hoa huynh, có người cầm ta đưa một quyển võ người quay đầu lại, tiu gặp một phong mẫu trắng phong thư xoay tròn bay tới, rơi tại Lưu Văn Hoa trước mặt. Lữ Văn Hoa đưa tay tiếp được, nói: "Làm phiền thống lĩnh đại nhân." Đám người nhìn được rõ ràng, cái kia phong thư trên vẽ ra trăm hạc phi thiên đổ, cổ Huyền Sơn tiêu chí. Trước nghe nói Lữ Văn Hoa cùng cổ Huyền Sơn quan hệ không ít, xem ra là sự thật. Cái kia Lý Thanh Nhàn cùng cổ Huyền Sơn quan hệ gì? Lý Thanh Nhàn cùng Lữ Văn Hoa lại là quan hệ như thế nào? Hà Báo đột nhiên giãy rùa đứng lên, nhìn phía Lữ Văn Hoa: "Ngươi có việc lựa gà ta?" Hà Báo hai mắt lớn. Hắn cùng với Lương Khai Thế trưởng lão tương giao thật dày, đi ngang qua cổ Sơn thời điểm, Giúp ta mang một quyển võ kỹ mà thôi, không phải là cái gì tột cùng có kỹ, đáp phải gia phụ năm đó cầu liệu nguyên thương của bản, chủ yếu để ta tham khảo." Hà Báo hít mắt, "Không tin người nhìn." Xẹt xẹt một tiếng, Lữ Văn Hoa xé phong thư ra, rút ra một bản cổ tịch, dâng thư bốn chữ to: "Định ngày thương pháp." Xung quanh người hít vào một ngụm khí lạnh, còn có người trong miệng phát sinh hoắc một tiếng. Liệu nguyên thương bất quá là tầm thường trung phẩm thương pháp, này định ngày thương pháp không chỉ có vị thuộc tự phẩm, hơn nữa còn là thượng phẩm bên trong hàng đầu thương pháp, toàn bộ lực gia đều không bỏ ra nổi mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Văn Hoa nháy mắt mấy cái, chớp chỉ nghe phụ thân đưa tin nói qua, Lương Khai Thế để Lý Thanh Nhàn mang một bản gỗ ký, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng tiểu là năm đó mong muốn liệu nguyên thương. Đến ngày thương pháp không giống nhau, chỉ cổ Huyền Sơn hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện, toàn bộ lữ gia cũng chỉ có lao tổ tu luyện qua, những người khác muốn nghi tu luyện, được vì là cổ Huyền Sơn làm ra cống hiến lớn. Lương Khai Thế cùng cổ Huyền Sơn, không có khả năng nói cho tiểu trò, nhưng lại cứ cho. Lữ Văn Hoa dư quang sẹt qua ly Khai chính đường tiến vào hậu viện Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Chớp mắt sau, Lữ Văn Hoa trong đầu bộc lên loại loại suy đoán. Tốt, tốt, tốt, đều nói người đọc sách tâm nhãn tự nhiều. Các người đám này nhỏ tướng, một dạng bẩn. Hà báo hầm hừ nhanh chân ly khai, thuộc hạ của hắn vác đồ lớn vội vã đi theo đằng sau. Đinh Tuệ Thọ cùng đảm nhiệm 10 hạng 2 vị tướng quân sâu sắc nhìn Lữ Văn Hoa nhìn một chút, mang người rời đi. Còn lại tướng tá chậm rãi tản đi, chỉ tạ quân tướng tá vây sau lưng Lữ Văn Hoa. Bọn họ trầm mặc một lát, một người thâm dò nói, đại nhân, đại thống linh cùng Cổ Huyền Sơn quan hệ không bình thường a. Cổ Huyền Sơn những năm trước đây là có chút suy tàn, nhưng gần đây nghe nói lại có một điểm năm đó khí tượng. Bất luận là nguyên soái vẫn là giáng quân, đi tới trấn Bắc quân sau, đều từng đi Cổ Huyền Sơn qua. Nay định ngải thương pháp, mặc dù cổ Huyền Sơn trọng yếu đệ tử cũng chưa chắc có thể được đi, tướng quân ngài thực sự là có phúc. Lữ Văn Hoa không nói một lời, chậm rãi đi về phía trước. Chúng tướng giáo nhìn nhau, tâm đạo nếu đại nhân không ngăn lại, đó chính là ngầm thừa nhận. Liền, chúng tướng giáo yên tâm nhắc tới ngày. Đại thống linh thủ đoạn lợi hại, biết chúng ta trong quân làm việc thủ đoạn, lần này cái tia giải An Hoài phải nhức đầu. Ta trước nhìn thấy hắn đến rồi ngoài cửa, sau đó đứng một lúc ảo náo chạy. Nên, Đường Đường tứ phẩm võ tướng, chơi chút âm mưu tính, đương nhiên nhận người mắng. Lại nói hắn là giải Lâm phụ cháu trai, ở trong quân Giại Lâm phụ số danh đủ để đứng hàng trước bà. Ta thả rằng cho Độc quân sư làm lính, cũng không nguyện ý đụng với Giại Lâm phụ cái kia đống thối cứ chó. Đại thống lĩnh mắng người rất thú vị, lần này toàn quân cũng hoài nghi giải An Hoài xuất thân. Nếu như giải An Hoài là ô đồ con rùa, vậy ai là rùa đen? Chương 962, Độc hầu ra Thật không nghĩ tới đường đường mệnh tu mắng người như thế tàn nhẫn, hạ tướng quân mạnh như vậy người, bị mắng giấm đều không dám thả. Hắn dám thả mới lạ. Người đại thống lĩnh nhưng là Triệu thủ phụ đệ tử chân chính, hạ báo năm đó cũng chỉ là cùng tại Triệu thủ phụ cái mông phía sau phất cờ họ reo mà tôi, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám vượt dâu hùm. Phung tướng quân xảy ra chuyện gì? Hắn là phó thống lĩnh, nguyên bản muốn bình chuyện, kết quả tùy ý đại hỏa nổi lên đến, người là đại thống lĩnh, người cao hứng. Cũng là, Phương đại nhân ít nhiều gì có chút tư tâm, nghi nghiệm một nghiệm đại thống lĩnh phẩm chất. Kết quả, người đại thống lĩnh hoàn toàn không để ý tới giáng quân, bộ binh, nam quân phủ đô đốc thêm thứ phụ, huống chi giải an hoài, sắp tới tựu đánh bằng roi, lại cứ những câu tại lý. Hết tất rồi, hiện tại đại tổng lĩnh hung danh thịnh, các ngươi biết ma muôn bên kia tại sao gọi hắn sao? Biết, độc hầu gia, thiếu chút nữa thì nói thẳng hắn cùng độc quân sư một dạng. Sa Huy quân trở về đám kia người, ngày ngày gặp ác mộng, rất nhiều người nghe được đại thống linh tên đều run lẩy bẩy, ngay lúc đó chảng diện thực sự là quá giò người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cụ thể không rõ ràng, có nói ma môn triệu hoán ma thần, nhưng đại thống linh cái gì người? Thiên Thế tông thủ tịch, Triệu Di Sơn đệ tử, cùng Cao Thiên khoát tướng quân liên thủ, đánh giết ma thần hóa thân, đốt cháy văn ma, các ngươi không thấy chảng diện kia, từng mảnh từng mảnh cho xương tung bay, cùng báo cắt tựa như, thật đồ số a. Không không ta nghe nói không phải như thế. Nói là đại thống linh đã sớm tính toán kỹ hết thảy, tại ma môn ra tay trước liền thay đổi ma trận. Kết quả ma môn gọi sai ma thần, gợi ra giết chóc, sau cùng hình thành ma kiếp, không chỉ có giết sạch mấy chục nghìn ma tu, thuận tiện đem lần này sau lưng hóa ma sơn gài bấy. Đại thống lĩnh cùng hóa ma sơn thủ sâu như biển, dù sao huyết thám hoa chu xuân phong chính là hóa ma sơn hại chết. Vì lẽ đó, cái này rất có thể là đại thống lĩnh một tay chuẩn bị, mượn ma thần tay trả thù hóa ma sơn. Nếu thật là hắn nhưu đồ, cái kia thật không như độc quân sư kém, thêm vào trực tiếp dẫn tiên thần đánh giết đại lượng yêu tộc, đủ để có thể sưng tụng độc ra. Trú tướng giáo đột nhiên không nói lời nào. Bọn họ bất an lẫn nhau nhìn một chút. Thủ sông quân ra một vị độc quân sư, sông lớn bờ phía Nam tiểu không có yên ổn qua. Hiện tại, trấn bác quân ra một vị độc hầu ra, này sông lớn bờ phía Nam, sợ là muốn nhắc lên gió tanh mưa máu. Một cái theo quân quan văn hoa nhẹ một tiếng, nói: "Tướng quân, này định ngày thường pháp quý giá như thế, đại thống lĩnh ngàn dặm xa xôi mang về, ta đi như vậy, người khác không chắc sau lưng nói thế nào nói chúng ta đây. Không bằng như vậy, ngay lần này trở về, hỏi một chút đại thống lĩnh lúc nào có thời gian, mời tiệc đáp lễ." Đúng đúng đúng. Chúng tướng giáo dồn dập chống đỡ. Lữ Văn Hoa nhìn qua bị độc hầu gia phá mật đích hạ, tức giận nói: "Các ngươi chờ Lữ Văn Hoa lại lần nữa tiến nhập thống lĩnh phủ, không lâu lắm trở về, làm như đang suy tư điều gì. Chúng tướng giáo theo chậm rãi đi, hồi lâu phía sau, một người không nhịn được hỏi: "Tướng quân, làm sao vậy?" Độc Nha: "Không, thống lĩnh đại nhân nói, hôm nay không có thời gian, ngày mai đi." Hắn sẽ không cố ý từ chối chứ. Hắn đêm nay muốn đi cho Trần Nương Dương nguyên soái đưa đặc sản địa phương, cũng là giúp Lương Khai Thế cùng Trình Nam Hùng hai vị trưởng lão mang hộ. Chúng tướng giáo ngẩn ngơ, lập tức lý giải Lữ Văn Hoa tại sao một đường tư. Lương Khai Thế cùng Trình Nam Hùng, theo thứ tự là Cổ Huyền Sơn đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão. Nói cách khác, là cả cổ Huyền Sơn cầm Lý Thanh Nhàn cho Trần Nguyên Soái tặng đồ. Cha cha, có ý tứ. Cái kia Giải An Hoài, sợ là nhức đầu. Bất quá, hắn mấy ngày này liên tục phái người tại Thái Lan thành, Trấn Bắc Quân cùng thủ sông quân phân tán tin tức, nói lại Tổng lĩnh muốn đi cứu Thái Lan thành ở tại thủy hỏa, sau đó giống như cái đinh đinh trong đó, ngăn cản yêu tộc, tận trung bị nước. Đại tổng lĩnh nếu như không đi, ở trong quân sở là uy vọng quá giác. Giải An Hoài này dương như cũng thật độc, đây chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai, một khi Thái Lan thành thủ, bọn họ tiểu có thể nhân cơ hội vây công đại tổng lĩnh, thậm chí địch Đúng. Đây mới thật sự là chỗ yếu. Một khi trấn Bắc Quân, Nam Quân phụ đô đốc cùng bộ binh liên thủ định tội, mặc dù Triệu thủ phụ cũng không có quyền lập đổ, trừ phi hoàng thượng mở miệng. Hoàng thượng? Chúng tướng giáo nhìn một chút, ngừng lại đề tài. Lữ Văn Hoa nói, các người nói, thống lĩnh đại nhân như thế nào giải quyết? Khó, không giải. Hoặc là đi, sau đó giống như trước những tướng linh kia một dạng, bị bán cho yêu tộc, hoặc là ly khai trấn Bắc Quân, triệt để đứt đoạn mất chiều đỉnh đường dây này, trở thành một tán tu. Bọn họ đã bước đi từ mặt hạ, bước kế tiếp tự nhiên sẽ bước đi đại thống lĩnh, dù sao đại thống lĩnh trưởng thành quá nhanh, 20 tuổi tam phẩm. Dĩ nhiên đứng hàng cổ kim ti đỉnh, đáng sợ nhất không là 20 tuổi tam phẩm, là 20 tuổi tam phẩm mệnh thuật sư, đáng sợ. So với yêu tộc quán quân vương còn giò người, quán quân vương trẻ tuổi như thế siêu phẩm, đó là có huyết mạch, đại thống linh mệnh thuật trình độ, không phải là trong huyết mạch mang tới. Lữ Văn Hoa một đường trầm tư. Sau giờ ngọ, Lý Thanh Nhàn trước tiên bái phòng giám quân sát phủ lý, cái này nhị phẩm đại thái giám lớn nôn nước đắng, trong bóng tối biểu thị chính mình cũng không muốn vì khó lý Thanh Nhàn, nhưng phía trên mệnh lệnh đè xuống, không được không làm như vậy. Cũng để Lý Thanh Nhàn yên tâm, chỉ cần không muốn đi, chính mình tiếp tục đỉnh đỉnh đầu. Tuyệt đối không để Lý Thanh Nhàn có sự. Bất quá, sau cùng lại bổ sung một câu, nếu như là thực tại không chịu nổi, hy vọng Lý Thanh Nhàn không nên trách hắn. Ly khai giáng quân phủ, Lý Thanh Nhàn mang theo Chu Hận cùng Vu Bình tiến về phía trước trấn Bắc quân phủ Nguyên Soái. Nguyên Soái Trần Ứng Dương chấp trưởng bốn quân, tuy rằng đại quân số lượng không bằng sát phủ Lý phía dưới 10 quân, nhưng thực lực mạnh mẽ, ý chí chiến đấu số sôi, cực kỳ đoàn kết. Nguyên Soái bốn quân nhiều Rất nhiều nơi thiếu sừng tắc ra, nhưng trên nguyên tắc sạch xanh xanh, đặt lên con đường hướng đi chính đường, Lý Thanh Nhàn hướng phía trong vừa nhìn. Ban đêm ánh đuốc chập chờn bất định, tại Trần Nương Dương trên mặt lấp ra từng đả bóng đen. Trần Nương Dương bệ vệ ngồi trên chủ tọa, thân hình cao không kém hà báo, so với người bình thường tráng kiện tầm vài vòng, một nhìn liền biết tu luyện chính là đặc thủ công pháp luân thể. Trần Nương Dương da rẻ hơi đen tô giác, mặt tướng rộng lượng, chỉ có một đôi mắt cực kỳ sắc bén, tu, Hạ quan Lý Thanh, Nhàn, Lý Thanh đi cửa hành Chu Hận cùng Vu Bình cùng nhau thi lễ. Huynh đệ trong nhà ngồi. Trần Lương Dương âm thanh hơi khàn khàn, đồng thời lộ ra vẻ bề bại. Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, Chu Hận cùng Vu Bình đứng ở phía sau. Lý Thanh Nhàn đưa tay, từ càn khôn trạc bên trong lấy ra bốn cái túi vải, nói: "Đây là lương trưởng lão nhờ ta cho ngài mang cổ Huyền Sơn đặc sản địa phương, nói các người này chút lao huynh đệ rất lâu không thấy, qua mấy ngày chờ hắn lên phía bắc, ăn chung cái cơm." Trần Lương Dương ánh mắt xẹt qua một tầng nhàn nhạt ngủ, phảng phất chìm đắm tại trong ký ức, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền trong suốt gặp dấy. Hắn lên phía bắc, thuyết minh cổ Sơn an định đến, tốt. Như vậy Tiếp theo ngươi muốn như thế nào? Chu Hận cùng Vu Bình nhìn nhau, Trần Nguyên Soái thật trực tiếp. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta cảm thấy được Đại Nguyên Soái ngài giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, làm việc sợ thủ sợ đuôi, tốt không lênh lếch, các ngươi Nguyên Soái bốn quân, không bằng bỏ vào ta, đồng thời đồ ma diệt yêu, ăn ngon mặc đẹp. Chu Hận huýt một cái, tuy rằng tỏ quen vị đại gia này không đi đường đường, nhưng vẫn là không nghĩ tới trực tiếp hướng về trong danh đi, vẫn là danh biển. Chương 963, Tích tướng Nguyên Soái. Bình toàn thân ngắc, Đối phương nhưng là nhất phẩm lớn tu. Không cần nói dám quân sát phú lý, mặc dù là thái Ninh đế đều không dám bức bách quá đáng. Như Trần Nương Dương hơi hơi yếu một điểm, sớm đã bị đội gia trấn Bắc quân. Vu Bình liếc trộm Trần Nương Dương. Trần Nương Dương thị vệ bên người chợt tròn đôi mắt, chết chết bắt được chu kiếm. Trần Nương Dương ánh mắt nhẹ nhàng lượn lên, lập tức khôi phục lại ý lặng. Loại này cái tướng, đối với bản soái vô dụng. Trần Nương Dương nói. Lý Thanh Nhàn nói, ngài hiểu nhầm, đây không phải là cái tướng, là lời nói thở. Ngài lão cần phải biết thân phận của ta, mệnh tu sĩ, tam phẩm mệnh tu sĩ, tối đa 10 năm, ta sắp trở thành chân thật đại mệnh tu sĩ. Ngài rất rõ ràng mệnh thuật sư thủ đoạn, tỉ như, ngài này nguyên soái bốn quân, đại nạn lâm đầu. Trần Dũng Dương hở hững nói, mệnh số nói chuyện, hư hư thật thật, tính một người có lẽ rất chính xác, nhưng tính vạn người nhưng thường thường phạm sai lầm. Lão phu một đời gặp được đến không hết mệnh thuật sư, nhưng hoàn toàn nhìn thấu mệnh số, từ không một người, bao quát tiên mệnh tông chủ. Ta đế quốc cùng yêu tộc đại chiến nhiều vô số kể, mỗi lần đại nạn, nhất định có mệnh thuật sư đứng ra, nói thôi diễn quân ta thất bại, nhưng kết quả đâu? Quân ta thắng rồi một lần lại một lần, một lần lại một lần. Chỉ cần ta đế quốc tướng sĩ trên dưới một lòng, liền có thể sửa đổi mệnh số. Ta nói đại nạn không là ở bên kia địch nhân, mà là sau lưng quân đội bạn. Hoặc có lẽ là cái kia cố lực lượng có thể tại mệnh số trên áp chế gắt gao ở các ngươi nguyên soái quân, trừ phi ngươi cùng nguyên soái quân có thể giống đối kháng yêu tộc như vậy, đối kháng đối phương. Như vậy, Trần Đại Nguyên Soái, nói cho ta, ngươi có thể làm được không?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Bản soái thưởng thức ngươi trực tiếp, nhưng ngươi khó tránh thái quá đi quá giới hạn." Trần Nương Dương hơi nheo lại mắt, hàn ý tỏa ra, xung quanh nhiệt độ hạ. Lý Thanh Nhàn một tay, nói, nhìn, này chính là ta nói các ngươi này chút người hổ đồng nguyên nhân, đao đều giá tại trên cổ, còn đang do dự." Hoặc là đảng hoàng mân mê cái mông quý tốt, hoặc là đoạt lấy đại đao phản chém tới, không trên không dưới, thật quá ngu xuẩn. Ta duyệt khắp lịch sử, phát hiện ngu xuẩn nhất không phải là đầu hàng, cũng không phải phản kháng, mà là do dự không quyết định. Hoặc là bị thủ hạ bán đi chém đầu, hoặc là quỷ chuẩn bị giết cả nhà, chỗ hỏng một thân, chỗ tốt một điểm không có mỏ. Vậy ngươi tới nơi đây, là nghĩ quỷ, nghĩ phản." Trần Đứng Dương trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. "Phản?" Chu Hận cùng Vu Bình và thính nội thị vệ khó có thể tin nhìn phía Lý Thanh Nhạn, đây chính là trong truyền thuyết chính trị tự sát, tự tuyệt ở quân phủ sao? Sau đó Lý Thanh Nhàn chậm rãi tư lý bổ sung nói, đương nhiên muốn đẩy đổ tể quốc bách tính trên đầu ba toàn núi lớn, một tòa yêu núi, một tòa ma sơn, một tòa ác núi. Phản yêu, phản ma, phản ác, là ta cương phong chi tử lý Thanh Nhàn suốt đời lý tưởng, chăm chết không hối hận. Bản soái tiểu tại phản yêu tuyến đầu tiên. Trần Hưng Dương nói, có thể hiện tại rất nhiều người cản tay a, rối loạn ở ngoài an bên trong, muốn đồng thời tiến hành. Lý Thanh Nhàn nói, nói đi, người muốn cái gì? Lý Thanh Nhàn lắp đầu nói, không không không, người hiểu nhầm, ta Lý Thanh lòng mang tiến hạ, chưa bao giờ tùy tiện đòi hỏi, thích nhất cản thiện cùng nhân tử. Ta đồng ý dùng cổ Huyền Sơn đảm bảo, giúp đỡ Nguyên Soái 4 quân, không, Nguyên Soái 10 quân." Trần Nương Dương thị vệ bên người đầu góc một đoàn tương hổ, làm sao mỗi cái lời có thể nghe hiểu, nối liền cùng nhau lại hồ đồ. "Cái gì gọi là dùng cổ Huyền Sơn đảm bảo, sau đó còn giúp đỡ?" Chu Hận cùng Vu Bình một mặt hả hững, đã sớm hoàn toàn thói quen Lý Thanh Nhàn đẩy miệng mê sảng. "Lão phu cũng có Lao phu khó xử." Trần Nương Dương nói. Lý Thanh Nhàn cười gần nói, "Ngươi Trần Nương gặp xử, Nguyên quân Tướng sĩ Tiểu Không có xử, người nhà của bọn họ Tiểu Không có khó xử, sau lưng Quốc người Tiểu Không có xử." con là nói, mấy chục mấy trăm năm sau đời đời con cháu, tiểu không, có khó xử. Người khác đều tán thưởng ngươi Trần Nương Dương làm sao hào khí, chỉ có Độc Quân sư nói nhìn ngươi không lên, đầu hàng không tâm lòng, tạo phản không đạm, gián chuột hai đầu, tất nhiên thảm nhất. Lão phu không nghĩ để dưới trướng tướng sĩ cuốn vào nội đấu, chỉ nghĩ an an ổn ổn cùng yêu tộc đại chiến. Vì lẽ đó, ngươi dự đoán kết quả, chính là triều đình đại quân bỏ rơi rơi giống đuổi lợn một hạng, các ngươi giống chó lợn giống như vậy, vào yêu tộc vòng đây, giống ngươi cái đã từng bị chết huynh đệ một hạng, hy sinh, lưu lại một mấy thập niên danh tiếng, sau đó, nên cái gì đều không còn. Người trẻ tuổi, hỏa khí không cần quá lớn." Trần Nương Dương chậm rãi nói. Người không trẻ, hỏa khí một dạng rất lớn." Lý Thanh Nhàn nói. Trần Nương Dương trầm mặc. Lý Thanh Nhàn khom lưng mở ra lương khai thế túi vải, lấy ra một ít có thể ăn đồ ăn vặt, bày ra trên bàn, chính mình ăn. Lý Thanh Nhàn lười biếng nghiêng người dựa vào ghế tựa lưng, đột nhiên hỏi, "Trần Hải Hoa, ngươi năm nay 10 tuổi, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Nương Dương không nói lời nào. Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngồi thẳng, vỗ đùi, học Dương âm thanh nói, "Lão tử từ nhỏ lập chí làm đại anh hùng, cứu quốc cứu dân, vì lẽ đó lão tử liều mạng học một thân bản lĩnh." Đám người bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, thật sẽ chơi. Lý Thanh Nhàn lại hỏi một chút, Trần Tiểu Ca, ngươi năm nay 20 tuổi, có người muốn hãm hại huynh đệ của ngươi, ngươi làm thế nào? Không người trả lời. Lý Thanh Nhàn tiếp tục học Trần Nũng Dương âm thanh nói, lão tử Trần Nũng Dương từ nhỏ đã là một há tử, cự phẩm thời điểm tiểu sở lên hát sân trại, giết sạch 76 tên cường đạo, nếu ai hãm hại ta huynh đệ, lão tử giơ tay chém xuống, giết mẹ hắn. Lý Thanh Nhàn lại hỏi, Trần Đại Ca, ngươi chết, làm sao làm? vừa Trần Nũng Dương âm nói, Dương Bởi vì huynh đệ bị chính mình người đất đoạn mất lương thảo dẫn đến chiến chết, giơ đao mang binh lao thẳng tới Yến Châu Quảng Đông phủ, muốn đem cái kia chi phủ giải Lâm phủ chặt tế điện huynh đệ, nếu không phải là hắn chạy nhanh hơn, đã sớm băng thành tám mảnh. Đám người trầm mặc. Lý Thanh Nhàn lại chậm rãi hỏi, Trần Nương Dương, ngươi hiện tại nhất phẩm, định thần, làm trên đại môn soái, có người muốn hại ngươi mấy trăm ngàn huynh đệ, hại ngươi mấy trăm ngàn đồng bảo, quốc con dân, ngươi phải làm sao? Lý lại một lần học Trần Đương Dương thanh nói, ta Trần Đương Dương là anh hùng, đại soái, nhưng ta cũng gặp xử, tiểu đệ những huynh đệ kia khổ một khổ, chết một chết. Ta đều không khó khăn. Đám người nghe Lý Thanh Nhàn, không biết tại sao, trong lòng lửa dẫn bốc lên, nhưng lại không trút nói hết. Trần Nung Soái sai lầm rồi sao? Không sai. Lý Thanh Nhàn sai lầm rồi sao? Không sai. Các tướng sĩ sai lầm rồi sao? Không sai. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Trần ưng Dương, chậm rãi nói, "10 tuổi Trần ưng Dương, 20 tuổi Trần ưng Dương, 40 tuổi Trần Nung Dương, bọn họ ba cái, đồng thời nhờ ta hỏi ngươi, Trần Nung Dương, ngươi quên bọn họ sao?" Phòng khách bên trong cuồng phong đột nhiên nổi lên, lại cấp tốc lắng lại. "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Hồi lâu phía sau Trần Lương Dương chậm rãi hỏi: "Cũng không có gì, chính là không trả giá biếu tặng cho quý quân một nhóm công pháp, tu hành thuật, thuận tiện giúp quý phái viện xây lính mới. Theo ta được biết, ngài còn có mấy trăm ngàn lính mới phó quân tiêu chuẩn." Trần Lương Dương mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, nói: "Các người này chút người, trong lòng giả vờ một loại quá mức bình thường ngây thơ. Thế cục hỗn loạn, chiêu mộ, luyện binh đều không khó, võ tu khắp nơi đều có, nhưng các người hiểu biết chính xác nói nuôi mấy trăm ngàn đại quân cần tiền lương là khái niệm gì sao? Ta Trần Lương Dương, nhất phẩm định thần, tại bất kỳ thời gian thay bất kỳ địa phương nào, cũng có thể phú khả đại quốc, nhưng ta mấy năm qua, thậm chí không nỡ bỏ ngày ngày ăn thịt." sử dụng đan dược tu luyện cũng là một năm trước xong chuyện. Chương 964, nghi cùng Bati. Trần Nương Dương thị vệ đầy mặt bi thương sắc, Chu Hận cùng Vu Bình cũng theo đó động dung. Lý Thanh Nan nói, vì lẽ đó, ta trước khi tới, thành lập vạn hợp thương hội, kiếm lấy đầy đủ tiền tài. Mặt khác, ta có cường đại mệnh cách, giỏi về kiếm tiền. Trần Nương Dương lắc đầu nói, 100.000 đại quân, chí ít mấy 100.000 phụ binh, ăn, xuyên, vũ khí, chiến mã, lương thảo, hao tổn. Biết 1 năm cần bao nhiêu sao? 3 triệu 2 đặt nền tảng, nhớ kỹ, là đặt nền tảng. Trần Chính muốn vũ trang một chi 100.000 quân quân. Cất thẻ đầy đủ hết, 1 năm 6 triệu lượng bạc trắng đặt nền tảng. "Hả, vậy thì mời Trần Nguyên Soái huấn luyện 100.000 tinh binh, ta hàng năm ra lương hậu, binh khí trợ vận, tương đương bạch ngân không thấp hơn 10 triệu lượng, nếu như tính luôn pháp khí, có thể sẽ tăng gấp đôi." Lý Thanh Nhàn nói. người vạn hợp thương hội, như vậy kiếm tiền?" Trần Dũng Dương nghi hoặc mà hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, "An triều những năm cuối, an đế đảo quan nội khố, sau đó hiệu triệu thiên hạ quan chức cùng phú thương góp tiền, lấy chi phí quân sau cùng đủ 5 triệu khoản tiền kích một đường tầng tầng bốc lột, đại khái không tới 1 triệu dùng ở trong quân." Phía sau các lộ phản vương trùng vào kinh thành, tàn sắt trong kinh quan chức cùng phụ thương, cấp bậc chỉ bạch ngân tiểu 50 triệu 2, cái này cũng chưa tính vàng bạc châu đá cùng các loại bảo vật. Đây vẫn chỉ là một cái quốc đô. Thế gian này rất có tiền, rất có lương, nhưng số tiền này lương cũng không có dùng tại đúng địa phương. Ta vạn hợp thương hội, bất quá là đem thiên hạ dư thừa của cải đưa đến ứng nên đi địa phương. 1 năm 6 triệu. Ngươi là xem thường thiên hạ quan chức, vẫn là xem thường thiên hạ phụ thương? Trần Ứng Dương trầm tư. Hán thị vệ bên người ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên ý thức được, chính mình này vũ nhân hình như thật không hiểu tiền tài. Ngươi cũng rất tin tưởng lão phu. Trần Lưng Dương làm như tự giễu nói: "Ta là mệnh thuật sư." Lý Thanh Nhàn nói: "Vậy này Thiên Hạ, cuối cùng rồi sẽ làm sao?" Thiên Hạ đại thế, mênh mông mên ngum ngum, nhìn lại nhân tộc vô số năm thay, bất kỳ khốn khó cùng tội ác đều sẽ bị nhân tộc đại dương biển rộng xung diệt. Đi qua không ngoại lệ, hiện tại không ngoại lệ, tương lai cũng không ngoại lệ. Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi giải quyết thế nào giải an hoài Dương lưu? Hiện tại toàn bộ sông lớn bờ phía nam thậm chí nửa cái đế quốc cũng bắt đầu hoài nghi ngươi, có người nói liền Khải thành đều có người nói mua danh chủ tiếng, không dám cùng yêu tộc chính diện đối chiến, thấy chết mà không cứu." Dương nói: Lý Thanh Nhàn cười cợt, người khác phỉ báng, ở ta như phụ vân, không thể ảnh hưởng ta mảy may. Chỉ bất quá, ta suy nghĩ nát tóc cũng không nghĩ minh bạch, Giả An Hoài làm sao dám đem Thái Cốc thành trọng yếu như vậy yếu địa chiến lược đưa cho ta? Thủ được lại yếu địa chiến lược, không thủ được, đó chính là cô thành tuyệt địa, thạch tín thường thường bị mật ong bao vây." Trần Ứng Dương nói. Đám người nhìn phía Trần Ứng Dương sau lưng sông lớn địa đồ. Sông lớn nối ngang đông tây, sông lớn trung tuyến, một bắc một nam đứng thẳng hai tòa hùng thành. vì là quan quân thành, Bờ phía nam vị là hiền quân Đại tướng quân Vương đổi Đỗ Dương thành vì là Hiền Vương thành sau, lại chưa bị chiếm đóng. Thái Quốc Thành ở vào hiền Vương Thành phía đông 180 dặm, chiếm giữ muốn nói, chiếm giữ sông lớn bờ phía nam tảng lớn phía trên vùng bình nguyên, chính là yêu tộc mục tiêu tấn công chính một trong. Thời gian 20 năm, Thái Quốc Thành thay chủ 16 thứ. Song Phương đều xưng Thái Quốc Thành vì là thịt cối xay, mãi rơi Song Phương trăm vạn đại quân. Nơi đó huyết khí nồng nặc phóng lên trời, bất kỳ tà ma đều không dám tới gần. Chỉ cần nhân tộc nghi thủ, nhất định thủ được. Lý Thanh nhàn nói. Nhưng có người không nghi thủ. Vậy ta chỉ tìm nghi thủ người, đồng thời thủ. Lý Thanh nhàn nói. Trần Nung Dương chính phải phản bác, nhưng nghĩ tới Lý Thanh Nhàn mạng lưới liên lạc, đui ngui trở dài, nói: "Xác thực, rất nhiều lúc, bất luận nhiều khó vấn đề, cũng có thể từng bước từng bước dùng dần nhất nhưng trí tuệ nhất phương pháp giải quyết. Ta cho ngươi 100.000 đại quân, ngươi trợ ta hiệp phòng thái quốc thành, làm sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Hiệp phòng thái quốc thành, vốn là Lao phu chức trách." Trần Nung Dương nói. "Được, ngươi khi nào lên đường đi thái quốc thành, lấy được chỗ tốt sau." Lý Thanh Nhàn nói. Trần Nung Dương gật, gật Lý Thanh tay thả cái tiếp theo thật dày bố, xoay người ly khai. Thị vệ lên trước nâng lên ba bố, đưa cho Trần Dũng Dương. Trần Dũng Dương mở ra ba bố, chồng lên hơn 10 bản mới tinh pháp sách. Phía trên nhất thứ nhất bản, viết lớn Diễm Ngũ Nghệ thường, một bản thư pháp. Trần Dũng Dương học thương pháp xuất thân, một cây lớn thương xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể như châm tiêu hoa. Hắn hơi lắc đầu, thương pháp này tên thái quá bá đạo ác liệt, như tại nhiều năm trước, hắn sẽ yêu thích, nhưng đã không thích hợp hắn. Huống chi, hắn tu chân Diễm Thương pháp, đã sớm vượt qua nguyên bản người khai sáng, vừa ra tay chính là chân hỏa tôn trảo, thiên hạ đã không có càng thích hợp thương pháp của hắn. Hắn thuận tay cầm lên, tùy ý lật nhìn tờ thứ nhất, tùy ý liếc một cái đang chuẩn bị lật hướng tờ thứ hai, tay phải đột nhiên ngừng lại, chừng chừng nhìn tờ thứ nhất trên chính văn. Nam đế làm quyền, chân nhân thứ hảo, ngọc tinh đúc hồn, kim dịch luyện hình. Hắn từng chữ từng câu chậm rãi đọc thầm, từng tờ từng tờ tinh tế phần đọc. Cho đến thứ hai ngày tiên đại lượng, thuộc hạ tướng lĩnh bẩm báo, Trần Lương Dương mới thỏa mãn khép lại thư tịch. Lý Thanh Nhàn, Trần Lương Dương thấp giọng nỉ non. Ba ngày sau ban đêm, nguyệt xoáy quân bầu trời đột khoác, đám người gặp một đầu ngàn trời, vào bầu trời cao tận đầu, đi qua, đường lựa diễm cổ giải không biên mờ. Đêm hôm ấy, Lương Hai Thế đứng tại cổ huyện Sơn trên, Bắc Không sông lớn, trên mặt hiện ra bình hòa ý cười. Thứ hai ngày, Bắc Điệu rất nhiều cao thủ đánh giá truyền khắp sông lớn ven bờ. Trần Lương Dương tương pháp vượt qua cực đỉnh, cao hơn một tầng. Nhất phần thân, siêu phẩm tương pháp. Thiên hạ thứ nhất thương, đùi bầm lằn xuống. Trần Lương Dương thực lực tăng lên, để trấn Bắc quân phát sinh biến hóa thế nhỉ. Mọi người đều biết, giáng quân sát phú lý quyền, từ từ quân, hạ, thiểu, không không ra lấy tiền trợ giúp đã đã vào được thì không ra được. Nguyên Soái bốn quân nhất lùi bại khẩn yếu bước mặt, Trần Dũng Dương thương pháp đột phá. Càng có chuyện luôn nói, Trần Dũng Dương đập nổi bản sát, chuẩn bị mới xây 10 quân, dùng để đối kháng yêu tộc. Tất cả mọi người cảm giác được đây là cờ nhạo. Thẳng đến Nguyên Soái quân trung quanh triều mộ binh sĩ, thẳng đến Nguyên Soái quân nhà kho từ từ dạo. Lúc này, đám người mới nhớ, Trần Dũng Dương không chỉ là trấn bắc quân đại nguyên soái, vẫn là Thái Ninh đế thân phong từng vương, không cần nói trong chiều, hoàng đế cũng không tốt thái quá bức bách. Hiện tại Trần Nung Dương thương pháp nâng cao một bước, một khi quá mức bức bách, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Minh giảm đối phương tăng, nguyên soái quân mạnh một phần, cái kia trấn Bắc quân yếu một đường. Gia vệ, tuần bộ ti. Lô Hán lật nhìn trong triều tình báo, không những không giận mà còn cười. Hỏa Phượng Phi Thiên, ứng trợ Thái Nhàn, chuyển được ra dáng. Không hổ là lý Thái Nhàn, chỉ này một chiêu, tiêu hóa giải đại bộ phận nguy cơ, được bộ binh, nam đốc, trong chiếu không được, Dương, cũng bó muối lại hắn. Trong tay hắn bạn hợp thương hội lại có thể kiếm tiền, tới đây mới thôi, cũng nên gần đủ rồi. Lương động, là động không gái. Như vậy, chương 965 cũng địch ra tay. Trần Nung Dương thực lực nửa bước siêu phẩm dự âm, tại sông lớn hai bờ sông chấn động. Bờ Bắc yêu tộc cũng trong bóng tối thảo luận, dù sao Trần Nung Dương đại danh chỉ đứng sau đại tướng quân Vương, để yêu tộc ăn hết khổ cực. Yêu tộc đã từng nhiều lần phái nhất phẩm yêu vương tiêu chiến, nhưng không một yêu vượn qua Trần Nung Dương. Siêu phẩm bên dưới, không yêu có thể thắng. Hiện tại Trần Nung Dương võ siêu phẩm, cái kia hầu như nói, phổ thông siêu phẩm yêu tộc đã không làm gì được Trần Nung Dương. Thậm chí, phổ thông siêu phẩm yêu vương nếu như khinh địch, rất khả năng bị Trần Lương Dương giết chết. Thu rắc vương tử quán quân vương cung đi ra, hạ thấp xuống đầu, tiến lặng trầm tư. Thân là yêu thánh huyết mạch, hắn tự xưng là tài ngút trời, kết quả vừa thành danh, cái kia sư tộc quán quân vương liền ngang trời xuất thế, đánh khắp thượng phẩm không có đối thủ. Không lâu phía sau, quán quân vương lên cấp siêu phẩm, trấn áp nhân gian yêu tộc, đoạt được quyền to. Muốn biết, người quán quân kia vương cũng không phải là sư tộc đích chuyển, đó tại sư phải chịu ức hiếp, sau thực tại nổi, yêu tộc đại lục, theo yêu quân về phía trước các nơi chiến chiến. Kết quả đến nhân gian sau, Quán quân Vương cũng không biết được kỳ ngộ gì, thực lực liên tục tăng lên, hiện tại đã là nhân gian yêu tộc tuyệt đối người nắm quyền. Có thể chính mình đâu. Nguyên bản cũng có tiền trình thật tốt, lên cấp tam phẩm sau, một đường cũng rất thuận lợi. Sau đến vì là trợ giúp Bạch Tự Vương, tiến về phía trước Bắc Thần Thành, Nguyên bản nắm chắc chiến đấu, kết quả đụng tới Lý Thế Nhàn, ngấp ra cái gì côn luân cái gì long môn, sau đó cải biến chiến cuộc, mình bị cường đại chiến thơ trọng thương, thậm chí thân thể tổn hại. Tốt tại huyết mạch cường đại, trốn đi sau, tái tạo thân thể. Phía sau, liền nghĩ trăm phương ngàn kế báo thủ. Cũng không lâu lắm, thu vào thường thường cùng yêu tộc hợp tác ma tu mời Liên tụ Dực Vương liền cùng Ma Giáp yêu quân hợp tác, đi tấn công Khải Viễn Thành, trả thù Lý Thanh Nhàn. Kết quả, tao ngộ Thiên Thần quăng núi, thân thể lại hủy, chỉ lưu nguyên thần chạy trốn. Cái kia Thiên Thần quăng núi lẫn chứa Lý Thanh Nhàn ký tức, hắn hóa thành cho đều nhận được, trốn đi phía sau, hai lần tái tạo thân thể, tu luyện càng thêm khắc khổ. Cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm buồn khổ, bởi vì Lý Thanh Nhàn giượi vào cái kia hai phen thắng lợi, vơ vét vô số chỗ tốt. Hắn đi về phía trước, đi đến một hàng nhái nhân tộc hẹp trước cửa, nhíu nhíu mày, ngừng lại bất động. Hắn hạ là da vàng trắng bán hiệp thần, nửa người trên là thân người, cơ bụng rõ ràng, Hai cánh tay trắng tiện, đỉnh đầu sừng hiệu trắng tinh phát sáng, so với tầm thường hiệu lớn, hai căn sừng hiệu hướng hai bên triển khai, cực kỳ rộng lớn, cao một trượng, rộng hai trượng nhiều. Hắn dường như đỉnh đầu hai quả phân biệt hướng về hai bên phải trái bài tà tán cây. Nay nhân tộc kiến trúc chính là quán quân vương hàng nhái nhân tộc kiến tạo, rất nhiều thứ cũng không thích hợp yêu tộc. Nhưng quán quân vương người mê tâm thiếu, thích nhất lệ thuộc nhân tộc phong nhã, hôm nay làm cái gì nhân tộc năm tiến vào đại trạch, ngày mai tán thưởng triệu Sơn chính là nhân tộc thứ nhất giả, như yêu tộc có triệu Di Sơn thì lại yêu tộc trở thành giới đứng đầu ở trong tầm tay, lại quá mấy ngày, viết một bài vẻ nói khoác chính mình. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Yêu tộc nhóm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, sau lưng xưng hô quán quân vương vì là vẻ vương. Nơi như thế này, Thu Dác Vương một loại đều trực tiếp nhảy qua, nhưng nghĩ nghĩ nơi này là quán quân vương vô cùng, hắn không thể không nghiêng đi đầu, nghiêng sử hiệu, chậm rãi cả và môn. Ẩm. Sư hô quát đoạn con cửa, liên quan va hạ một đám lớn đá vụt. Một bên sư tộc thủ vệ yên lặng rũi ra móng lưỡi. Thu Dác Vương trong lòng mắng to vẻ vương, vừa mở miệng, phun ra một khối bạo thạch, hầm hừ đi ra phía ngoài. Càng chạy, Thu Dác Vương càng khí. Mẹ Lý Thanh nhàn, đơn giản là ta tinh, chỉ cần với ngươi dừng bên, kiểu không có chuyết tốt. Trên hai lần ngã ở trong tay ngươi cũng cho qua, lần này quyết không thể bỏ qua ngươi." Thu Giác Vương cách quán quân quân cùng, chạy về nơi đóng quân mình, triệu tập bảy yêu. Lộ Thiên nơi đóng quân trên, từng đầu sư tử hổ báo, sói báo, mèo chó trợ yêu tộc nằm úp sát tại trên cổ, giải giác các nơi, có ngáp một cái dùng móng đuôi vỗ miệng, có nhanh chóng đạp chân cào cái cổ, có hai chân rỗi ra để xuống đất phần eo ép xuống triển khai thân thể. Bản Vương đi một chuyến cuối cùng, được quán quân vương quân lệ. Là quán quân vương hạ. Vương hung mắt nhìn, nhìn một chút nói chuyện lao chó săn, tiếp tục nói, quán quân ta quân ta đại quân. Lục Diêu đem trước mắt sáng, vị này Thu Dác Vương có thể không thiếu bị Lý Thanh Nhàn dàn vặt. Thu Dác Vương làm không thấy chúng tướng ánh mắt, nói, Trần Bắc Quân bên kia đã sớm đưa qua tin tức, nói muốn cùng chúng ta hợp tác, giải quyết Lý Thanh Nhàn. Bất quá thu vào tin tức yêu không có coi là chuyện to tác, Lý Thanh Nhàn lại làm sao, cũng không ảnh hưởng được đại cục, không đáng được hương sự động chúng. Nhưng lần này Trần Dũng Dương đột nhiên võ kỹ lên cấp, phía trên lão yêu nhóm có chút hoảng rồi, Trần Dũng Dương là kiên định kháng yêu phái, thực lực của hắn tăng cao, lại xây dựng thêm 10 quân, không là tốt tin tức. Lục Diêu đem nhẹ nhàng gật đầu, ngáp, cào cái cổ, ép chân cũng lại, nghiêm túc nghe. Bọn họ lại từ trấn Bắc Quân cái kia bên trong biết được, Lý Thanh Nhàn là trợ giúp Trần Nương Dương chủ lực, vì là Trần Nương Dương cung cấp lương động, chỉ cần giết hắn, Nguyên Soái quân tự nhiên sôi không nổi. Vì lẽ đó, quán quân vương bệ hạ phái ta dẫn dắt đại quân, đánh lén Lý Thanh Nhàn lãnh đạo mạch đại quân. Lao Cẩu yêu đạo, trước tình báo biểu hiện, Lý Thanh Nhàn liên tục buồn rầu đầu tu luyện, tha rằng đi giết chết mấy chục nghìn ma tộc, cũng không tới cùng ta yêu tộc đối chiến, tựa hồ là sợ. Hừ, hắn đương sợ. Bất quá, chỉ cần hắn ở trong quân, nhất định phải thủ một ít quy kế hoạch là, về phía thái Cốc thành. Chúng ta ở nửa đường trở lại, giết chết Lý Thái Nhàn, thuận tiện giết sạch Mạch Đao Quân, xem như là cho thủ lao của chúng ta. Bọn họ thật không tiếc Mạch Đao Quân. Đây chính là có thể cùng Ma Giáp Quân đối kháng cường quân a. Một đầu viên tộc đại tướng khó có thể tin tưởng. Ở nơi này, liên quan đến nhân tộc trên triều đỉnh tranh đấu, đối với bọn họ tới nói, vì là giết Lý Thái Nhàn, có thể từ bỏ Mạch Đao Quân, vì là giải quyết Triệu Di Sơn, có thể bỏ qua Lý Thanh Nhàn. Biết được sau chuyện này, Quán Quân Vương hạ đến trồi ầm đế thành, tự đoạn hai tay. Bọn ngươi nghĩ nghĩ Ngay cả chúng ta đều mắng to nhân tộc hoàng đế ngu ngốc, nhân tộc hoàng đế có thể ngu ngốc tới trình độ nào? Viên tộc đại tướng hỏi, nhưng là, nhân tộc hoàng đế cùng nhân tộc của thần sẽ không ngu như vậy chứ? Đừng nói chúng ta đại yêu, mặc dù ra thú cũng có thể nhìn ra không nên làm như vậy a. Thu giác Vương mỉm cười nói, đương nhiên là nhân tộc hoàng đế cùng những nhân tộc kia lại thần, cảm giác được không còn Triệu gì Sơn cũng có thể chiến thắng chúng ta yêu tộc. Đừng nói nhân tộc, yêu rồi đám lao yêu kia nhóm, không cũng thấy được không còn quán quân vương cũng có thể tóm lấy nhân tộc. Trên đời không có mối mẻ chuyện, đám này dựa vào huyết mạch tổ tử, đều giống nhau bất quá, ta rất yêu thích nhân tộc hoàng đế, nếu như hắn không phạm ngu xuẩn, chúng ta yêu tộc làm sao tóm lấy nhân gian. Cái kia Lý Thanh nhàn rảo hoạt như vậy, vạn nhất chạy cơ chứ? Chạy lao cầu, chạy không được hổ chó. Hắn nhất định muốn đi Thái Cố Thành, không đi, chẳng khác nào tự đoạn hậu lộ. Ta đổ hy vọng hắn chạy mất, đến lúc đó, đại quân nam hạ liền hắn mang Thái Cố Thành, An Chu rơi. Thu giác vương đỉnh đầu màu trắng sừng hiếu bước lên nhàn nhạt trắng trắng sắc quá diễm, khí thế đại thịnh. rơi. Lục Diêu đêm cùng nhau gào thét, hai mắt màu đỏ tươi. Chương 966, nhất xuất sắc tân phẩm. Thu Giác Vương hài lòng gật gật đầu, nhìn phía phía nam, sông lớn trắng lượng, rộng rãi mênh mông. Lý Thanh Nhàn a Lý Thanh Nhàn, trước hai lần giao thủ, ta đều bởi vì bất ngờ bị ngươi gián tiếp trọng thương, chưa chắc là ngươi thật là lợi hại. Nay một lần, bản vương đem cùng ngươi minh đạo mình, mình thường một chiến, trước tiên so với chiến lược, lại so với thực lực, nhất định phải ép ngươi một đầu. Ta muốn để thiên hạ người cùng yêu đều biết, sông lớn nam bắc ưu tú nhất mới lên cấp tam phẩm, là ta Thu Giác Vương, không là Lý Thanh Nhàn. Thu Vương to lớn nửa hiệp nhân thân hình cao cao đứng thẳng, to lớn sừng hiêu bạch quang chiếu sáng. Chớp mắt sau, sừng hiêu hơi hạ thấp, So với chiến lược lời, vậy thì không thể lòng giả mềm yếu, ba cái tam phẩm yêu vương không đủ, mang năm cái. Lại mời quán quân vương bệ hạ điều tạm một tôn nhị phẩm yêu vương, hơn nữa muốn đánh lén, không thể chính diện xuất kích. Như chính diện xuất kích, chẳng phải hiện ra được ta thái quá ngu xuẩn. Đúng, lại tìm hai vị tinh thông ám sát tam phẩm yêu vương. Ta thực sự là yêu tộc độc quân sư, bởi bác triệu di sân A. Thu giác vương đầy mặt mỉm cười. Trấn bác quân. Trấn ưng dương vò kỹ lên c Sát Phú Lý đầy mặt cao có, vẻ mặt đau khổ nói, Lý Đại Nhân, Lý Hầu Gia, Lý Lao Đệ, giúp đỡ Lao Ca Đi. Sát Phú Lý nói xong, chán trường ngồi tại trên ghế. Giám quân Đại Nhân, ngài đây là thế nào? Lý Thanh Nhân nói. Sát Phú Lý vẻ mặt đau khổ nói, ngài giúp đỡ Nguyên soái quân sự tình, căn bản không che dấu nổi. Trong chiều hơi chút truy tra, tự phát hiện Nguyên soái quân lương hướng bắt nguồn từ vạn hợp thương hội, thêm vào ngài cùng Lao Nguyên soái hàn huyên lâu như vậy, trên căn bản không có chạy Ngươi không tin đi Nguyên Soái quân nghe một chút, đám kia ngày ngày mắng ta không có chứng vương bắt binh lính càn quấy tử, quả thực đem ngươi khen đột tiên, thậm chí có một đám người trẻ tuổi hô to ngươi vì nghĩa phụ, ta. Sắt Phu Lý khóc cười không được. Còn có việc này, Lý Thanh Nhàn cũng không nghĩ tới. Sắt Phu Lý nói, ngày trước khi tới, bọn họ ngày ngày ăn lương thực phụ cháo, món ăn là chính mình loại, dầu tinh đây một điểm không có, tối đa lén lút xuống sông bắt cá, còn phải đề phòng thủy yêu thỉnh thoảng bỏ mạng. Nay mấy ngày ta phái người tra một cái, khá lắm, ngày ngày thì cá, mỗi cái ăn phiêu phi thể trắng, Dôn Dập nói đại Nguyên Soái tìm một huynh đệ tốt. Mặt khác Nguyên Soái Quân không biết tên công pháp mới vũ khí mới, cùng ngài có quan hệ hay không? Sắt Phù Lý cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái gì? Lý Thanh Nhàn một mặt mê man. Sắt Phù Lý chậm rãi nói, mấy ngày trước, Nguyên Soái Quân đối với tất cả mọi người tiến hành một hồi sàng lọc, 99% người, tu luyện công pháp mới vũ khí mới, chỉ mấy chục người chưa tu luyện. Sau đó cái kia mấy chục người, tiểu bị đưa đi. Lại phía sau, căn cứ giáo trưởng dấu vết, không trung cha xét chờ phát hiện, Nguyên Soái Quân thực lực tăng lên trên rộng. Mà ngài đi một chuyến thần cung phái, thần cung phái không tên lên cấp đại phái, đi cổ huyền sơn. Cổ Huyền Sơn đệ tử thực lực tăng nhanh như gió, khải xa quân mỗi cái mạnh như quả báo, còn có một chút không thể nói. Những việc này chỉ về quá rõ ràng. Sắt Phú li ánh mắt tràn ngập vũ hoãn, mấy trăm ngàn tu luyện là có thể giấu được sao? Hả, ngươi nói chuyện này à, ta nghe nói Trần Nguyên Soái, Cổ Huyền Sơn, thần cung phái trở thế lực, số may phát hiện thượng cổ công pháp, thực lực liên tục tăng lên. Thượng cổ công pháp là nổi danh tô giáp, đặc biệt chú trọng tu luyện tài nguyên cùng tu luyện tiên phú, cũng không thích hợp tu sĩ bình thường. Hiện tại loại loại dấu hiệu tỏ rõ, những thế lực này công pháp rất mạnh, rất tỉ mỉ, rất không giống nhau. Thêm chốt có chút thế lực ra tay, muốn có được những công pháp này võ kỹ, nhưng phát hiện cấm chế mạnh, khó có thể tưởng tượng, căn bản không cách nào dòng nó. Sắt Phu Ly nói: "Như vậy a, đúng rồi, giáng quân đại nhân đêm khuya tới chơi, có gì phải làm sao?" Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói. Sắt Phu Ly cắn răng, nói: "Lý Lao Đệ, ta trước với ngươi giao quả đáy, chỉ cần có thể đỉnh, ta sẽ thay ngươi đỉnh đỉnh đầu, dù sao ngươi chính là trung lương phía sau, giường cột nước nhà, tuyệt không để người động ngươi." Có thể nguyên xoái quân này một xây dựng thêm, trấn bắc quân áp lực chưa từng có to lớn, ta phía dưới các tướng linh hoảng rồi, này vạn nhất cùng nguyên soái quân lên xung đột, làm sao làm? ta người ở phía trên cũng không táo hứng, để ta người giám quân này chỉ huy quân sói, lại nhiều chỉ huy ra 100.000 đại quân. Ăn ngay nói thật, ta sợ, cũng không chống nổi. Người giám quân kia đại nhân có ý gì?" Lý Thanh nhắn hỏi. Sát Phú Lý hơi hạ thấp xuống đầu, khuôn mặt khinh động, sau cùng tỏ dài, nói: "Thái cốc thành đại tướng Đỗ sóng, yêu cầu điều mạch đạo quân, Sa Huy quân cùng Chấn Uy quân cùng thủ thái cốc thành." Lý Thanh nhàn trong đầu hiện ra xa Huy quân cùng Chấn Uy quân hai vị thống lĩnh. Chấn Uy quân thống Hảo, dạp, nói, không danh, nghe nói là Khánh Vương bên kia người. Sa Uy quân tổng lĩnh gọi Tùy Xanh Đường, trước Khương Hấu Phi mang binh nam hạ tiến về phía trước Đại động viện cứu viện Lý Thanh Nhàn, Tùy Xanh Đường tiểu dẫn dắt Sa Uy quân cắt đứt Khương Hấu Phi đại quân đường lui, cùng Ma Tu liên thủ, uy hiếp Khương Hấu Phi. Bất quá phía sau Ma thần hỏa thiêu mấy chục nghìn Ma Tu, Sa Uy quân chúng tướng sĩ bị sợ phá đảm. Lý Thanh Nhàn nói, Thái Cốc thành tiểu tại Hiền Vương thành bên cạnh, chính là yếu tộc vùng giao tranh, đánh nhỏ ngày ngày có, đại chiến 369, ta đi làm cái gì? Muốn chết sao? Tam quân hơn ba và người, đi nơi nào còn không đủ nhét cái răng. Nói, thành quân dân đều tại đợi ngày à, mấy cái này tháng Toàn bộ thành quân dân đều tin tưởng ngài sẽ cứu bọn họ ở tại thủy hỏa, liền đới sóng tướng quân đều tin. Lý Thanh Nhàn hơi híp lại mắt, này độc tính di họa vô cùng, đem chính mình tuyên truyền tốt như vậy, Thái Cốc thành quân bảo vệ sẽ làm sao nghĩ? Cái kia đố sóng chính là một đại danh tướng, có lẽ không thèm để ý, có thể giẫy tay hắn tướng sĩ đâu? Chỉ có ngài mới có thể cứu Thái Cốc thành a." Sắt Phú Lý nói, "Ta đối với Thái Cốc thành không có hứng thú, giáng quân đại nhân phái những người khác đi thôi." Lý Thanh Nhàn không mặn nói. Sắt Phú Lý cẩn thận quan sát Lý Thanh Nhàn, khẽ cười, nói, "Người khác có lẽ sẽ cảm giác được phái ngài đi thành." là muốn hại ngài, nhưng ta rất rõ ràng, ngài không giống nhau. Ngài tại Thủ Sông quân có nhân mạch, tại Nguyên Soái quân cũng có nhân mạch, lại là ta trấn Bắc quân người. Một khi ngươi tại Thái Cốc thành vùng cánh tay hô lên, ba phương đại quân đều ra, yêu tộc bọn đạo trích, không đáng nhắc tới. Cũng khả năng, Thái Cốc thành từ thịt tối xe, biến thành huyết nơi xay bột." Lý Thanh Nhàn nói. Đây cũng là độc tính xuống một tầng, Lý Thanh Nhàn biết rõ, một khi chính mình thật đến Thái Cốc thành, như tìm Thủ Sông quân cùng Nguyên Soái triệu kiến Kỳ thành, bởi vì bọn họ không phí một binh một tốt, yêu tộc có thể cho Thủ Sông quân Nguyên Soái quân lấy máu. Quán quân Vương là quán quân Vương, yêu tộc là yêu tộc. Yêu tộc không giống như trước, người quán quân kia Vương tại yêu giới địa vị không cao, lại thêm quân ta thủ sông nhiều năm, yêu giới cảm giác được cái được không đủ bù đắp cái mất, đã có từ bỏ ý nghĩ, chỉ có quán quân Vương nghĩ muốn tóm lấy nơi này, thành lập hắn thế lực của chính mình. Chỉ cần chúng ta kiên trì nữa mấy năm, tất nhiên có thể bức lui quán quân Vương. Lý Thanh Nhàn nhìn sát Phú Lý, chậm rãi hỏi, đến cùng là dạng lợi ích gì cùng hoảng sợ che đậy các ngươi hai mắt, để cho các bản cực kỳ thông minh đầu óc đến mức cho rằng yêu tộc sẽ dễ dàng lui lại. Phú Lý lúng túng nở nụ cười, nói, có một số việc, ta cũng hiểu. Nhưng ta chỉ là một nhị phẩm thái giám, không chả được nghe tới mặt. Người này một đời ai có thể thoải mái muốn làm gì thì làm? Ngài nói là chứ? Đúng đấy, thoải mái rất khó. Sát Phu Lý Nhân Cơ hội nói, ngài chỉ cần đóng giữ thái cốc thành 3 năm, đó chính là khải xá công, khai phủ nghi cùng bà ti. Chương 967, vương mệnh kỳ 7. Lý Thanh Nhan nói, một cái đại mệnh thuật sư 3 năm, tựu giá trị như thế ít đổ. Ngài còn chưa phải là đại mệnh tuật sư. Rất nhanh là được rồi. Lý Thanh Nhan nói. Sát Phu nói, cũng là, ngài nhất định sẽ lên cấp nhị phẩm, trở thành đại mệnh tuật sư. Chỉ quá Đó là sau đó? Trước tiên phong, sau đi? Lý Thanh nhằn nói. Làm sao khả năng, ngài tấp công chưa lập, tại sao phong công? Ta đổ ma mấy chục nghìn, đây là đại công. La ma, cũng là tề quốc người, không thể tính chiến công. Sát Phu Ly nói. Đúng đấy, bọn họ là ma, nhưng không thể tính chiến công. Phía trên cho đã rất cao, ngài chỉ 20 vài tuổi, tự được phong quốc công, lại quá chút năm, chắc chắn địa vị cực cao, một người bên dưới, trên vạn và người. Sát Phu Ly nói. Giáng quân đại nhân, ngươi lời nói này rất không có trình độ A. Sát Phú Lý cười gượng nói, "Ta biết ngươi không là tục nhân, nhưng ngươi trùng quy cần triều đình." Mấy chữ cuối cùng, Sát Phú Lý tốc độ nói chỉ có bình thường một nửa. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Đúng đấy, ta trung quy cần cái này triều đình." Ba tháng, ba tháng là của ta điểm mấu chốt, thủ thành ba tháng, phong Khải Sa công, tặng Thượng Vương bảo kiếm, Vương Mệnh Kỳ 7, khai phủ nghi cùng bà ty. Sát Phú Lý khóc cười không được nói, "Ngài vẫn là thật sự dám muốn a, đầu tiên ba tháng không được, thứ hai, Thượng Vương bảo kiếm cùng Vương Mệnh Kỳ bài, trước mắt sông lớn một đường, không người đủ, đại tướng quân Vương, ta cùng với Trần Đại Xoái, Mệnh chưa có thượng vương bảo kiếm. Cái kia nghe thượng vương bảo kiếm đánh rơi, thật hay giả. Sát Phú Lý ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoàng thượng nói tại, vậy thì nhất định tại, thân là thần tử, đối với loại này hoàng gia đại sự, bất tiện lung tung xen bảo. Hoàng thượng cũng phải cần mặt mũi, vậy ta liền không cần thượng phương bảo kiếm, chỉ cần vương mệnh kỳ bài." Lý Thanh Nhàn nói. Sát Phú Lý sâu sắc nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nói, "Hầu ra, thật không thể cho vương mệnh kỳ bài, đương nhiên, nếu như ngài thật sự tận trung vì nước, vì là thánh tử trung, tự nhiên có thể." "Ngươi đây là nói cái gì mê sảng. Ta Lý Thanh Nhàn từ đầu đến cuối đều tận trung vì nước. Vì là hoàng thượng tận trung, ngươi hỏi một chút toàn bộ thiên hạ, ai không khen ta Lý Thanh Nhàn một câu lớn trung thần. Ta vì là hoàng thượng bán quá mệnh, ta vì là hoàng thượng chạy qua huyết, ta bất trung ai trung. Như bất trung, là giết yêu bất trung, vẫn là chứ ma bất trung. Lý Thanh Nhàn cũng nhìn chằm chằm sát phu Lý hai mắt. Sát phu Lý cúi đầu uống trà, nhìn nốt trà, trầm ngâm nói, chúng ta đều tin tưởng Lý hầu gia là lớn trung thần. Chỉ bất quá, vương mệnh kỳ bảy, tuyệt đối không thể, điểm này, không có thương lượng. Vậy ta không cần vương mệnh kỳ bảy, muốn ngự khiến thánh chỉ, thủ 3 tháng, nhị phẩm khí vận quan phụ. Lý Thanh Nhàn nói. Sa phủ lý khóc cười không được nói, không có trước tiên hạ chỉ sau lập công sự tình, chờ ngài thủ thành phía sau, chúng ta thì sẽ phục lệnh trên, đưa tới thánh chỉ chờ ngự vật. Người lời nói này, hình như ta không tin tưởng hoàng thượng tựa như, ta là không tin tưởng Giải Lâm phủ a, hắn cùng ta lão sư Triệu Di Sơn chiến đấu, thế nhân đều biết, lại nói, hắn có giữ lại lương, cỏ tiền án, vạn nhất cướp đi ta thánh chỉ làm sao làm? Không được, đồ vật không tới tay, ta tuyệt không đi thái quốc thành. Chẳng qua chia tay, bỏ vào Trần Nguyên Soái hoặc thủ xung quân, bọn họ đã sớm lôi kéo ta, nhưng ta nhìn giám quân đại nhân là cái người thành thật, vì lẽ đó kiên quyết không đi. Sắt Phù Lý thể diện giun lên, lời nói nhỏ nhẹ chậm tiếng nói, vẫn là hầu gia coi trọng chúng ta, ưu bằng hầu gia phần này tâm, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ hầu gia. Ta tin tưởng ngươi." Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chân thành. Sắt Phù Lý nghiêm nghị nói, 3 tháng thực tại quá ít, như vậy đi, một năm. Ý tờ hơn một năm, ta không có cách nào giao thay a. Quân công muốn là thời gian vẫn là thủ cấp. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, 100.000 yêu tộc thủ cấp quân công, 3 tháng, làm không được. Sắt Phù Lý trầm mặc không nói. Lý Thanh Hà nói, 100.000 yêu tộc, nửa năm, mà khác tặng thêm ngươi 30.000 yêu tộc chiến công. Sắt Phù Lý hai mắt sáng, chém đầu 30.000 yêu tộc, đó là trực tiếp phong hầu công lao, thậm chí có thể để một ít phong hầu lao tương có thể phong quốc công, hơn nữa là của mình. Sắt Phù Lý thản thở nói, ngài nha, thực sự là khó chơi, không hổ là khai sáng vạn hợp thương hội chủ nhân. Ta lần này trở về, lại theo đường đốc công thương lượng một chút, tóm lại, nhất định muốn để ngài thỏa mãn, để cho chúng ta đều thỏa mãn. Đúng rồi, dáng quân đại nhân có hay không có kháng yêu nghĩa quân tiêu chuẩn? Ta ra ra cao, gấp 3. Lý Thanh Nan hỏi. Sắt Phù Lý khóc cười không được, đứng dậy nói, thật không có có, chúng ta cáo từ, nghỉ ngơi mắt định xong lại đến trả lời. Lý Thanh Nhàn nhìn sát phu Lý bóng lưng, khẽ mỉm cười. Sát phu Lý một đường chạy nhanh, trở lại giám quân phủ, đi vào phòng tiếp khách, chứa vào cửa tiểu nói, giải giám sát sứ, cái kia Lý Thanh Nhàn thực sự là khó chơi à, người đoàn hẳn muốn cái gì? Hắn nhất định sư tử lớn mở miệng. Giải An Hoài đứng dậy nên tiếp sát phu Lý, hắn đã trong ở đây chờ đợi hồi lâu. Hắn muốn thượng phương bảo kiếm cùng vương mệnh kỳ bài. Hắn quả nhiên mắt không quân phụ. Giải An ngu si đều biết thượng phương bảo kiếm bị hiền thái tử mang đi không biết tích, đây chính là siêu phẩm bảo vật, liên quan đến hoàng gia màn mũi, Lý mở miệng đòi hỏi. Có ý gì? Sát phú lý một bên giải khai quán phục, một bên lắc đầu nói, cái này lý thanh nhàn, lá gan thực sự là lớn. Liên đại tướng quân vương đâu không dám muốn thượng phương bảo kiếm, hắn dám ớn, việc này, hắn dám nói, chúng ta đều không dám để phía trên biết. Giải an hoài gật đầu nói, hoàng thượng bệnh nặng mới khỏi, nghe không được loại này chuyện. Sát phú lý lại nói, lý thanh nhàn người này miệng không có đem cửa, ta dự tính, không có nhiều đại phôi tâm. Hắn là không có ý xấu, nhưng đầy đầu phản cốt đều nói lao tử rượi vào bá phụ, nhưng lão tử tốt xấu ở trong quân sở xoạng lần mò mười mấy năm, đối với trong quân rất nhiều sự tình môn nhi thành, hắn Lý Thanh Nhàn đã trải qua cái gì? Bất quá tại dạ vệ không lý tưởng, đi khai viện thành số may nhặt lấy hắn sư huynh quân công, ngờ đâu trong quân quý cũ, cũng chính là chư vị đại nhân tính khí tốt, đổi thành ta, đã sớm phái đại quân căn quét. Nhìn nhìn hắn làm những chuyện kia, không có vua không phụ, chiếu lệnh không về, tươi sống một tên phản đồ mầm. Dù sao cũng là mệnh tu sĩ, một ít cũng bình thường. Đúng rồi, hắn còn muốn kháng yêu nghĩa quân tiêu chuẩn, được ta quay đầu liền đi. Sát Phu Lý nói. Dài An Hoài nhìn sát Phú lý nhìn một chút, gật đầu nói, vẫn là dám quân đại nhân nhìn được minh bạch. Thế quốc các thế lực lớn giao dịch kháng yêu nghĩa quân tiêu chuẩn mọi người đều biết, dù sao rất nhiều thế lực không nuôi nổi. Nhưng sát phu lý như bán cho Lý Thanh Nhàn kháng yêu nghĩa quân tiêu chuẩn, sẽ lập tức bị một tuốt đến cùng, về chiếu ngục một lần nữa là người. Sát phu lý nói, Lý Thanh Nhàn nghĩ muốn nửa năm kỳ hạ, 100.000 thủ cấp, còn sớm lĩnh chỉ, chờ hoàn thành quân công sau đó mới hướng ra phía ngoài ban bố. Hoang đường. Dài An Hoài lắc đầu nói, chưa từng nghe tới tiên thánh chỉ sau là công, này Lý Thanh Nhàn, quả nhiên càng đại nghịch bất đạo. Kỳ thực Này chút đều không trọng yếu, quan trọng là làm sao để hắn đi thái có thành. Dù sao cũng hắn thủ chưa tới nửa năm, nếu quả thật thủ đến nửa năm, chúng ta không đợi, yêu tộc cái thứ nhất gấp. Chương 968, song động kết hợp. Giả An Hoài gật gật đầu, thở dài, nói: "Nếu không phải vì đối phó Trần Nguyên Soái cùng Triệu thủ phụ, nơi nào để hắn được tốt như vậy nơi?" Hai vị đều là giường cột nước nhà, đối phó bọn họ, trong lòng ta cũng không dễ chịu đây, nhưng này thiên hạ, không thể một lúc nghe cái này, một lúc nghe cái kia, nếu nói dễ nghe hoàng thượng, vậy thì nghe hoàng thượng. Chúng ta những người bình thường này, giúp hoàng thượng là được rồi, đầy đầu ý đồ xấu chờ xem như là vì dân vì nước. Hoàng thượng lại làm sao, đó cũng là hoàng thượng, cũng sẽ bảo vệ cái này Tây quốc, bọn họ thật sự dám nói chính mình không có tư tâm. Đúng đấy, đơn giản như vậy đạo lý, rất nhiều người không hiểu." Sắt Phu Ly nói, "Cho dù hoàng thượng có chút chuyện nhỏ sai, mọi người nhắc nhở một cái, để hoàng thượng sửa lại chính là, làm sao đến mức náo được cột đập va cấp. Đây rốt cuộc là biểu hiện ngươi trung thành, hay là cho hoàng thượng chiều điều danh?" Đương nhiên, Cương Phong Tiên sinh ta là không dám phê bình, chỉ là có chút chuyện không thể một phần. Nay Tây quốc cũ giống bệnh nhân, có bệnh, ưu uống thuốc trị liệu, cũng không phải bệnh đến giai đoạn cuối." Không phải được gãy tay gậy chân mới có thể tân sinh, người nói đúng không?" Giải tướng quân nói đúng lắm." Sắt Phu Lý Mị cười nói, "Giả An Hoài nghiêm nghị nói, ta phục Triệu thủ phụ, phục trấn Nguyên Soái, phục đại tướng quân Vương, phục cao tướng quân, nhưng Lý Thanh Nhàn tính cái gì? Nhất định phải tóm lấy hắn, lấy chính quân kỷ. Lộ Hàn bên kia nói thế nào? Sắt Phu Lý hướng hỏi. "Lộ Hàn là cái có đầu óc, đem Lý Thanh Nhàn tính toán gắt gao. Bất quá hắn gần đây sự tình rất nhiều." Giả An Hoài dừng lại chốc lát, giọng nói, "Nghe tứ, nguyên bản muốn giải quyết Nguyên quân, Dương võ kỹ siêu phàm." Hắn chỉ có thể chọn Cựu Vương Quân. Sát Phu Lý gật gật đầu, nhưng trong lòng cảm giác chẳng lấy, độc do nhà nước tự tự mình tiến tới trấn Bắc Quân, chính là vì hạn chế Trần ưng, Dương, ngươi lộ hẳn có thể không biết. Ngươi trực tiếp chọn Cựu Vương Quân không thành vấn đề, có thể cũng cân nhắc Nguyên Soái quân có ý gì, không đem ta Sát Phu Lý làm người sao? Lý Thanh nhàn lại làm sao, trước mặt cũng khách khí, ba chục ngàn chém đầu quân công nói cho tự cho, ngươi không cùng ta thông thông khí, lời khách khí một câu không nói, tựu nghị hái quả đào đi ta. Hả? Sát thực nghe nói phía trên đối với Cựu Vương Quân đọ thủ. Lý nói, Giản An Hoài không nhịn được nói, kỳ thực Không lạ ta nói vị kia, Cựu Vương Quân đã đủ thảm, chân chính dòng chính cữu còn lại mấy ngàn người, mà khác hai, ba vạn đều là sau so đến chư mộ, nên phạt nên đánh, cũng không thể không rất chứ. Lại nói đều là chân chính trong lựa trong đao sông ra tới trong quân huynh đệ, đều là vì nước lập công lớn người, ta gặp được đều được dựng thẳng lên ngón tay cái. Dù cho không đệ bại trọng dụng, đi đầy bọn họ đi thủ cái đảo, bảo dưỡng tuổi họ, không thật tốt sao? Làm sao? Sợ sệt Cựu Vương Quân theo Hiền Thái tử cầm trong tay thượng vương bảo kiếm đánh trở lại. Không thể. trong lòng thầm, vị này giải an hoài, vừa mắng không có vua không phụ. Sau lưng mình nhưng chỉ trích hoàng thượng, thực sự là thuần vũ nhân tính tình, nếu không phải là Giải Lâm phụ tay bắt tay dạy, muốn không là người khác không dám hô hán, không biết muốn ăn bao nhiêu thì tỏi. Sát Phu Lý không nói một lời, uống trà nước. Cửu Vương quân, là thái Ninh đế vậy ngược, liền đại tướng quân Vương Đô không dám toàn lực che trở, chỉ có thể lén lút giúp đỡ. Dù sao, Cửu Vương quân đều là hoàng thượng anh em ruột thân thuộc bá đại quân, cái kia có thể là người một nhà đâm chính mình người, có thể không đau không. Nhưng Sát Phu Lý nghĩ lại một nghĩ, nhớ tới quan, công phá quan quân thành, tù binh hiển thái tử, than nhẹ một tiếng. Giản An hỏi nói: "Chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, cái điều kiện này cho Lý Thanh Nhàn, quá thiệt thòi, ta dù sao cũng trong lòng lao đại không thoải mái. Nếu là hắn ra trận giết địch mấy năm, ta ngay cả một giẫm đều không thả, nhưng hữu tại huyện thành bên chạy hết một vòng, phong hầu ra, ta 100 cái công phủ." Là, "Vì lẽ đó chúng ta muốn đem hắn phái đi thái quốc thành thử thách hắn." Sát Phu Lý nói. Mạch Đao quân phủ, Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Chu Hần nói: "Hầu ra, ngài thật sự đi thành, lấy lộ Hàn cát, tất nhiên sẽ phái yêu tộc đến giết. Người đây đều có thể đoán được." Năm đó Trấn Bắc Quân đối phó thủ xung quân, liên tục dùng thủ đoạn này. Sau đến Độc Quân sư phản kích mấy lần, bọn họ mới thành thật. Độc Quân sư làm sao phản kích? Không có gì, chính là ngụy trang Trấn Bắc Quân người, học yêu tộc dắt cầu dạ phố, lôi sạch yêu tộc ra, phụ lên ra chó, để người nắm tại Trấn Bắc Quân trấn thủ phòng tuyến ở ngoài đi rồi một vòng, sau đó yêu tộc điên rồi, quy mô lớn xung kích Trấn Bắc Quân phòng tuyến. Chiến lược này, Trấn Bắc Quân trận vòng siêu 30.000, phía sau tiểu đảng hoàn hơn, chỉ dám, đuối, dám chơi lớn. Lý trên qua kinh ngạc, nói: "Ta nhớ không nhầm, năm đó yêu tộc bắt làm tù binh hiền thái tử. Còn có Thái tử phi, không dám đối với Hiển Thái tử như thế nào, vốn lấy ra chó bao Thái tử phi, chế thành cậu người chỗ mai phục mà đi, rất dạ phố, gợi ra nhân tộc quốc phẫn, dồn dập lên phía bắc. Độc quân sư làm như thế, thủ sông quân có thể đồng ý. Đương nhiên phản đối, nhưng chờ ngăn cản thời điểm, đã muộn. Cho nên nói, Độc quân sư là duy nhất một cái nam bắc hai bờ sông, hai tộc người và yêu đều nghị hắn người chết. Bất quá, cũng có người cảm giác được, yêu tộc có khả năng, nhân tộc tại sao không thể dùng giống nhau phương thức phản kích? Dồn dập chống đỡ Độc quân sư. Chu Hần nói, Lý Thanh Nhàn đầu nói, không hổ là Độc quân sư. Vừa ra tay tiểu Hủy Thiên diệt địa không phân biệt ta, có chút minh bạch đại tướng quân Vương tại sao không dám trọng dụng hắn. Ta cái này độc hầu ra, thật không làm được loại này chuyện. Ân, nghe nói quán quân Vương tại yêu giới thời điểm, làm qua đấu thú. Chính là cái kia trồng chọt vị thấp hèn yêu tộc, bị ép làm dã thú cung cấp yêu tộc quý tộc hưởng lạc. Chu Hận hơi biến sắc mặt, nói, có ý gì? Nếu yêu tộc cùng trấn Bắc Quân Đô tính toán ta, loại kia ta đi Thái Cấp Thành, tiểu phái người tại trấn Bắc Quân ở ngoài diễn một hồi vở lớn, liền gọi đấu trưởng. Kiến nghị suy nghĩ một chút nữa. Tút có cơ hội ta hỏi một chút Âu Dương Ly, nhìn một chút như thế nào tăng cường hiệu quả. Chu Hận cùng Vũ Bình cùng nhau mắt trợn trắng. Vũ Bình yếu ớt nói, song độc kết hợp, trấn Bắc quân cùng yêu tộc muốn đổ lớn huyết môi. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu nhìn sông lớn địa đồ, nói, chúng ta trước đi thái cập thành, yêu tộc xuất binh. Chúng ta có thể đem yêu tộc hành động, tháo dỡ thành bốn bước. Bước thứ nhất, bờ bác tập kết. Bước thứ hai, quả sông Nam Hạ. Bước thứ ba, phía Nam hành quân. Bước thứ tư, vây công quân ta. Chu Hận cùng Vũ Bình nhẹ nhàng gật đầu, rất đơn giản. Bọn họ muốn công ta, ta cũng có thể nghĩ biện pháp công kích bọn họ. Bước thứ nhất chúng ta cái gì cũng không làm được. Bước thứ hai, chúng ta có thể sớm quan sát bọn họ qua sông điểm, sau đó tại bọn họ qua sông thời điểm, mời độc quân sư cùng thủ sông quân ra tay, trong sông kiếm chốt thủ đoàn nhỏ, đả kích yêu tộc, thủ sông quân luôn luôn tận hết sức lực. Bước thứ ba, bọn họ vượt qua thành công, muốn tại bờ phía nam hành quân, ta có thể mời nguyên xoái quân cùng những thế lực khác ra tay. Cho tới bước thứ tư, cái kia muốn nhìn bọn họ có thể có bao nhiêu người đi đến chúng ta trước mặt. Các người nhìn, chỉ cần tích lũy thể đánh bạc đầy đủ, chỉ cần giống làm thêm phép để mở rộng, tựu có thể giải quyết đại bộ phận địch nhân. Nhưng bọn họ thật nghe ngại. Đưa chút lương bổng tiểu giải quyết vấn đề, rất khó sao? Các người A, không cần tổng dùng võ người tư duy đón đánh liệu, mục đích của chúng ta không là tránh né bọn họ, không là chính diện chiến thắng bọn họ, mà là muốn giải quyết bọn họ. Giải quyết thủ đoạn của bọn họ, rất nhiều rất nhiều. Chờ địch nhân đến trước mắt lại ra tay, đó là vạn bất đắc dĩ mới làm chuyện. Cái gì gọi là người thiện chiến không hiện hách công lao, chính là trực tiếp bấm đoạn đầu mối, dù cho chính mình không có gì đại quân công cũng không đáng kể. Người có độc quân sư 3 phần công lực." Chu Hờ nói. Chương 969, có thể chém vật nước. Thứ hai ngày, Lý Thanh nhàn không các lén trở lại Thần Đô thành. Gặp Hàn An Bắc cùng Trịnh Huy, quy tắc cũ mua trước mệnh tinh, sau đó ba người ăn một bữa cơm rau dưa tách ra. Hai người không nghĩ ly khai kinh thành. Phía sau, Lý Thanh Nhàn mang theo dì một nhà bốn khẩu, đem bốn người thu xếp tại Khải Viễn thành, liền trở lại trấn Bắc Quân. Thái Quốc Thành ngày ngày lan truyền Lý Thanh Nhàn danh tiếng, Bạch Tính Tin, một ít binh sĩ tin, nhưng tướng tá nhóm phiền giận, dồn dập hắn giận. Thái Quốc Thành thủ tướng Đỗ Song trước sau không phát một lời nói. Nguyên Soái quân chính nhanh chóng gây lại. Cũ bốn người phân ra một dung nhập lính mới bên trong, bắt đầu cường hóa luyện. Bất quá muôn xoáy linh mới bên trong, thật là xuất hiện không ít tự mang truyền thừa hạt giống tốt. Cao tầng phát hiện sau, cẩn thận vừa hỏi, Khải Viễn thành tới, nháy mắt minh bạch. Trấn Bắc 10 quân bên trong, các loại lời ong tiếng ve bay loạn, đa số đang cười náo lý thanh nhàn cùng Mạch Đao quân nhất gan. Bởi vì chuyện này, Mạch Đao quân nhiều lần cùng cái khác quân nổi lên ba trận, ném xuống vũ khí, lấy danh nghĩa tỷ thí đánh mấy trận hội đồng, có thắng có bại. Mạch Đao trong quân, nổi lên bốn phủ, phủ vào hai đầu đồng nưu lên dây dài, dường như tại vô hình đấu sức. Đợi mấy ngày, Giáng quân phủ còn không có động tĩnh, mạch đao quân nội bộ nhân tâm di động. Lý Thanh Nhàn tựa hồ không để ý chuyện này, nghe xong Tống Bạch Ca tố khổ sau, lắc lắc đầu, thả xuống đưa tin phù bản. Hoàng Thiên Đào dưới trướng Cựu Vương quân, Thương Hấu Phi dưới trướng Thủ Sung quân, Trần Dưng Dương dưới trướng Nguyên Soái lính mới chờ thế lực, thay phiên đi khai viện thành Trương Mộ, khai viện thành các bang phái tích góp nhiều năm tinh anh, không còn hơn một nữa. Tuy nói là Lý Thanh Nhàn cố ý mệnh lệnh những người quân, trước đây, bắt đầu Bất quá, Lý Thanh Nhàn không để ý Tống Bạch Ca Khải Viễn thành Khải Sa quân, hai chi kháng yêu nghĩa quân cộng thêm bang phái cao thủ, đều tu hành nội thần soạn lại siêu cấp cấm pháp, mấy năm trôi qua, nhập phẩm người đến và tính, luận nhập phẩm tỉ lệ, vượt xa triều đỉnh thủ vệ thần đô kinh doanh đại quân cùng thủ sông quân, luận số lượng, lại vượt xa các đại môn phái. Này chút người trường kỳ lưu tại Khải Viễn thành quá chói mắt, phân tán đến các thế lực lớn bên trong, liền không có như vậy độ nột. Lý Thanh hẳn biết, như vậy to lớn thế lực, căn bản không cách nào tránh ra cha xét, các thế lực lớn ít nhiều gì có thể tính toán ra này chút hụt lượng, nhưng tối đa chỉ có thể coi là chuẩn một nửa. Mặc dù chỉ có thể coi là chuẩn một nửa, chính mình những ngoài sáng trong tối kia các vị nhân cũng tất nhiên sẽ tăng nhanh ra tay, phòng ngừa chính mình lớn mạnh. Đặc biệt là chính mình lấy đi hai tòa tử ma địa sau, ma môn tổ chức trưởng môn hội nghị cùng hội nghị trưởng lão, không có khả năng không có động tác. Hết thảy đều chỉ là báo táp chứ giờ. Cái kia lộ Hàn cùng Giải Lâm Vũ, so với mình càng không giữ được bình tĩnh. Dù sao, bọn họ không có thực lực kiếm chỉ Triệu Di Sơn, chỉ có thể đều có thể có thể suy yếu Triệu Di Sơn với cánh. Những ngày gần đây, Lý Thanh Nhàn giống như bình thường tu luyện, tu luyện xong từ từ thôi diễn các loại khả năng, không dành cho phe địch bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Tại tam phẩm lực lượng, các loại thần thông, mệnh cách, thiên tụy thư viện, mệnh hồ chờ chút ra chỉ xuống, Lý Thanh Nhàn nắm giữ mệnh thuật tri thức cùng mệnh thuật năng lực, là tam phẩm trước gấp 10 lần còn nhiều. Nhưng, lại không có cảm nhận được chút nào tiến bộ. Bởi vì thượng phẩm sau cần thiết học tập hết hãy, gấp trăm lần nghìn lần trưởng thành. Vì là tăng cường thế cục năng lực, Lý Thanh Nhàn đã không giới hạn nữa ở thế cục bản thân, còn phải nghiên cứu hết thảy cùng thế cục có liên hệ cái khác mệnh thuật. Có thể tăng cường thế cục đại thế mệnh khí, có thể mức độ lớn tăng cường thế cục tinh mệnh thuật, bố trí thế cục xu hướng ổn định thuật, tăng cường thế cục đại thế mệnh thuật, mới tinh luyện chế thế cục thủ đoạn và toàn bộ thế cục lực chế. Toàn bộ thế cục luyện chế, vốn là đại mệnh thuật sư sứ mệnh, bởi vì chỉ có luyện chế ra tất cả thế cục, hơn nữa toàn bộ tu luyện tới đúng như nhân gian tầng thứ, mới có thể tốt hơn giải tất cả thế cục, tiến vào mà thay đổi cùng sáng tạo mới thế cục. Hoặc là, chuyên tâm số ít thế cục, đem số ít thế cục tăng cường đến mức tận cùng. Trừ phi đại mệnh thuật sư từ bỏ thế cục tiến bộ, từ bỏ bước tiến, bằng không nhất định phải hai chọn một. Đại đa số mệnh thuật sư lựa chọn người sau, nhưng Lý Thanh Nhàn nhưng không nghĩ lãng phí thiên tủy thư viện, lựa chọn cái trước. Lý Thanh Nhàn đã biết hết tất cả thế cục tri thức, nhưng cách luyện chế tất cả thế cục cùng toàn bộ chính xác sử dụng, như cũ tương đương xa. Nếu hơn nữa thế cục, chỉ cần bị định vị đơn độc thế cục, tất nhiên có đặc biệt lực lượng, nhất định muốn học tập nắm giữ. Lý Thanh Nhàn sợ dĩ không có thời gian học tập toàn bộ thế cục luận chế, là bởi vì muốn học là trọng yếu hơn giải thế cục. Lên cấp thượng phẩm, tất nhiên sẽ tao ngộ cái khác mệnh thuật sư thế cục, thuần túy thế cục va chạm không giải quyết được vấn đề, nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải hết đối phương thế cục. Giải thế cục là một môn mức độ phức tạp không thấp hơn luyện chế thế cục học vấn. May là tại Ly Khai Thiên thế trước, Lý Thanh Nhàn muốn một tòa thế cục sơn mạch, bên trong nắm trong lịch sử tất cả thế cục, Lý Thanh có thể tiến vào bên trong, luyện tập chế tác, sử dụng cùng phá giải. Hiện nay tồn tại thế cục tổng cộng 30.000 304,212 loại. Mặc dù một ngày học tập một tòa cũng cần hơn 90 năm. Bất quá, Lý Thanh Nhàn thông qua Thiên Tụ thư viện đã học khó khăn nhất tất cả đại thế cục, đang học phổ thông thế cục thời điểm, tốc độ cực nhanh. Tiến vào một lần Thiên Tụ thư viện, đơn giản thế cục một lần có thể tinh thông hơn trăm cái, phức tạp một chút thế cục, một ngày cũng có thể học tập 10 cái. Mấu chốt là, theo chính mình thực lực không ngừng tăng trưởng, tinh thông thế cục càng ngày càng nhiều, học tập cũng từng bước tăng nhanh. Bởi vì vừa bắt đầu học tập một cái đại thế cục, cần học mấy vạn cái điểm. Hiện tại học đơn giản một chút thế cục, khả năng chỉ có mấy trăm thậm chí mười mấy điểm là mới, cái khác đều đã học được. Trở lại trấn Bắc Quân nửa tháng, Lý Thanh Nhàn liền học tập hơn 1000 mới thế cục, bình quân một ngày trăm tòa. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị tiếp tục học tập mới thế cục, khẽ to mày, trong lòng dâng lên vô cùng nhạt mèo ghét mệt mỏi, trước mắt phía sau, liền phát rất ra, chính mình gần đây học tập quá nhiều thế cục tri thức, còn không thể hoàn toàn tiêu hóa, cần nhiều lần suy nghĩ lý giải, lại học thêm sẽ hình thành lớn hơn cái nặng. Liền, Lý Thanh Nhàn trước tiên ôn tập mới học được thế cục, đối với mới học thế cục tiến hành nhìn rõ thiếu hụt, sau đó, chuẩn bị học tập đại thế mạch khí thăng cấp thành thượng phẩm sau, tất cả mệnh khí cũng có thể tiến hành cải tạo, thăng cấp thành đại thế mệnh khí. Lý Thanh Nhàn nghiệm vào mệnh phủ, nhìn phía mệnh chỉ trên núi giả rất nhiều mệnh khí. Là tối trọng yếu mệnh khí có hai cái, một là vận mệnh cần câu, hai là đại trạm lý kiếm. Hai cái đều dung nhập trọng yếu bảo vật, đại trạm lý kiếm thậm chí là cấn nam đầu 6 sao, nhưng vận mệnh cần câu mới là của mình bản mệnh, đại trảm lý kiếm càng như là một món vũ khí và chìa khóa. Mấy ngày này tại Thiên Thế Tông Điên trong học tập, Lý Thanh biết được rất nhiều chức không biết sự tình. Tỷ Tì Như, Mệnh Tông ba đại chí bảo bên trong, đại thiên mệnh kiếm mạnh nhất, nhưng muốn nghi điều động 10 phần khó. Bởi vì, mỗi một vị Thiên Mệnh Tông đệ tử sau khi chết, thể nội đại trảm lý kiếm đều sẽ tự động xẹt qua hư không, dung nhập đại thiên mệnh kiếm. Một năm rồi lại một năm, một thay lại một thay, đại thiên mệnh kiếm chất chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố vi năng. Truyền thuyết đại thiên mệnh kiếm ra, có thể chém một quốc gia vạn nước. Thiên Thế Tông đem bản tông hy vọng thả tại ngàn châu vạn thành đại thế cục trên. Ma Thiên Mệnh Tông thì lại đem hy vọng ký thác tại đại thiên mệnh kiếm bên trong. Chương 970, âm hiểm xảo trá. Bởi vì đại thiên mệnh kiếm bên trong dung nhập quá nhiều đại lý kiếm, cũng chỉ có đem lại trảm lý kiếm tu luyện đến mức tận cùng người. Phương có thể thôi thúc đại thiên mệnh kiếm, hơn nữa, nhất định muốn tu được tiên mệnh tông chính thức truyền thừa, phương có thể sử dụng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, mình là đạt được thiên mệnh tông rất nhiều truyền thừa, nhưng vẫn chưa bị thiên mệnh tông chính thức tán thành, chính mình cũng vĩnh viễn không có khả năng bị thiên mệnh tông chính thức tán thành. Chính mình không có khả năng bái vào thiên mệnh tông, bị thiên mệnh tông khống chế. Cho tới đại thiên mệnh thuật, nghiên cứu qua, cho nội thần, đạt được trả lời rất đơn giản, có thể đổi, nhưng sửa lại thì không phải là đại thiên mệnh thuật. Bởi vì, đại thiên mệnh thuật bản chất chính là thiên mệnh tông lực thay tất cả thượng phẩm liên thủ triển khai. Nếu đại thiên mệnh kiếm hạn mức tối đa có hạ Vậy trước tiên không cần liên cấp. Lý Thanh Nhàn nhìn phía vận mệnh cần câu, nếu gặp vận mệnh cần câu bay đến. Vật ấy năm đó dung hợp cao quốc ngập tỉ, có thể câu nhất phẩm là mệnh tinh. Chính mình mỗi lần về thần đô hoặc đi Khải Viễn Thành, đều sẽ đại lượng mua phổ thông mệnh tinh, làm dự phòng. Ly Khai Quỷ Trần sau, lại mua đại lượng mệnh tinh, để phổ thông mệnh tinh tổng số đến 3000. Luận chế đại thế mệnh khí, không cần mới mệnh tài, nhưng cần dung nhập một cả tòa thế thành. Thế cục thành càng mạnh, thì lại đại thế mệnh khí tại Lý không thiếu này, liền mệnh quy thân đại thế cục, trong tay đều có 3 tòa. Ta những năm này thu thập đủ lượng mệnh tông truyền thừa, liên quan với vận mệnh cần câu ghi chép nhưng không nhiều, dù sao vật này vừa sáng tạo không bao lâu, rất ít người luyện chế cũng sử dụng. Điều này sẽ đưa đến, không ai biết vận mệnh cần câu thích hợp dung nhập cái nào tòa đại thế cục. Thậm chí, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem vận mệnh cần câu luyện chế thành đại thế mệnh khí, căn bản không biết tác dụng. Bất quá, nếu là vận mệnh cần câu, cái kia thế trong cuộc liên quan đến vận mệnh càng dai. Vận mệnh loại hung hăng nhất cục, không nghi ngờ chút nào, chính là thiên mệnh quý thân. Lý Thanh Nhàn sáng lên, một tòa thiên mệnh quý thân thế cục thành bay đến vận mệnh cẩn câu bên. Sau đó Lý Thanh Nhàn ngâm tụ luyện chế đại thế mệnh khí thân chú. Tụ gặp thành thị mô hình trạng Thiên Mệnh Quy Thân Thế cục thành từ hướng ngoại bên trong từ từ hòa tan, hòa tan lực lượng hướng trung tâm phương hướng tích lũy. Thiên Mệnh Quy Thân trung tâm, đứng vững vàng một tòa điêu tượng. Cùng Lý Thanh Nhàn giống như lúc, tất cả lực lượng dung nhập sau pho tượng, điêu tượng hóa thành một đoàn màu vàng dung kim, bay về phía vận mệnh cần câu, chậm rãi vì là dắt lên một tầng nửa trong suốt màu vàng vỏ ngoài, vàng ngọc giao nhau. Lý Thanh ý niệm tiểu nhân rỗi chỉ điểm tại mệnh cần câu trên, tin tức tràn vào đầu óc, mắt liền biết được cái này đại thế mệnh khí tác dụng. Thăng cấp thành đại thế mệnh khí sau, Này vận mệnh cần câu có thể câu được phẩm bên dưới vẫn chưa nhận cường đại thế cục che chở tất cả mọi người mệnh tinh, không lại tiêu hao khí vật cá. Đồng thời, cũng có rồi tất cả đại thế mệnh khí năng lực, đó chính là đem lực lượng tác dụng ở thế cục. Trước thả câu mệnh cách, hiện nay nhìn như suy yếu rất nhiều, chỉ có thể câu một ít khí cơ. Nhưng, thế cục phân hai loại. Một loại là mệnh thuật thế cục, tức mệnh vật sư luyện chế thế cục thành. Một loại là tự nhiên thế cục, tức tập thể khí vận, như một thành, một quốc gia, một phái, một bộ tộc, một giới trời chút. Những tự nhiên kia thế cục yếu, không cần dùng mạng vận cần câu, một tay hủy diệt Nhưng giống một quốc gia một thành thế cục, vận mệnh cần câu câu ra hỏa tinh tử, đều câu không được bao nhiêu khí cơ. Nhưng, mệnh thuật thế cục không giống nhau. Mệnh thuật thế cục giống như là từ khí cơ tạo thành tinh vi cơ quan, bất kỳ khí cơ ra vấn đề đều sẽ dẫn đến biến hóa to lớn. Thật không nghĩ tới, vận mệnh cần câu lên cấp đại thế sau, nắm giữ loại này năng lực, vậy kế tiếp, ta tất cả giải thế cục năng lực cũng có thể quay chúng quanh vận mệnh cần câu đến tiến hành. Tuy rằng mỗi sử dụng một lần đều muốn tiêu hao một cái khí vận cá, nhưng tại thế cục trong đối chiến, phi thường đáng được, đặc biệt là đối mặt liên miên không dữ thế cục đại trận. Sau đó Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía Đại Trạm Lý Kiếm. Đại Trạm Lý Kiếm có kinh khủng chém gãy mệnh tuyến năng lực, hiện tại ta tất cả thế cục luận sắp phạt đều hơi kém một chút. Mặc dù là bốn quỷ địa thế cục, cũng không chủ sắp phạt. Xem ra, chỉ có chờ Thiên Tủy thư viện những hắc ảnh kia nghiên cứu ra cựu thiên thần tiêu lôi thành đại thế cục, dung nhập trong đó, cái kia đại thế lực lượng, e sợ có thể trực tiếp chém gây thế cục. Sau đó, nhìn phía cái khắc trọng yếu mệnh khí, căn cứ tốt nhất đối ứng thế cục, một luyện chế. Luyện chế xong đại thế mệnh khí, Lý Thanh nhập Thiên thư viện. Gặp lại lần nữa, Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình ánh mắt có chút lạ, hỏi: "Uyên Hải, Thực lực ngươi tiến thêm một bước, vừa học đến cái gì mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn cũng không ẩn giấu, một vừa nói ra chính mình mấy ngày này sở học, sau cùng nói, thần mệnh chính tông chờ ta đều học tập xong, chỉ kém thứ tiễn. Nhưng đại thiên mệnh thuật, ta nghĩ nghĩ, hay là không dám học. Tại sao không dám? Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, đại thiên mệnh thuật là thiên mệnh tông tổ sư ra cái kia người âm hiểm xảo trá phát minh, có thể liên thông từ cổ trí kim tất cả sẽ đại thiên mệnh thuật người, sau đó đồng thời thi pháp, uy lực thì mạnh. Có thể một khi sử dụng, đa số phục tùng số ít, mà đa số là thiên mệnh phẩm đệ tử, tương đương với đem chính mình vận mệnh giao cho thiên mệnh tông. Ta lại không đốc, vì sao muốn học tập?" Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình nhìn nhau. Tiêu Thần Phong nói, "Ngươi nếu như vì là chính nghĩa thi pháp, Thiên Mệnh Tông lĩnh thay thượng phẩm đệ tử, thì sẽ giúp đỡ." "Này đại Thiên Mệnh thuật, bản thân cũng vô tri ác, phân thiên ác là người." Lý Thanh Nhàn tự giải, nói, "Các ngươi không biết hiện tại Thiên Mệnh Tông hình dáng gì, ngoại trừ Lưu Phi Diệu cùng Đoàn Thiên Cơ cũng không tệ lắm, những người khác bị lợi ích làm mê muội, hầu như muốn hủy diệt Thiên cơ nghiệp. Hiện tại Thiên đệ tử đều phản đối ta, đi qua Mệnh Tông đệ tử có thể có thể trợ giúp ta sao?" "Vì lẽ đó ta nói" Thiên Mệnh Tông Khai Sơn tổ sư rất thông minh, nhưng còn không đạt tới chí khôn trình độ, bằng không, hắn tất nhiên thôi diễn đến Thiên Mệnh Tông sau đó tất nhiên sa đoạn, cũng tất nhiên sẽ bảo lưu thủ đoạn bù đắp Thiên Mệnh Tông. Tiêu Thần Phong mỉm cười nói, cũng không phải chỉ có Thiên Mệnh Tông đệ tử có thể học tập đại Thiên Mệnh thuật, chỉ cần đem lại Thiên Mệnh thuật chuyển cho càng nhiều hơn phẩm, không phải giải quyết rồi. Ta cũng nghĩ tới, vấn đề ở chỗ, hiện nay toàn Thiên Hạ thượng phẩm mệnh thuật sư cộng lại, cũng không bằng lịch thay Thiên Mệnh Tông phẩm nhiều, ta cuối cùng không thể để người chết cũng học. Lý Thanh Nhàn đột nhiên sững rơi vào trầm tư. Hồi lâu phía sau, Trần Tĩnh Bình cười nhấp nhợ, ba người chính thức tu luyện Ngoài phóng riêng phần mình thế cục, tiến hành đối chiến, cũng phá thế giải cục. Lý Thanh Nhàn tinh thông tinh kỳ đại sư đại thế quần tinh giải, luận phá thế giải cục, rõ ràng càng hơn hai người một bậc, bước được hai người không ngừng suy nghĩ thay đổi, thực lực mắt trần có thể thấy tăng lên. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người liền tổng kết chỉnh lý kinh nghiệm, mà sau kế tục luyện chế thế cục, sắp đặt tại Thiên Tụ thư viện quần sơn trong, để giúp Tiêu Thần Phong hoàn thành hùng vĩ nguyện vọng, thế ép thiên sơn. Ly Khai Thiên Tụ thư viện, đi ra không cát, Vũ Bình báo nói, giáng quân đại nhân đến. Lý Thanh gật, gật đầu, đi ra nơi tu luyện, vòng qua hành lang, bước vào chính đường. Lý Hầu gia Ngài thật đúng là yêu thích tu luyện a." Sắt Phú Lý mỉm cười nói, Đàn thú còn dính dập, không tu luyện không được a." Lý Thanh Nhàn nói. Chương 971: Khai phủ kiến nhà. Sắt Phú Lý lấy ra một cái khí vận cá bạc túi, ấn tại trên bàn trà. "Lý Hầu ra, ngài muốn đồ vật đều ở trong đó." Sắt Phú Lý tay phải đè lên cá bạc túi. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, nói, "Chỉ muốn vật tới tay, lập tức khởi hành." "Hầu ra, chuyện này, ta sát Phú Lý nhưng là để cái đầu làm, hơi bất cẩn một chút, liền đầu người rơi xuống đất, vạn nhất xảy ra sự cố, chúng ta chỉ có thể liệu mình một kích." Sát Phu Lý Ngữ khí lần thứ nhất lẫn lộn nhàn nhạt, nhạt lệch leo. Yên tâm, ta Lý Thanh Nhàn, trung quân thể quốc, nếu nghĩ muốn khải xa công chỉ vị, cái kia chắc chắn sẽ không bỏ giờ nữa chứ." "Dù sao, khai phủ kiến nha, Quảng Tông Diệu tổ, chính là ta suốt đời sở cầu, đến lúc đó, tiên phụ tại Ngày Chi Linh, tất nhiên vui mừng." Lý Thanh Nhàn nói. Sát Phu Lý nói, "Ngươi không quen có lực, tại rất mọi phương diện chắc hẳn phải vậy, khai viện thành một chiến, đúng là bất ngờ. Nhưng 100.000 thủ cấp, cùng giết địch 100.000, cũng không phải là một cái khái niệm. Bình thường đại chiến, được 100.000 thủ cấp, có thể phải đánh tan gấp 10 lần trở lên quân địch." Lý Thanh Nhàn mặc dù đích thân tới chiến trường rất ít, nhưng tại lúc rảnh rỗi, quen thuộc lịch sử sách cùng bình thư, tự nhiên biết tầm thường đại chiến chém đầu số lượng khó được, dẫn đến rất nhiều tướng lĩnh giết lương lửi lấy công lao. Nếu như chém đầu 100.000 đơn giản, cái kia người người cũng có thể phong quốc công, khai phủ kiến nhà. Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt, nếu Lý Hầu gia kiên định như vậy, cái kêu bản quan liền tại trấn Bắc Quân đại doanh, lặng lặng chờ Khải Sa công kỳ khai đắc thắng tốt tin tức." Sát Phu Lý tay phải, li khai cá túi. Lý Thanh Nhàn nói, "Dĩ ngày tam quân đi Thái Quốc thành." nói, "Tất cả chuẩn bị đã hoàn thành, chỉ cần một ngày, liền có thể xuất phát." Cái kia nay mình hai ngày chuẩn bị, hậu thiên sáng sớm xuất phát, một ngày hành quân gấp, tranh thủ đến Thái có thành." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt, cái kia chúng ta cáo tử." Lý Thanh Nhàn đưa đi sát Phú Lý, trầm tư hồi lâu, lấy ra đưa tin phủ bản, liền truyền mấy cái tin tức. Hồi lâu phía sau, Lý Thanh Nhàn đột nhiên đứng dậy, lấy đi khí vận cá bạc túi, cao giọng nói, "Truyền bản tướng hiến, tham tướng." Tại Lý Thanh Nhàn triệu tập toàn quân tướng tá thời điểm, sông lớn bờ Bắc, Thù Giác Vương nhìn ảo sông lớn, mặt mỉm cười. Hắn nửa hiếu nửa người thân, ra lông xù cánh tay, chỉ về sông lớn du. Phía sau hắn lũ yêu đêm, tùy theo nhìn tới. Lý Thanh Nhàn quỷ kế đa đoan, giải Lâm phủ cùng trấn Bắc quân như vậy bức bách, hắn dĩ nhiên biết được kết quả. Này chiến, gần như minh bạch. Lý Thanh Nhàn tất nhiên minh bạch, cái gọi là Mạch Đao quân, xa Huy quân cùng trấn Uy quân, là cho ta giết thủ lao của hắn. Hắn tất nhiên sẽ tính tự tính, đem Mạch Đao quân làm làm mồi dụ, dẫn quân ta tiến công, vì lẽ đó, đoạn đường này, nguy hiểm tầng tầng. Tại quân ta qua sông thời điểm, thủ sông quân tất nhiên xuôi dòng mà xuống, đem chúng ta xem là lớn tìm mỡ, lấy độc quân sư thói quen, thậm chí sẽ tại dưới nước chơi một ít ấm nhu quỷ tính, như lấy phù pháp điều động đàn cá. Nhưng, điều kiện tiên quyết là quân ta không có chút nào phòng bị. Trước khi lên đường, ta có hai kế sách, phòng bị thủ sông quân. Một kế sách, mời quán quân vương bệ hạ phái thủy tộc đại quân, thượng lưu ngăn cản, để thủ sông quân không cách nào xôi dòng mã xuống. Hai kế sách, để phòng động quân sư lập tính, phái thủy yêu phân tán tại thượng hạ du, giải quyết hết thể khả nghi pháp thuật. Đã như thế, có thể bình yên qua sông. Lang tộc tướng quân hỏi, Hạ Du vì sao sẽ không xuất hiện thủ sông quân? Thủ Dác Vương cười to nói, như Hạ Du xuất hiện thủ quân, vậy ta quân thẳng xuống, mẽ tấn công yếu, đều là quân công. Có phải là Lý Thanh Nhàn, có gì khác biệt? Tướng quân Cao Minh, Thu Dật Vương nói, phe địch tất nhiên sẽ nửa độ đánh, rất đơn giản, mời giống Thiên Vương giúp đỡ. Hắn là cao quý nhất phẩm, thống lĩnh 150.000 giống vương quân ở Thái Cốc thành ở ngoài, chỉ cần phân ra 350.000, đóng giữ chúng ta đến bãi sông liền có thể. Qua sông phía sau, chúng ta đồng thời năm hạ, truy kích mạch Bạc quân. Đoạn đường này, tất nhiên sẽ có nhân tộc những thế lực khác chặn lại, nhưng luận giá chiến, ta yêu tộc chưa từng e ngại. Đến thời điểm, ta thả ra ngụ ý, chỉ vì giết Lý Thanh Hàn, kỳ tử. Có thể giết thì lại giết, giết không được, liền dẫn xà xuất động giết sạch hết thể ngăn trở nhân tộc. Ta sao lại ngu đến mức vì là Lý Thanh nhàn một người, chôn vùi ta 100.000 đại quân cùng mình tiền đồ. Tướng quân Cam Minh, Lũ yêu đem nổi lòng toan tính. Một đám ăn thịt yêu tộc tâm đạo, này ăn của yêu tộc chính là không giống nhau, hai lần sát thân đại thủ đều có thể nhịn, bình thường yêu vương nơi nào nhẫn được cái này? Cái kia phía sau đâu?" Viên tộc tướng quân hỏi. Thu Giác Vương nếp miệng nợ nụ cười nói, thủ sông quân tại tây, ta không dám đánh. Thái Cốc thành tại bên trong, nhiều quân hỗ dễ thủ khó công. Phía đông, 4 không cảm, chỉ có Bắc, thành, Bắc Như hoàn toàn lực cũng cho qua, như có thừa lực, bản tướng trở tay đánh vào trấn Bắc Quân, lại lấy lần thứ hai quân công. Có thể trấn Bắc Quân mời giải trả thù Lý Thế Nhàn, mọi người không là tại hợp tắc sao? Đây chính là nhân tộc ngu xuẩn nhất địa phương, tổng cảm thấy được kẻ thù của bọn họ sẽ tuân thủ cái gì đạo đức, khế ước, bọn họ liền đối với hạ tầng con dân đều không tuân thủ đạo đức cùng khế ước, chúng ta yêu tộc vì sao muốn tuân thủ? Đương nhiên, Tân, chúng ta cũng giống như vậy. huống chi, bọn họ mời ta xuất binh, ta tuân thủ ước định, xuất binh, bọn họ mời ta giết Lý Nhàn, ta đích, cho tới sau cùng làm sao, dạng buộc không ta. Trướng quân Cao Minh Thu Giác Vương mặt mỉm cười, trong lòng nhưng đối với quán quân Vương trỗi ẩmm lên, tâm đạo lão tử muốn báo thủ, ngươi ngược lại tốt, lợi dụng lão tử lừa rối trấn Bắc quân thủ sông quân, muốn trọng thương nhân tộc. Bất quá, nếu ngươi cho đủ chỗ tốt, vậy thì nhịn một chút, bất quá, nếu như có cơ hội, vẫn là muốn giết Lý Thanh Nhàn, chờ không, có cơ hội, lại giết ngược lại hướng Bắc Nguyên Thành, để lộ để lộ hỏa. Sau đó, Thu Giác Vương nheo lại mắt. Căn cứ quán quân Vương suy đoán, bất luận là thủ sông vẫn là nguyên quân, đều sẽ ra bảo vệ Lý mình ở trong chiến rất nhỏ, chỉ có thể nghĩ biện pháp phái cao thủ đánh lén chém đầu. Lần này đối phương có phòng bị, đánh lén đã định trước không thành, chỉ có thể tìm lần sau cơ hội. Đương nhiên, nếu như số may, một đường thế như trẻ che, hoặc lấy 100.000 yêu quân chính diện xuất kích, đường đường chính chính đánh tan mạch Đa quân. Thu giác vương ánh mắt vượt qua ảo ảo sông lớn, nhìn phía bờ phía nam. Thủ sông quân hiện quân thành, trên danh nghĩa thuộc về trấn Bắc quân Thái Cốc thành và trấn Bắc quân Bắc Nguyên thành, ba tòa thành thị từ tây sang đông sắp xếp, hệt như ba tòa núi lớn, hoành tại sông lớn nam. Đông Sơn Phía Tây thủ sông trong quân, một đám bảy đến từ Khải Viễn thành ngày tiêu quân mới binh sĩ, tại dưới bóng đêm ly khai quân doanh, chia thành tốc nhỏ, khôi phục võ lâm thân phận, trước tiên hướng Nam làm, sau đó lén lút quay trở lại hướng Bắc, tiến về phía trước thái quốc thành. Thần ma minh bên trong, ma tu môn tướng tê dần túi tê dần túi độc dược độc trùng thu vào khí vận cá bạc túi, tiến về phía trước sông lớn bờ phía Nam Thái Quốc thành cùng Bắc Nguyên thành trong đó. Trấn Bắc trong quân, Sát Phú Lý, Giả An Hoài đám người, liên tục nhiều lần thương lượng đối sách. Thủ sông trong quân, quân sư Âu Lý kế hoạch, nhẹ nhàng đầu, nói: "Tiểu tử này, dĩ nhiên cùng ta không như mà hợp." Cao tiên quát cao mày nói, "Cái này lý thích nhàn, lá gan thật lớn, ngươi chỉ là độc tiên hạ mà không tổn thương tự thân, hắn nhưng ngay cả mình đều tính toán. Cho nên nói, hắn có thể xưng tụng độc hầu ra ba chữ, không, không lâu phía sau, chính là độc quốc công." Chương 972, đối chọi trên sông, đông phương ánh sáng nhẹ vừa lộ ra, nhiều đội binh sĩ ly khai trấn Bắc quân đại doanh, hướng tây mà đi. Tại đao giáp lóe sáng trong ánh sáng, mạch Bắc quân, Sa uy quân cùng trấn uy quân cờ hiệu liền thành một vùng, từ từ di động. Trong tam quân, rất nhiều phụ binh dân phu dùng xe bò vận tải lương cùng quân giới, một đường đi theo Lý Thinh Nhàn cười thanh đồng cơ con ngựa, nhìn phía sông lớn. Sông lớn bên trên trên không, tình cơ xẹt qua quá hành, đó là pháp thuật hào quang. Hai quân đại chiến, điều tra đi trước. Mỗi một lần trước đại chiến, song phương tất nhiên sẽ ở trên không đánh cờ. Yêu tộc cam hiểu lấy chim yêu trên không điều tra, nhưng nhân tộc thì lại am hiểu dùng pháp thuật công kích cùng biến ảo. Yêu tộc đồng dạng sẽ điều động vô sư cùng đặc biệt yêu thuật mê hoặc nhân tộc. Một trận đại chiến bắt đầu trước, song phương thường thường rất khó thông qua trên không nhìn qua toàn cảnh, chỉ có thể phát hiện có hạn khu vực tình. Trên đời có thể quan chiến trường toàn cảnh siêu phẩm bảo vật ít đòi, chỉ Thiên Mệnh tông tiểu nam tử bắt qué nhìn sao tháp cùng tiên ngoại đen hai cái, chưa từng cấp cho thủ sòng quân sử dụng, nhưng tại Trư Vương loạn bên trong trợ giúp Thái Ninh đế giết chóc Trư Vương. Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, pháp lực phun trào, linh nhãn nhìn trời hạ. Từng đạo mắt trần có thể thấy thế cục mây cùng phi tức phân tán ở trên không. Tuy rằng điêu tộc tộc vận cùng thế lực cường đại có thể che lấp đại lượng tin tức, nhưng Lý Thanh Nhàn vẫn cứ có thể dựa vào linh ra bé manh mối. Chu Hận gới tới gần, thấp nói, những ngày gần đây, ta càng nghĩ càng không đúng. Ta mặc dù là vũ nhân Thiện chiến bất thiên lưu, nhưng tổng cảm giác được ngươi bố cục quá chắc hẳn phải vậy. Ngươi để thủ sông quân tại sông lớn trên chặn lại, quán quân vương sao lại ngồi xem không để ý? Ngươi để Trần Nguyên xoải ra tay truy kích, bọn họ sao lại không phản bị? Chúng ta không thể coi yêu tộc là kẻ ngu si. Há, kế hoạch có biến? Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận vừa nghe, trận chớp mắt, lập tức minh bạch, Lý Thanh Nhàn cái kia ngày chỉ nói phân nửa, gật đầu nói, như vậy ta liền yên tâm. Không, tiếp đó, chúng ta phải làm tốt một mình phân chiến chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận sắc mặt tâm trầm tuy rằng không biết Lý Thanh Nhàn muốn làm cái gì, Nhưng có thể để hắn nói ra những lời này, tất nhiên sẽ đối mặt không tưởng được nguy cơ. Tốt. được lợi từ ngươi phi không các, ta đã tam hoa tụ đỉnh, không kém nhị phẩm, hôm nay ta liền dương giả thân thủ. Ngươi lên cấp nhanh như vậy, ta tại sao lâu như vậy còn không có ngưng tụ hoa một cái?" Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói. Chu Hận đứ môi, người khác không biết, nhưng hắn vẫn cảm thụ qua Lý Thanh Nhàn tại phi không các bên trong tu luyện khí tức. Hắn cảm thụ qua nhất phẩm khí tức, là mạnh. Lý Thanh Nhàn mang đến cho hắn một cảm giác, không là mạnh, là nhiều, cái kia loại nhiều đến đại dương biển khơi cảm giác, so với nhất phẩm đều nhiều. Sông lớn bên trên, Thủ sông quân thủy quân đô đốc Trần Công Lô, Trần Thiên Vương tự mình dẫn thủ sông quân thủy quân, dốc toàn bộ lực lượng, đại kỳ pháp phối, hạo đảng đi về hướng đông. Đại đại tiểu tiểu mấy trăm chiếc quân thuyền phảng phất hội tụ thành một con rồng nước, hung cuồng tự cao tự đại. Sông lớn rộng 80 dặm, đội tàu đi ra một cái kênh rở, phía trước lòng sông bên trong, vòng xoáy bốc lên, một cái cột nước phóng lên trời, giống như trường long hút nước. Cơ hiệu liên phát, hạm đội giảm tốc độ. Trong nước xoay, bóng đen lớn, bay lên một đầu dài 20 trượng lớn cá sấu lớn, toàn thân xanh đen dữ tợn, sau lưng sinh ra một hàng sắc gai xương, giống như một hàng thương. Cá sấu đầm vương sau lưng trường giang trong nước, hiện ra rậm rạp chẳng chịt bóng đen, đón lấy mười mấy vạn thủy quân cùng nhau trồi lên mặt nước. Cá sấu yêu, man yêu, ly yêu, dú yêu, cua yêu, yêu trở rất nhiều thủy tộc yêu vật hoặc lớn tiếng kêu to, hoặc phun ra bong bóng hơi nước. Trên mặt sông, sương lớn hoành đoạn, che đậy con đường phía trước. Cá sấu đâm vương mở ra huyết vại miệng lớn, cười nói: "Trần Tiên Vương, chúng ta Minh yêu không nói tiếng lóng. Hôm nay ngươi như xô vào, vậy chúng ta thủy tộc binh sĩ tiểu với ngươi quyết một trận tử chiến, ngươi nếu như ở lại chỗ này, vậy chúng ta cũng không núp ních. Có một số việc, ngươi hiểu, ta cũng hiểu." Vì là hai cái tam phẩm nhãi con liệu chết liệu sống, coi như ngươi và ta đồng ý, ngươi lập tức muốn chết đi mấy vạn huynh đệ, nguyện ý không? Các ngươi nói, đúng hay không? Là. Rất nhiều yêu tộc dồn dập hô to. Trần Công Lô ở lâu thủy thượng, toàn thân ngăm đen ó lượng, thân thể cường tráng cao lớn, bả vai rộng rãi, chỉ là lặng lặng nhìn Cá Sấu Đâm Vương, không nói một lời. Cá Sấu Đâm Vương cười nói, vì là mấy khối thịt ở giữa, mấy hai bạc vụn, chơi cái gì mệt. Bất quá, ngươi và ta như chờ, ngươi không tốt đối với đại tướng quân Vương Giang Thay, ta cũng không tốt đối với quán quân Vương Bệ Hạ Giang Thay. Như vậy đi, nghe nói ngươi bệnh tật mới khỏi. Cái thứ hai ta tiểu luận bản hai tay, người phía dưới không cho phép động, làm sao? Trần Công Lâu không nói một lời, phía sau bước lên một cái vô tận sông dài, thân hình thẳng tắp bay về phía trời cao. Cá Sấu Đâm Vương cười ha ha, đột nhiên đạp xuống mặt nước, gần mẫu nước sông nâng nó bay lên trời. Không lâu lắm, trên bầu trời, hai vị nhất phẩm cao thủ chiến đấu. Từng đạo kinh khủng màu trắng kinh khí cuốn lấy Tháp Vương, từng làn từng làn nặng nề uy áp cấp tốc quyết tán. Đại dương chấn động, sóng nước thiên. Song Vương không thể không từ từ lùi về sau, cách trong chiến đấu càng ngày càng xa. Đang vượt giác Vương nhìn trời cao nhất phẩm cuộc chiến, khẽ mỉm cười. Quả nhiên như quán quân Vương dự liệu. Cái kia Thiên Vương Trần Công Lỗ tuy rằng cường đại, nhưng cá sấu Đâm Vương cũng không phải người yếu, Trần Công Lỗ võ kỹ cùng đầu góc hơn một chút, nhưng cá sấu Đâm Vương thân thể hơn một chút, trừ phi sinh tử liều mạng, bằng không song phương rất khó phân ra thắng bại. Lý Thanh Nhàn, ta tới. Thu Giác Vương hăng hái. Tuy rằng Vương Sa lực lượng bị Nhân Ưu song phương các loại lực lượng che đậy, nhưng Lý Thanh Nhàn vẫn như cũ cảm ứng được hai vị nhất phẩm ở phương xa trên không chiến đấu. Lý Thanh Nhàn nhẹ đầu, điều động cơ quan ngựa, nhanh tại vòng, công mệnh lệnh, duy kỳ. là trong quân binh, hiện tại đã xuất binh. Đối với Lý Thanh Nhàn hoài nghi cùng bất mãn can thành mây khói. Không theo Sa huy quân cùng Trấn Uy quân thì lại không nói một lời. Cái kia ngày trải qua hỏa thiêu vạn mà Sa Uy quân sĩ binh, thậm chí không dám nhìn Lý Thanh Nhàn bằng lưng. Đại quân tại thảo nguyên lên chức làm. Sa Uy quân thống lĩnh Sải Thanh Đường cùng Trấn Uy quân thống lĩnh Thạch Nguyên Hào cưỡi ngựa đi song song, xa xa nhìn Lý Thanh Nhàn. "Lão Thạch, ngươi làm sao nhịn?" Thạch Nguyên Hào mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói, "Chuyện đến này, bản tướng làm sao nhịn, còn trọng yếu hơn sao?" Sải Thanh Đường bất đắc dĩ nói, "Có một số việc, ta cũng không muốn làm. Nhưng quân lệnh như núi, Một cái giang quân, một cái giải an hoài, sau lưng còn có lớn hơn núi lớn, và tòa kia cao nhất núi, ta có thể làm sao? Là, ta hiện tại danh tiếng không bằng trước đây, cả ngày làm chút sinh con không có lô đít mắt sự tình, có thể ngươi không cũng như thế. Thạch Nguyên Hạo than nhẹ một tiếng, ngầm miệng không nói. Xài Thanh Đường xa xa nhìn Lý Thanh Nhàn bọng lưng, chậm rãi nói, đứa bé này, thật giống ta của năm đó nha a, cái gì đều không sợ, tin tưởng nhân nghĩa lễ trí tin, bất quá, hắn rất nhanh cũng không tin, sau đó, chết trong thảo. Trong mắt hắn, Thảo Nguyên Minh Ngông, xa không biếnở. Có lẽ, hắn có thể sống. Thạch Nguyên Hạo nói. Sai Thanh Đường cười gần nói, "Sống. Hắn có thể sống qua con đường này, còn có thể sống qua Thái Cố Thành. Năm đó đỗ sóng ham sâu đàng tranh, giải thứ phụ mạo hiểm giải cứu, Lý Thanh Nhàn coi như sống đến Thái Cố Thành, có thể có bao nhiêu phần thắng? Là, đỗ sóng nghĩa bạc vân thiên, vì là Thái Cố Thành, vì là nơi đó mà tính, kiên trì khang yêu, ba trai hai gái toàn bộ chiến chết, cả nhà chu liệt, có thể ân nhân cứu mạng giải thứ phụ cầu đến cùng, hắn có thể làm sao?" Chương 973, không nói một lời. Thạch Nguyên Hạo thở dài một tiếng, nói, tướng quân một đời bạch, chỉ này một đốn chỗ bẩn." Hắn từ trước đến giờ hết lòng tuân thủ trung nghĩa, Nam ấy yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, vây công Hiền Vương thành, Thái Quốc thành cùng Bắc Nguyên thành ba tòa trọng trấn. Thái Quốc thành binh lực ít nhất, đánh được 10 không 1, tình hình trận chiến sự khốc liệt, trấn Bắc Quân, Tiễn Châu Quân, Nam Quân phủ đô đốc, bộ binh thậm chí nội các, không bất động dung. Các nha môn mệnh hắn khí thủ Thái Quốc thành, hợp phái nhất phẩm tiếp ứng, nhưng lập tức liền con cái lục tục chiến chết, hắn cũng không lùi một bước. Bởi vì đại tướng quân Vương từng cho phép hắn một câu nói, thủ vững Thái Quốc thành ba quân nhất định có thể đánh tan yêu tộc, xu đỡ. Tại hắn thủ ngày chính là cái kia trận trời, phía tây mặt chuyển. Đại tướng quân Vương thực hiện lời hứa, vặn gói đạp tan yêu tộc, như gió xoáy mở rộng, tập kích bất ngờ thái cốc thành. Sai Thanh Đường hơi cúi đầu. Thạch Miên Hào làm như rơi vào hồi ức, dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, tại thủ sông quân tướng sĩ đánh tan ngoài thành yêu tộc vọt vào thái cốc thành một sát na, Đỗ tướng quân hai xuống tàn phá khơi giáp, một người yên lặng mai tám nhi nữ. Đỗ gia cả nhà, bây giờ chỉ còn Đỗ tướng quân cùng hắn tiểu tốt tử. Sai Thanh Đường chậm rãi nói, năm ấy ta cũng tại thành, trọng thương mê, lúc lại, quân đã trở về. Trương huyết kia sau, ta nam hạ dưỡng thường, trải qua nhân gian đống đại đại nội. Từ đó phía sau, bảo mệnh số 1 cho tới cái khác, liên quan gì đến ta. Đỗ tướng quân loại kia hào khí can vân nhân vật, bởi vì ngăn cản yêu tộc 3 tháng, giúp thủ sông quân tranh thủ được thời gian, liền bị Những người kia nhìn là cái đinh trong mắt, quân công như núi, nhưng không phong vương. Hắn bị thương nặng, chỉ cần một viên nhất phẩm đan dược liền có thể khôi phục, nhưng triều đỉnh chậm chạp không ý kiến phúc đáp, cái kia nội khố tàng bảo vắng ngàn, thiếu này một viên đan dược. Cả. Sau đến đại tướng quân Vương biết được, ra tay giúp đỡ, nhưng bởi vì một bước, dẫn đến hắn tổn thương căn cơ, cuối cùng vô vọng nhất phẩm. Thạch Nguyên Hào nói, "Này Lý Thanh Nhàn, Vốn có thể trở thành cái tiếp theo đố sóng, cái tiếp theo sông lớn sông trận, cái tiếp theo cao thiên quát, cái tiếp theo đại tướng quân vương. Ta cảm thấy được, hắn cần phải sống sót. Xài Thanh Đường thấp giọng nói, cần phải. Hắn cần phải sống, chúng ta nên chết. Chúng ta nằm đó, đó cũng là trong máu phát cáo bên trong đi, kết quả đâu? Các anh em đều hắn sao chết uổng? Người bài kiến chết trận huynh đệ cha giả, bị hậu phương cậu quan bắt nạt được cùng đường mặt lộ tự đốt dáng vẻ sao? Người bài kiến chết trận huynh đệ như tử, bị một đám thiếu niên hư sinh sinh đánh chết còn cười nhạo phụ thân hắn là tối làm lĩnh sao? Ta thấy qua. Ta giết bọn họ, sau đó thì sao? để ta chết. Biết không? Ta giết như vậy nhiều yêu tộc, ta đã cứu nhiều huynh đệ như vậy, chỉ là giết mấy cái có chút quan hệ cậu, liền muốn chơi chết ta. Ta có thể làm sao? Ta chỉ muốn sống. Cổ họng của hắn bên trong, nằm út sắp một đầu ác lang. Thạch Nguyên Hào nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, nói: "Chúng ta làm như vậy sẽ bị trời phạt." Chẳng phải làm, chúng ta cũng sẽ chết trong thảo, gió vừa thổi, cái gì đều không còn. Hai vị tam phẩm đại tướng, nhìn bắp gió thổi qua, giải thảo trô mai phục. Phía trước, mạch đao trong quân trung Lý Thanh Nhàn một người ở trước, mạch đao quân trước sau trái phải bên trong năm quân tướng quân dàn hàng. Sa sa điệu, trong đó ba người cưỡi ngựa, một người cưới tám chân cơ quan chiến xa, thân thể to lớn Hà Báo cưới một đầu rươi yêu tê giác, cái kia tê giác giống như nhỏ một vòng voi lớn. Tiên quân tướng quân Hà Báo mỉm cười nói, các ngươi nói, có thể hay không có không có mắt yêu tộc chạy tới thống tiền. Mặt khác bốn vị tướng quân cùng nhau sững sốt một cái, ánh mắt khinh động. Như thế nhiều ngày đi qua, Hà Báo dĩ nhiên không biết xảy ra chuyện gì, xem ra, phía sau hắn cái vị kia đã triệt để từ bỏ. Dù sao, một cái cả ngày đem chính mình là Triệu gì Sơn nửa cái môn sinh treo tại bên miệng quân, là không khả năng có được giải Lâm phụ xem trọng. Tả quân tướng quân Lữ Văn Hoa tự giễu nở nụ cười, nói: "Chúng ta nếu đã tới, còn có thể thế nào? Có yêu tộc liền đánh, không có yêu tộc liền đi." Hắn nhìn quét xung quanh, ánh mắt rơi tại chính mình Tả quân trong đội ngũ lính mới trên người, cổ huyền sơn rất nhiều thượng phẩm cùng trung phẩm, đều trong đó. Hữu tướng quân Đinh Tuệ Thọ đứng tại tám chân cơ quan chiến xa bên trong, cái kia cơ quan chiến xa đột một nhịn, chỉ là một mở miệng hộp vung tử hạ cần tám cái cơ quan đi đứng, cơ quan đi đừng có quy luật đi về phía trước, 10 phần vút vẳng. Cơ quan thân xe sau, theo đội một cùng 20 đầu cơ quan sư tử, mỗi một đầu đều giống như một đầu lớn bò xa lớn hơn nhiều so với phổ thông sư tử. Đinh Quẩy Thọ liếc mắt nhìn Phó thống lĩnh Kim Trung quân tướng quân Phùng An Lăng, chậm rãi nói, "Phùng thống lĩnh, ngài nói qua, không quản định nhân là ai, chúng ta mạch đao quân năm quân, muốn giống năm chỉ nắm tay mở dạng, hợp lại chặt chẽ cũng có lực hướng về một chỗ dùng, đúng không?" Phùng An Lăng còn chưa nói, Hà Báo cười ha ha nói, "Lão Đinh, ngươi quá coi thường lão phùng. Lão phùng tuy rằng cùng lão nhâm đều là tám vậy che đánh không ra dám người, nhưng đều là từ yêu tộc trong đống thi thể bỏ ra, đánh nhiều năm như vậy bị vào, cái kia sợ qua yêu tộc. Đúng không?" Hà Báo nói xong, nhìn phía Phùng An Lăng Phung An lang gật gật đầu, không nói một lời. Hà báo cười nói, Lão Phủng chính là như vậy, một đến lúc mấu chốt, tựu trầm mặc không nói, bày mưu nghi kế, hắn nói càng ít, ta càng yên tâm, đúng không, Lão Nhâm. Đám người mong hướng về sau quân tướng quân nhậm thập hạo. Vị này trầm mặc ít nói không nói kiếm, tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng sâu được tất cả tướng linh tín nhiệm, bởi vì bất luận hạng gì đại chiến, chỉ cần có hán tại, yêu tộc lại không có khả năng tạc xuyên mạch đao quân. Cầm truy hà báo Trước sau thẳng tóc nhìn phía trước, hắn chất phát trong ánh mắt, so với trước kia nhiều một tia phong mang. Hà Báo thấy không có người lý chính mình, bĩu môi, tự mình nói thầm, hai cái hú nút, được rồi, có thể giết yêu so với cái gì để mạnh, có chút có thể nói sẽ nói, thật đến trên chiến trường, không chắc ra sao. Nói xong, Hà Báo lén lén liếc về phía trước Lý Thanh Nhàn, sau đó hơi nhướng mày, tiếp tục dùng không nhiều đầu góc suy nghĩ cái kia ngay Lý Thanh Nhàn là thế nào đá bay chính mình. Lữ Văn Hoa cùng Đinh Tuổi thọ nhìn nhau, lại nhìn một chút hệt như mảnh gỗ nhợm Hai vị tướng quân trong mắt, hào quang lờ mờ. Nhậm Thập Hạo không thích nói chuyện, nhưng cũng thường thường dùng gật đầu hoặc lắp đầu phương thức, biểu sơ đồ. Kiếm không nói, người không nói. Hà Báo yêu thích nói dối, nhưng trăm ngàn chỗ hở. Nhậm Thập Hạo sẽ không nói dối. Nhậm Thập Hạo là nam vị trong tướng quân mặt, tâm tư dễ đoán nhất. Nhưng vừa nãy, Nhậm Thập Hạo không có gật đầu, cũng không lắc đầu. Lữ Văn Hoa dùng sức cầm trường thương, mỉm cười nói, "Phong ca, ta nhìn lại thống lĩnh không thế nào tinh thông chiến sự, thật nếu gặp phải địch nhân, hắn vứt điểm pháp, điểm mệnh thuật được, phá vòng còn phải dựa vào ngươi a." Đúng đấy. Hà Báo lập tức lùa theo. Phong An lăng điểm nhẹ một cái đầu như cũ trường ngôn nữ, Hà Báo biết môi, nói, "Được, lao phùng bắt đầu học lao nhâm." Lữ Văn Hoa trong mắt thần quang, lại phai nhạt ba phần, hắn mỉm cười nói, "Có phùng, ca câu nói này, ta an tâm, ta trở lại cùng các anh em chuẩn bị đi." Lữ Văn Hoa thay đổi đầu ngựa, chuyển đầu nhìn quét chúng tướng, ánh mắt trước tiên di chuyển phùng An Lăng, sau đó tại Đinh Tuổi Thọ, Hà Báo cùng nhậm thập hạo trên mặt sẽ qua, cất một cái chất ngựa, trở lại tả quân. Chương 974, hơi độc chặt đường, Đinh Tuổi Thọ không nói một lời, cơ quan chiến xa chuyển hướng, mang theo cơ quan đàn sư tử, trở về hữu quân. Hà Báo cười hì hì vớt chọc lóc đỉnh đầu, nói: "Không quản có hay không có yêu tộc, quân pháp quy cụ không thể xấu, ta thủ hạ đám kia nhãi con rất lâu không có đánh trận, có chút lại nhạt, ta được cảnh giác, ta cũng đi rồi." Hà Báo cởi nửa yêu tê giác, khẽ vấp khẽ vấp ly khai. Phong An Lăng chuyển đầu, sâu sắc nhìn Hậu quân tướng quân, không nói kiếm nhậm thượng hậu. Nhậm Thập Hạo nhẹ nhàng điểm một cái đầu, thay đổi đầu ngựa, trở về Hậu quân. Phong An Lăng nhìn Lý Thanh Nhàn bọc lưng, trở về Trung quân đại đội. Mạch quân quân, giống như một bàn tay năm chỉ, phân tại các nơi, chậm rãi hướng trước. Lý Thanh đầu liếc bầu trời một cái tầm tiên phong, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó, lại quay đầu nhìn về sông lớn. Sông lớn bên bờ, 30000 giống vương quân thủ tại bãi đầu, thành công nên tiếp thụ giặc vương bước lên lục địa. Song Vương còn chưa chờ cao hứng, liền nghe được cảnh báo tiếng. Đám người hướng đông phương nhìn lại, tiêu gặp một chi đội ngũ cấp tốc chạy băng băng, dừng lại ở bên ngoài hơn 20 dặm. Một mặt lá cờ lớn dựng thẳng lên, phía trên đa số theo tương tự chính là chữ: Trần Bắc, Trần. Chuẩn bị chiến tranh. Thiên sứ nó, là Nguyên Soái quân. Không sẽ là Trần Ứng Dương tự mình đến chứ? Nghe nói hắn võ kỹ siêu phẩm, Trần Ứng Dương không có tới, là hắn con nuôi Chu Vậy sẽ không sợ, giống vương quân huynh đệ, phiền phức các ngươi thủ vững một quãng thời gian, chúng ta lộc vương quân mã trên đổ bộ. Bọn họ hình như không dám tiến công. Bọn họ còn không núp núc, xem ra không nghĩ tới giống vương quân đã tại bờ sông. Bọn họ cũng là hơn hai vạn người, chúng ta chỉ giống vương quân tiểu 30.000, phối hợp ùn ùn không ngừng lộc vương quân, bọn họ lấy cái gì đánh? Yêu tộc dồn dập tiến tâm, tiếp tục đổ bộ. Không lâu lắm, thủ Dát vương xuất lĩnh 100.000 đại quân toàn bộ leo lên bờ phía nam. Nguyên quanh Thu nhìn một mặt lá cờ lớn. Thướng quân, chúng ta làm sao làm? Viên tộc đại tướng hỏi, Thu Giác Vương híp mắt, nói, chúng ta như tùy tiện tiến về phía trước truy kích mạch đạo quân, này nguyên soái quân tất nhiên ra tay. Nếu bọn họ dám đến, vậy trước tiên giải quyết bọn họ, đều là nhân tộc, đều ăn hết. Đều ăn hết. Yêu tộc chúng tướng dồn dập trở lại riêng phần mình đội ngũ, chuẩn bị xung hướng nguyên soái quân. Cái nào biết nguyên soái quân dĩ nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Yêu tộc nhất thời sử xuất, trong lúc nhất thời cũng không biết là đuổi còn là chờ. Thu Giác Vương nghi hoặc không giải, cùng Lục Yêu thương lượng chốc lát, lưu lại giống quân tiếp tục thủ tại tại chỗ, hoặc tiếp ứng hoặc tiếp viện, mà hậu quả đoạn suất lĩnh đại quân truy kích. Kết quả Nguyên Soái quân gia tốc chạy trốn. Yêu tộc tính toán một chút, xa như thế khoảng cách, coi như đợi tới, đối phương cũng có thể có thể đi vào Bắc Minh thành. Ngừng lại, chuyển hướng. Thu Giác Vương không thể không thay đổi phương hướng, thẳng đến Nam Vương mạch đạo quân. Yêu tộc đại quân nhất chuyển hướng, Nguyên Soái quân ngừng lại, sau đó xa xa theo Yêu tộc đại quân. Thu Giác Vương một bên đi về phía trước, một bên suy nghĩ Nguyên Soái quân mục đích. Tướng quân, muốn không chia chạc lại. Chúng ta đã đem giống Vương quân lưu tại tại chỗ, như lại phân binh, tương đương với tự đứt tay chân một khẩu một khẩu cho bọn họ. Không cần sợ của chúng ta tin tức là Nguyên Soái quân chỉ phái ra hai quân, Trấn Bắc quân không sẽ xuất động, Thái Cốc thành cùng tụ sông quân cũng không dư lực đến, bọn họ thật muốn động thủ, liền mạch đao quân cùng này hai quân ăn chung rơi. Đi, trước đi chặn lại Lý Thanh Nhàn." Thu Dác Vương nói. Yêu tộc đại quân không ngừng hướng trước, phản phật có thể đoán trước đến mạch đao quân hành động con đường, chẳng tấp lưng trước. Cách đó không xa bụi cỏ bên trong, một ít ma tu chậm rãi rút lui. Yêu tộc đại quân đi tới, Nguyên đuôi, nhưng không lâu phía sau, càng ngày càng ít, sau chỉ còn mấy chục kỵ Yêu tộc chúng định, xem ra Nguyên quân cũng biết chuyện không thể làm chỉ có thể từ bỏ. Phái ra sói quân, quấy rầy bọn họ. Nhiều đội lang kỵ binh lao ra, đội được nhân tộc nguyên sói quân kỵ binh nhẹ thám báo trung quanh chạy trốn. Tướng quân, những thám báo này đã phát hiện chúng ta, chuyển tới mạch đốc quân, Lý Thanh Nhàn chạy trốn làm sao làm? Thu Dác Vương nói, chạy trốn. Vậy thì tốt quá, Trấn bác quân định hắn một cái lâm trận bỏ chạy, sau đó hắn chính là đại tệ tội nhân, mục đích của ta đi đến, xoay người rời đi. Hắn như không trốn, ngoại trừ thủ đoạn khác, còn nghĩ rửi vào Tam quân thủ vựng, sau đó chờ thái thành cùng nguyên sói quân cứu viện, nằm mơ đi thôi. Thái quốc thành có giống Vương Quân tại, đoạn không có khả năng cứu viện, cho tới Bắc Nguyên thành Nguyên Soái quân thì sẽ bị thái giám ngăn cản, huống chi. Thu Dác Vương đột nhiên cười cận, nói, hắn hoặc là phản lại trấn Bắc quân chạy trốn, hoặc là chết, không có đường con đường. Tại Thu Dác Vương dẫn dắt hạ, yêu tộc đại quân ra tốc đi về phía trước. Không lâu lắm, yêu tộc kỵ binh quân dồn dập dừng lại, đó lấy, toàn quân ngừng lại. Tưng đạo vu thuật hảo quang ở trong quân tản ra. Sau đó, các quân dồn dập thông báo, tất cả vật cưỡi xảy ra vấn đề, bộ phận binh sĩ cũng ngã xuống đất không lên, trải qua sư kiểm tra, có người trong bóng tối thí độc. Thu Dác Vương Thiếu Kiên nhận nói, Trực tiếp dùng vu thuật thanh lý liền có thể, không cần thiết phiền phức bản vương. Loại này chuyện trước đây cũng phát sinh qua, chúng độc mà tôi, gia tộc không giống nhân tộc như vậy yếu. Thượng quân, không chỉ là chúng độc, lần này độc cũng trước đây không giống nhau. Nếu như cái kêu loại tới chết cái độc, tất nhiên sẽ bị sớm phát hiện, có thể lần này vật cưới bên trong đều không đến mức chết, thậm chí vừa bắt đầu cũng không tính độc, hơn nữa, ngay người được mùi tối sao? Thu giác Vương nhìn trung quanh, giật giật mũi, mơ hồ ngửi được trong gió giấu một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mùi. Căn cứ vu sư nhóm suy đoán, lần này độc Phi thường đặc biệt, vừa bắt đầu không có chút nào dấu vết, chỉ là một ít thông thường rồi châu rồi mỗi các loại, nhiều nhất là hơi độc, vật cưới không có bất kỳ phản ứng, chuyện như vậy ở trong vùng hoang dã thông thường cũng là không có yêu quản. Nhưng mà, lần này địch nhân tại con đường khác nhau đoạn thả ra các loại không có chút nào dấu vết hơi độc, chút ít này độc vừa bắt đầu không có một chút nào bị trạng, nhưng ngay mới vừa rồi, phối hợp một loại mới hơi độc, hỗn hợp thành mới tinh cực độc. Đại lượng vật cưới đột nhiên tổn thương co quắp ngã, thi độc người cố ý tránh mở dễ dàng phát giác mà cường tráng phẩm tự phẩm, đại bộ phận chúng phẩm bên dưới ta tộc binh sĩ cũng phải xui xẹo lập tức phạm vi lớn khu độc, nhanh." Thu Giác Vương nói, "Đã tại khu độc, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng độc hậu thân thể bị hao tổn, sau đó gây ra lung tung bài tiết, những mùi thối kia chính là chúng nó bài tiết sau mùi. Bọn họ thân thể mắc sạch, không tu dưỡng mấy ngày, rất khó khôi phục." Thu Giác Vương nheo lại mắt, đẩy to lớn sự hiệu, trung quanh quan sát. Thành mảnh thành phiến hạ phẩm hoặc chưa nhập phẩm yêu quân quâna xuống, đại lượng yêu tộc ngồi chồm hổm trên mặt đất, phun tung tóe tiếng không dứt bên hai, nồng nặc mùi thối bao phủ ở trong không khí. "Cho meo mà thôi, người đến, bày thả đồ đằng." Thu Giác Vương nói. Thu Giác Vương nói xong, phu cần một ít yêu tộc trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Đồ đằng trụ là có thể rất nhanh chữa trị yêu tộc, nhưng đánh đổi là tiêu hao tụ thọ. một khi tiêu hao quá nhiều, đem sẽ cấp tốc giải yếu, lại không hóa giải khả năng. Từng căn từng căn cao khoảng một trượng màu đen thanh hoa văn đồ đằng trụ phân tán tại các quân bên trong, theo vu sư thi pháp, đồ đằng trụ ngoại phóng từng đạo hững quang, bao phủ toàn quân yêu tộc cùng vật cưỡi. Tiu gặp từng luồng từng luồng đen bị ép yêu tộc yêu da màu da lấy tốc mà mắt thường cũng có thể thấy được Nhưng mà, yêu tộc nhóm không cao hứng nổi. Một lần đồ đằng cứu trị, chỉ ít hao tổn chính mình 5 năm tuổi thọ. Chương 975, liên hoàn tính. Rất nhiều yêu tộc nhìn tụ Dã Vương, nội tâm bay lên nhàn nhạt bất an. Đoàn ngũ tiếp tục đi về phía trước, trong lòng bọn họ bất an đã biến thành hiện thực. Từng căn từng căn đồ đằng trụ bị chói chói buộc tại mang thú trên người, cách mỗi mấy chục tức, liền ngoại phóng vô cùng nhạt nhẻo hừng quang, càn quét tất cả động trùng kỳ động. Chúng phẩm thượng phẩm yêu tộc sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hạ phẩm cũng không có phẩm chất yêu tộc trong từng khối từng khối đang đá đánh sáng, sắp thực có khu năng, nhưng cũng tổn tại cực lớn tác dụng phụ. Nếu như hành quân một ngày, rất khả năng lại tổn thất 3 đến 5 năm tuổi thọ. Thêm vào trước, một khi hao tổn tuổi thọ vượt qua 10 năm, thân thể tất nhiên sẽ xuất hiện mắt trần có thể thấy già yếu. Trướng quân, sĩ khí có chút sa sút." Viên tộc đại tướng thấp giọng nói. Thu giác Vương nói, "Vì là đại cục, khi sinh một điểm lại có làm sao?" Viên tộc đại tướng nói, "Những thứ này đều là ta tộc tinh anh, một khi hao tổn tuổi thọ vượt qua 10 năm, lại không thể có thể sinh dục, coi như có thằng nhóc cũng sẽ đặc biệt suy nhược, trận chiến này bằng để mấy chục năm sau ít trăm nghìn vạn ta tộc binh sĩ. Đủ rồi, chỉ cần chiến thắng liên tục, chiếm lĩnh một giới này, ta yêu tộc đâu chỉ sinh sôi ngàn vạn ngàn tỉ." Không cần làm tiểu nhi trạng khóc sứ mướp, vì là bản vương chảy máu, là bọn họ vinh quang. Truyền lệnh xuống, giết chết Lý Thanh Nhàn, đại thưởng Tang Quân, như tiện đường phá thành, các ngươi tùy ý. Mệnh lệnh truyền xuống, không lâu lắm, toàn quân các nơi yêu tộc liên tục không ngừng gầm rú, từng đạo nhàn nhạt huyết khí ở trong không khí tản. Yêu tộc nhóm hai mắt càng ngày càng màu đỏ tươi. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, một ít vũ chữa bệnh phát hiện, số ít yêu binh bị thường, có mạch máu nứt toác, có thân thể dại, làm như tâm tình động dẫn đến. Số lượng không nhiều, cũng là không thèm để ý bị đồ đàng vàng sáng soi sáng sau, xuất hiện chút tử thương rất bình thường. Đi về phía trước hồi lâu, Thu Giác Vương lô Thai hơi động, truyền lệnh nói, tất cả thượng phẩm, thay phiên ra tay, giẫm biến mặt đất. Tiêu gặp một đầu thượng phẩm hổ yêu vọt tới đội ngũ phía trước, một tiếng gầm gọi, thượng phẩm yêu lực dâng lên, giá thảo gây vỡ, khắp trời bay tán loạn. Phía trước đại địa tầng tầng chấn động, sụp đổ tăng lớn. Thượng phẩm yêu tộc thay phiên đi về phía trước, mặc dù thủ Giác Vương cũng không ngoại lệ, dựa theo trình tự giẫm đạp mặt đất. Sau đó, đội ngũ tiến lên phương hướng xuất hiện biến hóa rất nhỏ, không lại thẳng tắp đi về phía trước, mà là tình cờ thoảng biến hóa phương hướng. Chụp được, luận san bán, nhân tộc nơi nào có thể so với ta yêu tộc. Không lâu lắm, Một đám yêu tộc vô cùng phấn khởi đến thụ Giác Vương trước mặt, một đầu sư tử yêu nhà già, phun ra một cái bị yêu lực phong bế trung phẩm ma tu. Vũ sư sử dụng vu thuật hạn chế ma tu, Thu Giác Vương mỉm cười nói, thần ma minh chứ. Ngoại trừ độc trùng độc dược, còn có cái gì? Dưới đất cần phải thiết trí trận pháp hoặc linh phủ, đúng không? Đáng tiếc, đều là kiểu cũ, chỉ cần thượng phẩm mở đường, nhẹ nhõm phá giải. Nói một chút đi, còn có cái gì? Cái kia ma tu thở dài, thân thể cấp tốc bánh trướng. Hừ. Thu Giác Vương hừ lạnh một tiếng, màu máu yêu lực dâng trào, nháy mắt đem ma tu bao vây thành cái máu. Và anh, Mà tu thân thể tại kén máu bên trong đổ ra. Thu Giác Vương lắc lắc đầu, nói, cái này Lý Thanh Nhàn à, giống như nhân tộc, đều có đầu cơ trục lợi tật xấu. Này chút độc tính, không là không thể dùng, mà là không thể làm cứu mạng hạt lúa thảo. Là, có thể thoáng suy yếu tinh thần của ta, là có thể để bình sĩ hơi yếu, sau đó thì sao? Căn bản không cách nào quyết phân thắng thua. Hắn là mệnh thuật sư, đánh trận địa chiến làm, nhưng đánh giá chiến, đánh giáp lá cả, hắn dù cho chí so với Triệu Di Sơn, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Viên tộc đại tướng thấp nói, này cũng hiển minh, Lý Thanh Nhàn chính tại ra tay lực, không tha bất kỳ nhỏ bé cơ hội. Không sai, sự tình muốn từ hai phương diện nhìn, thuyết minh cái này lý thiên nhàn, yêu thích điều động hết thảy lực lượng. Đổi thành qua loa khinh thường chủ soái, tự nhiên ăn thiệt tỏi, nhưng bản vương chuyện gì không có từng thấy, sao lại như vậy lên mặt. Oen. Phía trước đại địa đột nhiên nổ tung, bùi bằng tung bay, đại lượng khói độc cùng độc thủy tung tóe, nhưng bởi vì bị thượng phẩm yêu lực sớm kích phát, vẫn chưa thương tổn được yêu quân. Đại quân vội vàng ngừng lại. Rất nhanh, phía trước người đến thông báo, bẩm báo đại soái, phía trước mặt đất bị sớm chôn xuống nhân tộc độc trận cùng phủ, may mà sớm phát hiện, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phải là ma tu trong bóng tối chôn bố trí không sao, đều là trò vặn. Bất quá, hắn nếu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái kia muốn càng thêm cẩn thận. Tất cả vũ sư vu chữa bệnh, phạm vi lớn kiểm tra binh sĩ, nhìn nhìn có vấn đề gì hay không. Thu Giác Vương khẽ cau mày. Không lâu lắm, vu chữa bệnh báo lại. Khởi bẩm tương quân, xảy ra vấn đề rồi, rất nhiều yêu binh cùng vật cưới mạch máu bên trong, thêm ra rất nhiều bế tắc đồ vật, ngài nếu không nói, rất khả năng tạo thành mộng họa. Hiện tại cần toàn quân ngừng lại, vận chuyển khí chậm rãi lấy yêu lực giải quyết. Đồ đằng không thể hóa giải. Nhân tộc các độc. Bọn họ trước tiên lấy độc thương thần, liệu định chúng ta sẽ dùng đồ trị liệu. Đồ đằng tần quang sẽ tăng nhanh miệng vết thương khép lại, nhưng bọn họ tại độc bên trong sen lẫn tốt bổ, tăng mạnh huyết dịch lưu kết, là để miệng vết thương khép lại tăng nhanh, nhưng cũng sẽ bởi vậy bế tắc mạch máu. Đây là bệnh, cũng phi độc hoặc vu thuật, đồ đằng ánh sáng vũ trụ. Thu Giác Vương gật gật đầu, nói, cái này Lý Thanh Nhàn, là có chút bản lĩnh, dĩ nhiên nghĩ đến như vậy vi diệu độc tính, trước từ trước đến nay chưa từng nghe nói. Bệnh vào mạch máu, lưu huyết thành tổn thương, nhớ kỹ, phát cho đại doanh, sau đó cực kỳ phòng lại, một bộ phận để phòng, một bộ phận vận khí huyết, loại bỏ quân đến, qua lâu lại lần nữa ra đi. Rất nhanh, Vu Chữa Bệnh đến đây bá mừng, mạch máu nước toát yêu binh càng ngày càng ít, giải quyết vấn đề. Thu Giác Vương cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Một đường thượng phẩm mở đường, không ngừng phát hiện rất nhiều cảm ấy, nhưng không có cho đại quân tạo thành tổn thương gì. Đi tới đi tới, Vu Chữa Bệnh lại vội vã chạy tới. Thu Giác Vương hơi nhướng mày, không nhịn được quát bằng nói, lại làm sao? Vu Chữa Bệnh bất đắc gì nói, khởi bẩm đại nguyên soái, giả tai họa. Chúng ta biết rõ nhân tổ cấm hiểm xảo trá, vì lẽ đó tinh tế quan sát toàn quân, vừa bắt đầu không có gì Nhưng đi tới đi tới đột nhiên phát hiện, rất nhiều binh sĩ bộ lông biến trắng, thân hình lỏng gọn, dàn rua rất nhiều, thậm chí có một đường binh sĩ đi tới đi tới không tên gai xương. Chúng ta tìm hiểu kỹ càng một chút nghiệp, đại bộ phận binh sĩ tổn hại thọ vượt qua 10 năm, có thậm chí tổn hại thọ 20 năm. Xảy ra chuyện gì? Thu giác Vương hơi kinh, tổn hại thọ 10 năm có thể tiếp thu, nhưng 20 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu. Chúng ta sử dụng vu thuật đo lường, cũng phân tích thi thể, tính ra suy đoán, yêu tộc thân thể tuy rằng mạnh mẽ hơn nhân tộc, nhưng có hạn. Thanh trừ bế tắc độ vật sau, bế tắc là không còn. Có thể phẩm chất thấp yêu tộc nội thương không cách nào lập tức khỏi hẳn, còn cần mới ngưng huyết đồ vật trị liệu miệng vết thương. Ngưng huyết độ vật sẽ không đống dư xuất hiện, cần thân thể chậm giải sinh thành mới. Nhưng ngưng huyết đồ vật bị thanh trừ, làm sao làm? Tại đồ đằng thần quang tác dụng xuống, binh lính thân thể sẽ hao tổn tuổi thọ, tu đù đùn không ngừng chế tạo mới ngưng huyết độ vật. Hiện tại, tất cả binh lính thương thế hóa giải, nhưng cũng bởi vậy tiêu hao lượng lớn tuổi thọ, dẫn đến toàn thân suy nhược. Tiếp theo, Vu chữa bệnh nhìn giác vương, không dám nói nữa. Thu giác vương trầm mặc hồi lâu, tha khẽ. Chương 976, mới xây dựng thành Thu Giác Vương nhìn quét chậm rãi đi về phía trước đại quân. Nay Lý Thái Nhãn, quả nhiên lợi hại, nhìn như là âm nhu, nhưng âm bên trong dấu dương. Không giải độc, chỉ có thể tại chỗ tu dưỡng, từ bỏ xuất binh. Giải độc, đẩy một thân bệnh tật hành quân, như cũ tồn tại mộng họa. Thu Giác Vương hờ hững nhìn lướt qua Vu chữa bệnh, nói: "Tiếp tục bình thường phòng hộ, cho tới cái khác, sắp xỉ liền được, không cần lại lãng phí dược vật cùng pháp khí. Ngươi không nói, ta không nói, không đo lường, tửu không có." lệnh. Vu chữa bệnh nhóm bất đắc dĩ trở về. Yêu tộc đại quân tiếp tục tiến lên, nhưng không khí phát sinh biến hóa thế nhỉ. Những đột nhiên kia giàn mua binh lính tình cờ lẫn nhau, nhìn đối phương một chút khô héo lông thú, nhìn nhìn mình làm sẹp da rẻ, thấy lại hướng bộ lông sáng rỡ trung phẩm cùng thượng phẩm yêu tộc. Từ từ, một ít lời đồn đại tại trong đại quân lăn tràn. Lúc tụ có yếu tướng hướng tụ rắc vương bẩm báo trong quân tình huống. Thu rắc vương ánh mắt lãnh đạo, chậm rãi nói, chỉ cần giết quang nhân tộc, chiếm lĩnh mảnh này rồi giảo thổ địa, hết thảy đều sẽ tốt lên. Vì là yêu tộc, điểm ấy đau đớn không coi vào đâu. Lời đồn đại tiếp tục lưu, binh lính trẻ cũng không để ý số ít lao lính, vừa đi, một bên hồi ức yêu sinh đến không hết đau đớn. Đại quân lại đi về phía trước một trận, yêu tộc đột nhiên bắt đầu liên tục không ngừng ho khan, Vu chữa bệnh nhóm lại lần nữa vội vã đi tới. Khởi bẩm đại nguyên soái, lại xảy ra vấn đề rồi. Tất cả binh lính lá phổi dính đầy ma tu ăn mòn độc. Loại độc chất này phi thường ác độc, ngoại bộ bị tầng tầng bao vây, dù đang ánh sáng không cách nào xuyên thấu. Mấu chốt là, này chút ăn mòn độc tản tại không khí cùng trong đại địa, các yêu vương đạp lên đại địa phá hoại bấy dập đồng thời, ăn mòn độc sẽ kèm theo cho bụi sau, ngoài hòa tan, nhanh chóng ăn mòn lá phổi. Lá phổi gặp phải phá hoại, binh sĩ sẽ tiêu hao tuổi thọ khép lại miệng vết thương, kết quả không chỉ có giảm thọ nghiêm trọng, còn bởi vì phá hoại cùng khép lại số lần quá nhiều, tất cả binh sĩ lá phổi xuất hiện dị biến, mọc ra các loại nhọn, dẫn đến lá phổi rất nhiều nơi dính liền. Thu giác vương mặt tối xâm lại, một bên nghe, một bên ở trong lòng mắng to lý Thế Nhàn, không cần nghĩ, nhất định là hắn thủ đoạn. Yêu tộc cùng nhân tộc đánh nhiều năm như vậy ỷ vào, độc quân sư là độc, nhưng dù sao không phải là tu sĩ, cùng nói là độc, càng nghiêng về tàn nhẫn. Ma cùng yêu tộc thông đồng, chân chính cường đại ma tu cũng sẽ không giúp thủ xung quân. Là lấy yêu tộc coi như gặp phải kẻ địch cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng một lần này thủ đoạn, không cần nói độc quân sư, mặc dù những ma tu kia cường giả cũng chưa chắc biết được. Đồ đăng ánh sáng không thể trực tiếp giải quyết ăn mòn độc. Đầu tiên có phòng hộ, thứ hai, loại này ăn mòn độc, nói hắn là độc, cũng là độc, có thể nói hắn không là, cũng không thể tính, tại nhân tộc hình như gọi cứng nước, nhưng so với phổ thông cưỡng nước lợi hại. Đồ đăng ánh sáng cũng không giải quyết được, liền giống với, đồ đăng ánh sáng không thể đem giấm chua cho chiếu thành chấm nước. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Như tại một ngày bên trong trở về quan quân thành, được đại vư sư giúp đỡ, vận dụng siêu phẩm bảo vật kim huyết chiến thánh Tất nhiên có thể để cho bọn họ khôi phục tất thất bát bát, hiện tại không có biện pháp chút nào. Độc hầu ra. Thu Giác Vương thấp giọng nỉ non. Đại Nguyên Soái, sự tình có chút không đúng, đối phương hữu dụng độc cao thủ, ngài nhìn. Sử dụng vu thuật cùng pháp khí vũ khí, thanh trừ bừa bay. Thu Giác Vương nói. A, cái kia e sợ sẽ khô cạn phù thủy yêu lực. Chiếu làm. Thu Giác Vương nói. Tuân lệnh. Viên tộc tướng quân thấp giọng nói, Đại Nguyên Soái, đối phương chuẩn bị như vậy chắc chắn, phía trước có thể hay không có đại quân mai phục. Thu Giác Vương cười gần nói, mai phục lấy ta yêu tộc cùng trấn Bắc quân liên thủ điều tra, ngoại trừ tiểu cổ Ma Tu, nơi nào giấu được đại quân. Nếu thật sự phát hiện đại quân mai phục, Bản Vương lập tức lui lại. Có thể giảm quân số có chút nghiêm trọng. Điểm ấy giảm quân số tính cái gì, đều là chút phẩm chất thấp, Bản Vương vốn là không chỉ vào bọn họ. Bọn họ sự sống còn, Bản Vương từ trước đến nay không để ở trong lòng. Lý Thanh Nhàn từng bước thi độc, để quân ta tụ thường, nhưng chính như trước lời nói, bất cứ chuyện gì đều muốn từ hai phương diện nhìn. Chẳng lẽ còn có tốt tin tức? Ta lại hỏi ngươi, như Lý Thanh Nhàn thật sự nắm giữ cường đại việc quân, sẽ hao tổn tâm cơ thì làm sao? Này chút kịch độc cùng cảm bẫy nhìn đơn giản, nhưng chân chính dùng trên người chúng ta, mười bên trong không một, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tiêu Hao phi thường to lớn. Ta hiểu được, Lý Thanh Nhàn chính là bởi vì thực tại không có việc quân, vì lẽ đó ra hạ xếp này. Không sai. Lý Thanh Nhàn a Lý Thanh Nhàn, mặc cho ngươi cơ quan tính hết, rốt cục lộ ra chân tướng. Hắn đại khái cho rằng, ta quân chúng kịp độc, hoặc là ngay tại chỗ tu sửa, hoặc là ly khai, để hắn có cơ hội đến Thái Cấp thành, nhưng bản vương ha có thể như hắn mong muốn. Tất cả tướng tá nghe lệnh, đem điếu nhất lại không nhanh chóng tập kích ngờ tầm thường yêu tộc lưu lại. Không, để cho bọn họ phân thành bốn phương tám hướng, phân biệt hướng tứ phương thăm rõ, sau 6 canh giờ, hướng bờ sông hội tụ. Còn lại nhập phẩm cùng thân thể cường tráng binh sĩ, theo ta tăng nhanh chặn đường lý tinh nhàn. Tuân lệnh. Yêu tướng nhóm bất đắc dĩ nhìn nhau, dồn dập hành động. Nguyên bản đội hình chỉnh tề 100.000 đại quân, lục tục phân ra yêu binh. Cuối cùng, bốn chi cùng hơn 5 vạn chúng đặc bị thương tổn hại trở vượt qua 20 vạn yêu binh, binh phân bốn đường, ly khai đại quân. Còn lại hơn 4 tướng, tại tụ giác dẫn rất hạ, ra tốc đi về phía trước. Một ít binh sĩ nhìn một chút bốn phương yêu tộc đại đa số nghi hoặc không giải. Thu Dác Vương trước nói cẩn thận không chia, làm sao đột nhiên phân binh? Chỉ có những yêu tướng kia nhóm tiếp rẻ nhìn một chút bốn nhánh đại quân, không nói một lời. Than lăn đất đuôi, Tráng Sĩ chặt tay, cùng giữ lại này chút tàn binh liên lụy đại quân, không bằng phái đi ra ngoài kiểm chế các nơi nhân tộc, có lẽ có thu hoạch lớn. Như không gặp được nhân tộc, bình yên trở về, càng dai. Yêu tướng nhóm nhẹ nhàng lắc đầu, song phương đại tướng đều điên. Nhân tộc không tiếp dòng dã tam quân vì là Lý Thanh nhàn cho cùng, Thu Vương càng là càng hơn, trực tiếp vứt bỏ 50000 sĩ. Thu Dác Vương nhìn một chút bầu trời, lại lần nữa hạ lệnh, lên tinh thần. Hôm nay Song Phương ở trên không đấu pháp, không cách nào phạm vi lớn điều tra, làm tốt hết thể chuẩn bị. Là. yêu tướng nhóm dồn dập gầm nhẹ, cặp mắt của bọn nó bên trong yêu lực phun trào. Bỏ qua 50.000 yêu binh, liền muốn dùng lớn hơn quân công bổ khuyết. Lộc Vương quân bắt đầu chạy nhanh, từ từ, ma tu đã khó có thể là thủ, đành phải lùi về sau. Lý Thanh Nhàn thu hồi đưa tin phù bản, đột nhiên mở miệng, tiếng chuyển toàn quân. Tất cả binh tướng nghe lệnh, lần này tiến về phía trước thái quốc thành trên đường, muốn tiến hành một lần xây dựng thành diện luyện, tất cả khôi tu tập kết, sử dụng bản tướng pháp khí, nhanh chóng xây dựng thành Những người còn lại nghe theo mệnh lệnh, đào chiến hào, bố trí lưới sắt cây củ gấu, như có không theo, chém lập tức hành quyết. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Chu Hận, Chu Hận đột nhiên hướng tiên không chém một cái, hơn 20 trượng lôi đỉnh kiếm quang đột nhiên bay trên trời, ầm ầm nổ ra. Phùng An Lang rục ngựa đến đây, nói: "Thống lĩnh, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần phải." Quân lệnh như núi, Phùng Phó thống lĩnh muốn chống lại quân lệnh. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng hỏi ngược lại. Chu Hận hai tay nắm chặt đao kiếm, hơi người. Phùng An Lang thân thể cứng đờ, lập tức lớn tiếng truyền nói: "Trung quân tướng sĩ nghe lệnh, ngay tại chỗ xây dựng thành, không được sai lầm." Khôi tu nhóm dồn dập tới gần, Lý Thanh Nhàn lục tục lấy ra Khôi tu pháp khí, sau đó ném ra tạng lớn mạng lớn ngâm độc thanh sắt lưới, độc cây củ lấu, ngâm độc chặt chờ công sự phòng ngự. Chương 977, người có tiền trận địa. Mạch Đao quân chuẩn bị xây dựng thành, Sa Huy quân cùng Trần Uy quân tướng sĩ nhìn phía hai vị thống lĩnh. Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào liếc mắt nhìn nhau. Sài Thanh Đường trầm mặc. Thạch Nguyên Hào thở dài, nói: "Yêu tộc đại quân còn chưa tới, chúng ta hiện tại liền đi, không còn gì để nói." Mạch Đao sao cũng là đồng bảo, chúng ta hỗ trợ xây dựng thành, một khi yêu đại quân đến, chúng ta lập tức lui lại, làm sao? Sai Thanh Đường chậm rãi nói, "Quyết định không được, đụng đưa không ngừng, chính là binh gia tối kỵ. Không rút, không quá trong lòng ta cửa ải kia. Ta nhìn sắp mai táng nơi này mạch đạo quân, nghĩ đi lên chiến hữu, bọn họ cũng chôn tại mảnh thảo nguyên này, ta sợ bọn họ đâm ta xương sống." Thạch Nguyên Hào nói. Sai Thanh Đường lạnh rên một tiếng, nói, "Bản tướng kiên quyết phản đối." Thạch Nguyên Hào còn chưa than thở, Sai Thanh Đường tiếp tục nói, "Bất quá, bản tướng không cách nào quản hạt đồng phẩm cấp võ tướng, nếu Thạch tướng quân muốn xây dựng thành, bản tướng không có cách nào đi một mình, chỉ có thể bị bức bách ra tay. Bất quá, hết thệ chịu tội." Từ Thạch tướng quân ngươi một người gánh chịu, không, có quan hệ gì với bản tướng? Tốt. Thạch Nguyên Hào mỉm cười. Sai Thanh Đường nhìn quét lục mịt mở thảo nguyên. Các huynh đệ của hắn cũng chôn ở chỗ này. Hai người chỉ thương xuân thu buồn một lúc, lại đột nhiên cau mày, nhìn chòng chọp phía trước. Tiêu gặp Lý Thanh Nhàn tiểu hình như có dương bách bảo mở dạng, không ngừng lấy ra các loại các dạng công sự phòng ngự cùng tài liệu kiến trúc không chỉ có như vậy, cần thiết xây dựng thành hết thể có đủ mọi thứ, thậm chí bao gồm đá hoa cương cứng rắn tầng đá, dùng để ra cô dính liền nhanh làm đất đá mạnh cao su vả. Địa phủ đắt giá mà cường đại kiến tạo người máy. Chỉ một lúc Hàng trăm hàng ngàn khô Lâu người cùng người máy trải rộng các nơi, lấy tốc độ cực nhanh đảo ra cơ, kiến tạo loại nhỏ cứ điểm. Các quân Khôi Tu đều trước mắt mơ hồ, này chút cơ quan Khôi Lỗi chế tác tính xảo, một loại chỉ tại kiến tạo thành lớn thời điểm sử dụng, hơn nữa còn là thượng phẩm Khôi Tu chuyên dụng, rất ít ở ngoài bán, Lý Thanh Nhàn từ đầu tới. Đinh Tuệ trợ không ngừng là xem bản vẽ, một bên sử dụng bí pháp khống chế khối lỗi, một bên lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh, để tất cả Khôi Tu nhanh chóng xây dựng thành. Người khác không rõ ràng, hắn thân là tứ phẩm Tu, đã sớm biết khai viễn thành tình huống, đây chính là một tòa thuần túy tư địa phủ Khôi Tu chế tạo thành thị. Trả thú lao nhiều Dùng tài liệu đủ, Khôi Tu nhóm trong đó ở bề ngoài làm culi, kỳ thực kiểm nghiệm các loại mới xây xây dựng cùng mới kỹ xảo. Những thứ đồ này, rõ ràng cho thấy Lý Thanh Nhàn từ Khải Viễn thành một tới. Hắn còn mơ hồ nghe nói, Vạn Hợp Thương Hội cùng địa phủ thành lập một cái bộ môn mới, ở bề ngoài nghiên cứu phát minh các loại dân dụng kỹ thuật cùng cơ quan, kỳ thực đất ngầm chế tạo các loại kỳ lạ chiến tranh cơ quan. Chính bởi vì có chính mình tin tức đường đi, lại thêm cùng Thần Đô lưu một ngã quan hệ mật thiết, vì lẽ đó hắn đối với Lý Thanh Nhàn quan cảm rất tốt. Tại Khôi Tu cao hứng thời đại, ngay tại chỗ xây dựng thành là một cái không thể chuyện, tối đa tại chỗ đào điểm chiến hào xây điểm tương ứng. Tại khôi Tu hưng thịnh những năm này, ngay tại chỗ xây dựng thành như cũ không có khả năng. Khôi Tu cũng không có đem bùn đất nhanh chóng biến thành kiên cố nham thạch năng lực, không là không thể, mà là cần đại lượng thời gian cùng pháp lực, càng cần phải sớm đại lượng chuẩn bị. Nhưng Khôi Tu thêm Lý Thanh Nhàn, có thể. Lý Thanh Nhàn cần không chạc cù nùn không ngừng bay ra tiêu chuẩn xây thành vật liệu, cũng là một cái cách giờ, một tòa bên dài trăm trượng thô giáp loại nhỏ đá trắng cứ điểm đứng lặng tại thảo nguyên trên. Khôi Tu cùng cơ quan Khôi Lỗi tại đùn đùn không ngừng tiếp tục kiến tạo, ngoại hình đã thành, mặc dù lúc này yếu tộc tới, cũng có thể thủ vững. Ngoài thành binh lính, ánh mắt mở mịt Ngay nói qua thượng phẩm khôi tu thủ đoạn, nửa ngày xây dựng thành, có thể thật không có thấy tận mắt qua. Nay tòa cứ điểm tuy ra nhỏ, nhưng ngũ tạm đầy đủ, cửa thành, vọng lâu, thắp tiên chờ chút có đủ mọi thứ, bên ngoài đào ra sông đào bảo vệ thành, pháp tu chính đang làm phép giúp nước. Trên tường thành che kín rậm rạp chằng chịt thanh sắt lưới, thanh sắt trên mạng tràn đầy kịch độc gai nhọn, tường thành các nơi còn có sạ kích khẩu. Quá đáng hơn là, cứ điểm đại thể xây xong sau, bắt đầu kiến tạo hủ thành. Đây nếu là lại cho chút thời gian, có phải là xây dựng thêm một tòa ở ngoài thành. Sai Đường cùng Thạch Nguyên Hào nhìn nhau. Hào than thở nói, chúng ta đều coi thường Khải Viễn Hầu. Đoạn đường này, ta tỉnh cờ thu vào tin tức, nói thần ma minh ma tu tại cản trở Lộc Vương quân, ta còn lòng nghĩ quá xem nhẹ yêu tộc kháng độc năng lực, kết quả hiện tại cũng không có đến. Ta vốn tưởng rằng cái này Lý Thanh nhàn đầy ngập nhiệt huyết, nhu lực không tốt, bây giờ nhìn lại, sau lưng có cao nhân á ngay tại chỗ xây dựng thành việc này cũng có thể làm đi ra, người này đầu óc là thế nào dài. Nghĩ ra này chiêu không coi vào đâu, nhưng làm được người, toàn quân đều không mấy cái. Sai Thanh đường nói, cần phải là chính bản thân hắn nghĩ tới mình làm, không sai rồi. Ta đi đại động viện cùng hắn đánh qua giao đạo, người này cực tà môn. Trong đầu hắn hình như không có chữ sợ, liền mấy vạn ma tu đều trực tiếp đốt, làm ra loại này chuyện cực bình thường. Thạch Nguyên Hào nhìn Tường Thành, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, vừa liếc nhìn xài Thanh Đường, trên mặt kỳ dị ý cười lóe lên liền qua. Xài Thanh Đường nhưng trong này, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác tới chỗ nào không đúng, có thể trong lúc nhất thời lại không tìm được đầu mối, cuối cùng trong lòng thở dài, đi được tới đâu hay tới đó đi, quay đầu lại nhiều nhìn nhìn Minh thư, làm võ tướng tử lộ một con. "Đi thôi, nhìn nhìn đến cùng làm sao? Hoặc là chỉ là cái thùng rỗng." Thạch Nguyên Hào nói. "Ừm." Hai vị thống lĩnh xuống ngựa, chậm đi về phía trước. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, ngoài thành mặt đất xếp đầy rậm rạp chẳng chỉ chát, hơn nữa không là tầm thường tấm ván gỗ thêm gai nhọn, là mảng lớn tấm sắt thêm gai sát, bất luận tổn thương ngựa vẫn là tổn thương yêu, cũng hữu dụng. Thành phiên chắc trong đó, tung khắp sát góc cạnh, trông sát, còn có hạn chế súng phóng hố háng ngựa, tứ ngựa chờ chút một dạng đầy đủ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, trên tường thành, lôi cố, nhanh sói đập, sát va mục chờ chút có đủ mọi thứ, thậm chí còn chứng kiến máy bắn đá. Hai vị lao tướng tê cả da đầu, Lý Thanh Nhàn đầu tiên là tự hành quân biến thành phòng thủ diễn luyện, lại chuẩn bị đem diễn luyện biến thành thật xây dựng thành. Loại này chuyện, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên không là không thể làm, nhưng toàn bộ thiên hạ có càn không trạc có thể có mấy cái, liên càn không trạc đều không có, ai có thể nghĩ tới loại này chữ pháp. Thạch Nguyên Hào nuốt ngụm nước miếng, nói, lão tuổi, ta cảm thấy được, lý hầu ra khí giới, hình như so với chúng ta trấn bắt quân đô tinh xảo. Hai người yên lặng túi người xuống, mang ra găng tay nắm lên sắt góc cạnh trong sắt, cẩn thận lần nhìn. Là so với trấn bắt quân chất liệu tốt công nghệ tốt. Đi, trên tường thành nhìn nhìn. Đoàn người đi vào cửa thành, leo lên tường thành, đi mấy bước liền ngừng lại. Tiêu gặp mấy bắn đá bên cạnh, trưng bày không là tầm thường tảng đá, mà là từng cái từng cái khoảng một tấc cao màu đen nhỏ vại chứa trên dán vào màu vàng linh phủ. Vật này, tất cả mọi người quen thuộc, Độc Quân sư phát minh bạo liệt phù vại, chế tác đơn giản, uy lực đáng sợ, độc, xám, hỏa, bạo độ, nạp nhận chờ chút đầy đủ, mặc dù là trùng phẩm yêu tộc bị đánh trúng chỗ yếu, cũng sẽ bị thương. Chỉ có một khuyết điểm, quý, toàn bộ thiên hạ không có một thế lực có thể dùng nổi đến, hoa quỳnh mới nở liền biến mất ở trong chiến tranh. Lý Thanh Nhàn từ đâu tới, phóng tầm mắt nhìn tới, bạo liệt phù vại lít lít nhít, hàng trăm hàng Có tiền thật tốt a. Thanh Đường ghen tuông trời. Hắn hình như đang nói chuyện Đám người nhìn phía rộng dạp chằng chịt mấy băng đà bên, nơi đó đứng thẳng rất nhiều mạch đạo quân tướng sĩ. Chương 978, người thiện chiến thành. Trong đám người, Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói, cái gì gọi là người thiện chiến không hiện hách công lao? Người thiện chiến có 3 tầng cảnh giới. Thấp nhất cảnh giới là thân không nhuốm máu, cái gì là thân không nhuốm máu? Chính là tại địch nhân tới gần trước, giết sạch đối phương, mạng người không đáng giá. Cái kia ngu xuẩn nhất quân vương, Văn Thần cùng võ tướng cách nhìn, cái này thiên hạ, mạng người đáng giá tiền nhất. Chỉ cần có người, cái gì đều có thể có, không có người, cái gì đều không có. Mức độ lớn nhất bảo tồn ta phương có sinh lực lượng, mức độ lớn nhất sát thương phe địch có sinh lực lượng, mới gọi người thiện chiến. Lấy mạng người điền, cái kia không gọi thiện chiến, cái kia gọi chó cắn chó, cái kia gọi lỗ thú, cái kia gọi người vượn đi săn. Thấp nhất cảnh giới người thiện chiến, muốn tại chiến đấu trước, chuẩn bị tốt đầy đủ vật liệu chiến bị, sau đó, nghèo thì lại vòng quanh sân kẽ, giàu có thì lại họa phù bao trùm. Không minh bạch chiến tranh đánh đúng là hậu cần cùng tài nguyên, tiêu không hiểu chiến tranh, sẽ không lợi dụng hậu cần cùng vật tư bảo tồn phe mình sát thương địch, tự không gọi người chiến. Người chiến tầng thứ 2 cảnh giới, gọi cái gì? Khiếu hóa địch vô hình Tại Song Vương có Mâu Thuẫn tiền kỳ, hoặc là tại Mâu Thuẫn phát sinh trước, tiểu giải quyết, bất luận là phái binh giải quyết, vẫn là lấy ít thắng nhiều, bất luận là ngoại giao chiến vẫn là âm dương hữu, dù cho là chiến đấu, chỉ cần đều có thể có thể giảm thiểu chiến tranh mà sớm đắc thắng, đó chính là hóa địch vô hình. Có người hỏi, thứ ba loại cảnh giới là cái gì? Rất đơn giản, có ta vô địch. Chỉ cần chính ta đầy đủ cường đại, chỉ cần ta không ngừng tiến bộ, tiến bộ tốc độ vượt qua hết thể người, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng sinh ra địch nhân. Không làm được có ta vô địch cá nhân hoặc thế lực, tổng có một ngày sẽ diệt vong. Như thế nào mới có thể có ta vô địch? Trông trò loại được nhiều. Luyện võ luyện mạnh, đều không đúng, là đại đạo. Nhớ kỹ, được đại đạo người vô địch. Đối với một người tới nói, sẽ chống chọi tiểu có thể còn sống, nhưng đối với một cái tộc quần tới nói, không chỉ có sẽ phải chống trọn, còn muốn trồng chọi vân vẩn, bao quát đại đạo và pháp. Chỉ có đi đến thứ ba loại cảnh giới tộc quần, mới có thể trường tồn cùng thế gian. Các tướng sĩ, thời đại làn sóng đã tới tập kích, đừng có dùng tiểu cũ. Chơi lâu thú, chơi chó cắn chó, nhân tộc là cắn bất qua yêu tộc. Tương lai, chúng ta nhân tộc chiến lược phương châm, chính là tại yêu tộc cắn được chúng ta trước, giết sạch bọn họ. Sau đó, tiến một bước đến, tại bọn họ xuất binh trước, giết sạch bọn họ. Đồng thời, chúng ta cũng muốn không ngừng tích chữa lực lượng, thẳng đến yêu tộc vĩnh viễn không dám đối địch với chúng ta. Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hào nghe Lý Thanh Nhàn diễn thuyết, vừa bắt đầu có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn giảng những thứ này, ngoại trừ giàu có thì lại hỏa phù bao trùm khiến người tâm động, cái khác đều có chút hư a, cái gì hóa địch vô hình, cái gì được đại đạo người vô địch, quá giả." Sài Thanh Đường nói. Thạch Nguyên Hào nói, "Hắn nói hư không kém, ta không hiểu lắm, nhưng ta nghe Hạ Bảo nói qua triệu thủ phụ nói qua một câu nói, đến nay nhớ được rõ rõ rằng rằng" Triệu thủ phụ nói, thế giới hết thể thành công bí mật, đều công khai, nhưng ít có người biết. Câu nói này, ta suy tư một tháng, dòng giá một tháng, ngày ngày đều suy nghĩ, cuối cùng lý giải, sau đó thay đổi tu luyện dòng suy nghĩ, lên cấp tam phẩm. Ta cảm thấy được, hắn nói này chút cái gọi là lời nói xung nói quát, chính là công khai, nhưng ít có người biết bí mật. Lời này của ngươi, cũng là công khai, nhưng ít có người biết bí mật." Sài Thanh Đường tức giận nói, "Cái này lý thanh nhàn, từ vừa mới bắt đầu, tiểu không có nghĩ qua dùng chúng ta phương thức giết yêu. Đó là hắn có cản không trạng, có vô tận của cải." Sài Thanh Đường nói, Trạch Nguyên Hạo nhìn chằm chằm Sai Thanh Đường hai mắt, chậm rãi nói: "Ngươi như có cản không trạng, ngươi như có vô tận của cải, ngươi sẽ bước lên bị thứ phụ, trong chiều, Ma Môn, yêu tộc thậm chí vị kia giết chết nguy hiểm, đem của cải của ngươi cùng lực lượng, dùng ở mảnh này mai táng vô số tướng sĩ thảo nguyên trên sao?" Sai Thanh Đường sững sốt một cái, quay đầu nhìn về ngoài thành Mên Ngông thảo nguyên, thấp giọng nói: "Ta lúc còn trẻ, có thể." Cứ điểm bên trong, Khôi Tu nhóm vội thành một đoàn, không dựa theo bản vẽ không chế khôi lỗi cùng cơ quan hoàn thiện thành. Bởi vì muốn diễn luyện phòng thủ, tam quân toàn bộ tiến nhập cứ điểm, phân bố các nơi, chính thức diễn tập. Tại diễn tập trong quá trình Các binh sĩ dần dần quen thuộc này tòa cứ điểm. Bọn họ càng quen thuộc này tòa cứ điểm, trong lòng càng yên ổn. Khí giới trong kho vũ khí rực rỡ muôn màu, so với trong tay bọn họ đều tốt. Trong kho lúa đồ ăn tràn đầy đàng đăng, lạnh trong kho thịt gà thịt lợn thịt dê thành đống bày thả. Các loại cường đại phù lục chiến cỗ trải rộng trên tường thành. Rất nhiều binh sĩ thậm chí có loại ảo giác, mặc dù là Bắc Nguyên thành cùng Thái Quốc thành, thậm chí có thể ngay cả Hiển Vương thành tại tương đồng diện tích trên thành, đều không mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ở tại đây thủ thành, hình như cũng thật không tệ. Sai thanh đường theo diễn luyện, càng là diễn luyện, càng là hoan Lý Thanh Nhàn cái người điên này, bên người mang theo một tòa cứ điểm. Đột nhiên, to rõ ràng tiếng kèn lệnh vang lên, đó lấy chính là trói thai còi báo động vang động. Sau đó, chuyển đến lý thanh nhàn âm thanh, các quân dựa theo diễn luyện nội dung, phân đến các nơi, tam phẩm, tứ phẩm cùng ngũ phẩm tướng quân, tức khác tiến về phía trước thành bắc tường, người trái lệnh, chém. Xài Thanh Đường trái tim đột nhiên nhảy một cái, đột nhiên minh bạch trước tại sao mơ hồ bất an. Chính mình tuy rằng không phải là cái gì trí tướng, nhưng từng trải phong phú, một nhìn thấy Lý xây dựng thành, liền nghĩ đến một ít khả năng, nhưng có chút mơ hồ. Hiện tại Lý Thanh Nhàn đột nhiên công bố mệnh lệnh, cái kia nguyên bản ý tưởng mơ hồ đột nhiên rõ ràng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía cách đó không xa. Chu Hận hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn sang. Sai Thanh Đường nhất thời tê cả ra đầu, Chu Hận thực lực, mọi người đều biết, năm đó chính mình tam phẩm Chu Hận tứ phẩm, đều tự nhận không phải là đối thủ, hiện tại Chu Hận tam phẩm đại thành Tam Hoa tụ đỉnh, chính mình liên thủ với Thạch Nguyên Hạo đều chống đỡ bất quá 30 hiệp. huống chi, chính mình xa huy quân cái tại Tử Ma địa ở ngoài, đã bị Lý dọa phá đạm, thật mình, đám kia Túng Hoa phản. Còn có, chính mình bên người vị này Thạch ừ vừa mới bắt đầu thái độ liền mơ hồ bất định, hắn thật sẽ cùng mình liên thủ." Thạch Nguyên Hạo thấp giọng nói, "Tình thế nguy cấp, đi trước nhìn nhìn xảy ra chuyện gì." Ừm. Sai Thanh Đường yên lặng đi theo. Hai vị thống lĩnh xuất lĩnh thủ hạ, leo lên thành bắc tường tường đầu. Đám người hội tụ, mong hướng về phương bắc. Yù gặp sau giờ ngọ thảo nguyên một mảnh sáng ngời, một mặt mặt màu đen đại kỳ theo chiều gió phất phới, đại kỳ bên trên dùng yêu ngữ viết hiệu chữ. Lộc Vương quân vương hiệu, bang, đại, Cái kia là món đồ quỷ quái gì vậy? Thu Giác Vương ánh mắt rất nhanh từ thâm thúy chuyển thành mờ mịt, khẽ mắt, dùng hết toàn lực quan sát tòa kia tại sao giờ ngọ ánh sáng mặt trời hạ trắng chói đá hoa cương cứ điểm. Câm điệu độ, đến cùng là chúng ta đi nhầm, hay là bản đồ đánh dấu sai rồi? Thu Giác Vương lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn kém một chút không kìm nén được chính mình nội tâm phẫn nộ, giống như ăn thịt kia thú một dạng ngu xuẩn gầm hét lên. Chính mình áp hạ thiên đồ, tiêu hao hết hết thảy, tự mình dẫn 100.000 đường tổn thương 50.000 yêu binh, rất không dễ dàng đến, nói cẩn thận sẽ là chia năm mạch quân, nhưng thực tế chờ tại trước mặt chính là một thành phố. Viên tộc tướng quân vẻ mặt đưa đám đưa qua địa đồ, cứ nói, đại nguyên soái nhìn răng rắc, "Là mới cê, chúng ta chúng kế." Thu Dác Vương nhìn một chút địa đồ, lại tính toán một chút phương vị, để một cái nhân tộc thuộc hạ mở ra đưa tin phù bản, cắn răng, gầm nhẹ nói, "Sát Phú Lý, Lộ Lương Sinh, các ngươi hai cái đoạn tử tuyệt tôn lao tiến loại, dám bố trí tính bản vương." Chương 979, phụ lục thời đại. Trong triều, Lộ Đốc Công nghe xong đưa tin phù bản khắp nơi tin tức, đưa tin cho sát Phú Lý, để nơi khác đưa thụ Dác việc. Sau đó, hắn ngồi lặng, sau một hồi nở nụ cười. Lý Thái quả nhiên không tầm thường. "Phu thân, làm sao vậy?" Lộ Hàn hỏi, Lý Thanh Nhàn trước tiên lấy ma độc cản trở lộc Vô Quân, sau tại chỗ xây thành. Hả? Hắn trong bóng tối dẫn theo nhiều cái thượng phẩm khôi tu. Hả? Xây thành? Minh Bạch, ta cản không giới. Lộ Hàn nháy mắt Minh Bạch chuyện gì xảy ra, ánh mắt yếu đất. Lộ Đốc công lại trầm giọng nói, Thái Cốc Thành bên kia phát động rồi. Lộ Hàn cười gần nói, cái kia đối sóng quả nhiên không là kẻ tầm thường, năm đó dựa vào giải công bạn tốt tiến tuổi, vì là chính mình vơ vét tài nguyên, hiện tại cánh cứng cấp rồi, Giải Lâm phủ cũng dám không nghe. Bất quá, từ Thái Cốc Thành đến Lý Thanh hiện tại nơi ở, mặc dù kỵ binh lao tới, cũng cần rất lâu, hắn tính toán thật hay, thủ phụ thứ phụ, hay không đã tội. Triệu thủ phụ hỏi tới, hắn nói, cứu, nhưng không có còn kịp. Giải thứ phụ hỏi tới, hắn nói chính là làm dáng một chút, ngươi nhìn, dù sao cũng không có cứu được. Lộ Lương Sinh than nhẹ một tiếng, nói, đỗ sóng không có đi cứu lý thanh nhàn. Hả? Hắn suất quân gia thành, lao thẳng tới giống Vương Quân Đại doanh. Làm sao khả năng? Lộ Hàn trận to mắt nhìn Lộ Lương Sinh. Lộ Lương Sinh đang muốn nói tiếp, đột nhiên lấy ra đưa tin phủ bản. Hắn sau khi nghe xong, nheo lại mắt, chậm rãi nói, nô đại tiên sinh lại cư tuyệt. Hàn Nhi, ngươi nói Ngô đại tiên sinh được xương đạo môn nhất sẽ tính toán tu sĩ, vì sao tại vi phụ đưa ra như vậy đãi ngộ ưu đãi sau, cũng không chịu tiếp tục chấp trưởng đạo lục thi?" Lộ Hàn Tao mày nói, Hàn Nhi cũng nghĩ không ra, bình thường tới nói, chỉ có một khả năng, cái kia chính là có người cho hắn lớn hơn chỗ tốt, không là gấp đôi hai lần, là năm lần gấp 10 lần. Nếu không, hắn không đến nỗi như vậy. Chuyện này, tiết lộ ra kỳ lạ, có thể hay không cùng cổ Huyền Sơn, Thiên Thế Tông bọn họ có liên quan? Ta phát hiện, gần đây có chút môn phái, như cùng Triệu đỉnh như gần như xa. Chuyện này, sát thực cực kỳ lạ. Hơn nữa ít nhiều gì cùng Lý Thanh Nhàn có liên quan. Liên tục có một nghe đồn, chính là Lý Thanh Nhàn không chỉ có đối với bọn họ đầu nhập đại lượng tài nguyên, cùng thượng cổ bí tịch. Buồn cười, các thế lực lớn, ngoại trừ thủ sông quân nguyên xoái quân, cái nào mấy cái thiếu tiền. Cho tới nói thượng cổ bí tịch, từ đó, trong hoàng cung đầy đất, 99% là bị loại bỏ. Đặc biệt là mệnh thuật, biến chuyển từng ngày, lại đi ra cái gì quỷ mệnh thuật, thượng cổ bí tịch có cái gì dùng? Lộ Hàn gật gật đầu, sau đó nhíu lại đầu lông mày, bây giờ nghe cùng quỷ có liên quan hết thảy, hắn đều không phải mãi. thân nói đúng lắm, ta cho rằng, có lẽ chân chính hấp thụ sau màn không là Lý Thanh Nhàn, mà là Lý Thanh Nhàn sau lưng ẩn thế tông môn. Cái kia ẩn thế tông môn đang âm thầm hành động. Đúng đấy, chính bởi vì như thế, chúng ta không hiếu động Lý Thanh Nhàn. Kỳ thực trước có người cha xét qua, lại không nói Chu Hận thực lực bất phàm, hoặc là bị thiên thế tông đánh đuổi, hoặc là bị Chu Huyền Sơn bức lui, lần trước tại đại động huyện cùng từ Ma Địa, còn có quan tâm hồ che chở, phía sau còn có cao thiên quát, xem ra đại tướng quân Vương tự mình mở ra kim khẩu, chí ít tại sông lớn một đường, hắn muốn bảo đảm Lý Thanh Nhàn. Lộ Hàn than nhẹ một tiếng, nhưng lập tức nở nụ cười, nói, như đại tướng quân Vương khó giữ được, hắn có thể kết quả tốt. Nếu cùng đại tướng quân Vương Dây Dưa như vậy sâu, ngược lại là một bước nước cờ dở. Chờ thánh thượng giải quyết đại tướng quân Vương, ra đã chẳng còn, lông bám vào đâu. Lộ Lương sinh sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Thánh thượng về nhà, hạ dung ngươi xem bảo." Hài nhi sai rồi. Lộ Hàn vội vàng túi lầu nói: Và Ngọc công tu luyện ra sao rồi? Tiến bộ nhanh chóng, không tốn thời gian dài, liền có thể lên cấp nhị phẩm." Lộ Hàn nói. Tốt. Lộ Lương sinh mỉm cười gật đầu. "Phụ thân, theo Lý thuyết, coi như có mới xây thành, Lý Thanh nhàn cũng chưa chắc có thể thắng được tụ giác vương chứ?" Cái kia Sa Huy quân cùng Trấn Huy quân, còn có mạch Đao quân phó thống Linh Phùng An Lăng cùng hậu quân tướng quân Nhậm Tập Hạo, đều chuẩn bị đầy đủ, Lý Thanh Nhàn một khi bị vây, bọn họ liền tìm mượn cớ lui lại, lưu lại Lý Thanh Nhàn một mình phấn khởi chiến đấu. Cho nên phải chờ chút nhìn. Chính phủ phái, sư phụ, ngài nói thế nào từ quan tử quan tiểu tử quan, trước làm sao không được một điểm tiếng gió. Đạo Lục Ti quản giáo Thiên Hạ Đạo môn, nhiều quyền to, nhiều mập việc xấu, làm sao cũng không cần đâu. Chúng ta chính phủ phái những năm này vốn là thế yếu, hiện tại. Mập. Các người đám này tiểu tử tối, chỉ biết chỗ tốt, không biết có bao nhiêu chỗ tốt tiểu có bao nhiêu việc nặng nhọc sao? Đạo Lục Ti bề ngoài phong quang không hai, đó chỉ là tại môn phái nhỏ trước mặt, đến rồi đại môn phái trước mặt, tại những thế lực lớn kia trước mặt, lời đều không thể nói được. Nghệ Tình khách khí vài câu, không lễ mặt đuổi, ép căn tựu không gặp. Có thể chúng ta môn phái làm sao làm? Đi qua, ta vì là chấn hương môn phái, tại Đạo Lục Ti nhìn mặt người sắc, hiện ở trước mắt đi đến, tự nhiên trở về. Phá Đạo Lục Ti ai đồng ý đi ai đi? Không là, sư phụ, ngài gần đây không phải là sẽ tính toán sao? Ngài liên tục nói, Đạo Lục Ti dù như thế nào, cũng là chúng ta có thể đi đặt tiền nhất địa phương, ta chính phủ phái cùng môn phái bình thường so với tự nhiên rất mạnh, nhưng cùng đỉnh cấp môn phái so với chính là cái thùng rỗng a. Lô đại tiên sinh tay vớt trồng dâu, mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng có lập tức thu lại, hờ hững nói, có người ra giá tiền cao hơn, quý so với 10 cái đạo lục đi. Không thể không nói, duyên phận việc này, thực sự là kỳ diệu. Ai biết, năm đó ta tiện tay giúp đỡ tiểu tử cô đường, cao lớn càng thành tụt cùng đại nhân vật. Năm đó cảm giác được đắt tiền chuyện, bây giờ nhưng kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Không là, sư phụ, ngài nói rõ một chút. Chúng ta chính phủ phái ngoại trừ tiểu sư đệ vạn phủ thư sinh cầm được lên đại mật, hiện tại cơ bản không có người nào Vì là vẽ điểm phù kiếm ít tiền, mỗi cái cùng con la châu ngựa tự như. Nô đại tiên sinh rốt cục không nhịn được, mỉm cười nói, "Từ nay về sau, ta chính phủ phái đệ tử, không cần nhìn người khác sắc mặt, không lại làm châu ngựa." Ân muốn làm xem như đại nhũ ngựa. Chính phủ phái đại sư Vinh Đinh Sơn cơ ngơ ngác thấy sư phụ, từng nghĩ đưa tay ra, sờ sờ sư phụ đầu chán nóng không nóng. Nô đại tiên sinh nói, vi sư hiện tại muốn nói mấy chuyện. Số 1, vi sư những năm này toàn phụ lục, đều bán rồi. Thứ 2, tương lai 3 tháng, đình công ngừng sản xuất, tất cả mọi người học tập lại công pháp mới phù pháp. Thứ 3, liên hợp vạn hợp thương hội mở một cái vạn phù thương hội, tất cả phù lục tương quan pháp khí tài nguyên đều vô hạn cung cấp. Thứ tư, vi sư chung quanh đi lại, liên hợp chính phái phù tu, đem vô công pháp phù pháp vô điều kiện chuyển thụ, cũng Ai, thực sự là lãng phí, còn phải truyền cho bọn họ một ít công pháp mới cùng phù pháp. Thứ năm, liên hợp thiên hạ phù tu, nhanh chóng đại lượng chế phù, phía sau, liền để thiên hạ người biết, cái gì gọi là phù lục thời đại. Ta chính phù phái, định làm dẫn dắt thủy triều. Sư phụ, nô đại tiên sinh khẽ mỉm cười, từ trong lồng lấy ra một bản bản sách, bày ở trên bàn, chậm nói, Khải Viễn hầu lý thanh Nhàn tìm tới vi sư. Lô đại tiên sinh nói xong, nâng tay phải lên, tự gặp ngón trò đầu ngón tay bốc lên một đoạn phù hỏa, phù hỏa tự động vận mẹo, hội tụ thành pháp lực phù lục, tinh đẹp dị thường. Hắn vung tay phải lên, phù hỏa rời tay, rơi tại trên bàn, hóa thành phổ thông linh phủ. Pháp lực hóa phủ, sư phụ ngài siêu phẩm. Đinh Sơn Cơ mừng rỡ như điên. Đây là công pháp mới cùng phù pháp lợi hại, trước kia phù pháp thực sự là lạc hậu a. Lô đại tiên sinh lắc, lắc đầu. Chương 980, Thanh ba hỏi, có thể triệu đỉnh bên kia làm sao làm? Xâu chôi các phái, rõ ràng phạm vào kỵ Lô đại tiên sinh nói, phía trên cho đủ Mới kêu lên mặt, chỉ ăn cầm không cho, vậy cũng đừng trách Thiên Hạ Nội bộ lục đục. Kha, những cái này hướng thay quốc ra, không đều là như thế mất sao? Gần đây, huynh hoang cực không đúng, các đại môn phái, các thế lực lớn đều tại xa cách triều đình. Huống chi, Khải Viễn Hầu còn nói rõ, muốn trước tiên hướng lên trên giới Tuyên Thể lại học bộ công pháp này phù pháp, chúng ta sở sinh phụ pháp, không được bán cho làm hại nhân tộc thế lực. Đinh Sơn Cơ nói, không bán cho triều đình, ai có thể ăn được hạ? Ho. Lão đại tiên sinh ho nhẹ một tiếng. Đinh Sơn Cơ môi, nói, triều đình tiểu đang làm hại nhân tộc A. Khải Viễn Hầu ăn được hạ. Lô đại tiên sinh nói: "Ăn được hạ tử tốt, ta vẫn có chút khó có thể tin tưởng." Đinh Sơn Cơ nhìn cái kia mấy bản sách, bán tín bán nghi. Đột nhiên, Lô đại tiên sinh cầm lấy đưa tin phủ, nghe xong một trận lại chuyển âm đáp lời, thu hồi đưa tin phủ bản, sắc mặt lạnh lẽo. "Sư phụ, làm sao vậy?" Lộ Đốc công lại lần nữa tăng giá cả, để Lao phu trở lại, nói cho chỗ tốt lại thêm 2 phần 10. "Đáng tiếc, đừng nói 2 phần 10, hai lần đều ít." Bọn họ này chút đại gia, thân đô ở lâu, chậm rãi bị nhân thế gian rơi xuống a. Lô đại tiên sinh đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Sau đó trầm giai nói, "Ngươi biết Lý Thanh Nhàn tại thần đô gặp ta câu thứ nhất, nói gì không?" "Nói cái gì?" Hắn nói, nô đại tiên sinh, ngươi đến cùng muốn trở thành bán bùa vẽ quỷ người bán hàng rong, còn là trở thành khai sáng phù lục thời đại vĩ nhân?" Đinh Sơn Cơ trừng mắt nhìn, qua một hồi lâu, đột nhiên nói, "Sư phụ, ta đừng nói trước cái này, ngươi mới vừa nói, ngươi tích góp nhiều năm linh phù bán tất cả." "Bán a?" Người tiểu sư đệ kia làm sao làm? Hắn chính là hàng năm đều bị thúc ép giao cho ngài một nửa linh phù, cũng bán. Cái gì ta, đều là môn phái. đều là thúc đẩy phù lục thời đại dòng lũ. Đáng thương tiểu sư đệ của hận hàng năm áp kiếm tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Thành nguyên mới thành. Từng cái từng cái bạo liệt phù vại lít nha lít nhít sắp xếp, hệt như một bức tượng. Trên tường thành, tường thành ở ngoài hạ các binh sĩ lưu tới, lặp lại diễn tập lúc hết thảy. Tất cả thượng phẩm cùng trung phẩm võ tướng tập trung tại thành bắc tường, đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một chỉ tụ giác vương, tiếng truyền toàn bộ thành, nói: "Ta có mấy vấn đề muốn hỏi, hỏi xong, các vị thống lĩnh, tướng quân có chuyện có thể nói, có việc có thể làm." Số 1, thu giặc vương 10 vạn hùng binh, một đường trên chưa trải qua đại chiến, các ngươi nói, vì sao hiện tại không đủ 50.000 đã người nghi hoặc mà nhìn Phương Sa Lộc Vương Quân, xác thực, làm sao nhìn cũng không giống 100.000 đại quân, chẳng lẽ là thường gặp khoe khoang khoác lác con số. Là bởi vì, bọn họ một đường trên, bị thần ma minh ma tu nghĩa sĩ cản trở. Tại nhân từ ma thần trợ giúp hạ, thần ma minh ma tu phát minh loại loại âm. Trang ngập chí khôn độc dược, dùng thượng giới trí tuệ, hợp như hàng giới đặc kích. Các người như cẩn thận nhìn, ưu sẽ phát hiện, yêu tộc trung phẩm bên dưới, da lông khô héo, không có chút nào màu sắc, tại sao? Bọn họ đã bị đồ đẳng thần quang chiếu được tuổi thọ tổn thất lớn, đèn tàn rầu. Các ngươi lúc nào từng thấy, đường đường yêu tộc đại quân, được rồi một đường, đều mở ra đổ đảng tần quang. Trúng tướng cẩn thận quan sát, nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn là thật. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, các ngươi cũng biết, ta cùng với Nguyên Soái quân, thủ sông quân quan hệ không ít, chấn động tướng quân khương ngấu phi lại là ta chưa xuất giá nẳng dâu, nhưng cho đến bây giờ, bọn họ đều không phái người đến, đây là vì cái gì? Đám người lặng lặng suy nghĩ, việc này, sắc thực kỳ lạ, nói giúp Lý Thanh Nhàn người không nhiều có thể lý giải, nhưng đến hiện tại, một nhánh đại quân đều không tới đứng, này kỳ cục. Lý Thanh Nhàn khẽ cười, nói, chư vị tướng quân Các người lập tức tựu sẽ thu vào khắp nơi đưa tin bởi vì bản tướng cùng thủ xung quân Lục lâm quân và Thái Cốc thành quân liên thủ chơi một cái man thiên quá hải tính hôm nay ở bề ngoài là ta muốn đi thái cốc thành trên thực tế ta là đánh đi Thái Cốc thành danh nghĩa gợi ra song phương lớn đề phòng cũng làm cho tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại ta cùng với vớiộc Vương quân trên người nhưng ta mục đích thực sự là Thái Cốc thành bên ngoài giốngương quân đám người sử suốt một cái cao tầng tướng lệnh chọn mắt lên mơ hổ Minh bạch loại loại L lýanàn mỉm với nói cái gì là người tiến sơ cấp người chiến là ta điều động thần 30 người trừ độc hại suy yếu lộc Vương quân Tại gặp gỗ trước, tiểu để cho bọn họ hao binh tổn tướng, mà cao cấp một chút người thiện chiến, nhưng là tại bản tướng đến Thái Cốc thành trước, cựu giải quyết yêu tộc ở nhân gian mạnh nhất 4 quân một trong, đóng quân tại Thái Cốc thành bên ngoài giống Vương quân. Hiện tại, Thái Cốc thành thủ tướng Đỗ Sóng đã liên hợp Lục Lâm quân, Thủ Sông quân, Cựu Vương quân, còn có Nguyên Soái quân, chính thức tổng tiến công giống Vương quân. Theo dõi Lộc Vương quân Nguyên Soái quân, ở bề ngoài nhằm vào Lộc Vương quân, đã trong bóng tối thay đổi phương hướng, tới quân. Tối đa hai cái canh giờ, Thủ sông quân khắp trời bạo liệt phù quân từ sông lớn phía nam, triệt để lao đi. Tại chúng tướng sĩ rung động ánh mắt bên trong, Lý Thanh Nhàn bổ sung nói, "Đại tướng quân Vương, đích thân tới chiến trường." Tất cả mọi người đột nhiên hắc khí, căn bản không cần đi nhìn, chỉ là nghĩ nghĩ, liền đệ người nhiệt huyết dâng trào. Đây là nhân tộc mười mấy năm qua, lần thứ nhất tấn công ngay mặt Vây Kiến Yêu tộc bốn đại cường quân một trong. Mạnh Như thủ xung quân, cũng chỉ là mười mấy năm trước chư Vương đều tại thời điểm làm qua mới chạng. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh đám người, nói, "Này vấn đề thứ ba, mọi người trong lòng sẽ có nghi hoặc, Lộc Vương quân làm sao thẳng đến ta mà đến?" Thần Ma Minh giễu vào cái gì có thể sớm độc giết bọn họ. Ta dựa vào cái gì biết chính mình có thể đưa tới Lộc Vương quân? Bởi vì, Trấn trong quân có người xấu, có nội gian. Trấn Bắc quân có người bán đứng chúng ta Tam quân, bọn họ cùng yêu tộc đặt thànhỏa thuận, vì La Zeta, Khải Viễn Hầu Lý Thanh Nhãn, đã từng giết chóc ma giáp quân Lý Thanh Nhãn, bắt các ngươi Tam quân mệnh cùng quân công, đổi Lộc Vương quân tới giết ta. Yêu tộc giết ta, có thể lý giải, nhưng Trấn Bắc quân tại sao có người giết ta? Bởi vì, mục tiêu của bọn họ là ân sư của ta Triệu Di Sơn Triệu thủ phụ. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lý Hàn, không thể nào tưởng tượng được hắn dĩ nhiên trực tiếp bản công bố cho mọi người. Một ít người mơ hồ cảm thấy bất an, đặc biệt là xài Thanh Đường, cảm thấy này tòa mới thành chính là một cái lớn hủ, nguyên bản liền cảm thấy được không đúng, hiện tại cảm giác càng thêm rõ ràng. Không chờ đám người mở miệng, Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, bọn họ hại ta, ta có thể lý giải, dù sao ta Lý Thanh Nhàn tuổi trẻ kinh khủng, phụ thân lại là Lý Cơ Phong, vì La Bắc Tính, đắc tội rồi rất nhiều quan. Nhưng vấn đề là, bọn họ lại muốn nhằm vào Triệu thủ phụ, Triệu thủ phụ đó là cái gì người? Đế quốc rách rách dưới dưới, thủ phụ may may vá vá Hắn nhất phẩm lớn văn tu, đẩy Văn Thánh Sơn Thánh Khiến đều không đi, chỉ nghĩ lưu tại triều đỉnh, vì dân vì nước. Hắn những năm này làm cái gì, rõ như ban ngày, có thể chính là như vậy, còn có người muốn hại hắn. Phát điên. Trạng thái như chó lợn. Lý Thanh Nhàn câu chuyện nhất chuyện, nói, chúng ta đều biết, Trấn bác quân sắc thực có một ít bại hoại tướng lĩnh, cắt xén binh sĩ lương đồng, làm hỏng triều đình danh tiếng, nhưng ta tin tưởng, bọn họ chỉ là phạm lỗi lầm, mục tiêu của chúng ta chính là trị bệnh cứu người, phạm lỗi lầm, đổi là được rồi. Nhưng mà, bất kỳ nghi muốn cấu kết yêu tộc như Hại Triệu thủ phụ, bất kỳ mang theo 100.000 yêu tộc nên ngang hại ta Tam quân tướng sĩ, đều là xúc sinh, đều là yêu tộc. Như vậy người, cần phải cực ít cực ít, một khi phát hiện, chém lập tức hành quyết. Chương 981 đều bị bán, đám người trầm mặc, một ít tướng tá trong mắt, ánh mắt lấp loé. Mạch Dao quân phó thống lĩnh Phùng An Lăng nhìn phía xa Huy quân thống lĩnh Sài Thanh Đường, vừa nhìn về phía trấn uy quân thống lĩnh Thạch Nguyên Hạo, cau mày. Sài Thanh Đường nhìn phía Thạch Nguyên Hạo, làm như tại nháy mắt. Thạch Nguyên Hạo thì lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, không lúc đích. Sài Thanh động, nhiên truyền Trong các ngươi, có người bán đi ta? Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh trong quân tướng tá, đám người đều sợ. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Ta đã sớm biết, số ít người ở bề ngoài theo ta đi Thái Cốc Thành, nhưng trên thực tế đã cấu kết yếu tộc, một khi tao ngộ Lộc Vương Quân, lập tức lui lại, lưu ta ở tại đây một mình phấn khởi chiến đấu. Ta đã sớm biết, vì lẽ đó, ta kế hoạch ban đầu rất đơn giản, kiến tạo mới thành phía sau, các người đồng ý đi thì đi, đồng ý lưu tụ lưu, ta bất kể. Bất quá, hiện tại lại sinh thành những vấn đề mới." Thử nghĩ một cái, ta nói cho thụ Dã Vương, giống Vương Quân bị băng bó sủi cạo, không tốn thời gian giải, Thái Cốc thành. Thủ Song Quân, Lục Lâm Quân, Nguyễn Soái quân chờ đại quân cũ sẽ chỉ huy năm hạ, chặn đường Hán Lộc Vương quân. Hắn trực tiếp chạy trốn, đã không cam lòng, lại đối mặt yêu tộc trừng phạt. Vì lẽ đó, hắn nhất định muốn giết chúng người, lấy công cho tội. Hiện tại, nếu như đổi thành chư vị là Thủ Dát Vương, có hai con đường bày tại trước mặt. Một con đường tận đầu, là rựa rụt cổ tại cứ điểm thành thị bên trong người, máy bắn đá sẵn sát, bạo liệt phù vệ đầy đủ, lương thảo dồi dào. Một con đường tận đầu, là bị yêu tộc dọa phá mật đích bao, Như vậy, các ngươi nói, Thủ Dát Vương sẽ chọn cái nào một con đường? Lý Thanh Nhàn đơn giản mấy câu nói, đám người nghe được khắp thể phát lệnh. Đặc biệt là xài Thanh Đường, Thạch Vân Hạo, Phùng An Lăng đám người. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Chúng ta lại giả thiết một trường hợp, ta không có xây thành, có mấy người bình yên trốn đi, Lộc Vương Quân trong khoảnh khắc nuốt hết ta cùng lưu ở nơi đây tướng sĩ, như vậy, bước kế tiếp, bọn họ sẽ làm cái gì? Gần trong gang tấc mà dọa phá mật đích đạo binh, không phải là ngon lành nhất bữa tiệc lớn sao?" Không chờ đám người suy nghĩ, Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói, "Nhưng ý muốn kia người phản bội ta, đến hiện tại khả năng đều không minh bạch, bọn họ giống như ta, không là nơi này khắp thành mỗi người đều cùng ta cũng như thế, đều bị phía trên đám tiêu cầu vật bản đứng. Vì là bọn họ nội đấu, vì là bọn họ quyền binh, đem chúng ta mạch đo quân, Sa Huy quân cùng Chấn Huy quân tang quân, xem là chó mượn dạng, mạnh mẽ chọc vào một đao, sau đó vứt tại yêu tộc buồn máu miệng lớn trước. Sau cùng, Lý Thanh nhàn thở dài một tiếng, dùng dài lâu nặng nghề ngữ khi nói, trong tòa thành này mỗi người, đều bị bán à chúng ta đều là bị bán đi người, vì lẽ đó ta không có tùy ý các ngươi ly khai, không có dẫn yêu tộc đuổi các ngươi lấy tự vệ. Ta lưu các ngươi ở trong thành, chính là vì bảo vệ mọi người chúng ta mẹ. Toàn bộ thành trầm mặc, Nông Như dày mặt khổ, tại tất cả mọi người trong lòng tỏ khắp. Hà Báo giận râu tóc dựng lên, chửi ầm lên, "Sắt phu lý, ta thảo nhắm mẹ. Ai là kẻ phản bội? Ai muốn chạy trốn? Ai nghĩ bán đi huynh đệ? Đi ra, lão tử một cây búa đập chết ngươi." Ai? Hà Báo đầy người hình xăm, quanh thân chân nguyên bốc lên, thân thể đầy đủ bảnh chướng hai vòng, da rễ hạ mạch máu lớn gần có thể thấy rõ ràng. Hắn hệt như điên cuồng dã thú, hai tay cầm búa lớn, nhìn quét đám người. Một đám tướng quân, không người dám nhìn thẳng hắn. không nói, Đường nhìn Thạch bất động, cũng không nói, sau đó nhìn phía Phùng An Lăng, ánh mắt giống như là đồng tình, vừa tựa như là tiếp đối. Phùng An Lăng cầm trong tay đưa tin phù bản, lặng lặng nghe chuyển vào chính mình lốt hai âm thanh. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi. Phùng An Lăng tay phải bông ra đưa tin phù bản, tha khẽ. Từ lời trước mạch đao quân thống lĩnh hồi kinh, Hán Tửu dùng hết hết thảy thủ đoạn hoạt động, nhưng không tên hàng không một cái Lý Thanh Nhàn. Hắn tự biết Lý Thanh Nhàn bối cảnh thâm hậu, thực lực tuyệt cường, vì lẽ đó không dám manh động, mà là từng điểm từng điểm thăm dò. Biết được Lý hoàn toàn không quản mạch đao quân sự át, nội hắn mừng trộm, liền không ngừng lôi kéo bốn vị quân. Có thể nói, hắn Phùng An Lăng đã là mạch đao quân chân thật thống lĩnh. Khi đó, hắn phát hiện Lý Thanh Nhàn người rất tốt, là thật không nghĩ trong quân chiến đấu, thà rằng từ bỏ quân vị. Hắn cảm giác được, chính mình thiếu Lý Thanh Nhàn một cái ân tình. Hắn vốn tưởng rằng, hết thể đều sẽ như chính mình dự liệu, Lý Thanh Nhàn tại mạch đao quân độ kim phía sau, điều đi những nơi khác, chính mình thuận thế trở thành mạch đao quân đại thống lĩnh, thực hiện trong lòng hoài bão. Giải An Hoài xuất hiện, hệt như một cái tay ở trong nước một quái hãy, lên mù cát, quyển hồn nào nước. Phía sau hắn vị quý nhân kia tự mình mở miệng, hắn đồng ý, cùng Giản An Hoài hợp tác với sát phú Lý, đánh đổi Lý Thanh Nhàn. Những ngày đó, Hòa giải thứ phụ cháu trai chuyện trò vui vẻ, cùng dám quân sát phó Lý an uống linh đình, cái khát thống lĩnh tướng quân cũng coi trọng một chút, hắn cực hoài niệm. Đó chính là hắn mong muốn thắng này. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa trở về, hết thể đều không giống nhau. Giải An hoài móc ra chủ thủ, sát phó Lý lộ ra giang langchain, thế lực sau lưng hắn cũng rõ ràng biểu đạt ý chí, liên hợp bọn họ, diệt trừ Lý Thanh Nhàn. Những ngày kia, Phong An Lăng có chút do dự, nhưng toàn diện cân nhắc toàn bộ quá trình, phát hiện hình như không cần phải tự làm cái gì, chính mình chỉ cần mang binh ly khai là được rồi. Chủ sự là Sài Đường cùng Thạch Nguyên Hảo. Hai người bọn họ chính hiệu thống lĩnh một mở miệng, mình cùng nhận thập hạo thoát ly mạch bao quân, chỉ cho Lý Thanh Nhàn lưu 6000 binh mã, thậm chí vẫn chưa tới 6000. Phùng An Lăng đồng ý, Phùng An Lăng biết mình không phải là một cái tiêu hùng, không có như vậy quả quyết, không làm được đại sự, nhưng nước chảy bèo trôi, có thể làm được. Có thể hắn ngàn tính và tính, không có tính tới, Lý Thanh Nhàn đi rồi bước đi này. Hai vị kia thống lĩnh đến nay không nói lời nào, đang chờ cái gì? Bọn họ có phải hay không cũng đang hoài nghi, nếu như đi bây giờ, sẽ có bao nhiêu huynh đệ với bọn hắn ly khai. Hiện tại, căn bản không phải một cái Lý trong đó gào thét. Lý Thanh Nhàn phía sau đứng cạnh Triệu thủ phụ, đứng cạnh đại tướng quân Vương, đứng cạnh Mai Táng tại mảnh thảo nguyên này trên tất cả huynh đệ. 30000 đại quân, để cho bọn họ đi đưa chết xu phòng, Lý Thanh Nhàn không làm được. Nhưng để cho bọn họ thủ thành, đặc biệt là kiến thức nhiều đến có thể nói lãng phí khí giới sau, 30000 tướng sĩ đều cảm giác được thủ thành là chuyện rất đơn giản. Nói không chắc, tiểu thủ mấy cái cách giờ, còn có thể nhìn thấy vạn quân công phá giống vương quân sau, trở tay bao vây Lộc Vương quân to lớn chẳng diện. Sông lớn bên huynh là có tham sống, là có sợ chết, là có các loại các dạng người, nhưng mà mỗi người đều có một cái mục mạc vọng, đó chính là giết chết yêu tộc. Nhân tộc bình thường an an. Cái kia gọi Lý Thái Nhàn hình như có thể làm được, dù cho chỉ có thể làm được một bộ phận. Vậy tại sao phải buộc lên ra ngoài bị yêu tộc đuổi giết nguy hiểm, từ bỏ nơi này đâu? Phùng An Lăng nhìn phía Bi vẫn nhưng hăm hở Lý Thái Nhàn, lại quay đầu nhìn về chỉ còn cái thùng gỗ lộc Vương quân, đột nhiên nghĩ thông suốt một điểm. Nha, nguyên lai ta quên rồi cái kia mục mạc mượn vọng, ta chỉ nghĩ cùng quan lớn hiển quý an uống linh đỉnh, ca múa mừng cảnh thái bình. Làm tiếp nhận rượu ngon trong nháy mắt đó, cũng vui vẻ tiếp thu bộ tại trên cổ vầng cổ. Hắn nhìn phía Hà Báo, hắn xưa nay xem thường loại này thuần phu, lại là man tộc thống, lại là không, có đầu óc chị biết đánh đánh rất quyết, thậm chí bị thế lực sau lưng triệt để bắn đi, căn bản không biết đây là một hồi cục. Có thể hiện tại, hắn có chút ước ao Hà Báo, Hà Báo từ đầu đến đuôi cũng không có thay đổi, mặc dù bị bắn đi, Hà Báo vẫn là Hà Báo. Hắn lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Chương 982, 3 lần gặp gỡ. Nếu như nói Hà Báo là trên cổ không thể mang vòng cổ, cái kia Lý Thanh Nhàn cái cổ đồng dạng không có vòng cổ, có thể lại cùng Hà Báo không giống nhau. Nếu như thời gian có thể trở lại 27 năm trước, trở lại cái kia lần thứ nhất đem trường thương đâm xuyên quẻ chân khuyển yêu buổi chiều, yêu huyết là nóng, ánh sáng mặt trời là nóng, tâm cũng là nóng. Thời điểm đó chính mình, sẽ lao đi máu trên mặt, kiên định không dịch chuyển hướng người này. Đáng tiếc, 27 năm trôi qua, chính mình tâm lệnh. Hắn hồi tưởng lại những năm này từng hình ảnh, nhớ tới một văn một vóc còn tại hạ phẩm chẩm dai tu luyện hai đứa bé, cười cận. Hắn xoay người kết thân binh đạo, hồi hương sau, giúp ta chuyển cáo lao đại lao nhị, tự nói, bọn họ sau khi lớn lên, không cần giống như ta. Sau đó, Phùng An Lăng một bước đi ra, dơ lên một quyển văn thư, lơn tiếng nói, mặt tướng Phùng An Lăng, phục chấn bắc giám quân, quân, quân kiến Tất cả mọi người nhìn phía Phùng An Lăng, có ánh mắt lẫm đạm, có ánh mắt kinh ngạc, có bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phùng An Lăng nhìn phía Nhậm Tập Hạo, Nhậm Tập Hạo quay đầu nhìn về ngoài thành yêu quân. Nhìn phía Thạch Nguyên Hạo, Thạch Nguyên Hạo quay đầu nhìn về yêu quân, lại quay đầu nhìn về Sài Thanh Đường, Sài Thanh Đường trong mắt, lôi quang lóe lên, ánh mắt tối lại. Phùng An Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, đầu lâu tại điện quang bên trong rơi xuống, ngã xuống đất. Nửa người trên đứng thẳng, gáy máu tươi trào, ánh trời soi sáng hạ, máu màu quang. Chu hận Tu hồi kiếm, lên khiến. Cẩn thận nhìn một chút, nói, "Dĩ nhiên giả tạo dám quân văn thư." Nói xong, Lý Thanh Nhàn xé nát dám quân tay khiến, bên phải tay khẽ vùng, pháp lực phun trào, trang giấy thiêu đốt. "Hà báo." Lý Thanh Nhàn quát nhẹ. "Mặt tướng tại, Người tạm thay Trung quân tướng quân chức, thẳng đến chiến sự kết thúc." Mặt tướng tu lễ. Hà báo mang theo một đám thủ hạ, nhấp theo lớn đồng truy, hệt như một cái nhỏ cự nhân, bước qua vùng ăn lăng thi thể, trên cao nhìn xuống nhìn phía Trung quân chúng tướng. "Hoặc là nghe lệnh, hoặc là chết." Hà báo hung ác nhìn quét Trung quân tướng tá. Chúng tướng giáo trầm mặc. Lý Thanh Nhàn tự nói, "Ta thật không nghĩ tới Đường đường mạch Đoan Quân, liền xa Huy Quân cùng Chấn Uy Quân huynh đệ cũng không bằng. Mạch Đoan Quân tướng sĩ chợt cảm thấy xấu hổ. Xa Huy Quân cùng Chấn Uy Quân tướng sĩ một mặt không rõ, này không phải là cái gì lợi hay, nhưng vì cái gì lại hình như không cách nào phản bác. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Sài Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hảo. Hai vị thống lĩnh, không có dạ tạo dám quân tay khiến chứ. Thạch Nguyên Hảo một mặt bình tĩnh nói, bản tướng nhận được mệnh lệ, là tiến về phía trước thái quốc thành, cho tới cái khác, cũng không biết. Nếu nửa đường gặp phải yêu tộc, ngay tại chỗ chiến đấu, cũng không hẳn nghĩ. Sài Đường hung hắc trợn mắt nhìn Hảo nhìn một chút. Dư Quang xẹt qua chu hận hai tay, trong lòng cân nhắc vừa nãy làm sao không thấy rõ ra chiều, sau đó cao giọng nói, "Ta Dương Ai quân mặc dù bất thành khí hậu, nhưng lâm trận bỏ chạy loại này chuyện, là xem thường làm." Lý tướng quân yên tâm, "Nếu định song ngài lĩnh quân, vậy thì nghe ngài." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lại lần nữa nhìn quét chúng tướng giáo, hỏi, "Ai còn có bị tạo tay khiến?" Chúng tướng giáo không nói một lời. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Tốt, đã như vậy, cái kêu bản tướng liền việc nhân đức không ngừng hay, chỉ huy này chiến. Thuận tiện, để chư vị mà mang, nhất sơ cấp người chiến, là như thế nào đánh giá? Máy bắn đá là cái việc có kỹ thuật." Trung đạo thao tác tay không đủ, vì lẽ đó thỉnh cầu các quân phái ra một ít cơ chí nhập phẩm bình tướng, trước đi khống chế máy bắn đá. Sử dụng máy bắn đá thời điểm, bản tướng sẽ thông qua mệnh bản tính toán cũng truyền âm cho tất cả mọi người, các ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta điều chỉnh mức độ liền có thể. Cho tới trung phẩm tướng sĩ, các ngươi phụ trách làm hình người máy bắn đá, khoảng cách gần ném mạnh, nếu như phe địch đến rồi tường thành hạ, lại chuẩn bị tấn chiến. Sẽ bắn toàn bộ đội trường cung cùng, cùng phù mũi tên. Uy lực có chút lớn, các ngươi tận lực chú ý bạo liệt phù vại thao tác thủ pháp. Còn có một nhóm tương đối ít phù mâu, dùng để trung phẩm sát thương chúng phẩm, tương đương với giá rẻ một lần pháp khí. Lý Thanh Nhàn nhanh chóng hạ lệnh, rất nhiều người nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng mơ hồ minh mạch, loại chiến thuật này, gọi hỏa phù bao trùm. Lý Thanh Nhàn một bên dặn dò, chúng tướng sĩ một bên chuẩn bị, rất nhiều người tướng tá nhiều lần hồi ức Lý Thanh Nhàn, đã quên tựu hỏi rõ. Tại bước đầu chuẩn bị sau khi hoàn thành, Lộc Vương Quân đến ngoài thành ba dặm ở ngoài, ngừng lại. Nhân tộc tướng tá trong lòng hỏa khí, phổ thông cường tráng cũng thủ, đủ để đem cung tiến bắn ra trăm trượng, hạ phẩm người sử dụng cung nỏ mũi tên mạnh, hơi một tí 3 khoảng cách, đủ để để hạ phẩm giáo úy đem phù mũi tên nhẹ xuyên qua. Trong yêu tất chứa được đại lượng nửa pháp khí trường công cùng phù mũi tên, uy lực thì thông thường cũng tên mấy lần, hao tốn khí lực nhưng ít rất nhiều. Tầm thường máy bắn đá cũng là không tới 200 triệu sát thương khoảng cách, nhưng loại này rõ ràng cho thấy Khôi Tu chế luyện nửa pháp khí máy bắn đá, đầu đến 3 dặm ở ngoài nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Lộc Vương quân ngừng tại cứ điểm tầm bắn bên trong, là lừa trong thành không người sao? Lộc Vương trong quân. Thu Giác Vương nói, tiêu ngừng trong ba ở ngoài đi, dị văng công thành, chúng ta đều là ngừng trong hai ở ngoài khiêu khích tướng, hôm nay ổn thỏa một điểm." Thu Giác Vương nhìn phía trên tường thành, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thoải mái, trên đầu tường khí giới. Điều biết, cũng đều không giống nhau, cái kia từng hàng bạo liệt phủ vại cũng từng thấy, uy lực không sai, nhưng cách thay đổi thắng cuộc còn kém rất nhiều, chính là có chút nhiều. Ba dặm, đã hơn xa tầm thường lỗ mãng nhiều tướng. Viên tộc đại tướng thấp giọng nói, đại nguyên soái, chúng ta dùng gì chiến pháp công thành? Thu Dác Vương đang muốn nói, Lý Thanh Nhàn đứng tại trên tường thành, tiếng truyền mấy chục dặm. "Thu Dác Vương, bại tướng dưới tay, có khỏe hay không?" Lý Thanh Nhàn trong thanh âm tràn ngập vui thích, sau đó chính là theo quân nhân tộc phiên dịch thành yêu ngữ. Yêu tộc biết rõ là tại tâm, vẫn dồn dập gào thét. Thu Giác Vương nhưng chỉ là cười cợt, nói: "Lần thứ nhất, bạn Vương bại bởi Đại Nho Tống Vân Kinh. Lần thứ hai, bạn Vương bại bởi Thiên Thần Quan Núi. Có liên quan gì tới ngươi?" Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói: "Tốt, này lần thứ ba, ta cho phép ngươi thua cho Khôi Tu cùng cơ quan." "Đúng rồi, giống Vương Quân bên kia tin tức, ngươi biết sao?" "Cái gì?" Thu Giác Vương sững sở, con ngươi khinh động, hồi ức đi qua loại loại, một ít nguyên bản như có như không dấu vết, trồi lên mặt nước, trong lòng hắn lộn bộ một cái. Lý Thanh Nhàn nói: "Ta cũng không thừa nước độc thả câu, hiện nay Giống Vương quân đại doanh đã bị thủ sông quân, Thái Cốc thành quân, Lục Lâm quân cùng Nguyên Soái quân bao vây. Giáng quân sát phù Lý đám người bề ngoài cấu kết người, lừa ngươi tới đây, kỳ thực liên thủ với chúng ta, mục tiêu thực sự chính là giống Vương quân. Bốn tầng liên quân một khi giải quyết giống Vương quân, tất nhiên chỉ huy năm hạ, ngươi nói, mục tiêu của bọn họ là ngươi đây, là ngươi đây, vẫn là ngươi đâu. Nghe xong nhân tộc phiên dịch tâm thành, yêu tộc đại quân lập tức rối loạn lên. Chư vị tướng sĩ, không muốn nghe Lý Thanh Nhà nói linh tinh, bọn họ đang sợ hãi, vì lẽ đó bịa đặt lời nói dối mà thôi." Thu Giác nói, sử dụng yêu tộc pháp khí hỏi dò quan quân thành. Rất nhanh, hắn sắc mặt tâm trầm giống vương quân quả nhiên đánh nhau, hơn nữa bởi vì tình thế khẩn cấp, đang ở nghị trăm phương ngàn kế cứu viện, thậm chí đem hắn này chi thâm nhập nhân tộc lộc vương quân đều quên. Thu Giác Vương quyết tâm liều mạng, việc đã đến nước này, không thể một mũi tên chưa phát tựu lui lại, bất luận này cứ điểm làm sao, ít nhất trước tiên đánh đánh thử một chút. Thu Giác Vương giơ lên thật cao cánh tay, đang muốn hạ lệnh. Tiểu tu sửa trên thành không, pháp khí hào quang phun trào, đó lấy, liền hiện hiện ra giống vương quân đại doanh chiến đấu mặt. Thu Giác Vương trong lòng mắt lạnh. Chương 983, phát hiện khí vận chí tử. Pháp khí phun ra to lớn quang ảnh giống như một mảnh mây trong trượng màn ánh sáng, dựng đứng tại yêu tộc cùng nhân tộc trong đó. Màn ánh sáng lớn lên, từ trời không nhìn xuống, toàn bộ giống vương quân đại doanh đều đang tiêu đốt. Nơi đóng quân các nơi, trải rộng bị pháp lực cùng linh phù tăng cường bạo liệt phủ vại mấy vỡ, đủ mọi màu sắc, độc hỏa đang lẹt. Doánh trên đất trống, thượng phẩm cao thủ điền cuồng đối công, nhân tộc lấy tuyệt đối số lượng ưu thế đem yêu tộc thượng phẩm phép tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Mặt đất, giống quân xuống gần toàn bộ chiến lớn như vậy bên trong, chỉ còn số ít hạ phẩm cùng đại lượng trung số lượng trung phẩm, đã không cách nào hoàn thành hữu hiệu phòng thủ. Rất nhiều chủng phẩm yêu tộc đã rơi vào điên cuồng cùng trong sự sợ hãi, bọn họ không minh mạch, mấy trăm ngàn hạ phẩm cùng phổ thông yêu binh, làm sao nhanh như vậy tiêu diệt sạch. Cái kia bạo liệt phù vậy sao sẽ như vậy nhiều? Nhân tộc công thành thời gian, yêu tộc binh tướng còn không có chờ phản ứng lại, chỉ bởi vì đứng quá dày đặc, bị thành mạnh thành mạnh tiêu diệt. Chờ yêu tộc phản ứng lại thời điểm, bạo liệt phù vậy đã tung ra sóng xươi. Bốn phương tám hướng nhân tộc nhảy vào yêu quân đại doanh, không ngừng săn giết còn dư lại chủng yêu tộc. Đến phẩm thủ lấy đội 1, tại sư chỉ dẫn hạ, đội 1 hợp điểm giết một cái phẩm. Một vòng phủ mũi tên bắn một lượn, chúng phẩm yêu tộc nhất định chết một người. Giống như cắt dao gọt dưa. Còn có một chút cận chiến nhập phẩm, hoặc 3 ngày mồm 1 tháng năm đội, hoặc 10 người bảy trận, chiến pháp thành đạo, đánh được hốt hoàng yêu tộc quân lính tang dã. Giống Vương Bân Nam hiểu nhất xung phong đại trận, tại phòng thủ thời điểm, thành con rồi không đầu, đối với nhân tộc không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhân tộc chưa nhập vào người, chỉ đứng tại đại doanh ở ngoài. Trên bầu trời thượng phẩm yêu tộc túi đầu liếc mắt nhìn, có vừa đánh vừa lui, có phát điên mạng. Còn có yêu tộc quay đầu lại liếc mắt một cái lớn bờ sông bên kia, khi thấy cái kia bình thường lại cực kỳ vĩ nạn nhân tộc bóng lưng đứng tại sông lớn bên trên, đáy lòng lưu lại hy vọng triệt để phá diện. Đại tướng quân Vương, Hoành Đao sông lớn, đoạn Việt Nam Bắc. Mới trong thành ở ngoài, nhân tộc cùng yêu tộc nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều minh mạch, giống Vương Quân xong. Nay một lần, nhân tộc lấy tuyệt đối số lượng cùng thực lực ưu thế, lấy tuyệt đối linh phủ cùng pháp khí ưu thế, nghiền ép giống Vương Quân. Thu giác Vương một trái tim chìm đến thấp nhất. Giống Vương Quân chính là đổi danh cương quân, chính mình Lộc Vương Quân cho gấp 3 số lượng, đều xa xa không được lại. Giống Vương Quân Đô đã không được cái kia vô cùng vô tận bạo liệt phù vậy, chính mình Lộc Vương Quân có thể chống đỡ bao lâu? Lý Thanh Nhàn âm thanh lại lần nữa truyền khắp bầu trời. Tối đa một khắc chung, giống Vương Quân toàn quân bị diệt, đến thời điểm, rất nhiều cao thủ nam hạ tập kích bất ngờ, ta ngược lại muốn xem các người một chút Lộc Vương Quân có thể kiên trì đến khi nào. Thu giác Vương lạnh rên một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, nói, "Trò mèo. Nay quan ảnh, bất quá là các người dùng pháp thuật chế tạo thuật mà thôi, dùng đến quân ta tâm. Ngươi này tòa mới thành, bất quá gà đất chó sành, Vương Quân, lát liền có thể công hạ." Lý Thanh lại nói, "Ngươi như có 100.000 Lộc Quân" Có lẽ còn có cơ hội, nhưng ngươi hiện tại chỉ có 40000 lộc vương quân, lấy cái gì công? Như công không hạ, các ngươi lại lấy cái gì trở lại? Hiện tại không trốn, chờ công thành sau hao binh tổ tướng, tại trên đường trở về, các ngươi không chỉ có phải đối mặt chúng ta 30000 truy binh, còn phải đối mặt thủ sông lớn liên quân đầy trời bắt giết. Thu Giác Vương, nói cho ta, các ngươi hiện tại không trốn, tiếp theo lấy cái gì trốn? Công hạ thành phố này, giết sạch các ngươi, trốn nữa không chậm. Chuẩn bị, tiến công." Thu Giác Vương hô to. Thu Giác Vương phụ cận phẩm cùng trung phẩm yêu tướng lẫn nhau nhìn một chút, yên lặng chuẩn bị. Thu Giác Vương vì là sĩ khí phải giữ vững cứng rắn, nhưng hiện tại kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, giống Vương Quân Sắc thực ra đại sự. Trước mắt này tòa mới thành, có thể không phải là cái gì gà đất chó sành, mà là vũ trang đến mỗi một tấc cứng rắn xương cốt. Hiện tại, mỗi một đầu yêu tộc, bất luận cường đại hay yếu nhỏ, mặc dù cật lực cấp chế trong lòng ý nghĩ, đều tại bản năng nghĩ một chuyện, nếu như thất bại, có thể hay không chạy trốn. Không lâu lắm, Lộc Vương quân chỉnh đốn và sắp đặt xong xuôi, xa hơn so với bình thường phân tán đội ngũ, phân ba lộ sông hướng tường thành. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, này thụ vương mặc dù liên tiếp tao ngộ ngăn trở, nhưng cũng duy trì thanh tỉnh. Suy yếu bạo luyện phù vại phương thức cao nhất chính là phân tán trận hình. Phân tán trận hình, tại sao khoảng cách tiến công bên trong sẽ không hao tổn quá nhiều hỏa lực. Nhưng, yêu tộc càng am hiểu cận chiến. Làm phân tán yêu tộc đại quân chạy về phía tường thành thời điểm, nhân tộc tướng tái nhóm lộ ra mỉm cười. Loại này phân tán trình độ công kích, ba ngày ba đêm cũng đừng nghĩ tấn công lên trên tường thành. Lý Thanh nhàn âm thanh lại lần nữa truyền khắp trên không. Thu Dát Vương, người đang chơi tăng thêm dầu chiến thuật. Thật nham chán, ta đi trước ngủ một giấc, ngày mai gặp. Không, đêm nay, sau lưng của các ngươi, đêm sẽ đại kỳ phấp phối, gọt địa, đến thời điểm Ta lại lên, chúng ta chơi một chút mèo vần chuột, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, các ngươi lấy cái gì chạy?" Lý Thanh Nhàn nói, dĩ nhiên thật đi xuống trên tường thành. Trên tường thành, nhân tộc tướng tá âm thanh liên tục không ngừng. Khải Viễn Hầu nghỉ ngơi đi, điểm ấy yêu tộc còn chưa đủ nhét kẻ răng. Bọn họ chậm rãi xông, chúng ta chậm rãi giết. Thiếu một một cái giết, nhiều vức bạo liệt phù bại, không nổi. Yêu tộc, cũng chuyện như vậy. Thu Giác Vương sắc mặt tái nhợt. Viên tộc đại tướng thấp giọng nói, soái, chúng ta lần này chỉ cho là sẽ tại dã ngoại khai chiến, theo đội tốc độ, căn bản không mang khí giới công thành, khẩu phần lương thực cũng chỉ dẫn theo 3 ngày tiếp tục như vậy." Thu Dác Vương Than thở nói, "Ngươi cho rằng ta không hiểu. Nay chiến, quân ta đã đại bại, ngươi nói, quan quân thành đãng, kia lão giả làm sao khắc phục hậu quả? Chúng ta như lập tức chạy trốn, trở lại quan quân thành, quán quân vương nhất định trước tiên chém ta, đem tội danh quy về ta một yêu. Nhưng chúng ta hợp lực một chiến, thu thập có liên quan nhân tộc tình báo, ta lại nghĩ cách cùng hoàng tộc cầu xin tha, tại ta trở lại trước, yêu giới cho ta ban phát một phần ngợi khế khiến, nói ta tra xét đến nhân tộc mới nhất cơ quan kỹ thuật, phù lục kỹ thuật và phát hiện nhân tộc tương lai khí vận chi tử, mệnh chi tử lý thanh nhàn, quán quân vương chỉ thể thưởng phạt chung hòa." Viên tộc đại tướng rối rối chốc lát, sau đó thấp giọng nói, "Ngài làm sao phát hiện cái tên Lý Thanh Nhàn là nhân tộc khí vận chi tử?" "Ta nói là, hắn chính là." Trung quanh tâm phúc yêu tướng trầm mặc, đám này cao môn đại hộ, quả nhiên đều bẩn. Viên tộc đại tướng nói, "Đại Nguyên soái, khí vận chi tử loại này chuyện, không thể nói lung tung. Như ta yêu giới cùng nhân tộc không liên hệ, câu nói như thế này nói một chút cũng cho qua. Hiện tại ta yêu giới cùng vùng thế giới này nhân tộc chính là là tử địch, một khi nhận định hắn là khí vận chi tử, cái kia hắn chỉ cần giết ta yêu tộc, ỷu sẽ thu được này phương thiên địa khí vận gia thân." Thật muốn tiếp tục giết, hắn chỉ cần bất tử, cực khả năng mỡn quá hóa thật. Tiên tâm đi, một khi xác định hắn là khí vận chi tử, yêu giới các lao gia truyện sẽ không bỏ qua. Thậm chí, bọn họ khả năng phái nhiều vị siêu phẩm phù sư, liên thủ rơi xuống thần chú, cực lớn suy yếu khí vận chi tử, cũng phối hợp cao thủ, trong bóng tôi đánh giết." Thu Dác Vương nói. "Như giết hết hắn, phát hiện hắn không là khí vận chi tử đâu." Thu Dác Vương hờ hững nói, "Vậy ta tiếp tục nhận trọng yếu sứ mệnh, tìm kiếm cái tiếp theo khí vận chi tử." Nguyên Soái Ca Minh. Chương 984, làm nhị phẩm yêu vương. Lý Thanh Nhàn thành Trên tường thành trấn Bắc Quân chúng tướng nhưng đặc biệt chân thật. Trấn uy quân thống lĩnh Thạch Nguyên Hào quay đầu lại nhìn lướt qua tràn đầy áp thành phòng khí giới, than thở nói, đời này không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến đấu. Viện uy quân thống lĩnh Sải Thanh Đường gật gật đầu, nói, ta thủ hạ đám kia cháu, gặp được yêu tộc công thành, lần thứ nhất không sợ sệt. Mạch Đao quân tạ quân tướng quân Lữ Văn Hoa tùy ý đem trường thương vắt trên vai trên, nói, thống lĩnh nói không đủ lại tìm hắn, quản đủ. Một ít tướng quân người. Vật tư quá nhiều, có chút không biết đánh như thế nào. Chuẩn bị một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn nhìn ai lên trước tường thành bản tướng truy. báo hai mắt đỏ chót. Thẳng tắp đi đến tường thành biên giới, đem hai căn búa lớn vác lên vai. Hắn hệt như một tòa núi nhỏ đứng tại ở giữa, chúng tướng sĩ nhìn thấy, đặc biệt an tâm. Hàng ngàn hàng vạn phẩm chất thấp yêu binh gào khóc sông về phía trước. Những binh lính trẻ tuổi kia sau lưng đổ mồ hôi, nhưng những thưởng thưởng kia cùng yêu tộc giao tiếp binh sĩ, nghi hoặc mà nhìn sông tới yêu binh. Chúng nó làm sao hai chân run lên, lẽ nào vừa ra ký viện? Hơn nữa, này chút yêu binh, hình như có chút lão. Nha, nghĩ tới, chúng nó bị ma độc gieo một đường. Rất nhanh, mạch đao, Sa Uy, uy quân, nên đón một hồi khó tin chiến đấu. Vừa bắt đầu không cần vận dụng máy bắn đá, Bởi vì như thế giải đáp trận hình sử dụng bạo liệt phù vại cũng không như chúng phẩm ném mạnh tinh chuẩn. Trên tường thành chúng tướng sĩ chỉ là bình thường bắn mũi tên, tay vực bạo liệt phù vại, ném mạnh trường mâu. Không có vứt tảng đá, không cần thô to như vậy tháo đồ vật. Chờ số ít yêu tộc đến gần rồi, thoáng giây đặc, đại lượng bạo liệt phủ vại lập tức bay qua, nội được khắp trời đều là, trung phẩm bên dưới yêu tộc không chết cũng bị thương, mặc dù trung phẩm yêu tộc cũng hay bị thương. Song phương tướng tá đều xa xa mà nhìn, một hồi không giải thích được chiến đấu mã mãn. Càng đánh, yêu tộc càng bị thương, bởi vì tiền tuyến yêu binh tiểu hình như từng đó từng đóa bọt nước đập tại tường can, liên tục không ngừng chưa sao đập không tới trên tường thành. Càng đánh, nhân tộc càng buông bực, yêu tộc chỉ uy chẳng lẽ điên rồi. Như thế phân tán xung phong, đánh tới không biết 5 tháng nào đi, có chút không đủ giết. Thu Giác Vương nhưng chấn định tự nhiên nói, đều ghi chép xuống, đối phương làm sao sử dụng mới phòng thủ khí giới, làm sao ném mạnh bạo liệt phù vải. Vòng thứ hai xung kích chuẩn bị, lấy giày đặc trận hình xung kích thử một chút. Bản tướng đã liên hệ yêu giới, chư vị không cần lo lắng trở về sau quân pháp. Rất nhanh, mới một chi yêu tộc đại quân, sắp xếp bình thường dày đặc trận hình, hướng phía chính bắc tường thành phát động tấn công. Nhân tộc tướng sĩ lập tức trận mắt lên, lên tinh thần, chuẩn bị đại chiến. Yêu tộc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đột nhiên, phụ trách máy bắn đá đám người bên thai chuyển đến lý thanh nhàn âm thanh, cho nên bọn họ điều chỉnh tốt máy bắn đá, dựa theo lý thanh nhàn chỉ thị, bắt đầu phóng ra. Vụ, vụ. Từng tiếng cơ quan âm thanh vang lên, trên tường thành binh sĩ sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại, chưa từng nghe qua như vậy vang dội máy bắn đá âm thanh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy, mỗi một chiếc máy bắn đá đều ném ra 3 đến 10 cái khác nhau bạo liệt phù vải. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, đồ vật hai bên tường thành cùng tường thành bên trong máy bắn đá Dĩ nhân đều có thể hiệp đồng công kích. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy khó có thể tưởng tượng một màn, máy bắn đá khoảng cách bất đồng, bạo liệt phù vại số lượng bất đồng, quan bắn thời gian bất đồng, ở trên không gạch qua con đường bất đồng, nhưng tạo thành cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Ngoại trừ một phần 10 bạo liệt phù vại rõ ràng lệch hướng chúng quanh bay loạn, gần chín thành bạo liệt phù vại, sau cùng đồng thời rơi tại dãy đặc yêu tộc đại quân đỉnh đầu. Xa xa nhìn tới, hàng trăm hàng ngàn bạo liệt phù vại, lấp thành vàng hắc sen nhung thảm, treo tại yêu tộc đại quân đầu. Cẩn thận, ngoe hoàng sen nhung thảm, ngáy mắt lộ thành màu sắc rực rỡ quang, xanh, đỏ, trắng, màu đen. Hẳn chứa các loại lực lượng bạo liệt phủ vại cùng nhau nổ ra, ba phủ yêu tộc vạn người lại quân. Trong dây lát này, hai phe địch ta đều bản năng ngừng lại, chờ đợi yến vụ tản đi. Nhưng mà, phụ trách máy bắn đá người đang nhanh chóng nhét vào, chuẩn bị một lần sau sả kích. Yêu tộc sung mãn mong đợi nhìn tạm xác kiến vụ, muốn thấy được yêu binh từ bên trong lao ra dáng vẻ, nhưng mà, vẹn vẹn mười mấy tức sau, một bộ phận từ nhập phẩm tu sĩ phụ trách máy bắn đá, khởi xướng vòng thứ hai quân bán. Vòng thứ hai bạo liệt phù vải phân tán rơi tại trong khói mù, hình như không có chút nào quy luật. Nhưng mà thượng phẩm yêu tộc nhóm sắc mặt tái nhận, vòng thứ 2 bạo liệt phủ vại điểm đến, chính là số ít yêu tộc sống sót địa phương. Cái kia chút yêu tộc nguyên bản hoặc là bản năng nào ngã, hoặc là số may không có bị trực tiếp chúng đích, nhưng hiện tại, cùng những người khác không có chút nào khác biệt. Tại Lý Thanh nhàn mệnh lệnh hạ, phụ trách máy bắn đá người lục tục báo cáo các trường hợp, mấy trong chiếc máy bắn đá, chỉ có hai chiếc xảy ra vấn đề. Phụ trách máy bắn đá bình thường nóng, đều không có đi nhìn chiến công, mà là tiếp tục nhét vào, vì là vòng kế tiếp làm chuẩn bị. Ngược lại là cái khác tướng tá vọt tới thành, nhìn phía bao phủ pháp lực viên vụ chiến trường. Cuối cùng, yêu tộc rốt cục không nhịn được Vũ sư sử dụng vu thuật xua tan điên vụ. Điên vụ tản đi, lộ ra yêu tộc khắp nơi thi hài, cứ cá biệt yêu tộc tuy rằng sống sót, nhưng còn đang giấy rủa. Chỉ số ít trung phẩm yêu tộc đã thay đổi phương hướng, thống khổ hướng hậu phương bỏ làm. Mới vừa công kích thực tại quá dày đặc, mặc dù trung phẩm yêu tộc cũng thương tích khắp người. Thu Giác Vương hí mắt, nói, có trung phẩm cùng thượng phẩm xuất kích, bản tướng tự mình xuất quân xung phong thử. Nay chút bạo không sai, nhưng tại thượng phẩm trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Hắn nói chuyện, dư quang đạo qua mặt đất. Không lâu lắm, Lộc Vương quân thượng phẩm cùng phẩm, tập hợp thành hơn 500, phân tán sông hướng thành. Thu Giác Vương làm gương cho binh sĩ, xung tại tuyến đầu tiên. Bèo, bèo. Một trận bạo liệt phủ vải bay đến, đã sớm chuẩn bị thượng phẩm yêu tộc hoặc lấy yêu thuật hoặc lấy chiến kĩ, xa xa phá hoại. Veo ngoanh ngoanh, từng cái từng cái bạo liệt phủ vại tại giữa không trung nổ ra, không đả thương được yêu tướng. Sau đó, một lượt mới bạo liệt phủ vải bay tới, thượng phẩm nhóm lại ra tay. Từng vòng từng vòng bạo liệt phù vải bay đến, một lần không nhiều, bất quá hơn 100, nhưng ngay ngắn có thứ tự, ùn ùn không ngừng luân phiên vây Thượng phẩm yêu vương không ngừng ra tay, thành công chặn lại, nhưng tiêu hao lớn. Tới gần thành, Thu Giác Vương đỉnh đầu cây sừng đột nhiên biến hóa thành mấy chục cái băng quang, hệt như trong nước nước thảo, tại giữa không trung bay đắng, cấp tốc dài hơn. Thu Giác Vương phía sau, dòng giá 10 trên đầu phẩm yêu tộc đi theo. Trên tường thành tướng tá hơi biến sắc mặt, bởi vì tại chỗ thượng phẩm 4 là không nhiều, chỉ có 3 vị thống lĩnh cùng Chu Hận. Coi như Chu Hận lãnh vắc tụ Giác Vương, những người khác làm sao chống lại mặt khác bảy trên đầu phẩm yêu vương. Nho nhỏ phù bại, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Thu Giác đỉnh đầu dập dạp quang, đập về phía trên thành. Ai nói nhân tộc không có có lực lượng? Cổ Huyền Sơn La Kình Xin chỉ giáo. Mạch Đao quân tạ quân bên trong đã lên cấp nhị phẩm cổ huyền sơn đệ tử Lạc Kinh, ra tay chính là một chiêu tuyệt học độ khẩu môn. Sau đó, hơn trăm cổ huyền sơn đệ tử lao ra, Lạc Kinh cùng 5 vị thượng phẩm lao ra trên tường thành, lặng không chiến đấu, trung phẩm thủ vương tường thành. Hà Báo nhìn phía 10 trên đầu phẩm yêu vương, giơ lên cao bồ lớn, gào thét nói, "Cái nào đấu yêu vương, dám cùng bản tướng tứ phẩm thần độc chiến?" Hai đầu thượng phẩm yêu vương lao thẳng tới Hà Báo. Hà Báo mắng một câu cú mắng, tốc lùi về sau, nhiều vị tứ phẩm tướng quân lên trước, liên thủ phòng ngự. Long đất, một đầu người mặc kỳ dị lẫn giáp nhị phẩm yêu vương, chậm rãi đi về phía trước. Chương 985, bảy thần ra tay. Lã Kinh chính là đã từng cùng Chu Hận chiến bằng phản cường giả, lại là cổ huyền sơn dốc lòng bồi dưỡng đi truyền, vừa ra tay, quanh thân kinh khí dập dờn, không bạo liên tục. Hắn chân đạp hư không, lấy nhị phẩm thân, tấn công về phía tam phẩm thụ giáp vương. Phổ thông tam phẩm yêu tộc gặp phải Lã Kinh, đấu không nổi mười hợp, nhưng thụ giáp vương kế thừa tổ tiên yêu thánh mạch, thân thể cực kỳ đại, dựa vào sừng biến thành 18 cái màu trắng quan tiên, vững vàng ngăn trở Lã Kinh. Tâm thương nhị phẩm, ở trong mắt Thụ Giác Vương không đáng nhắc tới, dù sao hắn lúc đó từng tại bị Thương Thiên Vương Trần Công Lỗ trước mặt chạy trốn, hiện tại Trần Công Lỗ lên cấp nhất phẩm, càng lộ vẻ Thụ Giác Vương cường đại. Nay La Lạ Kinh lại mạnh, cũng xa xa không kịp năm đó nhị phẩm Trần Công Lỗ. Huống chi, La Kinh vừa lên cấp. Nhưng mà, Thụ Giác Vương đánh đánh, đầu lông mày liên tục vượt mấy lần. Này La Kinh nội lực cùng ngoại cảnh, có chút qua mạnh, rõ ràng mới vào nhị phẩm, trên vai Nhật Nguyệt cũng không từng bay lên, có thể sinh ra một loại cảm ứng. Mơ hồ có một loại gặp ta như thần, kim thân thể không xấu khí thế. Thu Dác Vương chính nghĩ hoặc, còn lại yêu vương lục tục dùng yêu ngữ gầm rú. Không hổ là nhân tộc võ đạo đệ nhất môn phái cổ Huyền Sơn, chuyên luôn bọn họ môn phái suy tàn, hẳn là giả. Cổ Huyền Sơn võ công giỏi mạnh, ta đối thủ này như không là mới lên cấp tam phẩm, ta căn bản không ngăn được. Thu Dác Vương, thêm tiền. Sau đó cũng không tiếp tục coi khinh nhân tộc võ đạo, nội công của bọn họ võ kỹ, để ta nghĩ tới ngày yêu đại thần công. Xem ra, đi qua cổ Huyền Sơn chỉ phải đệ tử tầm thường xuống núi, hiện tại bọn họ rốt cục phái ra đi truyền. Luôn cảm giác nơi nào không đúng, trước đây chưa từng nghe nói nhân tộc có võ đạo ngày yêu đại thần công cũng chỉ có văn tu cùng mệnh tu đám người kia, cứng rắn sinh sinh sáng tạo ra cái kia loại tầng thứ công pháp. Thu Giác Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng thể trách cảm giác không đúng, đối phương công pháp, cực khả năng thực sự là cùng ngày yêu đại thần công một cái cấp bậc, mặc dù chính mình chính là hiệu tộc yêu thánh hậu duệ, đều chỉ có này một chiêu ánh sáng, cây sừng chính là ngày yêu đại thần công. Bằng này một chiêu, tung hành sông lớn nam bắc, không nghi tới, cổ huyền sơn vẫn ẩn nấp lực lượng. Thu Giác Vương lên tinh thần, đối đối công vị là nửa thủ nửa phòng, thỉnh phảng nhìn phía trong cứ điểm. Cứ điểm đấy Một đầu người mặc xanh đen sắc lân giáp cự hổ chậm rãi đi về phía trước, hắn trên lô nuôi bao trùm một cái màu vàng sậm đầu chó xương sọ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng động mũi, không lâu lắm, ngừng tại một chỗ dưới đất. Ở trong tối kim đầu chó xương đầu lực lượng hạ, hắn cảm thấy được mục tiêu tiểu phía trên chính. Hắn thu lại toàn thân khí thức, thể nội yêu lực ngưng tụ, đột nhiên vừa mở miệng, yêu lực rương trào, một đạo đường kính hơn 20 trượng khủng bố màu máu yêu lực hối không khí hướng lên trên phương trào, lật tung đại địa, giữa trời nổ tung, xung kích bát phương. Nghị phẩm một toàn lực, đủ để hủy diệt một tòa tiểu trấn. giáp hổ vươn ra tay phía sau, cũng không có bừng lòng mà là theo khối không khí đập ra, vung vẩy móng vuốt đánh về lý thanh nhàn khí tốt nơi. Móng vuốt vung lên, năm đạo dài 10 trượng ánh vàng quang nhận bay ra, xé rách không khí, lực có thể phản núi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lân Giáp Hổ Vương nhanh cuộn mình thân thể, rơi trên mặt đất, thân thể cấp tốc tại chỗ xoay quanh, nhìn phía bốn phương tám hướng. Nơi này, không nhìn thấy bất kỳ cứ điểm bên trong dáng vẻ, mà là một mảnh xanh cỏ xanh, hoa thơm chim hót, bầu trời xanh thẳm. Nhưng bên ngoài, Thái Dương đã xuống núi. Trận pháp, nhân tộc quả nhiên hiểm. Lân Giáp Hổ Vương mơ Hổ An, nhân tộc trận pháp truyền thừa không hoàn toàn, uy lực bình thường. Nhưng tình cờ có một ít khá mạnh trận pháp, đây chính là khó có thể công phá Hiền Vương thành nguyên nhân. Như đối phương chỉ là phổ thông trận pháp, thật cũng không sợ, toàn lực phá hoại chính là. Nếu như ít có cường đại trận pháp, vậy mình cực khả năng tiêu hao hết yêu lực mới có thể phá giải. Lân Giáp Hổ Vương hít sâu một hơi, mi tâm giàn nức, một con đỏ như máu nhãn cầu bay ra, rõ ràng là hổ tộc nhất phẩm pháp khí, hổ thánh thần mắt. Vụ. Một tiếng kỳ dị hào quang vận động, hổ thánh thần mắt ngoại phóng một to bằng cánh tay huyết quang, hướng về phía trước. Lân Giáp Vương nheo lại mắt, chờ đợi kết quả, nhất phẩm pháp khí một đoàn toàn lực co như không cách nào phá xấu chất pháp, cũng có thể lay động, tiến tới phát hiện động mối. Như hắn dự liệu, hổ Thánh thần quang bay tới ngoài trăm trượng, đột nhiên tao ngộ ngăn cản, kích phát từng vòng gợn sóng. Tại gợn sóng hỗn nhạo thời điểm, Lân Giáp Hỗ Vương phát hiện, này chất pháp chính là nhân gian một loại cực tầm thường chất pháp, tên là 7 Sao bắt đầu Thiên Cương Đại Trận. Phổ thông 7 cái tứ phẩm hợp lực, không hẳn có thể uy hiếp được tam phẩm, bởi vì tam phẩm cao thủ tổng có thể chậm rãi tìm cơ hội từng cái tan. Nhưng nếu bảy người sử dụng Bảy Sao Bắc Đẩu Thiên Cương Đại Trận, như tam phẩm không trốn, thì lại song phương cực khả năng lưỡng bại câu thương. Bất quá Điều kiện tiên quyết là tam phẩm thực lực tầm thường. Lân Giáp Hổ Vương chính là yêu tộc hàng đầu nhị phẩm, càng có một thân nhị phẩm lân giáp cộng thêm nhất phẩm hổ thánh thần mắt, trong tay còn có các loại pháp khí, mặc dù tao ngộ nhân tộc bảy cái đỉnh cao tam phẩm, cũng không làm gì được được. Nhưng mà, Lân Giáp Hổ Vương nhưng chau mày. Bởi vì, tại gợn sóng hỗn loạn thời điểm, thông qua lực lượng chấn động, hắn thấy được mấy bóng người. Những bóng người kia đều không là tầm thường nhân tộc tu sĩ, hoặc là hoàng bảo đồng tử răng róc, hoặc là to lớn lực sĩ giăng róc, như là loại nào đó cho đòi mời thiên thần. Lân giáp Hổ Vương gặp qua loại này đạo đối thủ, nhưng đều là tầm thường lực sĩ chính mình mấy lần tựu có thể giải quyết, nhưng mấy cái này lực sĩ cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt sau, hắn không quản, điên cùng tiến công trận pháp, sử dụng các loại pháp khí, yêu thuật, yêu kỹ năng. Trung bình gọn sóng không ngừng dập dần, không ngừng hiện rõ nhiều cái thiên thần vận bèo cái bóng. Đột nhiên, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Bởi vì hổ thánh thật mắt chứa được lực lượng tiêu hao hết, chính mình yêu lực chỉ còn không tới một nửa. Trong lòng hắn lộ bộ một cái, càng thêm bất an. Đúng lúc này, trong thiên địa khắp trời gọn sóng sóng gọn dập dần, sau đó, hiện hiện ra tám người ảnh. Ngoại Lý Thanh Nhàn, khác bảy người đều là cho đòi mời thiên thần. Lân Giáp Hổ Vương vốn tưởng rằng là 7 người, nhưng phát hiện là 8 người, trong mắt vẻ cảnh giác tăng nhiều. Vừa nãy, chính là hai trận chống chất, hơn nữa còn là chính mình cũng không biết trận pháp. Đối phương tử mạnh. Lý Thanh Nhàn ngồi trên ghế gỗ bên trên, trước mặt bài bàn, tay trái thả quyển kế tiếp sách, tay phải nâng chung trà lên, xa xa hướng Lân Giáp Hổ Vương đổ vào. Ta suy nghĩ nắc óc, đều không nghĩ ra, các ngươi tại sao nghĩ muốn đánh lén một cái mệnh thuật sư? Vì lẽ đó, này một cốc, kính ngươi cùng tụ giác vương dũng cảm cùng ngây thơ." Lý Thanh Nhàn nói. Lân giáp Hổ Vương tự biết không thể yếu thế, cười gần nói, "Không cần giả thần giả quỷ." Ngươi hiện thân, thuyết Minh đã đến tường nọ cuối cùng. Ta đánh lén, không là không biết ngươi là mệnh tuật sư, mà là một lần thử mà tôi, nếu ngươi có chuẩn bị, vậy bản vương cũng cũng không cần phải lưu ở nơi đây. Thả ra chân pháp, ngươi và ta giếng nước không phạm nước sông, bằng không, liều được lưỡng bại câu thương, ngươi và ta đều không dễ nhìn. Đạo môn mời thần, ta giết qua rất nhiều. Lân Giác Hổ Vương ngạo nghễ dương cao đầu, nhìn chung quanh chúng thần. Các vị thần linh trên mặt, hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Đạo thần, cùng ta Lý có quan hệ gì? Các vị đạo hữu, làm phiền hàng yêu. Tuân thần chủ pháp chỉ Khi nghe đến thần chủ xung hô trong ngay mắt, Lẫn Giáp Hổ Vương mơ hồ cảm thấy không đúng, yêu tộc trong lịch sử ít nhiều gì có truyền thuyết tương tự cố sự. Bảy tôn nội thần, bước cương đả đấu, dưới chân đại địa hóa thành dài đằng đẵng tinh không, bảy sao bắt đầu ở vào bảy thần dưới chân, theo bảy người cất bước mà cấp tốc biến hóa. Tam phẩm bảy thần, ra tay. Lẫn Giáp Hổ Vương liếc mắt nhìn phía dưới hư không tinh thần, có chút quan mắt, bởi vì mỗi viên bắt đầu đại tinh xung quanh, vờn quanh vô số tinh thần, này hình như không là tầm thường bắt đầu thất tinh trận. Lý Thanh Nhàn một vừa uống trả, một bên quan sát chiến đấu. Chương 986, 14 vạn. Lý Thanh Nhàn lên cấp tam phẩm sau, Này chút nội thần thu được tam phẩm thực lực, đều khôi phục một ít tầm thường thần thông. Bốn vị đồng tử quanh thân ngoại phóng bảo quang, duy trì trận pháp. Tả Hữu Diêu phong phủ làm song vệ, nhẹ lay động lư tiến, nổi lên từng đạo màu sắc khác nhau thần phong, nhiễu loạn lân giáp hổ vương. Trên điện phụ cổ lực sĩ xông lên trước, toàn thân lôi đình vây quanh, vững vị trọng quyền, cùng lân giáp hổ vương gần người vật lộn. Lân giáp hổ vương tự phụ thông yêu tộc từng bước từng bước chém giết đến nhị có, kỹ xảo xảo diệu, đã thành, hồn nhiên không thiếu sót. Nhưng mà, qua 10 triệu Hắn bị bị truyền điện phụ cổ lực sĩ một quyền oanh tại trên mặt, qua mấy chiêu, lại bị oanh tại lồng ngực. Nếu không có trên người Lân Giáp cường đại, huyết nhục mạnh mẽ, sớm đã bị ba quyền đánh rét. Lân Giáp Hổ Vương có loại ảo giác, chính mình phảng phất về tới khi còn bé, phụ thân giáo chính mình chiến đấu thời điểm, một con hổ chảo đem mình chơi xoay quanh. Theo lý thuyết, mặc dù nhất phẩm định thần, tại trên ký xảo, cũng không đạt tới trình độ như thế này. Cho đòi mời thần linh không nên như vậy mạnh, trừ phi thiên thần thực nghiệm. Nay nội thần thể nội, chứa một tia ý niệm. Vương bộ đứng thẳng. "Thả ta đi ra ngoài, chúng ta thanh toán xong." Ta lập tức trở về yêu giới, lại không đối địch với các ngươi." Lân Giáp Hổ Vương lớn tiếng nói, nhưng đáp lại hắn, là Lôi Đình Mặc Quyền, đánh ở dưới cằm, đem hắn trên chết đánh bay ra ngoài. Yêu tộc cũng không phải là tạp Huế, vì lẽ đó truyền điện vụ cổ lực sĩ Lôi Đình chỉ có thể phát huy bình thường tam phẩm tầng thứ uy lực. Nay Lân Giáp Hổ Vương bắt đầu đổi công làm chủ, vùng vẫy to lớn hổ trảo không ngừng đớp đỡ, song vương dĩ nhiên rằng co hạ xuống. Cái kia cầm trong tay 18 đoạn bảo tháp hắc thiết roi đồng nay không chịu được tỉnh tỉnh, mắt nhìn Lý Hàn, nắm lên hắc thiết roi, Vương một đánh một đạo kinh phong kéo tới, Lân Giáp Hộ Vương cũng không để ý, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác không đúng. Cái kia kinh phong nhẹ nhàng ôn nu rơi trên người tự mình, làm sao cảm giác gì đều không có. Không đúng, hình như là huyết mạch lực lượng đâu? Trước mắt sau, Lân Giáp Hộ Vương thể nội tất cả huyết mạch lực lượng bị phong cấm, đại lượng cùng với tương quan năng lực tiêu tan, chỉ còn cơ bản hậu thiên năng lực. Không có huyết mạch lực lượng, yêu tộc xa xa không kịp nhân tộc đồng phẩm. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến điện phụ cổ lực sĩ song quyền Năm lấy nhau, hóa thành lôi đỉnh bộ tại Lân Vương, cái chán vương chữ hộ trên. Giang Sương sọ vỡ vụt, con người phun ra. Lân giáp hổ vương càng chưa chết, lào đảo vòng vo lùi về sau. Chiên điện phụ cổ lực sĩ một bước kiếm được trước, vươn mình nhạy một cái, cưới tại hổ vương sau lưng, túi người thể, hai tay một hoàn, cuốn lấy hổ vương gáy, dùng sức khóa một cái xoắn một cái, điện quang lôi hót. Thứ nghe lân giáp hổ vương gáy còn kẹt một tiếng, không còn âm thanh. Chiên điện phụ cổ lực sĩ cầm lấy hổ đầu hướng lên trên nhức lên, thi thể tách rời, hổ đầu liền với một con hồng trắng sen nhau lớn sương Chiến điện phụ cổ lực sĩ tại Lân Giáp Hổ Vương trên người chọn chọn lựa lựa, lấy hổ thánh thật mắt, Xuyên Sơn Lân Giáp, đầu chó cốt cùng một ít pháp khí, đưa đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn thu hồi, những bảo vật này chỉ cần nhân tộc hơi thêm luyện chế, liền có thể trực tiếp sử dụng, uy lực chỉ là hơi có yếu bớt. Cái kia hổ thánh thật mắt lực sát thương cực cường, Xuyên Sơn Lân Giáp thì lại mười phần bất phàm, có thể có tác dụng lớn. Đơn này hổ vương thi thể, có thể tháo dỡ giải thành các loại pháp tài, giá trị mười mấy vạn lượng bạc trắng. Đem thi thể treo tại trên thành. Tuân lệ, đại trận kết thúc. Chiên điện phụ cổ lực sĩ một tay nhấc hồ đầu, một tay nhấc hồ thân, nhảy lên trên tường thành, đem to lớn hồ vương thi thể treo tại máy băng đà trên. Song phương trung thượng phẩm bản tại đánh nhau kịch liệt, dựa vào cổ huyền sơn thực lực, nhân tộc thượng phẩm chiếm thượng phong. Nhưng trung phẩm cuộc chiến, nhân tộc lực yếu, may là nhân tộc hạ phẩm số lượng nhiều, dựa vào các loại pháp khí, ngăn cản lại yêu tộc trung phẩm thế tiến công. Thừa dịp trung phẩm cùng thượng phẩm tiến công, yêu tộc phía sau tất cả yêu binh bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần Phù vương. Một đầu trung phẩm hồ yêu đẩy lùi hai cái trong nhân tộc phẩm, đánh về phía lưng giáp hồ vương thi thể. Lý Thanh Nhàn bước lên thành, Vừa đi bên nói, Lân Giáp Hổ Vương không nói võ đức, đánh lén bản tướng, bản tướng thuận lợi lấy tính mạng, chừng phạt một phen. Thu Giác Vương không thể cứu vãn, còn không bó tay chịu trói. Thu Giác Vương nhìn sâu một cái Lý Thanh Nhàn, sau đó nhìn phía Lân Giáp Hổ Vương. Toàn quân lui lại. Thu Giác Vương không chút do dự, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, cực tốc bay về phía sông lớn ở bắc. Yêu tộc toàn quân sững sờ một sát na, tâm thần giống như trên bãi cát hạt cát tường thành, tại sóng đi tới trong mắt, ấm ấm Yêu chuyển đầu liền chạy, tử tử lùi, nhân tộc chết. nhìn phía Tất cả thượng phẩm điều động, truy sát Đào binh, điểm đến thì ngưng Lý Thanh nhàn nói: "Tuân lệnh." Một đám thượng phẩm nhảy xuống tường thành, giết hướng Diêu tộc. Một loại tại hai quân đối chọi dưới tình huống, cao phẩm không sẽ chủ động giết chóc hạ phẩm, bởi vì một khi mở ra cái miệng này, vậy song phương cao phẩm tiểuu có thể trắng trận không kiêng rẻ đánh lén đối phương phẩm chất thấp, hai tộc đều không cách nào chịu được Nhưng, loại này truy sát xâm lấn Đào binh thì lại không nằm trong số này. Thượng phẩm cao thủ một bên truy sát, một bên không khách khí đối với trên đường phẩm chất thấp ra tay. Cuối cùng, Lộc Vương quân chỉ thượng phẩm cùng bộ phận trung phẩm chạy ra. Những tầm thường kia yêu binh đều bị nhân tộc cao thủ giết sạch. Đêm đó, Mạch Dao Quân, Viễn Uy Quân cùng Chấn Uy Quân Tam Quân lưu tại Mới Thành, khánh công lớn chúc mừng. Tại Lý Thanh Nhàn ôn hòa khuyên bảo hạ, Tam Quân phát sinh liên hợp tấu chương, nói rõ Mạch Dao Quân phó thống lĩnh phụng an lăng phản bội nhân tộc, lương nhờ vào yêu tộc, bị chém lập tức hành quyết. Mạch Dao Quân, Viễn Uy Quân cùng Chấn Uy Quân Tam Quân liên thủ, chém đầu yêu tộc 40.000, cũng chém giết nhị phẩm yêu vương Lân Giáp Hồ Vương. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lựa gạn hai người, vì là Dương Oai quân thống lĩnh Xải Thanh Đường, Chấn Uy Quân thống lĩnh Thạch Nguyên Hào tìm công, chém đầu 40.000, tại giống vương quân lớn chiến thắng trước mặt, nguyên bản ngậm đạm phai mở. Nhưng khắp nơi nhìn thấy chiến tích này, nhưng rơi vào trong trầm mặc. Cái kia giống Vương quân là 4 quân liên hợp, chuẩn bị đầy đủ, thậm chí đại tướng quân Vương tự mình ra tay chặn lại. Hơn nữa sau cùng công thành quá trình cũng không đơn giản, trung phẩm thượng phẩm đều bị tổn thương, đến từ không dễ. Nhưng Lý Thanh Nhàn bên này chiến tích vô cùng kỳ diệu. Bởi vì, chỉ chết một người, vẫn là xuất thân thần ma mình thảo báo. Không có người không tin tưởng chém đầu 40.000 cùng giết nhị phẩm hộ vương, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng 14 vạn là khái niệm gì? Ngàn năm chưa có. Trấn Bắc quân giám quân đại tướng. Giám quân sát phu Lý mặt mỉm cười, nói: "Tuốt, tuốt, tuốt. Chúng ta tiểu nói Lý Hầu ra thực lực bất phàm, vừa ra tay, chính là chiến thắng 100.000 đại quân, chém đầu 40.000, chính là bất thế xuất kỳ tài. Là bất thế xuất phú hào đi, tiền kia tung ra, ít nói mấy triệu bạch ngân chứ." Một tên tướng quân nhỏ giọng thầm thì: "Cho ngươi 5 triệu bạch ngân, ngươi có thể chém đầu bao nhiêu yêu tộc?" Sát phu Lý hỏi. Cái kia tướng quân im lặng không lên tiếng. Hồi lâu không nói chuyện giải an hoài hít mắt, nói: "Lý Thanh lập xuống kỳ công, ta không nghi ngờ, người này sắp thực có, có chút tài năng, lại thêm ma tu giúp đỡ, còn có cổ huyền sơn phụ tá." cũng không kỳ quái, nhưng chiếc này chết một người, hơi có kỳ lạ, cần nghiêm tra. Không thể để giờ cho bị bận bầu không khí tại trấn bắt trong đại doanh truyền lưu a. Sắt Phú Lý mỉm cười nói, giải giám sát sư phụ trách giám sát toàn quân, nếu ngươi nói muốn tra, cái kia hết thệ từ ngươi định. Sắt Phú Lý trong lòng thẳng lắc đầu, thật ra được, chỉ sẽ thành toàn lý thanh nhàn, để toàn quốc đều biết Lý thanh nhàn tốt danh tiếng. Tốt nhất phương pháp ứng đối chính là không đi lưu ý, tối đa trong bóng tối điều tra, có bằng chứng lại ra tay. Đêm qua, chúng tướng sĩ lục tục ly khai, chỉ còn Sắt Phú Lý cùng giải An Hoài hai người. Chương 987, nghĩa địa Giản An Hoài tới gần sát phú Lý, hạ thấp giọng nói, giám quân đại nhân, bá phụ nói, lần này ác song đối diện, nhất định muốn tiến thêm một bước. Lý Thanh Nhàn, nhất định phải chết." Sát phú Lý bề ngoài không chút biến sắc, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nhưng tràn ngập bất đắc dĩ. Này giải An Hoài thực sự là cái người thành thật, tuy nói giải Lâm phụ cùng Lộ Lương sinh trước mắt hợp tác, có thể một khi giải Lâm phụ ngồi trên thủ phụ chi vị, hai người nhất định phải phân rõ giới hạn. Loại này đương chiều thứ phụ cấu kết yêu tộc, là có thể trước mặt nói. Nhưng tinh tế một nghĩ, hình như nói rồi cũng không có gì, dù sao. "Giáng quân đại nhân, Thái Cốc thành bên kia, cần ngài toàn lực giúp đỡ." Giản An hỏi nói, Sắt Phú Lý thở dài, nói, Chấn Bắc quân trên danh nghĩa quản lý Thái Cốc thành, nhưng trên thực tế, bạn tướng cầm đũa sóng hết cách rồi, hắn tại năm quân phủ đô đốc giao thiệp rất rộng, lại có giải thứ phụ quan hệ, ta cơ bản chỉ huy bất động. Lần này hắn cùng với thủ sông quân, Nguyên Soái quân và Lục Lâm quân hợp tác, ta hoàn toàn không biết chuyện. Đỗ Sóng Đô Lao tướng quân từ ba phụ hạ lệnh, nhưng Thái Cốc thành cái khác bộ phận tướng quân, Bao Quát đang ở trước đi Dương Ai quân cùng Chấn Huy quân, còn cần ngài nói mới câu. Giản An hỏi nói, Lý ánh mắt hàn tinh lên, nói, Giản lão luôn luôn chờ chúng ta lấy thành, hôm nay chúng ta liền giao một đấy. Viện uy quân sải thanh đường, trong lòng là hướng về ta, nhưng cái kia trấn uy quân Thạch Nguyên Hào, ít nhiều gì có chút không trung thực. Thạch Nguyên Hào dù sao cũng là mới hơn quý, vội vã kiến công lập nghiệp, ai cho hắn chỗ tốt nhiều, hắn tu theo ai. Sau lưng hắn vị kia, cũng quát mang hắn. Nhưng, bọn họ một phái, Tráng Nghiên đại tướng chỉ hắn một cái, chỉ cần hắn không làm ra các chuyện, nhiều mò điểm quân công thì cũng chẳng có gì, nhưng Giải An Hoài nói, ngài là cảm giác được Thạch Nguyên Hào khả năng tìm đến phía Lý Thanh Nhàn. Dù sao Thạch Nguyên Hảo cả ngày nói phải báo vì là dân, tình cờ yếu, một lòng một muốn mang yêu, là cái không phận. Giản An Hoài nghiêm nghị nói, Nguyên Lai Thạch Tướng quân cũng là một vị chính trực hinh đệ, khiến người kính nể. Sắt Phú Lý mặt không hề cảm xúc, trong lòng chửi ầm lên. Giải An Hoài sau đó trên mặt xẹt qua một vệt nhàn nhạt hững hả, ho nhẹ một tiếng, nói, "Hiện nay, diệt trừ Lý Thanh Nhàn là đầu tiên, còn lại đều tại sau đó." Thạch Nguyên Hào có không trung thực, cái kia Sài Thanh Đường đâu? Sắt Phú Lý tiếp hận thở dài, nói, "Sài Thanh Đường tướng quân đi qua cũng là một há tử, theo đố sóng đố tướng quân trong nước phát cáu bên trong đi, nhưng sau đó phạm vào chuyện, liền triệt để mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu kẻ thức thời mới là tuệ kiện, ta có thể bảo đảm." Hắn tuyệt đối không muốn cùng theo Lý Thanh Nhàn, hắn chỉ nghi tự vệ. Dù sao, hắn tối đa mang quân một năm, liền có thể hồi kinh báo cáo công tác, khác nhu tháng trước. Hán, sợ nhất có chuyện. Giải An Hoài nói, vậy thì mời Sải Thanh Đường tướng quân khuyên bảo Thạch Nguyên Hào tướng quân, thuận tiện giám thị Lý Thanh Nhàn đám người, làm sao? Lần này hai người bọn họ không dám rút lưu chuyện, coi như. Sát Phu Lý gật gật đầu, nói, lần này, cũng không trách hai người bọn họ. Lý Thanh Nhàn thật là thái quá thần kỳ, trước tiên xây mới thành, lại ra lời nói uy hiếp, sau đó giết gà khỉ, này từng bước từng bước, đừng nói hai người bọn họ, đổi thành bản quan trong đó liệu chỉ có thể nhắm mắt thủ thành, nhất định là Độc quân sư giúp hắn hắnưu đồ, có phải hay không là chính hắn âm hiểm xảo trá, đã sớm chuẩn bị. Dù sao hắn được xương độc hầu ra. Độc quân sư cái tuổi này thời điểm cũng không độc như vậy. Giải An Hoài nói, không giống, hắn mới nhiều lớn, không thể như thế bận. Tái Thanh Đường cùng Thạch Nguyên Hạo nguyên bản ý chí rất kiên định, kết quả mới theo hắn một ngày, tự bị quân công mê tâm. Sát Phú Lý trong lòng lập kín được hoàn sợ. Giải An Hoài nói, đúng đấy. Không phong thưởng hai người bọn họ đi, tương đương với đem hai người đẩy về phía Lý Thanh Nhàn. Có thể phong thưởng hai người đi lại không nói hai người sẽ niệm lý thanh nhàn tốt, hai người một khi phong hầu, địa vị tăng nhiều, cái kia làm việc thì sẽ không giống như trước như vậy nghe lời. Bằng hai người quân công, lại thêm trận chiến này, đã vượt xa phong hầu tiêu chuẩn. Giết chết đường đường nhị phẩm hổ vương, lớn như vậy quân công, Lý Thanh Nhàn không tiếc phân cho hai người, này để những huynh đệ khác làm sao nhìn? Giải An Hoài bất đắc dĩ nói. Sát Phu Lý nói, vì lẽ đó ta nói, cái này Lý Thanh Nhàn độc lắm, hắn tuổi quá nhỏ, công lao quá đại định nhưng mà sẽ đưa tới phiền phước, này tay phân công vừa ra, phàm là đối với quân công có chút niệm tưởng tướng quân, ai không nghĩ chiếm tiện nghi? Càng đứng nói lần này giống vương quân cuộc chiến, chém giết nhất phẩm giống vương, giết chóc hơn 100.000 yêu tộc từng quân, vẫn chủ động tiến công, bao nhiêu năm đã không có. Lần này quân công một phần, không biết nhiều ra bao nhiêu công hầu, này chút người có thể không nghiệm lý Thanh Nhàn. Ta đột nhiên cảm giác được, Lộ Hàn nói đúng, Lý Thanh Nhàn không thể khinh thường. Chậc, ta xem nhẹ hắn. Giải An Hoài này mới mơ hồ cảm thấy bất an. Sát Phu Lý Kiên nhận nói, có thể lý giải. Lý Thanh Nhàn dù sao cũng là mệnh thuật sư, không là võ tướng. Hắn làm việc, tuyệt đối sẽ không chỉ nhắm vào nhất thời một chỗ, mà là toàn diện cân nhắc. Trì này giống Vương Lộc Vương hai quân một chiến, Bạch Tính bình thường không biết, trong quân ai không kính hắn 3 phần. Hắn có mưu tính có bố cục, đem giống Vương quân Lộc Vương quân sinh sinh chơi chết, có tài nguyên có kỹ thuật, bạo liệt phù vải không cần tiền tựa như hướng ra phía ngoài tung ra, có khí độ có lòng dạ, thoải mái phân công không độc chiếm, quan trọng nhất là, hắn dĩ nhiên có thể điều động thủ ven sông tuyến dòng ra 4 thế lực lớn. Lại cứ sau lưng Thiên Thế Tông cùng Cổ Huyền Sơn hết sức giúp đỡ. Người như vậy đây, trong quân ai dám đắc tội? Giản toán. Thủ sông một đường, không tính giải giác ma môn phái, ở bề ngoại 6 thế lực lớn. Từ tây đến đông Theo thứ tự là nắm giữ trấn Ưu Tháp Thiên Mệnh quân, phía sau là thủ xung quân, lại phía sau là Thái Cốc thành, tiếp theo là trấn Bắc quân cùng Nguyên Soái quân, cuối cùng là phía Đông Bắc Lục Lâm. Thiên Mệnh quân ngoại trừ Hoàng thượng cùng Tiên Mệnh tông ai cũng không điều động được, hơn nữa cơ bản không xuất chiến, chỉ vì thủ hộ trấn Ưu Tháp. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thủ sông một đường, Lý Thanh Nhàn có thể điều động 8 phần 10 trở lên lực lượng. Đại tướng quân Vương Sức Hiệu Triệu cũng chỉ đến như thế. Giản An Hoài chậm rãi tin tưởng lý trí phân tích kết quả. trong lòng nói, rốt phát hiện Nếu không chúng ta đến nay đều không cùng hắn trở mặt, liên tục trước mặt lời hay, thậm chí vừa nay vác lấy hắn trước mặt mọi người mạnh mẽ khen. Sát Phu Ly nói, tính như vậy, có chút bất công, hắn khả năng vẹn vẹn chỉ là đúng dịp, đột nhiên nghĩ đến một cái hảo kế hoạch, các thế lực một nhìn có quân công, có chỗ tốt, tự cùng hắn đánh cực một phen, không nghĩ tới, thắng cuộc. Hừng, đích thật là như vậy, là ta nghĩ nhiều rồi. Giải An Hoài nói, Sát Phu Ly trong lòng thầm than, không thể lại nghĩ, nghĩ tiếp nữa, chúng ta đều nghĩ hồi kinh, này sông lớn đến cùng là địa phương nào chuyên môn sinh sao Nại tướng quân Vương là cái đại quái vật, vợ bác quán quân Vương cũng là một đầu đại quái vật, hiện tại lại thêm một người Lý Thanh Nhàn, nhìn thấy được cô đơn, có thể vung tay lên, sông lớn nửa bên đại kỳ hướng. Sắt Phu Lý thở dài, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có này lực lượng sao? Trên kim loan điện vị kia đều không có. Giải An Hoài nghiêm nghị nói, dù sao cũng bá phụ nói hắn chết, hắn nhất định phải muốn chết. Ta nói với ngài lời nói thật, đỗ sóng đô tướng quân, ít ngày nữa thì sẽ bị điều cách thái cốc thành, đến thời điểm, thái cốc thành chính là Lý Thanh Nhàn nhiếp địa. Sắt đầu, tâm tình biệt phức tạp. Này sông lớn ở phía Nam, lại muốn táng vị tiếp theo chết oan quỷ à trường 988, thủ thành. Mới thành. Ban đêm màu trắng thành thị đứng ở Hoàng Lục Sen nhau thảo nguyên trên. Sài Thiện Đường cùng Thạch Nguyên Hào đứng tại trên tường thành, đứng ở trong gió, bí mật truyền âm. Lão Thạch, ngươi giao một đáy, đến cùng là nghĩ như thế nào? Hai ta tuy rằng không tính là quá mệnh giao tình, nhưng đã từng kể vai chiến đấu, không có hướng ai sau lưng đâm qua đào. Lần này tại Mới Thành, ngươi không rút lui, ta nhận. Phía sau đến rồi Thái Thành, ngươi đến cùng có rút lui hay không? Đường hỏi. Thạch trầm mặc một lát, Hỏi, ngươi làm sao nhìn Lý Thanh Ản? Cái tiếp theo đại tướng quân Vương, không, cái tiếp theo đại tướng quân Vương cùng độc quân sư hợp thể." Sài Thanh Đường nói, đánh giá rất cao. Thạch Nguyên Hào nói, "Ngươi muốn là nhìn thấy hắn bố trí tính đốt cháy vạn ma trận diện, liền ma thần phân thân đều trợ hắn, hữu minh bạch." Sài Thanh Đường nói, "Vậy ngươi tại sao nghĩ muốn hắn chết?" Sài Thanh Đường cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi ở nơi này chứa cái gì móc rơi ruột tiểu bạch cá? Ta Sài Thanh Đường lúc nào nghĩ muốn giết hắn? Nửa cái thiên hạ muốn bảo đảm người, ta lấy cái gì đi giết? Chân chính muốn giết hắn, là vị kia so với nửa cái thiên hạ còn lớn hơn." Ý lớn về trên người ta tạt nước bẩn, lão tử không mắc bẫy này. Vậy sao ngươi lão nghĩ lưu lại?" Thạch Nguyên hào hỏi. Tài Thanh Đường nheo lại mắt, nói: "Lão Thạch, ngươi buộc ta trở mặt đúng không? Ta khuyên can đủ đường, ngươi còn tiếp tục lôi kéo ta lời. Nói cho ngươi, ít tham dò ta, ta Tài Thanh Đường hiện tại chỉ muốn tốt tốt xuống tiếp, liền ở ngay đây trộn lẫn nằm, sau đó về Thần Đô dưỡng lão. Phía trên muốn làm cái gì, ta thì làm cái đó. Để ta làm nào, đi mẹ đó, lão tử không dính máu. Để ta liều mạng, xa chừng nào tốt chừng đấy, này sông lớn Nam Bắc Ba vạn Dặm, không ai đáng được lão tử liều mạng." Cái kia dã thảo hạ các anh em đây. Bọn họ chết rồi. Bọn họ không có chết, bọn họ xem chúng ta. Ngươi nhìn, bọn họ ở trong gió hướng chúng ta xô tay. Thạch tướng quân uống nhiều rồi. Xài Thanh Đường xoay người liền đi. Thạch Nguyên Hào duỗi tay đè trả Sài Thanh Đường bà bay. Nghe nói ngươi mệnh là Đỗ tướng quân cứu, có thể hắn mệnh là Giải Lâm phụ cứu. Xài Thanh Đường nhanh chân ly khai. Thạch Nguyên Hào lặng lặng nhìn Sài Thanh Đường bóng lưng biến mất tại trên tường thành. Trong thành, Lý Thanh Nhàn ngồi tại trong vải, tinh tế quan sát sông lớn hai bờ sông lập thể pháp khí địa đồ. Mạch quân bốn vị tướng quân đứng tại pháp khí xung quanh, lặng lặng nhìn. Chu Hận, Vũ Bình cùng La Kinh đứng tại chỗ xa xa. Lý Thanh Nhàn một chỉ thái quốc thành, nói: "Các ngươi nói, chúng ta tiến vào thái quốc thành, yêu tộc sẽ điều đi cái nào một nhánh đại quân nhằm vào?" Chúng tướng Trầm mặt, Hà Báo gai gãi cằm, ngẩng đầu nhìn trời. Lữ Văn Hoa nhìn một chút những người khác, nói: "Thống lĩnh đại nhân, ta cảm thấy được, tiến vào thái quốc thành, cùng lo lắng yêu tộc đại quân, không bằng lo lắng thái quốc thành bên trong sự tình. Thái quốc thành bên trong hết thảy, không cần lo lắng." Lý Thanh Nhàn tiếp tục hạ thấp xuống đầu nhìn nhìn bản đồ. Bốn vị tướng quân lẫn nhau nhìn một chút, Hà Báo mở nói: "Thống lĩnh đại nhân, Lữ Văn Hoa có thể nói Giại Lâm phủ cùng Lộ Đốc công muốn ngươi chết tại Thái Cố thành. Lữ Văn Hoa cùng Đinh Tuệ Thọ cùng nhau mắt trợn trắng, nhậm thập hạo trợn mặc. Ta nói, không cần lo lắng." Lý Thanh nhắn nói. Hà Báo đẩy mắt nghi hoặc, nhìn phía Lữ Văn Hoa. Lữ Văn Hoa nhìn Hà Báo nhìn một chút, ho nhẹ một tiếng, nói, "Thống lĩnh nếu có tin tưởng, vậy chúng ta cứ tiếp tục đàm luận yêu tộc." Mặt tướng cho rằng, ngai liền hủy ma giáp quân cùng giống vương quân hai quân, yêu tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bốn đại cường quân bên trong, quán quân vương dưới sư vương quân thủ vương quan quân thành, sẽ không dễ dàng điều động cự sả quân thủ ở phía sau giới khẩu, mặc dù quan quân thành hủy diệt, chúng nó cũng sẽ không điều động. Vậy thì chỉ còn lại ưng vương quân. Đối với ương vương quân tới nói, tường thành có cùng không có đều giống nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân vương sẽ điều động ưng vương quân. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, cùng ta đoán sắp xỉ, bọn họ sẽ lấy ưng vương quân làm chủ, cái khác là phụ, không lục kết hợp, cũng là nhân tộc ta sợ nhất thủ đoạn. Bất quá, ta như điều tới cung thần quân, uy hiếp của bọn nó có hạ, vấn đề là đố sóng vừa đi, chúng ta thiếu hụt nhất phẩm tọa trấn. Đúng đấy, người ở phía trên không có khả năng để đỗ tướng quân lưu tại thái đô thành. Lữ Văn Hoa than Lý Thanh Nhàn nói, đối phương muốn là có một hai cái nhất phẩm, ngược lại cũng không sợ, liền sợ nhiều cái nhất phẩm đột nhiên đánh lén, cái kia thì khó rồi. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, vị này Lý Thống Linh, quả nhiên có có chút tài năng, không còn đố sóng, đối mặt hai vị nhất phẩm cũng dám nói bảo vệ. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, trước mắt còn có một mới phiền phức, thủ sông quân bên kia đưa tin nói, Chu Giác Vương tên khốn kiếp kia, nói ta là nhân tộc khí vận chi tử. Căn cứ yêu tộc thói quen, sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay đánh lén. Đây mới là ta nhất đầu chô đau. Trúng tướng hơi biến sắc mặt. Chứ bọn họ hoài nghi đại tướng quân Vương là tộc ta khí vận chi tử. Điều động dòng dã năm vị siêu phẩm ra tay, may là nhân tộc sớm đạt được tin tức, phản trọng thương bốn người bọn họ, giết chết một người, nhân tộc siêu phẩm cũng có người mang thương. Hiện tại bọn họ thật muốn xuất thủ, hậu quả khó liệu. Đinh Tuổi Thọ nói. Lữ Văn Hoa nói, bất quá siêu phẩm dù sao lực lượng quá mạnh, một khi thông qua giới khẩu, tất nhiên gợi ra dị tượng, sẽ bị cảm giác, đến lúc đó có thể quẳng mời thiên hạ anh hào, có thể trấn nhiếp đối phương, cũng có thể sớm chạy trốn. Căn cứ ta suy đoán, lần trước siêu phẩm đánh lén thất bại, yêu tộc lần này sẽ cải biến phương thức. Hùng chi Năm đó đại tướng quân Vương chính là nhất phẩm mới tao ngộ siêu phẩm đánh lén, ngày hiện tại chỉ là tạm phẩm, bọn họ cần phải chỉ phái nhất phẩm đánh giết." Lý Thanh Nan nói, đối với mệnh thuật sư tới nói, đối phương một khi tâm sinh sát cơ, có một số việc ngược lại tốt làm. "Ta không sợ bình thường đánh lén, liền sợ yêu giới vận dụng đặc biệt thủ đoạn, các ngươi hai biết." Nhiều người lắc đầu, Khôi Tu đinh tuổi thọ nói, "Ta tại địa phủ tu hành qua nửa năm. Yêu tộc nếu như còn có thủ đoạn khác, đó chính là điều động siêu phẩm hộ sư, bọn họ so với siêu phẩm chiến sĩ càng đáng sợ. Siêu phẩm chiến sĩ công kích, để lại dấu vết, bất luận là vào giới vẫn là bắt đến." đều sẽ bị nhân tộc siêu phẩm cảm thấy được. Nhưng siêu phẩm vũ sư như trực tiếp vượt ranh giới ra tay, khó có thể dự liệu. Lữ Văn Hoa cau mày nói, lần trước yêu tộc thất bại, lần này tất nhiên sẽ thay đổi phương thức, cực khả năng lớn sử dụng siêu phẩm vũ sư, thống lĩnh đại nhân, ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Hừ, ta đi mượn mấy bộ đại trận, cộng thêm thế cục, hoặc có biện pháp giải quyết. Thực tại không được, trốn vào thiên thế sơn bên trong, siêu phẩm vũ sư lại mạnh, cũng không phá được thế tông tầng tầng đại trận. Chỉ có thể như vậy, tiếp đó, chính là khốc nhất phòng thủ của chiến. thống lĩnh đại nhân, ngài có bao nhiêu bạo liệt phù vậy? Không có tính nhưng có thể bảo đảm trung phẩm bên dưới yêu tộc không đến được tầng hạ." Lý Thanh nhàn nói, "Bao nhiêu đại quân? Không có tính, toàn bộ bờ bắc." Trúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vị này thống lĩnh, so với tưởng tượng mạnh mẽ A Lữ Văn Hoa nói, nếu quả thật có thể như vậy, đối thủ của chúng ta chỉ còn trung phẩm cùng thượng phẩm, cái kia thủ vững không thành vấn đề. Ngai thủ hạ thần cũng phái chuyện, chúng ta ít nhiều gì đều biết, chỉ cần 10000 thần công thủ, đủ để để ưng vương quân ngựa trảo. Bất quá, có phải là có chút phạm vào Yêu tộc công thành, nhân tộc bát Phương đến cứu viện, phạm tiên kỳ gì? Ai cảm giác được phạm vào Ai tới thủ, không đến thủ thì ít bà bá. Ta đến rồi Thái có Thành, tự dâng thư hoàng thượng, sau đó hiệu triệu thiên hạng nghĩa sĩ trung quân vì nước, vì là hoàng thượng thủ Thái Lan. Ta là người như thế nào? Ta là hoàng thượng tự tay viết viết lưu niệm thiếu niên mệnh thuật sư, nhất phẩm thi phu tử. Ta vì là hoàng thượng thủ quốc môn, ta vì là hoàng thượng chết xã tác phạm kiên kỵ gì?